trên ư ớ c tinh quyết kiếm i không v tường thành vang lên trận trận tiếng khen sở quốc các binh sĩ đứng thành một hàng mặc dù tại đứng gác canh gác lực chú ý lại hoàn toàn bị dưới thành đối chiến hấp dẫn giờ phút này bọn hắn vô cùng an tâm bởi vì có vân hiên tại trong lòng bọn họ vân hiên chính là vô địch tồn tại dù là lục phạm cho thấy thực lực khủng bố cũng không cách nào cùng vân hiên so sánh một bên khác đại tru quân doanh vị trí d i ệ p vô trần mấy người cũng tại xa xa quan chiến nhìn thấy lục phạm lần lượt bị đánh bay bọn hắn đều có chút lo lắng bất quá bọn hắn đều không xen tay vào được thực lực sai biệt quá lớn như loại này cấp bậc luật võ bọn hắn đừng nói thăm dự liền xem như tới gần một điểm đều sẽ bị liên、lụy. nhẹ thì thụ thương nặng thì mất mạng lo lắng về lo lắng bọn hắn y nguyên lựa chọn tin tưởng lục phạm chỉ vì lục phạm sớm dặn dò qua bọn hắn nhất định phải chờ đến lục phạm tự tay đem cửa thành c h ạ g phá mới có thể ra binh tiến công nếu không cũng chỉ có thể án binh bất động những chuyện khác đều giao cho lục phạm tới làm tại di vãng lục phạm chưa hề đều là nói được thì làm được dù là lần này đối mặt chính là tiên tiên tám cảnh cừng giả bọn hắn vẫn là tin tưởng vững chắc lục phạm có thể làm được vê anh vê anh vê anh lục phạm lần lượt cùng đối phương đối cứng mỗi lần đều sẽ bị đánh lùi mặc dù chật vật nhưng hắn cũng không có thủ thương thân thể tiêu hao cơ hồ không đáng kể mà lại hắn nhìn vân hiên ý tứ chỉ là nghĩ dự vững nơi này cũng không muốn giết hắn rất dễ thấy vân hiên cũng không dùng ra toàn lực thậm chí đều không có chủ động công kích qua đều là bị động phòng ngự kể từ đó càng phù hợp lục phạm tâm ý hắn nước gì đối phương giúp hắn tôi luyện kiếm pháp Thỉnh không kiếm quyết. Lục Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thỉnh không kiếm quyết không Phạm hơi chuyển nghĩ động không vận kiếm kiếm đem Lục Phàm hòa làm một thể. hắn lại như cũng nhẹ nhàng chém ra một đao côn ngô đao trong nháy mắt đi vào vân hiên trước mặt vân hiên cảm nhận được một chút khác biệt trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng huy kiếm lúc thoáng tăng thêm điểm lực lượng vân anh một tiếng vang thật lớn lục phàm lần nữa bay rớt ra ngoài hắn mượn lực bay lên không thân thể bay lên cao cao hạ lắm lúc côn ngô đao vung chạm mà ra vân hiên nhũ mày kiếm trong tay nhanh chóng vung chạm vân anh lục phàm bắn ra ngoài trong nháy mắt xuyên qua tầng m y nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu hạ xuống rơi xuống tốc độ so trước đó càng nhanh như là một viên s a băng đột nhiên rơi xuống đất mang theo mạnh m Cùng lục phàm mặc dù bị lần lượt đánh bay nhưng mỗi lần trở về lực lượng liền sẽ tăng lớn mấy phần phảng phất có loại lực lượng thần bí đang giúp đỡ đây là cái gì đao pháp vân hiên vốn cho là hắn đã đủ cao nhìn lục phàm lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp đối phương nhất là đánh giá thấp đối phương tốc độ phát triển lúc này mới ngắn ngủi một hồi công phu lục phàm đao pháp uy lực tại mắt trần có thể thấy tăng lên thiên phú như vậy đơn giản c hai ư từng thấy. nghe Vâng, vâng, vâng. h a người liên từ ụ c c ứ giữa cứng, chưa p t một mực đánh tới trời tôi lại như cũng là cục diện bế tắc lục pham mặc dù ở vào hạ phòng nhưng thủy trung đang chủ động công kích mà lại thế công một lần so một lần bánh lực lượng của hắn phảng phất vô cùng vô tận vĩnh viễn không biết mệt mỏi mạnh như vân hiên đều cảm nhận được một tiêm mệt mỏi cũng không phải thân thể mệt mỏi mà là tâm mệt mỏi trước kia hắn chỉ là nghe nói bây giờ mới xem như chân chính thấy được lục phàm khó chơi hắn hiện tại có chút may mắn chính mình không nhúc nhích sát tâm bằng không lục p h n g so đo về sau thật đúng là cái đại phiền p h á i v a n h lại là một tiếng vang thật lớn lục p h n g lúc này không có hướng lên bắn lên mà là như lợi kiếm bay rớt ra ngoài hắn xa xa rơi xuống đất sông vân hiên nói ra hôm nay tới đây thôi ngày mai tiếp tục vân hiên chờ mặc hắn cảm nhận được lục phàm trước nhất còn có lời nói kêu bên trong để lộ ra tới cường đại tự tin trên tường thành sở quốc tướng sĩ đều nhìn trận tròn mắt từ bắt đầu hưng phấn đến mê mang lại đến hiện tại không thể tưởng tượng nổi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến lục p h à m vậy mà có thể tại vân hiên trong tay thong dong rời đi mà lại lông tóc không tổn thao gì phần này thực lực lại một lần nữa lật đổ bọn hắn nhận biết đơn giản mạnh đáng sợ người không sao chứ diệp v ô trần dẫn đầu hướng lục p h à m nên đón những người khác theo sát phía sau nhìn thấy lục phạm bình yên vô sự trở về đám người vừa mừng vừa sợ toàn bộ hành trình quan chiến xuống tới bọn hắn mới biết được lục phạm thực lực lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn c ù n g vân hiên đại chiến mấy trăm hiệp hơn nữa còn có thể tại vân hiên trong tay toàn thân trở ra nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng từ giờ khắc này bắt đầu bọn hắn đối lục phạm lòng tin tăng lên gấp bội kia phần lo lắng hoàn toàn mất hết phảng phất thế gian không còn bất cứ chuyện gì có thể chẳng lẽ lục phạm chỉ cần bọn hắn đi theo lục phạm liền có thể chiến vô bất thắng công vô bất khắc ta không sao lục phạm cười cười một mặt n h ả nhóm thông qua trận chiến này hắn tăng thêm lòng tin hôm nay vân hiên đều không làm gì được hắn về sau càng không làm gì được hắn mà hắn mặc dù tạm thời đối v â n hiên không tạo được quá lớn uy hiếp nhưng hắn tin tưởng không bao lâu liền có thể cho vân hiên chế tạo phiền t o á i rất lớn chờ lấy đem tình không kiếm quyết luyện tới viên mãn về sau thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng lần nữa đối mặt vân hiên lúc có lẽ sẽ đứng ở thế bất bại ngày đó hẳn là sẽ không quá xa mở ra giao diện thuộc tính mới ngắn ngủi một cái bụi xế chiều tinh không kiếm quyết kinh nghiệm c h ọ n vẹn tăng hai điểm xem ra không dùng đến mấy ngày hắn liền có thể đem bộ này thiên giai kiếm pháp tu luyện đến viên mãn cảnh lao nhân này chính là vân hiên thiên, thiên tám cảnh cường giả sở quốc không có đáp ứng chúng ta yêu cầu đám người vây quanh hiểu kỳ hỏi đúng vậy a lục phàm cùng bọn hắn giải thích một chút đầu đôi sự tình sở chiêu nam vậy mà chạy diệp vô trần nghĩ nghĩ đề nghị ta muốn hay không p h ả i bình đ u ổ i theo quên đi thôi lục phàm không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này chuyện này chưa chắc là thật có thể là đối phương bày cả bẫy cố ý để chúng ta chia bình đ u ổ i theo cũng thế diệp vô trần gật gật đầu hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ l i ê n cùng vân hiên như thế hao tổn sao trước mắt cũng chỉ có thể hao tổn trừ phi ta lui binh lục phàm đảo mắt đám người nói ra chỉ cần có vân hiên canh giữ ở cửa thành chúng ta nghĩ tấn công vào đi q u á khó khăn đúng vậy a tất cả mọi người biết đối mặt vân hiên dạng này cường giả dù là người lại nhiều đều vô dụng dù sao không có mấy vạn người chiến trận có thể tập trung mấy vạn người lực lượng đến nhất cử phá hủy đối phương chiến trận cần tâm ý tương thông có thể huấn luyện được một ngàn người chiến trận cũng rất không tệ mười cái chiến trận cũng mới một vạn người mà chiến trận ở giữa lại rất khó làm được hoàn m ị phối hợp coi như đem mười cái chiến trận liền cùng một chỗ có thể phát huy ra tác dụng lại không đạt được một vạn người hợp lực hiệu quả mà lại kém đến rất xa hữu hồ v â n hiên ngay tại kim ngọc thành dưới nếu như đại chu quân phái ra chiến trận tiến lên hỗ trợ rất dễ dàng bị đối phương cùng tiên bán tới ngược lại sẽ tổn thất nặng nề được không bù mất xem ra đến bây giờ chỉ có thể dựa vào lục phạm chúng ta lương thảo còn có thể kiên trì mấy ngày lục phạm biết mọi người tại lo lắng cái gì miễn cưỡng có thể kiên trì mười ngày đi hứa danh dương nói tiếp nếu như trong vòng mười ngày bắt không được kim ngọc thành sợ là chúng ta liền phải chế binh tất cả mọi người trầm mặc kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng nghĩ tại trong mười ngày cầm xuống kim ngọc thành cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng trừ phi có kỳ tích phát sinh mà kỳ tích chỉ có lục p h à m có thể sáng tạo ra tới chỉ cần lục p h à m tại trong mười ngày lần nữa đột phá tấn cấp vậy thì có khả năng chiến thắng vân hiên thuận thế cầm xuống kim ngọc thành có thể sao tất cả mọi người không quá xác định không sao lục p h à m lại không thèm để ý chút nào rút lui liền rút lui các loại chúng ta bổ sung lương thảo lại giết trở lại đến chính là kim ngọc thành nhất định phải cầm xuống s ở quốc cái này uy hiếp nhất định phải giải trừ về phần cái kia vân hiên ta cùng hắn tiêu hao tin tưởng ta trong vòng mười ngày ta sẽ giải quyết cái phiền p á i này lục phạm một mặt tự tin đến lúc đó chúng ta nhất cổ tắc khí giết vào kim ngọc thành bắt được hoàng đệ nước sở Tốt.、Thà、tin ngươi. Chỉ cần có tại, thể tháng tâm, thuộc tính. Tính Tuổi thọ, Tỉnh thân thể tu thiên thiên thập tr Giả ngươi. cũng không có cái gì cái người Buổi điểm giao diện vi, kinh cảnh. cần không nào. nhao nhao 6 ngày, mùng sáng, ăn xong danh, lượng, Nhanh nhẹn, Chỉ có có Lục phụ họa. Phạm Phạm. mạnh, tu vi, thiên thiên nhị Công pháp, Đám mở Sau ra Lục Lực lực, đệ thập nhị、trọng. sáu nghìn chín trăm sáu mươi nghìn võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính năm trăm chín mươi hai mươi ba gần nhất mấy ngày nay lục phang mỗi ngày cùng vân hiên đối chiến tại sinh tử chỉ chiến lịch luyện dưới hắn rốt c ụ c đem tỉnh không kiếm quyết tu luyện đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một trăm hai mươi tám nhanh nhẹn gia tăng ba mươi hai tỉnh thần lực gia tăng sáu mươi b ố thể mạnh gia tăng ba mươi hai lục phang thực lực lần nữa tăng vọt lấy suy đoán của hắn bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên thất cảnh thậm chí cao hơn lại thêm hắn cường đại nhục thân cùng tinh không kiếm quyết mang tới tăng thêm dù là đối mặt tiên thiên tám cảnh cường giả hắn cũng không giả khoảng cách cao cấp nhất cường giả lại tới gần một bước là thời điểm tìm vân hiên làm kết thúc lục phạm làm sơ nghỉ ngơi đứng dậy đi ra doanh trướng theo người ngoài hắn đi được cũng không nhanh nhưng thời gian nháy mắt liền đã rời đi quân doanh đi vào sông hộ thành trước diệp vô trần bọn người vội vàng đuổi theo gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn xa xa q u o n chiến đều được ích lợi không nhỏ hai vị cao thủ tuyệt thế đ ọ i sức quá hiếm có đối bọn hắn tới nói đây là cơ hội tuyệt vời thậm chí so một bản cao giai công pháp đối bọn hắn tăng lên lớn hơn mà lại s có có thời gian b dần trôi qua lòng của bọn hắn bắt đầu bật an đối lục phàm càng nhiều mấy phần e ngại thậm chí có người đối lục phàm không hiểu có chút kính nghệ dù là lục p h à m là quân địch lại như cũ thắng được rất nhiều sở bình tôn trọng đây là đối cường giả tôn kính cũng là đối với lục p h à m loại này thẳng tiến không lùi không sợ hãi tỉnh thần bội phục phải biết lục p h à m ngay từ đầu thực lực là xa yếu tại vân hiên cho dù hiện tại ý nguyên cách rất xa nhưng lục p h à m lại không chút nào e ngại thậm chí chưa từng lùi bước mỗi ngày đều chủ động đến đây khiêu chiến loại này có can đảm hướng cường giả khiêu chiến can đảm cùng khí phách đều thật sâu tin phục lấy đám người lúc này vân hiên ý nguyên k h o n h chân ngồi ở trước cửa thành một thanh kiếm nghiêng cắm ở trên lưng ngay cả vỏ kiếm đều không có nghe được rất nhỏ tiếng bước chân vân hiên mở mắt ra lại ngoại ý muốn phát hiện lục phạm tự a hồ cùng hôm qua có chút khác biệt dĩ vãng lục phạm cũng có biến hóa chẳng qua là thể hiện tại trên thực lực liên tục sáu ngày đối chiến thậm chí trong đó vân hiên càng có thể rõ ràng cảm thấy được lục phạm biến hóa đơn giản một ngày một cái dạng nhưng là hôm nay lại phá lệ khác biệt tự a hồ cả người khí chất cũng thay đổi trở nên càng tự tin càng kiên quyết cũng càng thông d o n g giống như trở nên càng thông thấu chẳng lẽ lục phạm tăng lên cảnh giới nghĩ đến cái này khả năng vân hiên tâm bỗng nhiên chầm xuống nếu là lục phàm thật tân cấp lại thêm người này tốc độ phát triển cùng các loại thủ đoạn hắn còn có thể kiên trì bao lâu không có đáp án hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực lục phàm đi vào vân hiên đứng trước mặt thần sát dị thường bình tĩnh bắt đầu đi được vân hiên khẽ gật đầu cao vạn thành rời đi kinh thành về sau cơ hồ ngày đêm không ngừng liên tục đi đường rốt cục đi tới kim ngọc thành bên ngoài hắn nhìn thấy cách đó không xa đại chu quân doanh trại trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn tốt kịp thời chạy đến cũng không ngẩn a không biết lục phàm thế nào chiến cuộc tiến triển được như thế nào trong lòng mang theo nghỉ vấn cao vạn thành đi hướng đại chu doanh trại dừng lại người nào sáng loáng m ú i tên nhắm ngay hắn ta là đại chu ngự tiền thị vệ thống lĩnh cao vạn thành cao vạn thành lớn tiếng nói ra ta phụng hoàng thượng chỉ mệnh chuyên tới để gặp mặt lục thống lĩnh có chuyện quan trọng b ầ m báo nguyên lai là cao thống lĩnh một tên quan quân trẻ tuổi từ doanh trại bên trong đi ra hướng cao vạn thành chắp tay còn xin ngài n g h i ệ a minh thân phận cho cao vạn thành xuất ra lệnh bài đưa ra ngoài quan quân trẻ tuổi tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ một chút lại lần nữa đưa trả lại cho cao vạn thành ngài mời đi theo ta ánh mắt của hắn càng phát ra cung kính được cao vạn thành thu hồi lệnh bài đi theo quan quân trẻ tuổi sau lưng tiến vào doanh trại hai người tại trong quân doanh xuyên thẳng qua đi thời gian thật dài còn chưa đi đến cùng thiều huynh đệ họ gì cao vạn thành liên tục mấy ngày đều một người đi đường giờ phút này đột nhiên rất muốn tìm người nói nói chuyện hạ quan lưu ảnh quan quân trẻ tuổi một mặt cung kính nói ra là đội kỵ binh đội trưởng xem ngươi niên kỷ mới đầu hai mươi thôi cao vạn thành cười nói về sau tiền đồ bất khả hạ lượng a đại nhân quá khen lưu ảnh mặt hồ thẹn sắc hạ quan sở dĩ có thể lên làm đội trưởng tất cả đều là cùng lục thống lĩnh dính ánh sáng ồ cao vạn thành xứng sờ nói ngươi cùng lục thống lĩnh có nguồn gốc không dõi gạt cao thống lĩnh lưu ảnh nhỏ giọng nói ra ta trước kia từng là lục thống l ĩ n h c ấ p t r ư ở n g lục thống l ĩ n h tại long ảnh vệ tuyển chọn thi đấu bên trong nhất phi t r ù n g tiên ta cũng bởi vì thăng lên trước làm tới đội trưởng nguyên lai、like、là dạng này cao vạn thành cười vỗ vỗ lưu ảnh bay nói rõ ngươi vận khí không tệ có thể gặp được lục phạm cái này đại quý nhân xác thực lưu ảnh cười nói không chỉ là ta thật nhiều người đều bởi vì lục phạm cải biến vận mệnh a đúng vậy a cao vạn thành đột nhiên trầm m ặ t nào chỉ là thật nhiều người liền ngay cả đại chu quốc vận đều bởi vì lục phạm mà thay đổi hai người nói chuyện từ bên kia đi ra doanh trại cao vạn thành nhìn ra không thích hợp sững sờ nói đây là đi đâu lưu ảnh chỉ chỉ phía trước kim ngọc thành lục thống lĩnh đang cùng người là u ậ võ Ồ, cao vạn thành truy vấn cùng ai là u ậ võ nghe nói là sở quốc đệ nhất cao thủ lưu ảnh chỉ tiết nói ra giống như gọi vân hiên là tiên thiên tám cảnh cường giả a hai cao vạn thành kinh hãi thúc giục nói ra đi nhanh chút vâng hai người không nói thêm gì nữa rất mau nhìn đến một đám người đang đối mặt lấy kim ngọc thành phương hướng chư vị đại nhân lưu ảnh xa xa hô hào ngự tiền thị vệ thống lĩnh cao đại nhân đến ừ m đám người ngạc nhiên quay người diệp vô trần nhận ra cao v ạ n thành dẫn đầu đi ra ngoài đón cao đại nhân sao ngươi lại tới đây ta mang theo hoàng thượng cho lục phạm ý chỉ cao vạn thành trong đám người tìm kiếm lục phạm đâu tại kia diệp vô trần hướng kim ngọc thành tiếp theo chỉ cao vạn thành thuận thế nhìn sang chỉ gặp lục phạm chính đưa lưng về phía đám người đứng tại kim ngọc thành hạ đối diện là một vị ngồi xếp bằng láo giả người kia chính là vân hiên cao vạn thành bắt đầu lo lắng lục phạm hắn có thể làm sao diệp vô trần lại cực kỳ bung lỏng đi không được chính ngươi n h ị n ồ cao vạn thành cẩn thận suy nghĩ diệp vô trần ý tứ trong lời nói nghĩ thầm chăng lẽ lục phạm thực lực hôm nay liền ngay cả tiên tiên tám cảnh cường giả đều không làm gì được hắn làm sao có thể gặp q u a cao đại nhân một đường vất vả kinh thành thế cục như thế nào a tất cả mọi người tới trao hỏi hàn huyên vài câu cao vạn thành lại đem ánh mắt chuyển rời đến lục phạm trên thân rốt cuộc rời không ra lúc này lưu ảnh cũng đang nhìn lục phạm trong lòng cảm xúc xấu nhất lúc trước dưới tay hắn tiểu binh đã thành dài là bây giờ tam quân t h ố n g soái thực lực càng là mạnh đến mức không còn gì để nói cùng s ở quốc đệ nhất cao thủ liên tục đối chiến sáu ngày lại càng đánh càng hăng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn lục phàm bóng lưng liền nói chuyện cơ hội đều không có nhưng không trở ngại trong lòng của hắn phần kiêu ngạo kia cùng tự hào vô luận nói như thế nào lục phàm đều từng là dưới tay hắn binh chuyện này rất nhiều người đều biết cũng bởi vậy thái độ đối với hắn rất là khác biệt là hắn đang ra nói khoác cả đời sự tình chư vị đại nhân hạ quan cáo lui lưu ảnh lặng lẽ rời đi trước khi đi hắn nhìn không được lại quay đầu nhìn lục phàm một chút hốc mắt không hiểu liền l ớ c hắn ở trong lòng hô to nhất định phải thắng a bệnh ánh đao màu đen hiện lên côn nô g đ a o đã ra khỏi vỏ lục phàm không nói gì nhẹ nhàng một đao chém về phía vân hiên nhìn không uy thế chút nào vân hiên cũng là hơi h ọ t một kiểm vung r a cùng côn nô g đ a o đụng chạm cùng một chỗ vê anh một tiếng vang thật lớn lục phàm thân thể lung lay nhỏ lui n ử a bước lập tức ổn định thân thể mà vân hiên vậy mà cũng lung lay mấy cái a vân hiên chậm rãi đứng dậy trên mặt nhiều hơn mấy phần n g ư n trọng quả nhiên và đúng lục phàm thật tất mặc dù thực lực so với hắn còn kém chút cũng đã để hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực lục phạm lúc này lòng tin càng đầy so sánh vân hiên lực lượng của hắn còn có chút không đủ nhưng là hắn có khác ưu thế hoàn toàn có thể đền bù hắn lực lượng không đủ hôm nay một trận chiến này có đánh tại đối mặt vân hiên lúc hắn chưa bao giờ giống giờ phút này có lực lượng t ố t t h i ê n g khen từ lục phạm sau l ư n g chuyển đến đám người nắm chặt n ắ m đấm thần s á c hưng phấn mấy ngày liên tiếp đối chiến đây là lục phạm cùng vân hiên tranh lệch nhỏ nhất một lần thậm chí vân hiên lần thứ nhất đứng dậy đem lục phạm coi là đối thủ chân chính bọn hắn là người con chiên có thể nhất trải nghiệm loại biến hóa này thân ở trong đó cao vạn thành lúc này có c h ú t ngộng hắn chính mắt thấy lục phạm cùng vân hiên vừa rồi giao thủ ngạc nhiên phát hiện lục phạm vậy mà chỉ hơi rơi xuống hạ phong phần này thực lực cùng tiên phú liền ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh t h á n không thôi khó trách hoàng thượng đối phương nam thế cục yên tâm như thế nguyên lai bệ hạ đã sớm nhìn đúng lục phạm có phần này tiềm lực cao vạn thành sờ lên trong ngực công pháp nghĩ thầm hắn tới đúng lúc có quyền công pháp này lục phạm thực lực sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó mạnh như sở quốc đệ nhất cao thủ vân hiên chỉ sợ đều ngăn không được lục phạm thiên hạ còn có người nào có thể cản hoàng thượng quả nhiên có thấy xa Bạch. không có một lát dừng lại lục phạm trong tay côn lô đao lần nữa chém ra vô số tinh quang tùy theo thoáng hiện nếu như tỉnh hà rơi vào nhân gian mênh mông v ô n g ẩn như thế kỳ cảnh thấy trên tường thành sở bình trận mắt hốt mồm không có người phát ra âm thanh bọn hắn thậm chí đều quên hô hấp đình chỉ suy nghĩ lực chú ý hoàn toàn đ ầ y trời tỉnh quang nói hấp dẫn lúc này vân hiên thần sắc phá lệ ngưng trọng hắn lúc này mới ý thức được lục phạm lại có giữ lại còn lâu mới có được xuất g a thực lực mạnh nhất xem ra đối phương hôm nay là muốn theo hắn quyết chiến vậy thì tới đi hắn ngược lại muốn xem xem đối phương đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn nghĩ đến cái này hắn huy kiếm chém ra chỉ bất quá lần này hắn dùng r a tám thành lực cơ h ộ i trong chốc lát đao kiếm đụng vào nhau phát ra nổ vang một tiếng c u n g bạo khí lãng phóng lên tận trời khơi dậy trận trận phong bạo hướng bốn phía quét sạch cắt bay đá chạy thiên biến đến tối t ă m mở mịt một m ả n h liền ngay cả sông hộ thành nước đều sôi trào lên vô số b ọ t nước cao cao về ra từng tầng từng tầng sóng lớn theo gió phát lên mạnh liệt mạnh mái lục p h nhỏ lui một bước rất nhanh ổn định thân thể trái lại vân hiên lại động cũng không động chỉ là bả vai hơi lung lay lục phạm y nguyên hơi rơi xuống hạ phòng lại đến liên tục thăm dò để lục phạm càng có niềm tin hắn biết vân hiên vẫn có giữ lại không dùng ra toàn lực kỳ thật hắn cũng có chỗ giữ lại chỉ dùng chín thành lực khách quan mà nói hắn bây giờ cùng vân hiên lực lượng trích lệnh đã không phải rất lớn đương nhiên đây đều là nguồn gốc từ tại tỉnh không kiếm quyết viên mãn mang cho hắn tăng thêm chí ít có thể vì hắn gia tăng năm thành lực mới khiến cho hắn cùng vân hiên liệu mạng bên trong hoi chỗ hạ phòng bằng không lục phạm tuyệt đối không thể thắng qua vân hiên nhưng là hiện tại hắn không thể nghi ngờ có cơ hội thủ thắng nghĩ đến cái này lục p h à m trong tay côn ngô đao lần nữa hướng về phía trước vùng trạm gió nhẹ nổi lên bốn phía s ắ c trời đột nhiên t ố i xuống mây đen bắt đầu hội tụ tầng tầng đ i ệ a điện hình thành tầng mây dày đặc nhưng một bên khác ánh nắng ý nguyên lấp l á n h vô số quang mang tung xuống rơi trên người lục p h à m để hắn nửa người lóa mắt vô cùng đồng thời hắn một nửa khác lại bị mây đen bao phủ nhìn dị thường quỷ dị phản phất hắn đồng thời gồm cả quan g minh cùng hạ cám Trước Thánh chỉ 142, đến, lần ạ i được phong thưởng. Như cảnh, phong thế kỳ l này ữ hắn dùng da chín thành lực vê anh nổ vang dung trời lục phàm cùng vân hiên đồng thời bay rớt ra ngoài lại gần như đồng thời trên không trung ổn định thân thể nghiêng nhìn đối phương vân hiên khó nén trong lòng kinh ngạc hắn rõ ràng dùng r a chín thành lực lại ngược lại cùng đối phương thế lực ngang nhau đây là cái gì đạo pháp thiên giai phải là thậm chí đạt đến viên mãn cảnh vâng không không có khả năng có như thế lớn uy lực khó trách như thế không có sợ hãi tuổi con nhỏ có được thiên giai võ kỳ không nói còn luyện đến viên mãn cảnh vô luận là gặp gỡ vẫn là thiên phú đều quá mức kinh người không có cho vân hiên suy nghĩ nhiều lục phạm lần nữa vung đào phách trạm vâng vâng vâng n g hai người liên tục liều mạng lại như cũ thế lực n ă n g nhau một trăm chiêu hai trăm chiêu ba trăm chiêu đảo mắt liền tới giữa trưa lục phạm cùng vân hiên vẫn bất phân thắng bại được sở quân cùng đại chu quân vị trí đều vang lên tiếng khen mấy ngày gần đây bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt mà lại càng ngày càng đặc sắc thấy quan nghiện bọn hắn thậm chí quên địch ta phân chia chỉ muốn cho lục phạm cùng vân hiên góp phần trợ uy mặc kệ là lục phạm vân là vân hiên đều thắng được tôn trọng của bọn hắn để rất nhiều người đều cảm thấy từ đáy lòng bội phục quá mạnh dừng ở đây đi ta buổi chiều lại đến so qua lục phạm thu đao quay người đi hướng đại chu quân doanh trại bây giờ thực lực của hắn mặc dù tăng vọn nhưng nghị thắng nổi đối phương vẫn còn có chút khó khăn coi như so tiêu hao hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể mái chết đối phương vậy l i ề n chỉ còn lại một cái biện pháp thêm điểm thăng cấp đạo kinh chỉ cần đem công pháp đạo kinh lại tăng một cấp hắn liền có thể tấn cấp đến t i ê n thiên ba cảnh đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng không sai biệt lắm có thể thắng qua vân hiên vừa v ạ n có thể phân phối điểm thuộc tính đầy đủ thăng cấp dùng các loại trở về ăn cơm chưa xong hắn muốn lập tức thêm điểm tu luyện đem tu vi vững chắc về sau lại đến khiêu chiến vân hiên khi đó hắn càng có phần thắng lục pham vừa nghĩ vừa đi rất mau trở lại đến phe mình trận danh hắn thấy được một người quen lục đại nhân mấy tháng không thấy thực lực của ngươi lần nữa đột nhiên tăng mạnh cao vạn thành tiên lên chào hỏi thật làm cho người hâm mộ và bội p h ụ ca quá khen lục phạm khách khí v à i câu hỏi cao đại nhân sao lại tới đây hoàng thượng có ý chỉ cho ngươi nói chuyện cao vạn thành xuất gia thánh chỉ lớn tiếng thì t h ầ m chân nam quân phó thống xoái lục phạm dũng manh quả cảm n h ư u lược hơn người là ta đại chu ngăn cơn sóng giữ càng là lập xuống chiến công vô số đặc biệt phong lục phạm là tam quân thống xoái thống linh đông nam quân trấn nam quân tây nam quân kim long ảnh vệ thống lĩnh gia phong trấn nam công tiền thưởng năm vạn lượng thực ấp năm văn hộ d n g tốt ba và cảnh cung thêm phong thái bảo lĩnh chiến công năm mươi vạn đặc biệt thêm ban thưởng thiên giai võ kỹ một bản sau khi đọc xong cao vạn thành cười nói lục đại nhân tiếp chỉ đi thần tiếp chỉ lục phạm đem thánh chỉ tiếp nhận khách khí nói cao đại nhân vất vả nhanh mời vào bên trong không đội cao vạn thành xuất ra một bản công pháp đưa cho lục phạm đây là hoàng thượng đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tạ hoàng thượng lục phạm tiếp nhận công pháp xem xét chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn h u y ề n băng tư pháp lại là thư pháp lục phạm mừng rỡ trên chiến trường mặc dù đa uy lực mạnh nhưng hắn lại phá lệ thích lý trường、thương. nhất là hắn có hàn thiết thương về sau vẫn muốn có được xứng với thư ơ n g pháp bây giờ rốt cũng có c hơn nữa còn là thiên giai thư ơ n g pháp lục đại nhân chúc mừng sau này ngươi chính là ba chúng ta quân thông soái chúng ta đều là thuộc hạ của ngươi còn phải thanh lục đại nhân nhiều hơn chiếu cố mới được đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng lục phàm cười đáp lại hắn lúc này tâm tình thật tốt cao vạn thành tới đúng lúc có bản này thiên giai thư ơ n g pháp hắn ngược lại không nóng lòng thêm điểm vừa vặn có vân hiên cái này đ á m à i đao để hắn có thể nhanh chóng tăng lên nối thương pháp lĩnh ngộ từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể chiến thắng vân hiên vẫn là tại không cần thêm điểm tình h ù n dưới chư vị đại nhân cao vạn thành hướng mọi người ôm quyền kỳ thật hoàng thượng đối chư vị đều đều có phong thưởng chỉ bất quá bởi vì chiến sự khẩn trương hoàng thượng không kịp hạ chỉ liền dặn dò ta nói với chư vị một tiếng các loại các ngươi hồi sư kinh thành hoàng thượng sẽ đích thân là các vị ăn mừng đến lúc đó không thể thiếu công lao của các ngươi tạ hoàng thượng đám người ôm quyền đáp lễ tạ cao đại nhân tốt đều đi vào đi lục phàm cất bước đi ở phía trước vâng đám người theo sát phía sau dĩ vãng bọn hắn cùng lục phàm vẫn là cung cấp nhưng bây giờ bọn hắn đều xem như lục phàm thuộc h ạ không khỏi đối lục phàm lại tôn kính mấy phần trở lại doanh trại vừa vặn đến thời gian ăn cơm đám người ngồi vây chung một chỗ trên mặt bàn chỉ có vài món thức ăn mỗi người một chén cơm cao đại nhân chiêu lại không c h ú đáo a lục phàm cười nói người ở xa tới vất vả nhưng không có tốt thịt rượu chiêu đánh n g ư ờ i chỉ có thể cùng chúng ta ăn cái này không sao cao vạn thành lại không thèm để ý chút nào ta trên đường ánh sáng gặm lương khô có thể ăn được một n g ụ m cơm nóng liền rất thỏa mãn đúng rồi trước mắt kinh thành thế cục như thế nào lục phàm hỏi đám người quan tâm nhất hỏi bắc cảnh có thể g i vương sao Kinh theo à Thành n còn Vạn nhiên Cảnh không ổn. h thở chỉ thế chút h trước mắt tốt. đột bất Ta Cao Bắc cục có dài, quá, nói ngụy quốc gia tăng thế công,、hạ、yến hai nước cũng đang không ngừng tăng binh. gia hai quốc thế t hạ h e ta thấy bắc cảnh là không thể nào thủ được lúc nào cũng có thể bị quân địch công hãm từ đó tiến quân thần tốc ta đại c h u kinh thành tại trung điệp vây quanh dưới đại chu kinh thành sẽ lâm vào tuyệt cảnh có thể nói bây giờ đại chu hy vọng toàn trên người các ngươi chỉ có các ngươi mau chóng đánh hạ sở quốc lại xua binh lên phía bắc mới có thể giải kinh thành chi vây nói đến đây cao vạn thành nhìn lục phạt một chút b cho ạ s nên bệ hạ nói nếu là ngươi thực sự bắt không được kim ngọc thành liền tạm thời triệt binh về trước viện binh kinh thành lại nói cao vạn thành thở dài không nên ở đây chỉ hoãn quá lâu ta minh bạch lục phang gật gật đầu hỏi bệ hạ có thể từng cho ra thời gian trong vòng một tháng đi cao vạn thành nghĩ nghĩ nói ra cách ta rời kinh đã gần m ộ ư ơ i ngày nói cách khác ngươi còn có hơn hai mươi ngày thời gian mặc kệ có thể hay không cầm xuống kim ngọc thành đều phải c h i ế t binh trở về trợ giúp kinh thành được ta đã biết lục pham đã sớm ở trong lòng tính t o á n qua hơn hai mươi ngày thời gian với hắn màn ó i đầy đủ ăn cơm xong cao vạn thành không có dừng lại quá lâu cầm lên quyển kia điệu giai luyện thể thuật cáo từ rời đi lục pham trở lại doanh trại ngồi xuống cẩn thận liếp nhìn huyền băng thương pháp bộ này thương pháp uy lực từ không cần nhiều lời nhưng càng quan trọng hơn là thương pháp tự mang bằng thuộc tính cũng chính là thông qua thương pháp vận chuyển có thể đem tự thân linh lực xuyên vào trong đó cũng đem linh lực chuyển hóa làm bằng thuộc tính công kích có đóng băng hiệu quả thương pháp độ thuần thục càng cao tự thân linh lực càng mạnh đóng băng phạm vi lại càng lớn hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn nhất là thích hợp lấy một địch nhiều nếu như có thể đem bộ này thương pháp luyện tới viên mãn dù là gặp được lại nhiều người vây công còn không sợ ra ngoài thử một chút lục phạm đem công pháp thu hồi cầm lấy hàn thiết thương đi vào doanh chướng bên ngoài cổ tay của hắn nhẹ dung mũi thương tùy theo run run từng đoàn từng đoàn băng vụ phiêu tán mà ra mang theo t h ấ u xương lãnh ý tốt lục pham ngưng rõ huyền băng thương pháp lại phối hợp hàn thiết thương đơn giản tuyệt phối thăng thêm thương pháp vi lực chỉ luyện một hồi lục pham liền đã nhập môn vội vặn buổi c h i ề u mượn vân hiên luyện một chút thương lục pham cái gì đều không mang chỉ nhắc tới lấy hàn thiết thương rời đi doanh trại đám người vội vàng đi theo ra ngoài bọn hắn cũng rất tò mò huyền băng thương pháp vi lực lục pham dẫn theo thương không nhanh không chậm đi hướng kìm ngọc thành trên tường thành sở cốp tướng sĩ đều nhìn sửng sốt lục pham làm sao đổi súng vậy a thật kỳ quái hẳn là thương pháp của hắn lợi hại hơn làm sao có thể đúng đấy đao pháp của hắn đã đủ mạnh làm sao có thể lại đem thương pháp luyện đến lợi hại hơn trình độ giống đao thương loại này cũng phải cần thời gian dài tu luyện dù là thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện tốt mọi người thấy lục p h à m nghị luận ở mỹ bọn hắn đều rất hiếu kỳ lục p h à m thương pháp đến tội cùng như thế nào nghe được tiếng bước chân vân hiên mở mắt ra nhìn thấy lục p h à m tay cầm hàn thiết thương cũng sửng sốt một chút từ bỏ thiên giai viên mãn đao pháp không cần đổi dùng thương pháp đến tội cùng là dụng ý gì nghĩ đến cái này hắn đứng dậy mặt hướng lục phạm hỏi vì sao không cần nào gần nhất thương pháp có chút lạnh n h ạ t lục phàm cười nói vừa vặn mượn cơ hội m à i giữa một chút ừng vân hiên giận dữ nghĩ thầm hắn ngược lại thành đối phương đá m à i đa u rồi kết quả là thành tựu i đối phương mà hắn lại bị dẫm tại dưới chân ngự đồ gì lục phàm mắt nhìn vân hiên sắp mặt mừng thầm trong lòng hắn chính là muốn chọc giận đối phương chỉ cần vân hiên tâm thái phát sinh biến hóa thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng kể từ đó lục phàm liền có thể tốt hơn tìm kiếm chiến thắng cơ hội hô lục phàm tiện tay đâm ra một thương từng đoàn từng đoàn băng vụ hướng vân hiên phiêu tán mà đi mang theo thấu xương lanh ý cảm nhận được quanh người biến hóa vân hiên trong nháy mắt minh bạch lục phàm thi triển thương pháp tự mang bằng thuộc tính chẳng lẽ là thiên giai thương pháp một người vậy mà đồng thời có được hai loại thiên giai v õ kỹ làm sao có thể không kịp nghĩ nhiều vân hiên nhẹ nhàng huy kiếm vô thanh vô tức nhưng này chút băng vụ lại tan thành mây khói lục phàm không có ngoài ý muốn hắn hôm nay là đến luyện thương không quan trọng thắng thua cao vạn thành đến để hắn cải biến chủ ý nguyên bản định vào hôm nay quyết chiến hắn dự định qua mấy ngày lại nói trước tận lực tăng lên huyền băng thương pháp nhìn xem hiệu quả rồi quyết định b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi nghĩ đến cái này lục phàm cổ tay nhẹ r u n g vô số đoá thương hoa bay ra mỗi đoá thương hoa đều mang hơi lạnh t h ấ u xương đồng thời có từng đoàn từng đoàn băng vụ bám vào thương hoa phía trên như là từng đoá từng đoá băng hoa tại lục phàm quanh người nở rộ có ánh sáng long lanh phá lệ động lòng người nhưng lại lộ ra yêu dị để cho người ta không dám nhìn thẳng Bạch, kiếm quang hiện lên. Vân Hiên vẫn là nhẹ nhàng huy kiếm kiếm, quang mang. Gió nổi lên. Vân vẫn là một mạch tuân hướng vân hiên vân hiên lần nữa huy kiếm suy một tiếng vũ băng lúc này mới tan thành mây khói nhưng ngay sau đó lục phàm cổ tay nhẹ dùng vô số đoá băng hoa lần nữa nở rộ vân hiên nhũng mày bộ này thương pháp cực kỳ tinh diệu nhất là tại chiếm cứ chủ động về sau thế công sẽ liên tục không ngừng nếu chỉ là bị động phòng ngự tiêu hao q u á lớn đương nhiên lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ tiêu hao nhưng rất hiển nhiên lục phàm đối bộ này thương pháp tạo nghệ còn kém rất xa các loại lục phàm đem bộ này thương pháp luyện tới viên mắn lúc cho dù là hắn cũng chịu đựng không được tiêu hao như thế khó trách đối phương muốn bắt hắn đến rèn luyện thương pháp đây là muốn mượn tay của hắn lại đem hắn đánh bại quả nhiên là đánh cho một tay tính toán thật hay vân hiên càng là phẫn nộ kiếm trong tay dùng sức chém ra vô vô. vân ô vô. không số băng bát trong ngáy thành Ngay cặn còn hoa hóa hư mắt có v cả đều lại. hiên chỉ cảm thấy đã thoải mái rất nhiều gần nhất trong khoảng thời gian này hắn biệt khuất hỏng mà lại theo lục phàm thực lực không ngừng tăng lên áp lực của hắn đột nhiên tăng hôm nay vừa vặn mượn cơ hội phát tiết ra ngoài bằng không tổng dấu ở trong lỏng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn、Tốt. trên tường thành vang lên như sấm tiếng hoan hô sở q u ố c t r ú n g tướng sĩ tựa hồ có thể cảm nhận được vân hiên tâm tình dùng cái này đến vì hắn góp phần trợ uy lục phàm trong tay hàn thiết thương càng không ngừng vũng chạm vô số đoá màu trắng băng hoa liên tục không ngừng bay ra phảng phất vô cùng vô tận như là liên miên không dứt hoa vũ theo gió trôi hướng vân hiên vân hiên nhanh chóng xuất kiếm đem từng mảnh hoa vũ chém thành vô số mảnh võ sau đó hắn đột nhiên vọt tới trước hướng lục phàm lao thẳng tới đi qua kiếm quang tùy theo sáng lên dĩ vãng đều là hắn bị động phòng ngự đây là hắn lần thứ nhất chủ động hướng lục phàm tiến công lục phàm không chút nào không hoảng hốt h tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến xuất thủ kiếm chiêu nhìn như dùng sức nhưng thực tế đi lực chưa hẳn có thể so sánh được trước đó không có chút gì do dự lục phàm đón vân hiên kiếm đem trong tay hàn thiết thương dùng sức phép chạm lấy cứng trọi cứng vây anh một tiếng vang thật lớn lục phàm cùng vân hiên đồng thời bay rớt ra ngoài ý gì anh nguyên cân sức ngang tải sau đó hai người triển khai đối công đại chiến một mực tiếp tục đến trời tối cuối cùng người này cũng không làm gì được người kia lấy thế hòa kết thúc ăn xong cơm tối lục phàm tay cầm hàn thiết thương đi vào doanh trướng bên ngoài tiếp tục tôi luyện thương pháp Run run, từng đoàn từng đoàn t、so、hồi e o n lâu sau cảm nhận được thân thể biến hóa lục phạm thu thương huyền băng thương pháp thăng cấp tự nhập môn thăng cấp làm sơ giai mở ra giao diện thủ tính thăng cấp mang tới hiệu quả lực lượng gia tăng một mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm tiếp tục lục phạm không có dừng tay còn tại tôi luyện thư pháp một mực tiếp tục đến đêm khuya diệp vô trần chắp tay sau lưng thứ nơi không xa đi tới nhanh nhẹn thông suốt nhìn thần thái nhàn nhã người còn chưa ngủ à. lục phàm thu thương nhìn về phía đối phương ngủ không được diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu đột nhiên muốn tìm n g ư ờ i nói một chút Tốt. lục phàm gật gật đầu ra đi vào nói chuyện theo thực lực cùng địa vị tăng lên có thể cùng lục phàm chen mồm vào được người càng ngày càng ít diệp vô trần không thể nghỉ ngờ tính một cái hai người tiến vào lục phàm danh trướng mặt đối mặt ngồi xuống người có tâm sự a lục phàm nhìn mặt mà nói chuyện suy đo nói thế thì không có diệp vô trần cười cười ta là cảm thấy n g u y ê nên n thành ra、ừ. lục pham sửng sốt một cái trước mắt lấy lại tinh thần về sau nhịn không được trường diệp vô trần một chút qua loa nói dưới mắt thế cục ta đ à m luận cái này không thích hợp à cái này có cái gì không thích hợp diệp vô trần phản bác trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng tại bất cứ lúc nào đ à m luận hôn nhân đại sự cũng không có vấn đề gì tốt h ta lục pham cười nói ngươi là chuẩn bị cho ta làm mối ngươi ăn tiết liền thập cựu sang năm thành ra phù hợp diệp vô trần nghĩ nghĩ nói ra dưới mắt thế cục đã ổn xuống tới chỉ cần có ngươi tại vô luận tương lai gian nan d ư nào đều có nghịch chuyển chiến c u ộ c khả năng cho nên ta hiện tại rất an tâm ta đem m ộ i m ộ i giao cho ngươi cũng rất tiến tâm nói đến đây diệp vô trần cười m ộ i m ộ i ta thanh vận ngươi thấy qua nàng tính cách lưu thuận không nói nhiều càng không nhiều hơn sự tình gả cho ngươi lại thích hợp bất quá diệp thanh vận lục pham nhớ tới nữ hài kia xác thực ấn tượng cũng không t ệ lắm tối thiểu nhất không làm cho người ngại có thể ta dù sao chỉ cùng với nàng gặp qua một lần lẫn nhau còn không hiểu rõ ta nếu là đáp ứng ngươi chẳng phải là lộ ra quá qua loa lục pham nhẹ nhàng lắc đầu thú chỉ ta xác thực không quá muốn trở thành nhà ngươi không phải cũng đồng dạng ta là không tìm được nhân tuyển thích hợp diệp vô trần cười nói ngươi đây không phải có mội mội ta sao không hiểu rõ cũng không quan hệ chờ sau khi chiến tranh kết thúc ta nghĩ mời ngươi đến nhà ta ở một thời gian ngắn ngươi cùng ta mội mội tiếp xúc nhiều một chút chẳng phải hiểu rõ rồi ngươi nếu là cảm thấy nàng không thích hợp lại k h á c nói diệp vô trần hỏi dò ngươi dù sao cũng phải cho nàng một cơ hội a rồi nói sau lục pham từ chối vẫn là chờ sau khi chiến tranh kết thúc ta suy nghĩ thêm vấn đề này đưa mắt nhìn diệp vô trần rời đi lục phạm khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện tôi luyện thương pháp đồng thời công pháp đạo kinh tu luyện cũng không thể rơi xuống hiện tại còn xa chưa tới bung ô lòng thời điểm thành ra cũng không có vội vã như v ậ y bách từ từ sẽ đến đi thuận theo tự nhiên là tốt hai ngày sau buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phạm luyện sẽ huyền băng thư ơ n g pháp lòng tin càng đầy mở ra giao diện thuộc tính Tính danh, lục Tuổi danh, Phạm. thọ, Lục 18-2 tinh thần lực 359, 96, thể mạnh 737, 21, t h u vi thiên tiên nhị cảnh công pháp đạo kinh đệ thập nhị trọng 7 2 6 0 a i t r ă võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp tiểu thành hai mươi có thể phân phối điểm thuộc tính 593, 45 trải qua hai ngày tôi luyện huyền băng thương pháp lần nữa thăng cấp từ sơ giai thăng cấp làm tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thể mạnh gia tăng tám điểm hơn nữa đối với huyền băng thương pháp lĩnh lộ lục phàm thực lực hôm nay cùng vài ngày trước so sánh lại có tăng lên trên diện rộng hắn hiện tại có lòng tin có thể thắng qua vân hiên càng quan trọng hơn là khoảng cách m ộ ư ơ i ngày kỳ hạn đi qua tám ngày nói cách khác còn thừa lương thảo miễn cưỡng có thể chống đỡ hai ngày thời gian nếu là trong vòng hai ngày bắt không được kim ngọc thành chỉ có thể rút lui trước binh đến lúc đó đối đại chu quân sĩ khí sẽ có ảnh hưởng dù sao không người nào nguyện ý đói bụng trên chiến trường sĩ khí lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đại chu quân chiến lực vậy liên không đợi hôm nay tiến hành quyết chiến giải quyết triệt để sợ quốc cái phiền phái này lục phàm quyết định được chủ ý hắn hôm nay cố ý mặc vào màu đen khôi giáp đem côn ngô đao treo tại bên hồng trên vai đ e o cùng mặt khác chuẩn bị một túi đặc chế mũi tên thậm chí còn mang tới dao găm cùng mấy trăm miếng quân cờ trang bị trình tề quyết chiến đồng thời thuận tiện công thành trừ tướng nghe lệnh lục phàm đảo mắt trung tướng lớn tiếng nói ra hôm nay chuẩn bị quyết chiến kim ngọc thành vâng bao quát diệp vô trần ở bên trong chư vị tướng lĩnh cũng đều mặc trình tê đứng tại lục phàm trước mặt đứng xuôi tay từng cái thần sắc nghiêm trọng một mặt nghiêm túc bọn họ cũng đều biết hôm nay một trận chiến này tầm quan trọng vẫn là theo ta trước k i a n ó i lục pham dặn dò làm ta chạm phá cửa thành một khắc này các ngươi lập tức xuất quân đánh vào kim ngọc thành nếu không liền án binh bất động vâng chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng xuất phát lục pham dẫn đầu đi ra doanh trướng rất mau tới đến kim ngọc thành hạ nhìn thấy hắn toàn bộ áo giáp các loại vũ khí đầy đủ vân hiên rất là ngoài ý mớn sững sờ nói ngươi làm cái gì vậy đã chỉ so không thắng được ngươi lục pham nói ra vậy ta liền đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra hôm nay cùng ngươi quyết chiến đến cùng、Ồ. v â n hiên trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng hắn cảm nhận được lục phạm sự tự tin mạnh mẽ cùng khí thế một đi không trở lại trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt chẳng lẽ lục phạm lại đột phá không có khả năng tuyệt đối không có khả năng dù là trên đời t i ê n tài xuất sắc nhất cũng không có khả năng tại làm đến tại mấy ngày nắn g n g ủ i thời gian bên trong liên tục tấn cấp phải biết đây chính là tiên thiên cảnh a mỗi lần tấn cấp đơn giản so đăng t i ê n cũng khó khăn kia lục phạm vào là cái gì hắn là thương pháp mấy ngày nắn mùi thời gian hắn thấy tận mắt lục phạm thương pháp tăng lên không khỏi sinh lòng cảm xúc người thiếu niên trước mắt này tương lai có lẽ thật sự có khả năng đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành tựu siêu phạm thậm chí cảnh giới cao hơn vân hiên đang nghĩ ngợi lục phạm trong tay hàn thiết thương đã đâm ra từng đoàn từng đoàn băng vụ tùy theo phiếu tán hướng vân hiên lan trả tới tia hơi lạnh thấu xương cho dù vân hiên cũng cảm thấy một chút khó chịu hắn liên tục huy kiếm chém ra và n h băng vụ trong nháy mắt hóa thành hư vô lục phạm đột nhiên đằng không mà lên hướng vân hiên lao thẳng tới, tới. thật ở không chung trong tay hắn hàn thiết thương hướng phía dưới nhẹ nhàng một đâm vân hiên cũng đồng thời huy kiếm thương kiếm gặp nhau phát ra một tiếng vác dọn ngay sau đó lực lượng cùng bạo bạo phát đi ra nhận xung kích lục p h à m bị bắn ra đến không trung vân hiên liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân thể đột nhiên h à n ý đánh tới hắn cúi đầu xem xét kiếm trong tay kết đầy băng xương giang d ắ c băng xương vẫn còn tiếp tục lan tràn lên phía trên vân hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút linh lực thấu thể mà ra băng xương lập tức hòa tan từ từ tiêu tán nhưng là trên thân kiếm nhưng lưu lại một đạo nhỏ bé vết rách thật là lợi hại vân hiên rất là kinh ngạc một ngày ngắn ngủi lục phạm thực lực vậy mà lần nữa tăng lên trên diện rộng t i ế t qua tầm vài ngày hắn thật là có khả năng chịu không được khi đó h ắ chương một lui. Về h trăm bốn mươi ba công hãm kim ngọc thành giết vào hoàng cung lục phàm tay trái hàn thích thương tay phải côn nô lao thân thể từ trên cao cấp tốc hạ xuống hộ tống hắn cùng một trô rơi xuống đất còn có đẩy trời băng hoa nhao nhao dương dương che khuất bầu trời thượng như hạ một trận tuyết lớn vô thiên cái đ ị a hơi lạnh thấu x ư ơ n g đánh tới liền liên thành trên tường sở binh đều cảm thấy run l y bẫy sông hộ thành trong nháy mắt kết một tầng miếng băng mỏng lục phàm sắp lúc rơi xuống đất vô số tinh q u a n g đột nhiên sau lưng hắn sáng lên cũng hộ tống hắn cùng một chỗ rơi xuống dưới như là tinh hà nghiên nổ ngân hà tà đ ị a vô số sao trời rơi vào thế gian trên tường thành sở binh đều trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy kinh hồn t ă n đảm r u n động bất an giờ phút này trong mắt bọn hắn lục phàm giống như thiên thần để bọn hắn cảm thấy kính sợ thậm chí bọn hắn có loại xúc động muốn bị xuống đến, hướng lục liên ngay cả hoi lạnh t ấ u xương đều bị bọn hắn không hề để tâm chỉ là ngơ ngác nhìn lục phạm vân hiên lúc này thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được đ a u này thương hợp nhất uy thế không kịp nghĩ nhiều hắn liên tục huy k i ế m phát chạm từng đoàn từng đoàn ngọn lửa tùy theo bước lên ánh lửa ngút trời mà lên vân hiên không thể không dùng r a toàn lực thậm chí dùng r a thiên giai kiếm pháp xích diễm kiếm pháp bộ kiếm pháp kia tự mang hỏa thuộc tính vừa vặn có thể khắc chế lục phạm t h ư pháp vân văng cùng lửa gặp nhau b ộ c phát ra liên tục nổ vang lục phạm tính cả lấy sau l ư n g tinh quang hung hăng đánh tới hướng vân hiên、vâng. một tiếng nổ vang rung trời lục vang bị trong nháy mắt bắn bay thân thể xông thẳng lên trời tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua không ngừng vang tuyết tan giã hóa thành đầy trời hơi nước sột sột rơi xuống như là rơi xuống mịt mở mưa phùn phóng lên tận trời ánh lửa biến mất lại vẫn có sương mù đang tràn ngập ẩm vân hiên cũng bị bắn ra đi hung hăng đâm vào trên tường thành phát ra một tiếng vang thật lớn toàn bộ tường thành đều tại lay động ba trên tường thành sở binh sợ đến trắng bệnh cả mặt tâm còn loạn không thôi chỉ có tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới có thể thiết thực cảm nhận được tiên thiên tám cảnh cường giả vì thế quá dọn người vân hiên thời khắc này sắc mặt đỏ lên khí huyết quần quận không thôi vậy mà kém chút thụ thương hắn tâm ẩn ẩn có chút bất an vừa rồi so đấu hắn dùng r a một ư ơ i thành lực lại vẹn vẹn hơi chiếm thượng phong nhưng là một kiếm này đối với hắn tiêu hao là to lớn nếu là lại đến mấy lần hắn không chỉ sẽ thụ t h ư ơ n g mà lại sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực đây cũng là hắn không dễ dàng dùng xích diễm kiếm pháp nguyên nhân lấy vừa rồi lục phạm như thế hắn không cần xích diễm kiếm pháp lại không được nếu không hắn căn bản ngăn không được lục phạm kể từ đó hắn liền lâm vào lưỡng nan cái này tiểu ra hỏa thật khó dây dưa vân hiên đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được tiếng kinh hô vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp lục phạm lần nữa từ trên trời giàn g xuống tay trái cầm thương tay phải cầm đao tùy theo mà đến còn có đẩy trời băng h ò a cùng lần trước giống nhau như lúc lại tới vân hiên cắn răng một cái thân thể đằng không mà lên hướng lục phạm va chạm đi qua thân ở không trung kiếm trong tay hắn liên tục chém ra ánh lửa ngút trời mà lên sau một khắc hai người đã đụng thẳng vào nhau vây anh liên tục nổ vang lục phạm bị cao cao bắn bay vân hiên lại hung hăng hướng mặt đất rơi đập ẩm hắn nặng nghề mà ngã trên đất một ngục máu tươi kém chút phun ra từ lúc thành danh đến nay hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua nhất là tại trước mắt bao người vân hiên đang nghĩ ngợi chỉ gặp lục p h à m lần nữa từ trên trời giàn xuống hắn tâm càng là nặng nề nhất là cảm nhận được đối phương uy thế về sau ngạc nhiên phát hiện lục p h à m tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng mà hắn hoặc nhiều hoặc ít thụ một điểm ảnh hưởng vô luận là tâm cảnh vẫn là thực lực nhanh chóng đứng dậy vân hiên thân thể lần nữa bay lên k h ô n g kiếm trong tay nhanh chóng chém ra từng đoàn từng đoàn ngọn lửa tùy theo xuất hiện hướng lên phía trên lục phạm quét sạch mà đi nhìn như uy thế không giảm nhưng vân hiên biết hắn một kiếm này vi lực đã so ra kém trước một kiếm càng không sánh được kiếm thứ nhất nói cách khác theo hắn linh lực tiêu hao và khí huyết cản trở thực lực của hắn ngay tại một chút xíu hạ xuống mà lục p h à m nhưng không có bất kỳ biến hóa nào thời gian lâu dài thực lực của hai người liền sẽ đảo ngược xem ra hôm nay có chút phiền phức vân hiên có nghĩ qua một ngày này sẽ đến lại không nghĩ rằng vậy mà đến mức như thế nhanh vân v anh vân anh lục p h à m cùng vân hiên liên tục liều mạng nổ vang âm thành không ngừng giữa thiên địa khắp nơi đều là hơi nước còn kèm theo trận sương n g v ũ băng cùng lửa mảnh bốn phía bay loạn không cẩn thận bay đến trên tường thành lập tức đã dẫn phát trận trận kêu thảm sau mười mấy chiêu vân hiên từ dưới đất nhanh chóng đứng dậy lau khỏe miệng m g u tươi trong lòng t h ầ m than một tiếng không chịu nổi hắn đã bị thương tiếp tục đánh xuống sợ là muốn ngỏng tại đây t ậ n lực vậy chỉ thu tay đi hắn cũng không muốn chết ở chỗ này thật vất vả tu luyện tới một bước này hắn có thể nào tùy tiện chịu chết thu tiên vấn đạo mới là hắn muốn đi đường nghĩ đến cái này hắn không còn lưu lại không đợi lục phạm rơi xuống liền thật nhanh biến mất ừng thấy cảnh này trên tường thành sở binh đều ngây ngẩn cả người bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vân hiên vậy mà không nói tiếng nào chạy bị lục phạm hụ chạy làm sao có thể đây chính là đại sở thủ hộ thần a bị vô số người nước sở chỗ kính ngưỡng liền ngay cả hoàng tộc đối với hắn đều tôn kính có thừa bây giờ vậy mà bại bởi lục phạm tục phạm được nhiều mạnh sở quốc các tướng sĩ đều động hơn nửa ngày mới hồi phục tình thần lại lập tức thất kinh vân hiên vừa chạy kim ngọc thành làm sao có thể thủ được dù sao bọn hắn tận mắt thấy lục phạm thực lực, liền ngay cả vân hiên đều bại chỉ bằng bọn hắn làm sao cản lúc này lục phạm chính bản thân trên không trung hạ lắc lúc hắn vừa mới bắt gặp vân hiên bóng l ư n g biến mất hả vậy mà chạy lục phàm cũng có chút ngoài ý mớn nghĩ thầm thật đúng là tiết mệnh à, hơi thụ bị thương liền chạy đến không còn hình bóng bất quá dạng này cũng tốt ngược lại bớt đi hắn một phen công phu bằng không cho dù vân hiên bị thương hắn muốn thắng được người này còn cần không ít thời gian dù sao hắn mục đích là cầm xuống kim ngọc thành về phần vân hiên chỉ cần hắn nghĩ về sau có rất nhiều cơ hội c h ừ n g trị người nọ bây giờ vẫn là làm chính sự quan trọng lục phàm nhanh chóng hạ lạc hướng kim ngọc thành phương hướng bay đi sắp bay đến cửa thành lúc côn ngô đao đã vung tr v â n h mấy đầu dây thường bị chém đứt cầu treo ẩm vang rơi xuống vừa lúc rơi vào trên mặt sông hình thành một tòa rộng chừng mấy thước cầu gỗ lục phàm lần nữa vung đao chém về phía cửa thành v â n h một tiếng vang thật lớn cửa thành n m vang sụp đổ nơi xa chuyển đến như xâm tiếng vó ngựa diệp vô trần sông lên phía trước nhất đại chu kỵ binh cơ hồ toàn quân xuất động t hướng kim ngọc thành lao thẳng tới m à tới trên tường thành sở binh càng là kinh hoàng không chịu nổi sĩ khí hoàn toàn không có lục phàm sau khi rơi xuống đất cổ tay nhẹ d ù n từng đoàn từng đoàn băng vụ tùy theo bày ra rất nhanh trôi giạt đến sông hộ thành trên không. Giang gian g rắc theo băng vụ lan tràn mặt sông bị đóng băng trong n g á y mắt lục phạm không có vội vã sông vào bên trong thành mà là tiếp tục thi triển huyền băng thương pháp vì để t ầ n g băng càng dày đ ặ t một chút để cho đại chu kỵ binh nhanh chóng hướng về qua trên tường thành sở binh kịp phản ứng bắt đầu hướng lục phạm bắn tên lục phạm vẫn đứng ở tại chỗ tránh đều không có tránh mặc cho mũi tên như mưa rơi xuống bành bành bành mũi tên rơi trên mặt đất cầu gỗ bên trên thậm chí trên mặt bằng nhưng không có một chi có thể rơi trên người lục phạm sở binh nhóm sĩ khí đã rơi vào đại cốc thậm chí có chút không biết làm sao bọn hắn cầm lục phạm không có biện pháp nào lục phàm thu thương mắt nhìn đại chu quân vị trí chỉ gặp vạn mã buôn đẳng như thủy triều còn tới cách hắn đã không đủ hai dặm không sai biệt lắm lục phàm đột nhiên động cực nhanh xuyên qua cửa thành tiên vào kim ngọc thành ế tiếng t h la dết văng lên từng đạo cường đại đao ý r ă n g khắp nơi dẹp thành một tấm v o n g lớn hướng đỉnh đầu hắn bao phủ xuống đây là s ở quân tỉnh nhuệ tạo thành chiến trận lại làm đánh cược lần c u ố i lục phàm không có trốn tránh mà là đao thương tệ xuất đầy trời băng vụ nương theo ánh sao lấp lánh hướng bốn phía khuyết tán mà đi cơ hồ tại đồng thời nổ vang vang máu tươi vẩy da thơi n g n g khắp đồng tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên nối thành một mảnh giống như nhân gian địa ngục lục phang vọt vào đám người như là sát thần giáng lâm càng không ngừng thu hoạch sinh mệnh sở binh liên miên ngã xuống chỉ một lúc sau diệp vô trần một ngựa đi đầu vọt vào bên trong thành giơ tay chém xuống hơn mười người sở binh trong nháy mắt mất mạng cố thành lưu phong h ứ a danh dương b ọ n người theo sát phía sau tại kim ngọc thành bên trong triển khai trùng sát sở binh sớm đã quân lính tan giã chạy tử tán lục phang mắt thấy thắng cục đã định không còn truy sát sở binh mà là hướng hoàng cung tới gần hắn sớm đã sớm nắm giữ hoàng cung vị trí tại không ai chỉ dẫn tình hùng dưới rất mau tìm đến hoàng cung cửa bắc lúc này cửa cung đóng chặn ngay cả thủ vệ binh sĩ đều không có lục pham rút ra côn nô đ a o chém ra một đao cửa cung hét lên rồi ngã gục đạp trên vỡ vụn cửa cung lục pham tiến vào hoàng cung trên đường không có bất kỳ a i đều chạy lục pham rất là ngoài ý mớn hắn tăng nhanh tốc độ trong hoàng cung càng không ngừng xuyên thẳng qua lại như cũ không nhìn thấy bóng người t h ẳ n g đến hắn đi vào lớn nhất tòa cung điện kia trước mới phát hiện một cái áo bảo màu vàng thiếu niên chính chắp tay sau lưng đứng tại trước cung điện ánh mắt tiến tĩnh thiếu niên nhìn qua chỉ có m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi vóc dáng không cao, thân hình hơi gầy. gương mặt kia hơi có vẻ n ó n ớ t nhưng này ánh mắt lại dị thường minh sáng dù là cùng lục phàm đối mặt cũng không chút nào khiết đảm trên người áo b à o màu vàng vậy mà thêu lên ngũ trào kim long đây là long bảo lục phàm càng là ngoại ý m u ố n vừa cẩn thận đánh giá thiếu niên vài lần hỏi ngươi là ai ta là đại sở quốc hoàng đế sở ly thiếu niên sông lục phàm khẽ gật đầu trong mắt lại lộ ra thiện ý xin hỏi tướng quân thế nhưng là lục phàm là ta lục phàm có chút không hiểu ngươi là hoàng đế nước sở kia sở h đâu sớm tại mấy ngày trước thái thượng hoàng liền đem hoàng vị truyền cho ta sở ly thở dài bây giờ thái thượng hoàng sớm đã không biết tung tích chạy lục phạm làm sao cũng không nghĩ ra hoàng để nước sở vậy mà chạy mà lại tại vài ngày trước liền chạy chỉ để lại một cái dê thế tội ngươi biết hắn đi đâu không không biết sở ly nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ biết là bọn hắn đi thuyền ra biển về phần cụ thể đi đâu ta xác thực không biết ra biển lục phạm trong lòng giật mình xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị đã đã đi thuyền ra biển coi như hắn muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp dù sao biển cả minh n ô n g căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm ngươi cùng sở huyền là quan hệ như thế nào hắn vì cái gì không mang theo ngươi đi hắn là ta thúc phụ sở ly than nhẹ một tiếng nói ra là chính ta không muốn đi thúc phụ đang tuyển người kế thừa hoàng m ị lúc không ai dám lưu lại ngồi vị trí này nhưng là ta dám ồ lục phàm có chút không hiểu vì cái gì ngươi liền không sợ ta giết ngươi đương nhiên sợ sở ly trong mắt lừng lánh qua n mang nhưng ta cần cơ hội này ta không muốn làm tầm thường vô vi nhàn tản vừng ra ta muốn làm hoàng đế dù là vì thế b ư ớ c lên bên trên nhất định phong hiểm cũng đáng nói đến đây sở ly nhìn lục phàm một chút húng chi ta tin tưởng ngươi sẽ không giết ta thật sao lục pham nhìn thấy đối phương v ẻ ông cụ non cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cho dù ta không giết n g ư ơ i nhưng ta sẽ đem ngươi mang về đại chu từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở ta đại chu kinh thành cái nào đều không đi được còn xin lục tướng quân cứu ta sở ly đột nhiên túi lầu xuống trên mặt khẩn cầu từ nay về sau ta nguyện ý là lục tướng quân hiệu lực n g ư ơ i là ta hiệu lực lục pham xứng sở sau đó lắc đầu không cần thương quân sở ly nói ra ngươi chỉ cần lưu ta tại sở quốc về sau ta trên danh nghĩa mặc dù là hoàng đế nước sở nhưng trên thực tế sở quốc là ngươi chỉ cần một câu nói của ngươi ta vì ngươi làm chuyện gì đều được dù là ngươi không cần lưu cái đường lui cũng là tốt vạn nhất ngươi ngày nào tại đại chu không tiếp tục chờ được nữa có thể tới ta cái này ta sẽ nghiêng hắn tất cả tới giúp ngươi đến lúc đó ta hoàng vị chính là của ngươi nói chuyện sở ly có chút túi đầu còn xin lục tướng quân cho ta cơ hội này ồ lục phàm chăm chú suy nghĩ một chút sở quốc hoàng vị hắn cũng không t h è m khát nhưng là lưu đầu đường lui nhà cũng không phải không thể húng chi bằng hắn hiện tại trên tay binh lực căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế sở quốc vốn là cần bồi dưỡng một cái khôi lỗi hoàng đế cái này gọi sở ly thiếu niên ngược lại là có thể thử một lần vợ vạn sở ly tuổi còn nhỏ thân phận cũng phù hợp chủ yếu nhất là sở ly là sở huyền chất tử mà không phải nhi tử cùng sở huyền chưa chắc là một lòng tốt hơn khống chế một chút bất quá lục phàm không có lập tức đáp ứng mà là vấn đạo trong hoàng cùng những người khác đâu làm sao lại thừa chính ngươi đại bộ phận đều chạy sở ly chi tiết nói ra còn lại bị ta phân phát nhưng là ngươi yên tâm nếu như ta bình yên vô sự ta sẽ một lần nữa đem người triệu hồi đến sở quốc y nguyên sẽ ở trong tay của ta người có hay không nghĩ tới nếu như sở huyền trở về ngươi đem ứng đối ra sao lục phàm nhìn xem sở ly hỏi ngươi sẽ đem hoàng vị lại để cho ra ngoài s a o không có khả năng sở l i một mặt kiên quyết ta thật vất vả mới ngồi lên vị trí này làm sao có thể tùy tiện n h ư ợ c lại ngoại trừ tướng quân ngươi mặc kệ ai đến ta cũng sẽ không thoái vị trừ phi hắn giết ta lúc này tiếng võ ngựa vang lên diệp vô trần cố thành lưu phong hứa danh dương b ọ n người phóng ngựa tiến vào hoàng cung xa xa nhìn thấy lục phạm đám người đồng loạt xuống ngựa cùng một chỗ hướng lục phạm đi tới lúc đại nhân sở quân đã bại lui ra khỏi thành kim ngọc thành hoàn toàn bị quân ta khống chế cố thành nói ra chúng ta muốn hay không ra khỏi thành truy kích không cần lục phạm nghĩ nghĩ nói ra đem bên trong thành sở quân quét sạch để các tướng sĩ、si、mau chóng giàn xếp lại chuẩn bị tiếp nhận kim ngọc thành hết thệ tài vợ vâng cố thành lĩnh mệnh mà đi hứa đại nhân lục phạm đưa mắt nhìn sang hứa danh dương người dẫn người lục soát hoàng c u n g không muốn giết người lưu lại người sống đều đưa đến cái này tới vâng hứa danh dương cũng quay người rời đi những người còn lại đều quan sát tỉ mỉ sở ly trên mặt nghi hoặc đây là sở quốc tân hoàng đế sở ly lục phạm đem sở huyền đảo tẩu một chuyện nói ra sau đó trưng cầu đám người ý kiến các ngươi nói ta làm như thế nào xử trí hắn không bằng r ế t xong việc chu vạn quân nói ra vừa vặn để sở quốc đại loạn một trận về sau rốt cuộc không có cách nào uy hiếp chúng ta đại chu nếu không liền mang về đại chu triệu tiên nói tiếp nhốt lại từ nay về sau không được rời đi không sai tùy manh rất là đồng ý vừa vặn cũng cho chúng ta địch nhân nhìn xem cùng chúng ta đại chu đối địch hạ tràng theo ta thấy chẳng bằng lưu hắn lại tân huệ nam lại có khác biệt ý kiên chỉ cần hắn chịu đáp ứng nghe chúng ta từ nay về sau hướng ta đại chu sưng thần hàng năm giao nạp cống năm đồng thời đáp ứng chúng ta trước đó điều kiện so giết hắn mạnh hơn nhiều xác thực như thế cố trường đình phụ hòa nói chúng ta còn muốn hội viên đại chu kinh thành căn bản không có cách nào tại sở quốc dừng lại quá lâu cũng liền không có cách nào đem sở quốc hoàn toàn k h ô n g chế càng không pháp đem rất nhiều tài vật mang đi còn không bằng để hắn tới làm chuyện này nói chuyện cố trường đình chỉ chỉ sở ly chúng ta chỉ cần k h ô n g chế một mình hắn liền tốt chỉ cần hắn nghe chúng ta tự nhiên không cần thiết giết hắn cũng không cần thiết dẫn hắn đi như thế rất tốt l i ê n tình thế trước mắt đến xem đây mới là có lợi nhất tại chúng ta lưu phong cùng diệp vô trần cũng đều gật đầu đồng ý kia tốt nghe được đám người ý kiến lục phạm kiên định hơn ý nghị của mình đưa mắt nhìn sang sở ly ngươi cũng đã biết ta trước đó hướng sở quốc nói lên điều kiện ta biết sở ly gật gật đầu nói ra bạch ngân ba trăm triệu hai chiến mã m ộ ư ơ i v ạ n tớt dây bỏ các năm v ạ n đầu lương thực m ộ ư ơ i v ạ n thạch thành trì năm mươi tòa ta sở quốc hướng ngươi đại chu xương thần hàng năm giao nạp cống năm đại chu chỉnh c h i ế n lúc ta sở quốc muốn hiệp đồng các ngươi xuất binh không thể ít hơn năm vạn tình nguyện hơi dừng lại sở ly tiếp tục nói ra những n à y ta đều có thể đáp ứng ngươi ta nguyện ý hướng tới đại chu xương thần từ nay về sau ta sở quốc chính là đại chu nước phụ thuộc chỉ là sở chiêu nam đã sớm rời đi sở quốc hắn làm hạt nhân một chuyện cho dù ta nghĩ đáp ứng ngươi cũng làm không được sở ly thở dài không chỉ là sở chiêu nam cái khác hoàng tử cùng công chúa đều sớm đã rời đi sở quốc không biết tung tích Ừm. Pham đếm. nam lúc gần đi, đem cầm một Lục là ly lúc lưu. Lục ly cái cũng có công được cả cao công có Cái cũng phần pháp, pháp Pham không thể không thiên thật không theo không nghĩ sao, giai ta ra ra, ta giai sao? gật gật gần tới. biết, triêu tất đầu, đi, đều đi, đều đến, nổi nói này bản này bây Sở sở sở Về bỏ hắn coi như bức tử đối phương cũng vô dụng mặc dù thất vọng nhưng là không có cách nào hắn bây giờ căn bản không có thời gian đi tìm sở chiêu nam chỉ có thể lưu làm sau này hay nói ngươi yên tâm ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi sở ly mắt nhìn lục phạm dù là lại khó ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới hai quyển thiên giai công pháp dùng cái này để diễn tả thành ý của ta t ố t ta tin ngươi lục phạm cũng nghĩ minh bạch mặc kệ sở ly có thể làm được hay không tóm lại là cái hy vọng dù sao sở ly là hoàng đế nước sở thân phận địa vị đều không phải bình thường nếu quả thật nghĩ thầm giút lục phạm thật là có khả năng làm được vậy cứ như vậy đi ngươi còn làm ngươi hoàng đế nước sở ấ n gọi ta mở ra điều kiện tại trong vòng hai năm đem bồi thường mang đến đại chu nhóm đầu tiên trước hết đưa đến trấn nam quan trong vòng hai tháng đưa đạt về phần kia năm mươi tòa thành ta sẽ phái người tiếp nhận ngươi cấp thiết nhất chuyện cần làm trước chiêu cáo thiên hạ hướng ta đại chu xương thần cũng thừa nhận làm ta đại chu nước phụ thuộc hàng năm hướng ta đại chu giao nạp cống năm lại có là mau m trong thu thập cục diện đưa ngươi người bên cạnh triệu hồi trấn an b ấ c tính chứng kiến triều đình các loại một loạt sự tỉnh đều chờ đợi ngươi đi làm nói đến đây lục phàm nhìn sở ly một chút ngươi có cần hay không ta phái người giút ngươi, giúp ngươi. đa tạ lục tướng quân sở ly mừng rỡ nỗi lòng lo lắng b u ô n g xuống có lục p h à m ủng hộ từ nay về sau hắn chính là danh phủ kỳ thực hoàng đế nước sở nhiều năm qua tâm nguyện rốt cuộc đặt thành mặc dù quá trình có chút khuất n h ụ nhưng hắn không sợ hắn tin tưởng vững chắc chính mình làm ra lựa chọn là chính xác chỉ có trước sống sót mới có cơ hội lần nữa khôi phục đại sở vinh quang cùng tương lai sự nghiệp to lớn so sánh dưới mắt khuất nhục không đáng kể chút nào từ lúc làm ra lựa chọn này đó bắt đầu là hắn biết chính mình gánh vác sứ mệnh tương lai hắn tất nhiên sẽ một lần nữa chấn hưng đại sở đối với cái này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ng bây giờ đã đạt thành bước đầu tiên đến tiếp sau nhất định sẽ dựa theo kế hoạch của hắn lần lượt thực hiện ban đêm kim ngọc thành nguyên bản sở quốc quân doanh bây giờ đã bị đại tru quân chiếm lĩnh thống xoáy trong phủ lục phạm bọn người ngồi vây quanh tại một bàn từng cái thần sắc h ư n phấn trên mặt bàn bày đầy t h ị t rượu trước mặt mọi người chén rượu đều đã r ó t đầy bọn hắn rất lâu cũng chưa từng ăn như thế phong phú đồ ăn hôm nay nhất định phải có một bữa cơm no đủ đương nhiên mục đích chính yếu nhất vẫn là ăn mừng sau trận chiến này sở quốc uy hiếp triệt để bị giải trừ toàn bộ phương nam tình thế tốt đẹp bọn hắn đã không còn nỗi lo về sau có thể yên tâm chỉ huy lên phía bắc trợ giúp kinh thành lục tướng quân ta mời ngươi một chén cố thành dẫn đầu đứng dậy mặt hướng lục p h à m tràn đầy cảm xúc chúng ta vẹn vẹn lấy mười vạn binh lực lại ngay cả chiến liên tiệp đem sở quân đánh cho quân lính tăng giã càng là và o hôm nay nhất cử cầm xuống kim ngọc thành đây đều là tướng quân công lao chúng ta có thể đi theo tướng quân sau lưng sông pha chiến đấu cũng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy thật sự là tam sinh hữu hạnh lại nhiều ta liền không nói ta uống trước rồi nói nói xong cố thành đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch cố thống lĩnh khắc khí lục phạm cũng đ u i tiếp cạn một chén rượu sau đó nhìn về phía đám người chỉ thấy mọi người đều tuần tự đứng dậy phải hướng hắn mời rượu chư vị c h ầ m đã hắn đưa tay ngăn cản đám người không muốn đơn độc mời ta rượu chúng ta cùng một chỗ đi được đám người cùng nhau đứng dậy lục phạm cho mình rót đầy rượu cười nói chén rượu này ta kính chư vị tướng quân nếu là không có các ngươi hết sức giúp đỡ cùng toàn thể các tướng sĩ dù huyết phân chiến kim ngọc thành tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy cầm xuống chư vị tướng quân công lao ta đều nhớ kỹ chờ hồi kinh về sau ta nhất định sẽ tự mình hướng hoàng thượng báo là chư vị tướng quân t h n h công nói chuyện lục phạm bưng chén rượu lên đến để chúng ta cộng đồng làm một chén này chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo Tốt. Đám người cộng đồng chén, tâm tình đều có chút thời thêm thế tự tốn thế thể tâm theo chết thể đối xuống đối Đám đồng đều động. Đồng động Đi đấu, đều phách, phàm khiêm mọi người cộng nâng chén, càng thêm bội Lập xuống như thế công lao, nhưng xưa nay không giành công tự ngạo, càng không ôn công. hành nguyên khiêm tốn đối xử mọi người. Như thế lòng dạ cùng khí phách, có thể nào không cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đi theo dạng này người sông chiến đấu, bọn hắn chết đều nguyện gì xưa bội có kích lục chủ có cho phục phục. Có lục phụ. khí khẩu pha phà về suy sau, Lập lao, xử ra dạ Ý c hai cho chết, phải dù là lui. này cũng người vững đường giữ vì đầu ngày sau lục phạm xuất l í n h đại quân một lần nữa xuất phát các tướng sĩ đều si khí tăng vọt mặc dù chỉ nghỉ dưỡng sức một ngày nhưng bọn hắn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi bọn họ cũng đều biết chỉ cần đi theo lục phạm liền có chạy đầu bởi vì từ trước đến nay lục phạm theo lẽ công bằng làm việc có công t ấ t thưởng mỗi lần chiến sự kết thúc đều sẽ có đông đảo tướng sĩ thu hoạch được ban thưởng công hãm kim ngọc thành càng làm cho bọn hắn thu hoạch trần đầy giá ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi dùng hai mươi ngày thời gian lục phạm xuất quân đến đại n g u thành ra khỏi thành liên tiếp lại là một tên quan quân trẻ tuổi không thấy được hứa chiêu hứa chiêu đâu lục phạm cảm giác được có chút không đúng mở miệng hỏi hồi tướng quân quan quân trẻ tuổi sắc mặt nghiêm một chút lớn tiếng nói ra trấn nam quan báo nguy hứa đại nhân đã xuất quân về cứu viện trấn nam quan báo nguy lục phạm cả kinh nói chuyện khi nào năm ngày trước quan quân trẻ tuổi nói ra từ bắc cảnh chuyển về tin tức tam đại biên thành đã toàn bộ cáo phá bắc cảnh toàn tuyến thất thủ hạ nguyễn ba nước liên quân đã lâu khu thẳng vào ta đại chu cảnh nội đồng thời đối t a đại chu kinh thành hình thành l ợ y kín tề quốc cùng tần quốc mỗi người chia bình m ộ ư ơ i năm vạn tổng cộng ba mươi vạn đại quân xua binh nam hạ cường công chân nam quan bọn hắn bất kể thương vong ngày đêm không ngừng phát động công kích đã kéo dài sáu ngày sáu đêm hôm nay là ngày thứ bảy quân ta thương vong thảm trọng hứa đại nhân xuất quân năm vạn tiến về c h ấ n nam quan trợ rút hắn trước khi đi cố ý dặn dò qua hạ quan nhất định phải chờ tướng quân trở về lại cáo chi tướng quân việc này không cần thiết ảnh hưởng tướng quân phản sở đại nghiệp hơi dừng lại niên kỷ sĩ quan tiếp tục nói ra hứa đại nhân còn nói mời tướng quân yên tâm hắn nhất định có thể giữ vững c h ấ n nam quan các loại đến tướng quân khải hoàn ngày đó chỉ cần người khác tại thành ngay tại ba mươi vạn đại quân lục phạm ở trong lòng hợp lại mà tính c h ấ n nam quân bên này cho dù tăng thêm hứa chiêu xuất lĩnh năm vạn tinh nhuệ cũng chỉ có không đến mười vạn người húng chi tần tề liên quân bất kể thương vong đã tiếp tục công kích sáu ngày sáu đêm c h ấ n nam quan sợ là giữ nhiều lánh g u i t a mà lại mỗi một ngày qua hung hiểm sẽ thêm hơn mấy phần hắn mắt nhìn sát trời trời đã sắp tối rồi nói cách khác ngày thứ bảy sắp tới rồi phải kịp thời chạy tới chợ rút mới được vâng thương n quân quan quân trẻ tuổi lớn tiếng xác nhận ra đi trước một bước lục pham nhảy xuống ngựa cùng t r u n g tướng cáo biệt về sau nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt chấn nam quan sắc trời đã tối nhưng là chiến hỏa tại bốn phía tiêu l ố t tiếng la rết trấn thiên thây nang khắc động máu chạy thành sông tình hình chiến đấu cực kỳ thảm nhiệt triệu phi đang đứng ở trên thành lầu nhìn t r u n g toàn cục hắn trên mặt thần sắc lo lắng ánh mắt bên trong lộ ra một cô bi thương trấn nam quan sợ lạ thủ không được chỉ cần thành này ném một cái quân địch thế tật sẽ tiếp tục xuôi nam tiên vào sở cảnh đến lúc đó lục phàm bị tiền hậu giáp kích chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít thậm chí có khả năng bởi vì chiến cuộc n ị c h i t u y ể n thuộc việt hai nước lần nữa phản bội vậy thì phiền thoái thân ở sở quốc đại t r u quân có khả năng sẽ lâm vào t u y ệ t cảnh mặc dù có lục phàm tại cũng chưa chắc có thể đi ra dạng này thực cảnh không được trấn nam quan nhất định không thể ném chỉ cần hắn tại thành ngay tại bảy ngày đại chu quân đã hao tổn hơn phân nửa hơn chín vạn người chỉ còn lại không đến bốn vạn người còn người người mang thương cho dù là hắn trên thân cũng có vô số vết thương lại càng không cần phải nói người khác trên ì n nguy cấp như vậy, nhưng không ai lui lại nửa、bước. Nên h thế t vậy, cấp bước. ai lùi lại đỉnh tường h không những ờ i điểm, Mọi mày. tuyệt sẽ i bao gồm h ắ ở bên n t r o đều thành i n tưởng, lục p m k h ẳ g đ ị n sẽ kịp thời gấp thời trở về, đột ạ tại i liên phá họ thành tần tề liên quân, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Dết. Trên tường quân, bọn nước lửa. cứu đ nhiên buộc phát ra chỉnh tế tiếng la z triệu t phi theo tiếng kêu nhìn lại lập tức căng t h ắ n g trong lòng có một mặt lỗ châu mai đã thất thủ không có đến tiếp sau quân coi giữ bổ sung quân địch ngay tại liên tục không ngừng xông tới hát triệu vũ hét lớn một tiếng xuất lĩnh một tri đội ngũ xông lên tường thành tạm thời ngăn chặn cái này lỗ hổng nhưng triệu phi biết trong tay hắn đã mất người có thể dùng vừa rồi chi đội ngũ này l à vừa xuống dưới không bao lâu thương m i n h vốn n g h ĩ nghỉ ngơi một hồi đi lên nữa chiến đấu nhưng lại không thể không sớm trên đỉnh giết tiếng la giết nổi lên một phía trên tường thành lỗ hổng càng ngày càng nhiều đại chu quân đã mệnh tại ứng phó mà quân địch còn tại không ngừng c h ạ n vào trên tường thành hai phe địch ta binh lực ngay tại phát sinh địch chuyển tình thế có chút không ổn xem ra hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ triệu phi thẩm than một tiếng liên tục bảy ngày hắn không có chập mắt mỗi khi tình thế nguy cấp lúc chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ đến vãn hồi xu hướng suy tàn nhưng lúc này đây còn có tác dụng sao nghĩ đến cái này hắn liền muốn từ trên cổng thành ngả xuống thương quân lính liên lạc dồn dập chạy lên lâu lớn tiếng nói ra từ vị từ công tử xuất lĩnh bên trong thành thế gia cùng môn phái tử đệ đến đây trợ chiến được triệu phi mừng rõ nói ra chuyến lệnh xuống để hứa chiêu đến an bài vâng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi triệu phi lần nữa nhìn về phía tường thành chỉ gặp một đội người trẻ tuổi xông lên tường thành rất nhanh ngăn chặn từng cái lỗ hổng bọn hắn đều thân thủ bất phảm không mặc khôi giáp lại càng lộ vẻ linh hoạt nhưng cũng không lâu lắm quân địch lại dâng lên liên tục không ngừng k i ê u đội người trẻ tuổi trên thân rất nhanh dính đầy máu tươi có đ ị c h nhân cũng có chính mình chiến trường cùng bình thường luận võ hoàn toàn không cần coi như thực lực bọn hắn cũng không tệ cái này mà dù sao là sinh tử vật lộn hai phe địch ta đều rét đỏ cả mắt thủ thương không thể tránh được thậm chí có người bị vây công mất mạng xông lên phía trước nhất tự vị càng là liều mạng trên người hắn nhiều vô số vết thương lại không tối lùi chút nào chỉ một hồi công phu y phục của hắn liền bị máu tươi nhiễu đỏ sớm đã không phải lúc trước d á vẻ tựa như một cái huyết nhân nhìn thấy cái này triệu phi lòng dạ biết rõ chỉ dựa vào những thế gia tử đ ệ này hoàn toàn không cải biên được chiến cuộc muốn giải trừ tình thế nguy cấp trước mắt chỉ có lục phạm có thể làm được ai lục phạm ngươi cái gì có thể trở về triệu phi thẩm than trong lòng đúng vào lúc này lính liên lạc lần nữa vội vàng chạy tới lớn tiếng nói ra tướng quân mặc trúc công tử xuất linh thải vân thành chúng con em thế gia đi tắt từ trên núi lật vào thành bên trong đặc biệt đến đây trợ chiến được triệu phi mừng rỡ nhanh đi để hứa đại nhân an bài vâng chỉ một lúc sau lại có một đội người trẻ tuổi xông lên từng thành đầu linh chính là mặc trúc lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi cũng không lâu lắm lại có hai đội người trẻ tuổi gia nhập chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục đem từng cái lỗ hổng đều kịp thời ngăn trở đông đông đông dồn dập tiếng chống trận từ địch quân trận doanh v a n g lên quân địch giống như thủy triều đánh tới nhìn xem giới thành lít nha lít nhít quân địch triệu phi biết địch nhân lại r a tăng thế công căn bản không cho bọn hắn cơ hội t h ở dốc sau nửa cách giờ trên tường thành tình thế lần nữa ngược chuyển theo quân địch binh lực không ngừng đầu nhập lỗ hổng lần nữa bị mở ra dẫn đến càng nhiều địch binh c h à n vào dù là có đông đảo thế gia cùng môn phái đệ tử cũng có chút không chống nổi mấu chốt nhất là đã mất người có thể dùng được mạnh triệu phi rút ra yêu đao thả người từ trên cổng thành n ả y xuống đao quàng thủy theo sáng lên c u ồ n bạo đao khí từ trên trời gián xuống Vâng! mấy chục tên quân địch bị triệu phi một đao chém bay hắn lúc này mới vững vàng rơi vào trên tường thành vọt vào địch quần bên trong đao trong tay không ngừng tung bay địch binh nao nhau n g ã xuống chúng tướng sĩ tinh thần đại trấn trong nháy mắt buộc phát ra như hồng khí thế tạm thời đem thế cục ổn định nhưng triệu phi biết không có khả năng lâu dài bởi vì quân địch còn tại liên tục không ngừng bổ sung mà đại chu quân đã mất người có thể dùng Cộc cộc! Ngựa vang lên. Trận địa địch Tiên Trận trong sông ra một thất lên. ngựa văng bên sông vó địa ra triệu phi tâm trầm xuống người tới chẳng lẽ là đối phương chủ tướng hắn đã sớm thu được tình báo lần này tần tề hai nước chủ tướng đều là tiên thiên cảnh cường giả chỉ cần đến bên trên một người hắn chỉ sợ cũng đỡ không nổi đao trong tay của hắn không ngừng vung chạm nhưng là lực chú ý lại tại dưới thành người kia trên thân người kia đi vào dưới thành sông triệu phi q u á lớn triệu phi ta là tê quốc thống xoái đ i ệ nghị n ngươi còn nhanh chóng mở cửa đầu hàng có lẽ ta có thể tha n g ư ờ i một mạng quả nhiên là hắn triệu phi không nói gì đao lại còn tại không ngừng tung bay quân địch liên miên ngã xuống hử đề nghị hư lạnh một tiếng đem trong tay trường thương đột nhiên đâm ra vây một tiếng cửa thành vỡ v ụ n ngã xuống b ạ c h vô số đao quang sáng lên nối thành một mảnh cường đại đao ý tử trong cửa thành trào lên mà ra chém về phía điện nghị đây là hứa chiêu bày ra chiến trận hãn tự mình dẫn đội chấn giữ cửa thành điện nghị tự a hồ đã sớm chuẩn bị thân thể đẳng không mà lên sau một khắc hắn liền xuất hiện ở trên tường thành trường thương trong tay đưa về đằng trước lập tức thương ảnh trùng điệp triệu phi đã tại này chờ đợi vung đao chém ra v anh một tiếng vang thật lớn lực lượng cùng bạo xâm nhập triệu phi thể nội hắn như gặp phải trọng kích thân thể liền lùi mấy bước mới ổn xuống tới một n g ụ m máu tươi phớt ra xong trong lòng của hắn dâng lên trận trận tuyệt vọng thực lực c h ê n h lệch quá xa vết m ẹ n vừa đối mặt hắn liền bị thương hoàn toàn không phải là đối thủ đây là tại hắn vừa tiên vào tiên tiên cảnh tình hùng dưới nếu là đ ặ t ở trước đó hắn chỉ sợ liền đối phương một chiều cũng đỡ không nổi nếu như hắn chết chân nam quan liền xong rồi đại chu các tướng sĩ chỉ sợ không ai có thể còn sống sót liền ngay cả đến đây trợ giúp thế gia cùng môn phái đệ tử cũng có thể toàn quân bị diện thậm chí bên trong thành dân chúng cũng sẽ bị tàn phá cùng trà đạp có thể còn sống sót còn có mấy người không được hắn không thể chết vì tất cả các tướng sĩ vì toàn thành m á c tính càng vì hơn lục phạm dù là đem hết toàn lực hắn cũng muốn đem trấn nam quan giữ vững nghĩ đến cái này triệu phi n ắ m thật chặt đ a o trong tay một bên khác đề i nghị n thân thể đang nhanh chóng hạ xuống nhưng không chờ hắn rơi xuống đất liền ổn định thân thể hai chân hướng tường thành nhẹ nhàng rất mạnh thân thể lần nữa đằng không m à lên sau một khắc hắn đã đi tới trên tường thành lạnh lùng nhìn xem triệu phi vừa muốn nói chuyện đã thấy triệu phi lần nữa vung đau hướng hắn chém tới muốn chết địa nghị lạnh xuống mặt đón đao quang đem trường thương đâm ra đao khí cùng thương ảnh gặp nhau buộc phát ra một tiếng vang thật lớn đại lực đánh tới triệu phi liền lùi mấy bước mới ổn hạ thân sắc mặt hắn khẽ biến cuối cùng là không có thể chịu ở lại là một n g ụ m máu tươi phun ra mặt như dây vàng trái lại đề i nghị n lại vén vẹn nhỏ lui nửa bước lập tức phân cao thấp dạng này không được ca triệu phi biết lại đánh như vậy xuống dưới hắn chẳng mấy chốc sẽ chết tại trong tay đối phương lại không cách nào cho đối phương tạo thành thực tế tổn thương còn không bằng liệu mạng một lần coi như hắn chết tối thiểu nhất làm cho đối phương bản thân bị trọng thương có lẽ còn có thể cho trấn nam quan lưu lại một chút hy vọng sống nghĩ đến cái này hắn bắt đầu tụ lực vê anh linh lực của toàn thân hắn đều đang tiêu h đốt trong nháy mắt kia sức mạnh bùng lên để thân thể của hắn đều có chút không chịu nổi chết đi triệu phi hét lớn một tiếng cả người lẫn đau hướng điền nghị vào tới điền nghị không chút nào không sợ cổ tay nhẹ dùng vô số thương ảnh hội tụ thành một đạo cường đại thương ý mang theo vô tận khí thế hướng triệu phi quét sạch mà đi triệu phi không có o c h n tránh đón cái kia đạo thương ý và chạm tới máu tươi văng từ phía nhưng hắn thế đi không ngừng sau một khắc hung hăng đâm vào điền nghị trên thân vê anh nổ vang rung trời hai người đồng thời bay rót ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống triệu phi hai mắt nhắm nghiển mơ h ồ nghe được nơi xa chuyển đến trận trận tiếng hoan hô là lục phàm lục phàm đến rồi quá tốt rồi lục phàm hắn rốt cục trở về trấn nam quan được cứu rồi thanh n m mặc dù xa cũng rất v a n g rội mà lại càng ngày càng rõ ràng lục phàm trở về rồi triệu phi đột nhiên mở mắt ra hắn muốn q u a y đầu nhìn một chút nhưng không có khí lực nhưng hắn giờ phút này lại không hiểu h n lòng lục phàm người rốt cục trở về ta đáp ứng ngươi sự tình không có nuốt lời cho dù là chết ta cũng phải vì ngươi giữ vững đầu này đ ư n g lui trấn nam quan còn tại còn triệu phi nặng nề h mà ngã trên đất ý thức dần dần biến mất ngay tại nhanh chóng chạy tới lục phạm thấy cảnh này tâm bỗng nhiên nắm chặt hắn găng sức đuổi theo vẫn là tới chậm triệu đại nhân lục phàm đi vào triệu phi trước người chỉ gặp hắn cả người làm máu vết thương chẳng chịt nhưng này khuôn mặt lại vô cùng ăn tưởng tựa hồ đã xong không lo lắng ngồi xổng xuống thử một chút hơi thở của hắn đã khí tức hoàn toàn không có chết vậy mà thật đã chết rồi thậm chí cũng không kịp cùng hắn gặp được một lần gối càng không tới kịp nghe hắn nói hơn mấy câu nói lục phàm chỉ cảm thấy trong lòng đau xót vô tận lửa giận đang tiêu đốt k i n h người quá đáng các ngươi những kẻ xâm lân này đều đang chết hắn nắm thật chặt thương trong tay thả người nhảy lên bay lên tường thành đi vào triệu phi vừa rồi địa phương chiến đấu hướng ngoài thành nhìn lại lúc này điền nghị mới từ trên mặt đất đứng lên lau khỏe miệng máu tươi trên mặt có mấy phần nổ khí không biết tốt xấu đồ vật lại muốn liều mạng với hắn còn tốt hắn nhục thân tương đối mạnh hung hãn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ Bằng không thật là có chút phiền phức đột nhiên hắn cảm thấy thấy lạnh cả người trong lòng không hiểu có chút run dậy hả điền nghị ngẩng đầu nhìn lên vừa mới bắt gặp một cái h ắ t giáp thiếu niên đứng trước tại trên đầu thành lạnh lùng nhìn xem hắn trong ánh mắt kia tràn đầy hận ý tựa hồ phải dùng ánh mắt giết hắn lục phạm hắn nhô tới, tới vừa rồi giống như nghe được có người đang kêu cái tên này lại nhìn thiếu niên bộ dáng cùng mặc cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc thật chẳng lẽ là lục p h à m trở về rồi s ở quốc chiến sự kết thúc làm sao có thể nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn không thể không tin người chính là lục p h à m đ i a nghị n lại có chút không dám cùng lục p h à m đối mặt ánh mắt né tránh hắn đã sớm nghe nói qua lục p h à m danh tự nhưng dù sao cảm thấy nói qua sự thật là người có dụng tâm khác đang cố ý khuyết đại lục p h à m thực lực cùng chiến tích mục đích đúng là vì trấn nhiếc bọn hắn cũng là vì cổ vũ đại chu quân sĩ khí nhưng hôm nay thấy một lần lục phạm chỉ là một ánh mắt liền để hắn đuổi tới sợ hai bất an vậy đối đ phương ư ợ chiến n ề u mạnh. Hắn đột nhiên có chút khít đột lại có bị t bị kia rung tranh n g trùng kích í tiết, xoay người rời đi. Chiến tranh cũng h tranh i ế n c không phải l u ậ t võ hắn không cần thiết c ạ n h mạnh dù sao phía sau hắn có ba mươi vạn đại quân nhiều người mới là ưu thế của hắn dù là lục phà mạnh m hơn cũng không chịu nổi nhiều người như vậy xóm muộn cũng sẽ bị hắn dùng người để chết muốn đi lục phàm hư l ệ n h một tiếng gỡ xuống cung tiễn nhanh chóng dương cùng lắp tên hiu, hiu hiu liên tục tiếng xe gió lên nghe được thanh âm địa nghị ý đồ t r ù n tránh lại hãi nhiên phát hiện vô luận hắn hướng cái nào tránh k i ê m mấy mũi tên đều như bóng với hình đây là cái gì tiết pháp rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trở lại đem trong tay trường thương dùng sức vung chạm keng một tiếng v a n giòn lực lượng cùng bạo đột nhiên nổ tung điền nghị hổ khẩu bị đánh rách tả tơi trường thương rời khỏi tay liền ngay cả hắn nửa người đều chấn động đến ẩ n ẩ n run lên cái mũi tên này cũng không dừng lại thuận thế xuyên vào điền nghị vai trái và n h lực lượng cường đại đánh tới đem điền nghị mang bay ra ngoài sau một khắc hắn nặng nề mà ngã xuống cái mũi tên này lại vẫn có dư lực không vào trong đất đem hắn găm trên mặt đất đại tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang lên chẳng những thế thảm còn lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi đ i a nghị n làm sao cũng không nghĩ đến lục p h à m vậy mà mạnh đến tình trạng như thế lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi lại ngay cả đối phương một t i ế n g cũng đỡ không nổi nguyên lai đồn đại không giả lục p h à m vậy mà so trong truyền thuyết còn mạnh hơn chẳng lẽ hắn hôm nay phải chết ở chỗ này không được đ i a nghị n dãy rủi lấy muốn đứng dậy lại hãi nhiên phát hiện chính mình không động được toàn thân kinh mạch đã hoàn toàn bị phong bế mà lại trong cơ thể hắn linh lực vậy mà tán loạn dấu hiệu song trong lòng của hắn ai thắn một tiếng sinh ra cảm giác bất lực tại lục phàm trong tay hắn lại không hề có lực h o à n thủ căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều thứ hai mũi tên lại đến b à n h mũi tên hung hăng xuyên vào ngực của hắn trong nháy mắt đem hắn tầm mạch c h ấ n võ lục phàm thu hồi cung tiễn từ tường thành nảy xuống đối mặt với giống như thủy chiều c u n địch hắn tay trái hẳn thiết thương tay phải côn nô đ à o sau một khắc mây đen bao phủ màu trắng băng hoa nhao nhao rừng rừng bay xuống xuống tới tùy theo mà đến còn có hơi lạnh t ấ u xương mà đổi thành một bên bầu trời lại hiện đầy sao trời vô số sao trời tại cực tốc rơi xuống phản phát thiên điệu n g h u y ệ n tỉnh hà băng thấy cảnh này giống như thủy triều quân địch đột nhiên ngừng lại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế k ỳ cảnh l i ê n liên thành trên tường tiếng la g i ế t đều giảm bớt mấy phần phản phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại chỉ còn lại kia đập vào mặt băng hoa cùng đ ầ y trời tinh quang tình cảnh này dị thường quỷ dị băng hoa rơi vào địch binh trên thân trên đầu có người thậm chí dùng tay đi đón trong mắt tràn đầy mê mang đây không phải tuyết cũng không phải băng huống chi phương nam ở đâu ra tuyết nhưng là cái này từng đoá từng đoá hoa nhỏ thật là tốt nhìn nhưng vào lúc này vô số đoá băng hoa đồng thời nợ rộ dị thường yêu diễm Mỹ、lệ. Cùng lúc đó, đầy trời tinh quang chút xuống. trong ờ i t h a n khoảnh ú t g Vâng. i khắc đã có hơn nghìn người chết tại hắn dưới một cách này thụ thương càng là vô số kể hắn cứ như vậy đứng lặng lặng chung quanh thây ngang các đồng máu chạy thành sông p h ả n phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một người đứng ngẩn ngơ nửa ngày còn lại quân địch binh thật vất v ả lấy lại tinh thần dọa đến xoay người chạy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người v â y tay một cái hơn nghìn người hôi phi yên diện đây không phải là người mà là sát thần hàng thế bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật chỉ muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này cũng không tiếp tục muốn nhìn đến cái tia hát giáp thiếu niên thậm chí cũng không nguyện ý nhỏ tới thật là đáng sợ nhưng bọn hắn biết hôm nay tràng cảnh đã khác vào bọn hắn trong đầu vung đi không được coi như bọn hắn nghĩ tận đ ư c quên lại bất lực thậm chí cuối cùng cả đòi đều không thể quên sẽ trở thành bọn hắn cả đời ác n g ộ n bọn hắn còn biết cái tên h ắ c giáp thiếu niên chính là lục phạm một mực nghe nói cái tên này hôm nay chân chính nhìn thấy bọn hắn mới phát hiện cái này toàn thân lộ ra lanh ý thiếu niên vậy mà so trong truyền thuyết mạnh hơn ác hơn lúc này trên tường thành song phương giao chiến cũng đều ngừng tay chọn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy phảng phất đặt mình vào trong n g ộ n là như vậy không chân thật a tiếng đều sợ h ã i v ă n g lên trên tường thành quân địch rốt cục lấy lại tinh thần cũng không dám lại dừng lại chốc lát hoảng hốt chạy bừa từ tường thành ngả xuống ngã chết ngã thương vô số miễn cưỡng sống sót co cẳng liền chạy bọn hắn đều bị lục p h à m hù dọa tình nguyện ngã chết cũng không muốn đối mặt đáng sợ như vậy người dù là lại không sợ chết người giờ phút này cũng đều cảm nhận được e ngại không sợ chết là một chuyện nhưng là giống như vậy tiểu chết không ai nghĩ chạy qua sắt mang theo hoảng sợ tiếng kêu to quân địch giống như thủy t r i ề u thối lui đi lúc so lúc đến càng nhanh đảo mắt liền lui sạch sẽ trên tường thành đám người ngơ ngác nhìn lục p h à m thần s á c hoi có vẻ mờ mịt chuyện gì xảy ra là lục phạm có người nhận ra lục phạm lên tiếng kinh hô thật là lục phạm hắn rốt cuộc trở về quá tốt rồi càng nhiều người nhận ra lục p h à m gieo họ lên tiếng tại thời khắc này bọn hắn triệt để chấm tính lại dị thường an tâm bởi vì bọn hắn đều biết chỉ cần có lục p h à m tại trấn nam quan liền sẽ không ném mà bọn hắn cũng có thể còn sống rốt cuộc sống qua tới bọn hắn t h ề sống chết bảo vệ trấn nam quan không phải liền là vì cái gì giờ khắc này các loại lục p h à m trở về chương một trăm bốn mươi lăm chỉ huy lên phía bắc quyết chiến kinh thành lục p h à m trên tường thành có mấy người đang kêu lấy lục p h à m danh tự lục phạm lần đầu ánh mắt tại trên mặt bọn họ lướt qua nhận ra trong đó mấy người từ vị mặc trúc triệu vũ v â n v â n mỗi người trên thân đều dính đầy máu rất hiển nhiên đều dục huyết phân chiến thật lâu lục phạm hướng bọn hắn khẽ gật đầu n g h ĩ gạt ra điểm t i ể u d u n g làm thế nào cũng chen không ra nhất là nhớ tới triệu phi tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút nặng nề thu hồi đau thương lục phạm hướng c ử a thành đi đến hứa chiêu mang theo chúng tướng sĩ ra đón gặp qua lục tướng quân đám người cùng một chỗ hướng hắn hành lễ chư vị vất vả lục phạm đi vào hứa chiêu trước mặt nhẹ nhàng vô vô vai của hắn ngươi cũng vất vả nói chuyện hắn cất bước đi thẳng về phía trước đám người tự g i á tránh ra một cái thông đạo người h ì n v a tại đối mặt tuyệt cảnh lúc có thể làm ra các loại lựa chọn triệu phi lựa chọn không thể nghi ngờ là bi tráng có lẽ triệu phi bình thường có đủ loại mắc bệnh thì như nói dùng người không khách quan bồi dưỡng thân tín thậm chí dung túng bang phái ước hiếp mách tính thay đổi biện pháp vơ vét của cải v v nhưng giờ này k h ắ c này chúng tướng sĩ đối với hắn chỉ có kính trọng hậu táng thống xoái đại nhân còn có chư vị chiến tử huynh đệ lục phạm than nhẹ một tiếng nói ra quét dọn xong chiến trường các ngươi đều nghỉ ngơi cho tốt thủ thành giao cho ta là được vâng chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp ứng r i ê n g phần mình tả n ra lục phạm tiếp tục c ấ t bước đi trên lan q u ấ nhai bên đường cửa hàng đều đóng cửa trên đường một cái người đi đường đều không có sớm đã không có phồn hòa của ngày xưa tại lạnh r u n trong gió lạnh càng lộ vẻ bị thương lục phạm tiếng bước chân rồn dập từ phía sau hắn văng lên nghe thanh âm khoảng chừng mấy trăm người lục phạm quay người chỉ gặp tất ừ vị cùng m đại đại ra ra cả mọi t đ người ông tử, m quyền g đáp lễ cùng lục phàm hàn huyên vài câu tống điểm báo sách cùng vương phấn cũng đều dẫn người tới gặp nhau lục tướng quân vẫn là may mắn mà có n g ư ờ i kịp thời gấp trở về bằng không chúng ta khả năng đều sẽ mất mạng vương phấn thở dài quân địch thế công quá mạnh muốn liều mạng đem trấn nam quan cầm xuống chỉ bằng chúng ta những người này làm sao có thể thủ được đúng vậy a tống điểm báo sách nói tiếp dĩ vang chỉ là nghe nói lục tướng quân vũ dung hơn người hôm nay thấy một lần vậy mà so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn thực sự bội phụ chư vị k h á c h khí lục phạm lại hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi hai ngày sau mùng bốn tháng m ư ơ i hai buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính, tính danh lục phạm Tuổi thọ, 183040. Lực lượng, 898. 59 nhanh nhẹ, 316. 97 tỉnh thần lực, 395. 02 thể mạnh, 755. 34 tu nhanh nhẹn, mạnh, 183040. 316. 898. 395. Lực lượng, lực, 59 755. 97 võ i thiên thiên kinh thập trọng, nhị cảnh.、Công、pháp, đạo kinh đệ thập nhị Công đạo đệ 12.460.000. v kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp đại thành tháng năm năm ba mươi có thể phân phối điểm thuộc tính 645. 71. sớm tại vài ngày trước lục p h à m liền đã xem huyền băng thương pháp luyện tới đại thành lực lượng gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm Tinh thần tăng gia lực đương i gia ể thể m mạnh điểm. tăng ớ với c cận cảnh. đã đ mất tám tiếp tiên thiên hạn ư nhiên nếu như hắn dùng g i a tinh không kiếm quyết cùng huyền băng tương pháp lại phối hợp hắn cường hoành n ụ ư thân coi như tiên thiên tám cảnh cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn nói cách khác có thể t h ắ n g qua hắn chỉ còn lại giải rác mấy cái tiên thiên chín cảnh cường giả những người còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi nhưng lục phàm ý nguyên không muốn buông lỏng tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện vừa chiêu triệu vũ cùng hứa chiêu kết bạn đi vào lục phàm nơi ở Bắt biệt nhất một tính, chuyện địch mực có phân không qua sau, xuống. quân ngồi Gần động về lục ạ i diệp nhiên cuối thêm trần xuất trở ta thể thở một hắn chúng vô về, bọn quân an cùng n đã có g là m an bài h khác. u y ệ n Lục pha mắt nhìn triệu vũ nói ra triệu đô thống qua mấy ngày ta liền muốn xuất quân lên phía bắc trợ giúp kinh thành ta không có ở đây trong khoảng thời gian này trấn nam quan liền giao cho ngươi ngươi cùng hứa chiêu h ả o h ả o phối hợp chiều ứng lẫn nhau hứa chiêu ngươi vẫn là về đại ngũ thành cũng phái người tiếp nhận sở quốc cách chúng ta gần nhất năm mươi tòa thành đồng thời tiếp thu sở quốc đối với chúng ta bồi thường mặt khác lại phân biệt thông báo thuộc v i ệ n hai nước để bọn hắn đều chệ binh đừng lại tiến đánh sở quốc hơi dừng lại lục pham tiếp tục nói ra bây giờ chúng ta đều là liên bang phải nghĩ biện pháp đối phó cùng trung địch nhân mới được vâng thương quân hai người đồng thời đáp ứng đúng rồi t h á n g m ã có tin tức sao lục pham hỏi có hay không quân địch động tĩnh hồi tương quân triệu vũ lớn tiếng nói ra quân địch đã lui binh trong vòng trăm dặm không gặp quân địch bóng dáng ồ lục pham nhữ mày chẳng lẽ là nghĩ rút về phương bắc cùng gây khốn kinh thành quân địch sẽ cùng rất có thể hứa chiêu nói tiếp tề quốc thông xoáy đã chết quân địch quân tâm đã loạn bọn hắn đợi tiếp nữa cũng không có cách nào đánh hạ trấn nam quan còn không bằng trở lại kinh thành ở nơi đó cùng ta tiến hành quyết chiến không sai triệu vũ cười nói quân địch đã sớm bị lục tướng quân sợ vỡ mật nào còn dám dừng lại chốc lát ngày đó ngươi thật sự là quá huy vũ liền ngay cả ta đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm chớ nói chi là những địch nhân kia tướng h quân chuẩn bị lúc nào xuất quân xuất phát hứa chiêu nghĩ, nghĩ hỏi muốn hay không để thuộc việt hai nước cộng đồng xuất binh sau năm ngày đi lục pham thở dài các tướng sĩ quá mức m ệ n h nhọc cẩn chỉnh đốn mấy ngày dù sao đến kinh thành chính là quyết chiến muốn dưỡng đủ tinh thần mới được về phần thuộc việt hai nước vẫn là thôi đi căn bản không trông cậy được vào cũng không kịp chờ bọn hắn l ề mê đến kinh thành không chừng làm ấ y tháng về sau đây mà lại không có chúng ta ước thúc nói không chừng bọn hắn sẽ còn quay dối bách tính dẫn xuất phiền phước ngược lại làm trở ngại c u n g pha sở ta chỉ đem kỵ binh đi như thế có thể bằng nhanh nhất tốc độ trợ r ú t tác chiến cũng càng thêm linh hoạt quân địch thế lớn bằng vào chúng ta điểm ấy binh lực chỉ có thể làm kỵ binh xuất kích cho quân địch gây ra hối loạn nói đến đây lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu chân chính quyết chiến vẫn là phải dựa vào kinh thành ngự lâm quân mới được đáng tiếc ra ngự lâm quân cũng tổn thất nặng nề triệu vũ thở dài ta mới từ kinh thành trở về không lâu ít nhiều biết tình huống bên kia nghe nói tám mươi vạn ngự lâm quân đã không đủ năm mươi vạn lại thêm từ biên cảnh rút về kinh thành các chi biên quân kinh thành tổng binh lực còn chưa đủ tám mươi vạn nhưng là quân địch lại có hơn hai trăm vạn binh lực trên lệnh cách xa mà lại ta còn nghe nói địch quốc cường giả đỉnh cao cũng bắt đầu khởi hành chuẩn bị tiến về kinh thành đến kiểm chế ta đại chu tiên thiên cường giả đến lúc đó tất có một trận đại chiến triệu vũ trên mặt thần sắc lo lắng lấy địch quốc tiên thiên cường giả số lượng nếu là trung vào một chỗ mấy lần tại chúng ta còn tốt bọn hắn cũng không đi đầu xuất thủ mà là đang chở bên ta cường giả xuất thủ trước cho nên chúng ta tiên thiên cường giả cũng chỉ có thể án binh bất động hứa chiêu tiếp lấy nói ra bằng không hai phe địch ta t r ê n lệch sẽ chỉ lớn hơn s ắ c thực như thế lục phạm g ậ t gật đầu hỏi không biết kinh thành gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào nhưng có tin tức chuyển đến tin tức căn bản truyền không ra triệu vũ nói ra bây giờ kinh thành đã hoàn toàn bị phong tỏa đừng nói người ngay cả con chim cũng bay không ra chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán đúng vậy à. hứa chiêu than nhẹ một tiếng nói ra kinh thành bị vây đã hơn hai mươi ngày quân địch thế công nhất định sẽ rất mạnh nói không chừng sẽ giống như trấn nam quan không biết ngày đêm khởi s ư ớ n g tiến công thật muốn nói như vậy cho dù là kinh thành cũng có khả năng chịu không được vậy các ngươi cảm thấy lấy trước mắt thế cục kinh thành có thể thủ nhiều lâu lục phạm trong lòng đại thể có cái suy đoán bất quá hắn vẫn muốn hỏi một chút ý kiến của hai người nhiều lắm là ba tháng hứa chiêu rất hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua vấn đề này lúc này không chút do dự thốt ra không sai biệt lắm triệu vũ rất là đồng ý sau năm ngày đại ư ế t Lục h ạ quân chỉnh đốn hoàn tật lục phạm xuất quân xuất phát vẫn là sáu vạn tỉnh nhuệ kỵ binh cùng tiếp chín tên nhất phẩm tướng lĩnh đây là lục phạm trong tay lực lượng mạnh nhất trải qua mấy ngày nữa tinh dưỡng không chỉ là các tướng sĩ có tinh thần liền ngay cả dân chúng cũng đều khôi phục sinh khí dám ra cửa bên đường cửa hàng cũng đều mở cửa rất nhiều bách tính đều phun lên đầu đường là lục p h à m cùng các tướng sĩ tiến đưa nhất là lấy lan quế nhai não nhiệt nhất thật d à i trên đường đứng đẩy người dân chúng đều đứng tại bên đường tự giác trừ lại một cái thông đạo để cho đại chu các tướng sĩ thuận lợi thông qua làm đại quân đến lúc tiếng hoan hô nổi lên một phía lục phạm mọi người còn giống như trước hô hào lục phạm danh tự tựa hồ chỉ có dạng này mới thân thiết nhất tại mọi người trong lòng lục phạm là từ c h ấ n nam quan đi ra người là bọn hắn đồng hương càng là thân nhân của bọn hắn nhất là thủ vệ c h ấ n nam quan một trận chiến lục phạm như thiên thần h à n g thế dọa đến địch nhân tan tác mà chạy để lão bách tính nhóm đối lục phạm càng nhiều mấy phần kính trọng thậm chí đem hắn trở thành c h ấ n nam quan thủ hộ thần đường sức h u y ể n tiểu vân tiểu ngọc thái liên đường vinh rừng từ vị mặc trúc tống điểm báo sách các loại những cái k i a khuôn mặt quen thuộc lúc này đều đứng ở trong đám người là lục phạm tiến đưa thuận buồm x ô i gió phải sống trở về a g i t nhiều mấy địch nhân chờ lấy các ngươi khải hoàn tại mọi người vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong lục phàm xuất lĩnh đại quân rời đi trấn nam quan một đường hướng bắc bọn hắn ban ngày hành quân ban đêm nghỉ ngơi dùng hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian đi vào kim long thành cũng ở đây đóng quân một đêm làm sơ chỉnh đốn lục phàm đi theo ta đi diệp vô trần mặt mỉm cười phát ra mời đến nhà ta ngồi một chút ta mời người ăn cơm được lục phàm không có cự tuyển thay quần áo khác cùng diệp vô trần lặng lẽ rời đi quân doanh hắn sớm đã phái người từng điều tra phương viên hai trăm dặm bên trong không có quân địch không cần lo lắng quân địch đến đây đánh lén đi diệp ra có thể tìm hiểu một chút tin tức thuận tiện hỏi hỏi quân địch động tĩnh lẽ ra quân địch cũng có khả năng đi đường này lục phàm cùng diệp vô trần từ trong quân doanh ra lúc sắp trời đã tối trên đường cơ hồ không có gặp được người đi đường hai người rất mau tới đến diệp ra chỗ ở ngõ hẻm kia đã thấy một đám người chính chở ở chỗ này khoảng t r ừ n g mấy trăm người từ ngõ hẻm đầu một mực xếp tới cuối hẻm so sánh với về hắn đến diệp ra lúc còn muốn long trọng diệp thiên thế cùng trần văn thi y nguyên đứng tại phía trước nhất mang trên mặt nụ cười thân thiết lục tướng q u n ở xa tới vất vả mau mời và phủ bá, phụ bá mẫu quá khắc khí lục phàm hướng đám người ôn quên đắp lễ một trận hàn luyện lục phạm bị đám người vây quanh tiến vào diệp phủ diệp vô trần ngược lại bị vắng vẻ đến một bên đi vào diệp thiên thế vợ chồng chỗ ở chủ viện những người khác tối lui chỉ còn lại diệp thiên thế vợ chồng cùng diệp vô trần huynh m ộ i tiếp khách trực tiếp tiến vào thiệt phòng tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt năm người ngồi xuống diệp vô trần cùng diệp thanh vận phân biệt hầu ở lục phạm tả hưu đối diện là diệp thiên thế vợ chồng thanh vận cho lục đại ca rót rượu diệp vô trần hướng mội mội đưa mắt liếp ra ý qua một cái được diệp thanh vận cười mỉm đứng dậy cho lục phàm thêm một chén rượu hơn hai năm không thấy lục phạm ràng giác có cảm thể được diệp thiên thế dẫn đầu bưng chén rượu lên cười nói trong nhà ta liền không để ngươi tướng quân dù sao ngươi cùng vô trần tình như thủ túc ta chưa từng lấy ngươi làm qua ngoại nhân tới đi ta đại biểu diệp ra kính ngươi một chén rượu đồng thời cũng cảm tạ ngươi cho chúng ta đại chu làm hết thảy nói đến đây diệp thiên thế than nhẹ một t i ế n g nếu là không có người chúng ta làm sao có thể an tâm ngồi ở chỗ này bá phụ k h á c h khí ta kính ngươi lục phàm bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng đục chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch ăn vài miếng đồ ăn đám người tùy ý tán gẫu thỉnh thoảng lẫn nhau dâng lên vài chén đến rượu bầu không khí cực kỳ hòa hợp nhìn tựa như người một nhà đúng rồi bá phụ lục phàm nghĩ tới một chuyện hỏi gần nhất trong khoảng thời gian này có hay không quân địch trải qua kim l a n thành không có diệp thiên thế nhẹ nhàng lắc đầu ta nghe nói tần sở liên quân đi phía tây đoán chừng hiện tại đã nhanh đến thành lạc dương thành n g ạ dương lục pham nhữ m ả y hắn nguyên bản còn muốn lấy có thể đổi kịp quân địch ở phía sau cho tần tề liên quân một k í c h trí mạng nhưng hiện tại xem ra lại có chút khó khăn dù sao đi không phải một đầu lệ bất quá đã đều là hướng kinh thành đi tại phía trước có lẽ sẽ có cơ hội trả mặt bọn hắn khoảng cách kinh thành là thẳng tắp khoảng cách một mực hướng bắc đi là được mà tần tề liên quân lại là đi một đầu như tuyến muốn một đường hướng đông bắc phương hướng mới có thể đến đạt kinh thành mặc dù vẫn là kim lăng khoảng cách kinh thành càng xa một chút nhưng lục pham bọn hắn dù sao cũng là kỵ binh càng có khả năng đi đầu đến kinh thành nếu có thể ngược lại là có thể trên đường phục kích tần t ề liên quân tốt nhất có thể nhất cử đánh tan đối phương lấy được một trận đại thắng không đến kim lăng thành càng tốt hơn bằng không t ò a thành này chỉ sợ cũng tao thương trần văn thi nói tiếp ta nghe nói lâm an thành bị đủ binh công h a m về sau tử thương vô số dân chúng trôi g i ạ t khắp nơi không nhà để về đủ binh một đường xuôi nam một đường cướp bóc đốt giết làm tận chuyện xấu quả thực đáng chết trần văn thi hận hận nói ra đáng tiếc ta không phải thân nam nhỉ bằng không ta cũng sẽ cầm lấy kiếm trên chiến trường bên trên giết nhiều mấy bệnh nhân mới có thể giải hận nương đây không phải có anh ta cùng lục đại ca sao diệp thanh vận q u i l o n ngài cứ an tâm chỉ cần có lục đại ca tại dù là đến lại nhiều địch nhân đều vô dụng hắn sẽ vì n g à i giá khẩu khí này lục phàm đến bá mẫu kính ngươi một chén trần văn thi bưng chén rượu lên nghiêm mặt nói ra ta cuộc đời thống hận nhất những xâm lấn giả kia n g ư ơ i đến trên chiến trường nhất định không cần lưu thủ muốn hung hăng giao hấn những cái kia xuất sinh bá mẫu yên tâm lục phàm cũng bưng chén rượu lên khẽ gật đầu ta so ngươi đau hơn, hơn hận bọn hắn là tuyệt không có khả năng lưu tỉnh tất cả ly trần văn thi cùng lục phàm đụng đục chén rất sảng khoái làm xong một chén rượu đặt chén rượu xuống ăn vài miếng đồ ăn lục phàm đang muốn nói chuyện lại nghe diệp vô trần cười nói các ngươi là không gặp lục phàm trên chiến trường đơn giản chính là s ắ t thần hạ thế b ằ n g sức một mình thủ hạ c h ấ n nam quan công thành quân địch bị lục phàm dọa đến sợ vỡ mật quay đầu liền chạy có người thậm chí trực tiếp từ trên tường thành n g ả y xuống dù là n g ã chết cũng không dám trực tiếp đối mặt lục phàm nói đến đây diệp vô trần nhìn lục phàm một chút thở dài mặc dù quá khứ rất lâu trong quân doanh như cũ tại chuyển tụng chuyện này rất nhiều tướng sĩ đều đem lục phàm trở thành như thần đối đãi lục đại ca thật là lợi hại diệp thanh vận trong mắt hiện ra hướng về c h i sắc nàng phảng phất thấy được một cái hắc giáp thiếu niên cầm trong tay trường thường đối mặt thiên quân văn mã lại ngay cả mày cũng không nhăn một chút tay nâng thương rơi vô số địch binh ngã xuống còn lại địch binh dọa đến hốt hoảng mà chạy dạng này cái thế anh hùng có thể nào không cho nàng đậu dung lục đại ca tiểu nội kính ngươi một chén rượu diệp thanh vận là lục phàm lấp đầy rượu sau đó bưng chén rượu lên khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ trong lòng ta ngươi chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng không ai có thể so sánh được ngươi tiểu nội khắc khí lục phàm bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng đục chén khiêm tốn nói ta không có nói xong hai người đồng thời nâng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch tới đi ta cũng kính n g ư ơ i một chén rượu diệp vô trần cười nâng chén hai ta đã là chiến hữu lại là hảo huynh đệ hôm nay ta liền nói với ngươi câu móc ti mộ ta diệp vô trần cuộc đời chưa từng phục người dù là trên đời đứng đầu nhất cường giả ta như thường không phục bởi vì ta biết ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua bọn hắn nhưng là ngươi lại làm cho ta chịu phục mà lại là tâm phục khẩu phục những lời này giấu ở trong lòng ta thật lâu rồi hôm nay mượn tựu tình ta còn lớn tiếng hơn nói ra ta diệp vô trần bội phục ngươi mặc kệ là thực lực thiên phú thậm chí mưu l ư ợ n ta đều các ả m thấy k ngươi bằng. nhất định phải làm cả một đời hảo huynh đệ diệp thiên thế cùng trần văn thi đều cực kỳ vui mừng nhìn về phía lục phàm ánh mắt đều lộ ra thân thiết kia là nhìn về phía thân nhân ánh mắt bữa cơm này một mực ăn vào đã khuya bầu không khí ấm áp làm lòng người tính tốt đẹp thượng như nhà cảm giác ăn cơm xong diệp thiên thế sông lục phạm cười nói hôm nay đổi đến một ngày đường cũng thật mệt mỏi ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi đêm nay liền ở nhà ta vẫn là tại vô trần cái tiểu việt kia gian phòng sớm đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đi lục phạm đứng dậy cáo tử bá phụ bá mẫu vậy ta đi trước thanh vận ta còn có mấy câu cùng ngươi ca nói trần văn thi hướng diệp thanh vận đưa mắt l i ế c già ý qua một cái ngươi đưa ngươi lục đại ca đi qua đi nhà diệp thanh vận đứng dậy theo sông lục phạm lại ngủng cười một tiếng lục đại ca ta cùng ngươi đi qua lục phá minh bạch đối phương d ụ n g ý nhưng là không tiện cự tuyển huống hồ đối với diệp thanh vận hắn mặc dù chưa nói tới nhiều thích nhưng tối thiểu không ghét nếu là nhất định phải thành ra diệp thanh vận ngược lại là cái không t ệ nhân tuyển hai người ra chủ viện một đường trầm mặc diệp thanh vận hơi nổi lên một hồi nói ra lục đại ca ngươi nếu có thể tại nhà ta ở thêm mấy ngày này tốt bao nhiêu như thế ta liền có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi đáng tiếc dưới mắt thế cục ngươi chỉ có thể ở trên chiến trường chém giết chỉ có thể lưu lại chờ sau đó thật hy vọng chiến tranh có thể sớm một chút kết thúc ngươi cũng không cần lại bốn phía bốn ba nói đến đây diệp thanh vận đỏ bừng mặt nhưng vẫn là to gan nói ra có thể an định lại sớm một chút thành ra sẽ kết thúc lục phàm ánh mắt kiên định ta tin tưởng không dùng đến quá lâu ừ m diệp thanh vận nặng nề g h mà gật đầu ta cũng tin nàng vừa rồi lấy hết dũng khí làm sơ thăm dò gặp lục phàm không tiếp g ố c dạng không còn có dũng khí nói lần thứ hai thậm chí nàng bắt đầu an ổn chính mình dạng này cũng tốt tối thiểu lục phàm không có cự t u y ệ t nàng còn có cơ hội hai người một đường t h n g gẫu đi vào diệp vô trần nơi ở diệp thanh vận không tốt lại lưu cáo tử rời đi nàng cũng biết có một số việc không thể nóng ộ i bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại lục phàm về đến phòng thở i à y lên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện hồi lâu sau tiếng đập cửa vang lên lục phàm ta có thể đi vào sao vào đi diệp vô trần đẩy cửa vào đi vào bên giường ngồi xuống hắn nhìn lục phàm một chút sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng cha mẹ ta vừa rồi cố ý lưu lại ta là vì mội mội ta hôn sự biết ngươi là người sảng khoái vậy ta liền nói thẳng cha mẹ ta đều muốn đem thanh vận gà cho ngươi mội mội ta cũng nguyện ý ngươi biết ta đã sớm muốn cho ngươi làm ta mội phụ cho nên chúng ta người một nhà đều hy vọng ngươi có thể trở thành người nhà của chúng ta từ nay về sau hai ta quan hệ thêm gần một bước thậm chí so thân huynh đệ còn thân hơn ngươi suy tính được thế nào tỏ thái độ a diệp vô trần trong mắt tràn đầy chân thành ăn ngay nói thật là được không cần lo lắng cảm thụ của ta được vậy ta liền nói một chút lục phạm xác thực cân nhắc qua vấn đề này ta cũng không gặp ngươi ta hiện tại xác thực không muốn trở thành nhà nhưng nếu có một ngày ta muốn trở thành nhà ta sẽ đáp ứng vụ hôn nhân này tốt ngươi không cần nói đi xuống diệp vô trần đánh gãy lục phạm có ngươi câu nói này là được chuyện này quyết định như vậy đi ta hiểu rõ thanh vận nàng khẳng định nguyện ý chờ ngươi dù là thời gian này sẽ rất lâu nhưng nàng tối thiểu có hy vọng dù sao cũng so tâm không tự nhiên không có tin tức mạnh nàng nhất định sẽ rất vui vẻ chương một trăm bốn mươi sáu h u y ề n băng thương pháp viên mãn đại phá tần t h liên quân mười ngày sau lục pham xuất quân đến võ định thành đây là một tòa thành nhỏ chỉ có không đến mười vạn nhân khẩu khoảng cách kinh thành không sai biệt lắm có ba trăm dạng địa sở dĩ lựa chọn nơi này là lục pham cùng chúng tướng thương lượng ra kết quả căn cứ tần t h liên quân tuyến đường hành quân nơi đây là tiến về kinh thành phải qua đường lại thêm nơi này núi cao rừng rậm địa thế hiểm yếu rất thích hợp phục kích quân địch có lẽ nghĩ không ra lục phàm có thể xuất quân vây quanh phía trước tiến hành phục kích đến lúc đó khẳng định sẽ trở tay không kịp mà lại nơi đây khoảng cách kinh thành còn có đoạn khoảng cách cho dù kinh thành quân địch nhận được tin tức cũng không kịp cứu viện càng không kịp sớm đem tin tức chuyển đi vào lúc ban đêm doanh t r ư ớ n g bên ngoài lục phàm cầm trong tay hàn thiết thương mượn nhờ ánh trăng đang luyện lấy huyền băng thư pháp dù là tại hành quân trên đường hắn cũng ngày ngày như thế không dám lười biếng vào kinh trước đó thực lực của hắn nhất định phải tiên thêm một bước mới được b ă n g không chỉ sợ khó mà ứng đối kia chật vật cục diện hồi lục phạm mối thương điểm nhẹ từng đoàn từng đoàn b ă n g vụ tại b ư ớ c lên trong nháy mắt để thiên địa trở nên mông l u n g một mảnh hồi lâu sau theo hắn thu thương từng đoàn từng đoàn b ă n g vụ bị hắn thu hồi một lần nữa hóa thành linh lực tiến vào trong cơ thể hắn thu phóng tự nhiên biểu thị h u y ề n băng thương p h á p đạt tới viên mãn mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một m ư ơ lực lượng một n g h n h a n h n h ẹ n ba t r ă Tinh thần lực, 461. 25. thể mạnh, lực, 461, 47, 25, 790, bây giờ t h i thực lực chân chính của hắn đã tương đương với tiên tiên tán cảnh thậm chí cao hơn chín cảnh phía dưới không đối thủ nữa coi như đối mặt tiên thiên c h í n cảnh cường giả hắn cũng có sức đánh một trận cách hắn mục tiêu tiến thêm một bước lục tướng quân tần vũ vội vàng đi tới tại trước người hắn dừng lại nhỏ giọng nói ra thần tế liên quân khoảng cách võ định thành đã không đủ trăm giảm bằng vào ta đoạn t r ư ở n g trời tối ngày mai trước khi trời tối bọn hắn có thể đến tới võ định thành được lục phàm mừng rỡ nghĩ thẩm quả nhiên không uống công chờ đợi quân địch thật tới ngươi đi đi tiếp tục sắp xếp người nhìn chằm chằm quân địch động tĩnh vâng ngày thứ hai buổi chiều võ định ngoài thành mười sáu dặm chỗ lục phàm sớm xuất quân mai phục tại nơi này phu cận đều là núi một đầu quan đạo xuyên sơn mà qua lục phàm chia binh hai đường mai phục tại đường hai bên trên núi cự thạch gỗ lăn cung tiễn đều đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ còn chờ địch nhân đến tới gần trời tối lúc tiếng võ ngựa từ đằng xa v ă n g lên đội ngũ thật dài từ đằng xa lai tới một chút không nhìn thấy đầu phía trước nhất chính là kỵ binh sau đó là các loại bộ binh cùng đồ quân nhu bộ đội nguyên bản ba mươi vạn tần tề liên quân lại bởi vì trấn nam quan một trận chiến tổn thất nặng nề vẹn vẹn còn lại không đến hai trăm ngàn người trong đó đồ quân nhu bộ đội liền chiếm bảy tám vạn người nói cách khác có thể dùng chiến lực chỉ còn lại mười hai vạn người trong đó còn có rất nhiều thương binh lại thêm một đường mệt mỏi cùng tại trấn nam quan bị kinh hãi để bọn hắn chiến lược giảm bóp đi nhiều lúc này lục phạm đang theo dõi dưới núi quân địch đội ngũ ở trong lòng đo lường tính toán khoảng cách đợi quân địch kỵ binh thông qua một nửa lúc lục phạm bắn ra trong tay tiễn hiu hiu hiu tại không có chút nào phòng bị thời khắc mấy tên quân địch tướng lĩnh trong nháy mắt tiễn nga xuống ngay sau đó đầy trời mưa tên từ hai bên trên núi bay về phía quân địch đội ngũ địch binh nao nhao trúng tên liên miên nga xuống tiếng đêu thảm thiết liên tiếp vang lên địch nạn binh hỏa thành một đoàn chạy trốn từ phía、Ấm、ẩm ẩm cự thạch cùng gỗ lăn từ trên núi rơi đập càng là thảm trạng liên tục phía trước nhất kỵ binh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua liền dọa đến hồn phi phép tán quay đầu bước đi nhưng là mới vừa đi một hồi vô số mũi tên từ con đường hai bên bay tới bọn hắn n h a o n h a o trúng tên xuống ngựa may mắn sống sót kỵ binh không quan tâm liều mạng xông về phía trước phía trước lại đột nhiên lại toát ra từng dãy binh sĩ ngăn cản đường đi không đợi bọn hắn kịp phản ứng đầy trời mưa tên đã mất h ạ n hiu hiu hiu vô số kỵ binh chúng tên ngã xuống lục phàm cố ý an bài mấy tầm chặt đường chính là vì toàn diện bệnh nhân một cái cũng đừng nghĩ chạy. mây vòng mưa tên qua đi địch binh thương thì thường chết thì chết còn lại chỉ có thể hốt hoảng mà chạy liên chút ra dáng phản kích đều không có nhìn xem không sai bị lắm lục p h à m từ trên núi nhảy xuống như thiên thần hạ phàm n g ả y vào trận địa địch bên trong trong tay hàn thiết thương nhẹ nhàng vung lên trên t r ă m tên địch bình trong nháy mắt mất mạng diệp vô trần bọn người theo sát phía sau từ trên núi nhảy xuống rơi vào trận địa địch bên trong đại khai sát giới giết đại chu các tướng sĩ đồng thời trùng sát ra đem quân địch vây vào giữa triển khai chém giết trận đại chiến này một mức tiếp tục đến đêm k h a mới dừng lại quân địch cơ hồ toàn quân bị diện càng là thu được vô số lương thảo binh khí cùng chiến mã Tốt. Thống、khoái. Một trận đánh trò thật đã nghiền. Đại tru các tướng sĩ trên mặt đều mang cởi, thần sắc có chút thế thắng, toàn diệt Trải trận thành quyết tăng thêm tin. tướng tốt Tần tế thắng một trận, ta thể khoái. đánh nghiền. hương phấn.、Bọn、hắn chưa hề đánh qua như thế nhẹ nhóm cầm. Cơ hội không đánh địch nhân. hắn kinh chiên, Khởi chỉ chỉ chúng mang Bọn liền này, bọn đến lòng quân. liên quân còn bạn, cần lớn liền các Đại cười, đuôi lại lại cầm. mà đã đều đầu đẹp qua qua sắc có Cơ Lục có sĩ sắp A. còn có chỗ tốt chúng ta có thể càng linh hoạt tác chiến không đến mức bị quân địch vây quanh đúng vậy à quân địch nếu như dám chia binh đối phó chúng ta kinh thành áp lực liền sẽ chọn giảm chúng tướng vây quanh ở lục phàm bên người diên phận mình phát biểu ý kiến các ngươi đến rất đúng lúc lục phàm cười nói trận chiến này đại hoạch toàn thắng tiếp xuống nên làm cái gì các ngươi đều nói một chút đi căn cứ tình báo tần t ề liên quân còn lại ba mươi vạn người chú đóng ở kinh thành ngoài cửa nam năm dặm nói cách khác cách chúng ta còn có hơn hai trăm l i n m cố trường đình đề nghị không bằng chúng ta thừa dị bất ngờ nhanh chóng hành quân hai ngày sau hẳn là có thể đến tới kinh thành phụ cận đến lúc đó trong đêm phát động công kích nhất định có thể lấy được một trận đại thắng ý, ý kiến hay tần huệ nam rất là đồng ý thậm chí có khả năng nhất cử đánh tan quân địch triệt để đặt vững thắng c ụ ta cũng đồng ý đồng ý chúng tướng nao nhao gật đầu phụ họa được lục pham kỳ thật cũng là ý nghĩ này nhất định phải tốc chiến tốc thắng không cho địch nhân cơ hội phản ứng tại quân địch không có chút nào phòng bị tình hướng dưới đánh bọn hắn một trở tay không kịp đêm nay làm sơ chỉnh đốn sáng sớm ngày mai xuất phát thẳng đến kinh thành vâng hai ngày sau vừa chiều lục pham xuất quân đi vào bên ngoài kinh thành ba mươi g i m chỗ tìm tới một tòa rừng rậm trốn ở bên trong làm sơ chỉnh đốn ăn uống no đủ các tướng sĩ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần rất nhanh tới đêm khuya đại quân lần nữa xuất phát vì không kinh động quân địch bọn hắn c ố ý đem móng ngựa chùm lên thật d à y bố mặc dù tốc độ hơi c h ậ m chút nhưng tập kích hiệu quả tốt nhất lục phan một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất diệp vô trần bọn người theo sát phía sau lại đằng sau là long ả n h vệ huyền giáp quân cận vệ doanh v v mạnh nhất chiến lược xông lên phía trước nhất ầm ầm tiếng võ ngựa như như sấm rền vang lên thanhĩa mặc dù không lớn nhưng cách rất gần lại có thể nghe được rõ c à n g quân địch doanh trại đã gần đến ở trước mắt ô ô ô tiếng kèn vang lên canh gác địch binh phát hiện đại chu kỵ binh tranh thủ thời gian thổi lên kèn lệ n h quân địch doanh trại loạn thành một b ầ y vô số binh sĩ từ trong doanh trướng ra có chút không biết làm sao Dết! Tiếng la dết thiên. tiên trại, tục tên theo sát tay, tục xuất tiễn. người liên mũi binh người nơi liên Hiu hiu hiu chân xông doanh bắn nhao nhao ngã xuống. Những sóng cung la Lục ra, phía sau, địch khác cẩm phàm vào mấy đầu đã Màu đen mạ đen đao lục ó pham n n g Đại xuất quân càng không ngừng truy sát tiếng la z rõ ràng chuyển vào trong kinh thành để bên trong thành dân chúng đều kinh hồn tán đảm trên tường thành đại chu quân coi giữ lại tại xưng sở chuyện gì xảy ra vì cái gì bên ngoài đánh nhau t h ư ớ n g quân thống x o á i đại nhân tại trung tướng chen trúc giới một tên hơn ba mươi tuổi nam tử đi vào trên tường thành nhìn về phía tiếng la diết chuyển đến phương hướng hắn chính là đại chu minh mã nguyên soái lâm t r i n h bắc cũng là liêu t r í tỷ phu có được tiên thiên ba cảnh t u vi tại lục phạm trước đó hắn vốn là đại chu thiên tài xuất sắc nhất cũng là đại chu quân đệ nhất c ứ n g giả nhưng là hiện tại lâm trinh bắc đã bị lục phạm xa xa bỏ rơi đương nhiên hắn cũng không biết cao vạn thành hồi kinh về sau lâm trinh bắc nhìn xem phương xa nhớ mày bên cạnh người kia suy đoán nói có phải hay không là trong quân địch không rồi không có khả năng lâm trinh bắc nhẹ nhàng lắc đầu hôn nửa đem vì sao lại nội chiến đó chính là bị đánh lén một người khác suy đoán nói và không làm sao có thể động tĩnh lớn như vậy đánh lén lâm trinh bắt nhãn t ỉ n h sáng lên ngược lại là có khả năng nhưng sẽ là ai chứ đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng thời nghĩ đến một cái tên lục phạm ngoại trừ hắn hẳn là sẽ không lại có người khác chỉ là hắn tới nhanh như vậy nói chuyện đám người lần nữa nhìn về phía nơi xa hy vọng có thể tìm tới lục phạm thân ảnh ngay trong bọn họ rất nhiều người trước kia đều gặp lục phạm chỉ bất quá kia đã ở hơn hai năm trước kia ngay lúc đó lục phạm vẫn chỉ là cái phổ thông long ảnh vệ tại tham gia tỷ võ bây giờ cũng đã tam quân thông soái muốn thật là hắn vậy liền quá tốt rồi lâm trinh bắt trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái có h ắ người ở bên n o à i quái dối, khả năng hấp dẫn rất nhiều binh khả hấp chúng ta phòng thủ h giảm. năng dẫn rất áp trần ta lực, lực sẽ n quân, n g g có ư đề nghị chúng ta muốn hay không xuất binh cùng lục phàm tiền hậu giáp kích quân địch cho ta ngẫm lại lâm trinh bắc có chút ý động chăm chú nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái quá mạo hiểm vạn nhất là quân địch cảm b ấy đâu bọn hắn cố ý chế tạo giả tượng tốt dẫn chúng ta ra ngoài nếu là chúng ta mắc l ử a sẽ làm bị thương vong thảm trọng dù sao binh lực của chúng ta đã giật gấu vá i vẫn là không nên mạo hiểm tốt nói đến đây lâm trinh bắc than nhẹ một tiếng chúng ta là thật không vẫy vùng nội á bất quá c h ỉ ít chúng ta muốn biết rõ ràng tình huống các ngươi phải mấy người cao thủ ra ngoài tìm kiếm tin tức nhớ lấy phải cẩn thận làm việc vâng thương quân có người lĩnh mệnh mà đi lâm trinh bắt cùng những người khác y nguyên đứng tại trên tường thành nhìn về phía quân địch doanh trại vị trí chỉ thấy bóng người lắc lư ánh lửa ngốc trời tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thấy thế nào đều không giống như là giả hồi lâu sau t h á m thính người trở về b m báo tướng quân là chúng ta đại chu quân đang đánh lén trại địch xem bọn hắn cờ sĩ cùng mặc giống như là trấn nam quân đông nam quân cùng tây nam quân ồ thật đúng là lục phạm lâm trinh bắc h như thế nào? Quân địch thảm i bại, quân ta ngay tại triển ế n nào? Quân quân ngay đấu ta khen a ra, i Người nói chiến hiện nghiêng Trinh truy sát. một thủ. Tốt. kêu cuộc lên bên, quân không hoàn k có địch lực hề Lâm về bắt không hổ là lục phạm vừa đến đã giải kinh thành nguy hiểm sau đó hắn trầm mặc một hồi quyết định bắt lấy cơ hội này người tới triệu tập mười vạn tinh nhuệ kỵ binh chuẩn bị xuất kích vâng các tướng lĩnh mệnh mà đi âm âm âm liên tục vài tiếng tiếng vang từng đoá từng đoá pháo hoa trên không trung nở mộ tại bóng đêm tăm tôi bên t r o n là như vậy trói lọi trói mắt là chúng ta long ảnh vệ pháo hoa tín hiệu lý thừa an đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành nhìn xem phương xa pháo hoa thật là lục phạm đến rồi hắn tại hướng chúng ta phát ra tiến công tín hiệu hắn là không sai được lâm trinh bắc lúc này đã vững tin không thể nghi ngờ quay đầu nhìn về phía lý thừa an ngươi đi triệu tập tất cả long ảnh vệ hộ tống chúng ta cùng nhau xuất kích đêm nay chúng ta sắp đại chiến một trận tốt nhất định phải g i ế t thống khoái lý thừa an tỏa ra hào khí để quân địch nếm thử chúng ta đại chu quân lợi hại gần thời gian một năm bọn hắn đều bị khuất hỏng được cho liên chiến liên bạc từ đại chu bắc cảnh một mực bị chạy tới kinh thành khó khăn có cơ hội này bọn hắn muôn t h ừ cơ phát tiết ra ngoài đúng rồi ngươi một hồi cũng sắp xếp người thả ra pháo hoa tín hiệu lâm trinh bắc dạt dò để cho lục pháo biết chúng ta sẽ xuất binh phối hợp không có vấn đề lý thừa an đáp ứng một tiếng bước nhanh rời đi cũng không lâu lắm ẩm ẩm ẩm liên tục mấy đoá pháo hoa ở kinh thành không nổ vang lần nữa đánh thức trong ngủ mê đám người liên ngay cả lý thiên nhuận đều bị đánh thức quắp người tới một tên tiểu thái dám nhanh chóng chạy tới hoàng thượng lý thiên n h u n p ấ t p h tay người đi hỏi một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra vâng tiểu thai dám chạy trước đi ế tiếng t la rết từ kinh thành nam thành môn vang lên từng đội từng đội đại chu tinh nhuệ kỵ binh t r ú n g sát ra ngoài bọn hắn chờ đợi ngày này quá lâu xông lên phía trước nhất chính làm ấy chi long ả n h vệ tại lý thừa an dẫn đầu dưới như dòng lũ s á t thép hướng quân địch quét sạch mà đi trong tay mã đa hung hăng vung xuống và n h máu tươi văng khắp nơi bọn hắn muốn đem lửa giận của mình phát tiết ra ầm ầm tiếng võ ngựa như tiếng sấm của quận đại chu quân vừa đi vừa về trùng sát không ngừng chia cắt chiến trường để quân địch căn bản không có cách nào tụ lại càng không cách nào tiến hành ra dáng phán k í c h chỉ có thể m một trận đại chiến tiếp tục đến h ư ớ n g đông mới kết thúc lục phàm s u ấ t quân truy sát hơn ba mươi dặm mới bây giờ thu binh quân địch tan tác mà chạy còn sống m ộ ư ơ i không đủ một lại thêm trước đó trận kia đ ạ i thắng sáu mươi vạn tần tề liên quân có thể còn sống xuống tới ngay cả ba vạn người cũng chưa tới còn người người mang thương như chim sợ cảnh quang bị g i ế t sợ hãi cũng không còn cách nào nhắc lên sóng gió mà lại những người này đều là chạy tư tán không có cách nào tụ tập cùng một chỗ càng thêm phân tán lực lượng có thể hay không còn sống trở về vẫn là không biết dù sao đại chu phương nam thật nhiều thành trì đều hoàn hảo không chút tổn hại mỗi tòa thành trì đều có địa phương quân đóng giữ nhân số mặc dù không nhiều đối phó những cái kia tàn binh bại tướng cũng có thể trên tường thành lâm trinh bắc đứng tại phía trước nhất hắn bên cạnh thân là ngự lâm quân thông xoái hàn sở sau đó là lý thừa an lý vinh thái nhan thanh lâm diệu chu cảnh tiên mộng ô n một đám tướng lĩnh bọn hắn nhìn xem giới thành đang đánh quét chiến trường binh sĩ nhịn không được tâm thần phái đậu quá tốt rồi thật sự là thống phái có thể tính xả được cơn giận mặc dù thân phận t ô n quý thực lực mạnh mẽ nhưng bọn hắn giờ phút này đều có chút thất thố một đêm không ngủ bọn hắn lại như cũ hưng phấn tỉnh càng ngủ bao lâu bọn hắn liền không có đánh qua mấy trận thắng trận chớ nói chi là dạng này lại thắng cơ hồ toàn diện quân địch không nói càng là thu được thuê ruộng vô số điểm trọng yếu nhất đã thông phía nam thông đạo để quân địch cũng không còn cách nào phong tỏa kinh thành nếu quân địch hướng nam bên cạnh c h i a binh k i a cái khác mấy cái phương hướng áp lực sẽ giảm bóp rất nhiều húng chỉ còn có lục phạm ở bên ngoài kiềm chế rõ ràng kinh thành tình thế tại hướng phương diện tốt phát triển mà hết thể này đều là bởi vì lục phạm lục phạm thật đúng là không chịu t u a kém a lý vinh thái giờ phút này cảm xúc s â u nhất hắn xem như nhìn xem lục phạm từng bước một trưởng thành đúng vậy a may mắn mà có lục phạm kịp thời chạy đến bằng không chúng ta chỉ sợ liền một tháng đ ề u thủ không được không sai mấy ngày gần đây nhất quân địch rất rõ ràng gia tăng thế công xem ra là nhận được tin tức gì nhưng là không ai có thể nghĩ đến lục phạm sẽ đến nhanh như vậy không những chúng ta nghĩ không ra quân địch cũng không nghĩ ra xuất kỳ bất ý phía dưới mới có đêm nay lại thắng bất kể nói thế nào đây đều là lục phạm công lao đúng lục phạm bằng sức một mình đem vương nam tình thế nghi chuyện sau đó lại ngựa không ngừng vó liên chiến phương bắc liên chiến liền thắng thật sự là ta đại chu thứ nhất mạnh tướng quá lợi hại đám người nhao nhao phụ họa đối lục phàm khen không dứt miệng nhất là nhan thanh chu cảnh thiên m ộ n nôn ba người nhớ ngày đó đều là lục phàm đối thủ thực lực không kém bao nhiêu nhưng là hiện tại nhưng còn xa không thể cùng lục phàm so sánh khi đó bọn hắn còn k h ô n g phục thậm chí vào hôm nay trước đó bọn hắn ngoài miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn kìm nén một cố kình muốn vượt qua lục phàm sau trận chiến này bọn hắn hoàn toàn phục mà lại tâm phục khẩu phục đời nay bọn hắn đều không cách nào đổi kịp lục phàm lâm diệu cũng có chút hoảng hốt lục phạm cùng diệp vô trần tìm hắn từ hôn sự tỉnh phản phất ngay tại hôm qua khi đó trong lòng của hắn đối lục phạm tràn đầy hận ý muốn tìm về mặt mũi cũng vì thế bỏ ra quá nhiều cố gắng thành công tân cấp nhất phẩm có thể lục phạm trưởng thành viễn siêu tưởng tượng của hắn vô số huy hoàng chiến tích chuyển đến cho dù là hắn cũng sẽ nổi lòng t ô n k í n h từ đ ấ y lòng nói một tiếng bội phụ cho tới hôm nay lục phạm xuất quân đại thắng tần tề liên quân nhất cử giải trừ kinh thành tình thế nguy hiểm trong lòng của hắn cũng thoải mái vô cùng nhất là hắn hôm nay tự mình xuất quân xuất kích giết gọi là một thông t h á i giờ này khắc hắn đối lục phạm sớm đã không có kia phần h ậ n ý ngược lại kính trọng có thừa thậm chí còn có mấy phần cảm kích nếu không phải lục phạm có lẽ hắn vẫn là trước kia cái kia lâm rượu không muốn phát triển cả ngày trà trộn tại trong đám nữ nhân không công trôn vùi tốt đẹp tiền đồ càng không thể như hôm nay như vậy tự mình xuất quân giết địch lập xuống chiến công hiển hách lý thừa an ngược lại là còn tốt hắn sớm đã cùng lục phạm tiêu tan hiểm khích lúc trước bây giờ nhìn thấy lục phạm có thành tựu như thế sẽ chỉ cảm thấy vui mừng còn có lý vĩnh thái cũng là như thế người tới lâm trinh bắc quát nhanh đi hoàng cung trước đem tin tức chuyển đến trong cùng cho bệ hạ báo tin vui đợi lát nữa ta còn muốn hôn từ diện thánh cho chư vị mời công vâng một tên quan quân trẻ tuổi lĩnh mệnh mà đi những người còn lại còn tại nhìn bên ngoài thành chỉ gặp từng chiếc xe ngựa sắp xếp đội ngũ thật d à i từ đằng xa lại tới một chút không nhìn thấy đầu không cần hỏi bọn hắn cũng biết trên xe ngựa đều là lần này tịch thu được chiến lợi phẩm vũ khí lương thảo v â n v â n phần này thu hoạch có thể giải kinh thành khẩn cấp có nhóm này lương thực tối thiểu nhất các tướng sĩ sẽ không đói bụng trên chiến trường bọn hắn cứ như vậy nhìn xem tựa hồ làm sao đều nhìn không đủ hồi lâu sau tiếng võ ngựa đồn ậ p từ đằng xa truyền đến chỉ có một ngựa lại như là tiên h quân văn mã khí thế bất người ngồi trên lưng ngựa người người mặc giáp đen mũ đen cầm trong tay trường thương màu đen bên hông treo đao trên vai đeo cung hắn chỗ đ e n chúng tướng sĩ nhao nhao nhường đường thậm chí đều ngẩng đầu lên một mặt kính nể nhìn xem hắn cơ hồ tất cả mọi người đoán được hắn là ai lục phạm đại tru chiến thần từ thống binh đến nay chưa bại một lần công càng phá t h ủ phạt sở liền chiến liền thắng triệt để đem phương nam thế cục l ị c chuyển sau đó chỉ huy lên phía bắc một trận chiến công thành như thế chiến tích vang dội của kim bọn hắn nghe vô số lần lục phạm danh tự bây giờ rốt cục tận mắt nhìn thấy cũng n h ị n không được tâm thần kích động trên tường thành chư vị tướng quân cũng đều thấy được lục phạm càng là đoán được hắn là ai nhất là lý v i n h thái mặc dù hơn một năm không thấy lại vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra lục phạm hắn không kịp chờ đợi hướng lục phạm vây vây tay la lớn lục phạm lý thống lĩnh lục phạm nghe được thanh âm của đối phương n g o á c đáp lại ha ha lý v i n h thái cười lớn một tiếng dẫn đầu đi xuống tường thành đi chúng ta đi nên đón lục tướng quân lâm trinh bắc cũng kịp phản ứng nhanh chóng đuổi kịp lý vĩnh thái cùng hắn sóng vai mà đi vâng lâm tướng quân chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng thanh âm bên trong lộ ra cựu biệt trùng phùng vui vẻ thậm chí còn có chút kích động đã lâu không gặp lục phạm giá lục phạm tăng nhanh tốc độ rất mau tới đến cửa thành chỉ gặp chúng tướng đều ra đón hắn tranh thủ thời gian xuống ngựa hướng đám người đi đến lục phạm lý vinh thái đi mau mấy bước cái thứ nhất đi vào lục phạm trước mặt quan sát tỉ mỉ hắn vài lần sau đó vô vô vai của hắn cười nói h ả o tiểu tử ngươi thật giỏi bây giờ lục phạm thế nhưng là tam quân thông soái hơn nữa còn là cao quý trấn nam công lâm trinh bắc cười đến gần nhắc nhở lý thống lĩnh ngươi cũng không thể giống như trước kia như vậy không sao lục phàm khoát tay á o cười nói không có lý thống lĩnh dịu dắt liền không có ta hôm nay ta vẫn luôn rất cảm kích húng chi lý thống lĩnh dạng này đợi ta mới thân thiết bằng không cũng có vẻ là nhạt h ả o tiểu tử lý vinh t h a i khen ta quả nhiên không nhìn l ầ m n g ư ơ i không quên gốc càng không g i à n h công tự ngạo ta thật lấy ngươi làm v i n h chương một trăm bốn mươi bảy tấn cấp tiên tiên tam cảnh các quốc gia cường giả thể tụ kinh thành đại nhân quả khen lục phàm cười cười ta còn là trước kia cái kia lục phàm ta còn chưa bắt đầu khen ngươi đây lý vinh thái cười nói ngươi liền bắt đầu khiêm tốn ha ha đám người cũng đều đi theo cười lý thống linh không có nói sai lấy lục phàm công lao làm sao khen đều không đủ lâm trinh bắc nói tiếp nhất là đêm nay một trận chiến này quả nhiên là thoải mái lâm ly để chúng ta xả được c ơ n giận đúng vậy a ngươi tới quá kịp thời chúng ta đang lo làm sao phá c ụ c đây ngươi liền xuất hiện nếu là ngươi chậm thêm đến mấy ngày hậu quả khó mà lường được a đám người nhao nhao phụ h o a đúng rồi cùng sở q u ố c tình hình chiến đấu như thế nào lâm trinh bắc hỏi tất cả mọi người quan hệ vấn đề ngươi như thế nào tới nhanh như vậy chân nam quan giữ vương sao nói rất dài dòng lục phàm từ công hám kim ngọc thanh bắt đầu lại đến triệu phi đền nợ nước sau đó nói đến mấy ngày trước đây toàn diện tần tề liên quân cuối cùng nói lên hôm nay đại chiến đám người nghe được chọn mắt h ố t mồm triệu phi vậy mà tuốt quốc sở quốc hướng ta đại chu sương thần bây giờ là ta đại chứ nước phụ thuộc phương nam thế cục đã triệt để ổn định lại tề quốc cùng tần quốc tổng cộng sáu mươi vạn tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt chúng tướng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhịn không được lên tiếng kinh hô cái này từng cọc từng cọc sự tình cùng lục phàm lấy được c h i tích cho dù là bọn họ cũng cảm thấy rung động không thôi như thế chiến công hiếm thấy trên đời đơn giản bằng sức một mình dẹp đ i ê n năm nước tinh nguyện phải biết lục p h à m trong tay có thể dùng binh lực vẹn vẹn mới ba mươi vạn mà lại ngoại trừ lục p h à m không còn cái khác tiên thiên cảnh cường giả đừng nói tiên thiên cảnh cường giả coi như nhất phẩm cao thủ cũng chỉ có giải rác mười mấy người trái lại bọn hắn khoảng trứng hơn một trăm vạn đại chu tình nguyện nếu như tính luôn trong hoàng cung cao thủ tiên thiên cảnh cường giả nhiều đến năm vị nhất phẩm cao thủ càng là có trên trăm vị nhiều về phần nhị phẩm cao thủ phải kể không kể siết lấy dạng này binh lực cùng thực lực lại bị quân địch đánh cho liên tục bại lui một mực thối lui đến kinh thành bị vây n ố t hơn hai tháng không có chút nào phá cục chỉ pháp vẫn là dựa vào lục p h à m mới phá vỡ cục diện bọn hắn có thể nào không cảm thấy xấu hổ so sánh phía dưới bọn hắn mới biết được lục p h à m công tích coi như bọn hắn những người này cộng lại cũng không bằng khó trách hoàng thượng sẽ như thế tín nhiệm lục p h à m nếu là lục p h à m c h ấ n thủ bắc cảnh hoặc là lưu thủ kinh thành chắc chắn sẽ không là cục diện dưới mắt cùng lục p h à m so sánh bọn hắn ngược lại thành phê vật đồng dạng chúng tướng đều trầm mặc tâm tình đều cực kỳ phức tạp tốt quả nhiên không hổ là ta đại chu chiến thần không tầm thường lâm trinh bắc trước hết nhất lấy lại tinh thần vỗ vô, vô lục phà mai v chờ một chút ta sẽ tiến cung diện thánh ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi qua mấy ngày rồi nói sau lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu dù sao dưới mắt thế cục vẫn không rõ lãng thủ hạ ta các tướng sĩ còn tại ngoài thành ta không quá yên tâm đi lâm trinh bắc n g h ĩ nghĩ hỏi nghe ngươi ý tứ ngươi không chuẩn bị xuất quân vào thành mà là dự định lưu tại ngoài thành kiềm chế quân địch không sai lục phàm nói ra ý nghĩ của mình lưu tại ngoài thành có thể tốt hơn kiềm chế quân địch cũng càng dễ dàng phát huy kỵ binh ưu thế đến đả kích địch nhân từ đó giảm bất các ngươi thủ thành áp lực Sắc thực như thế. như l â m ta r i n biết nói đồng gật gật đầu, h chuyện muốn g ngươi tăng thêm chút binh lực? Không cần. lục c cần. Không l phàm mắt nhìn đám người ta tối nay tới tìm các người chủ yếu là muốn theo các ngươi làm ước định Đợi không t nữa lần ta hướng quân địch phát động c k có h hy lúc, các c vọng ngươi thể như hôm nay, vấn t h phối hợp. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các đề ư n n g h i ta đáp ứng ngươi t h ú n g tướng đều không dị nghị còn có lục phạm hỏi binh lực địch quân như thế nào Cao trong h ủ của hắn n tiên ư tiên có khoảng thời gian này ngụy quốc một mực tại tiên đánh cửa thanh bắc từ sáng xóm đến tối thay nhau tiến công song phương đều thương vong t h n g trọng bằng vào ta suy đoán ngụy quốc chí ít tổn thất mười vạn tinh nguyện nói cách khác bọn hắn còn lại không đến bảy mươi vạn binh lực nói chuyện lâm trinh bắc mắt nhìn phía đông nước hiến chủ yếu tiến đánh cửa thành đông bọn hắn tổng binh lực năm mươi vạn thống xoáy tên là khâu thụy là tiên thiên nhị cảnh cứng giả hạ quốc đồng dạng là năm mươi vạn binh lực thống xoáy tên là diêu viễn cũng là tiên thiên nhị cảnh cứng giả bọn hắn chủ yếu tiến đánh cửa thành phía tây so sánh với ngụy quốc tiến hạ hai nước thế công hơi yếu một chút thương vong cũng so với ít trung vào một chỗ tổn thất hơn mười vạn người đi nói cách khác quân địch tổng binh lực đã không đủ một trăm năm mươi vạn mà chúng ta đại chu quân còn thừa lại không đến bảy mươi vạn binh lực y nguyên t r ê n lệnh cách xa nói đến đây lâm trinh bắc than nhẹ một tiếng thống chi ta nghe nói địch quốc tiên thiên cường giả đã khởi hành không bao lâu liền có thể đến đến lúc đó nhất định là một c ủ a c á c chiến đúng vậy a lục phạm g ậ t gật đầu thế cục trước mắt y nguyên không ổn còn xa chưa tới b ơ g lòng thời khắc đúng rồi còn có thể quốc cùng tân quốc lâm trinh bắc nghĩ tới một chuyện nói ra cái này hai nước thống xoáy đều là tiên tiên nhất cảnh cường giả bọn hắn tinh nhuệ mặc dù mất nhưng hai cái này tiên thiên cường giả chỉ sợ còn sống không biết đêm nay ngươi có hay không gặp được tại c h ấ n nam quan để cho ta giết một cái lục pham nói ra về phần một cái khác hẳn là chạy yên tâm đi nếu là hắn dám ở ta đại chu cảnh nội lộ diện ta tuyệt sẽ không tha cho hắn bất quá nếu là hắn vụ trộm chạy về tân quốc chúng ta tạm thời không làm gì được hắn chỉ có thể trước vung tha hắn về sau lại nghĩ biện pháp thu thập hắn chỉ cần vượt qua trước mắt nang quan dị vãng những cái tiết chướng chúng ta đều có thể lật ra đến tìm bọn hắn tính toán nói đến đây lục pham hư lệnh một tiếng cho dù là bọn họ chạy đến chân trời đều vô dụng không sai liền nên như thế nếu là hắn chạy trước hết từ hắn đi dù sao hắn tạm thời đối với chúng ta không có uy hiếp về sau lại tìm hắn tính sổ sách chính là chúng tướng đều gật đầu đồng ý tốt lâm trinh bắt mắt nhìn sát trời trời đã sáng ta nên tiến cung diện thánh ngươi có muốn hay không vào thành nghỉ ngơi một chút không cần lục phạm k h o á t k h o á t tay ta cũng nên đi các ngươi đều trở về đi được bảo trọng nhất thiết phải cẩn thận làm việc chúng tướng cùng lục phạm phất tay từ biệt kỳ thật bọn hắn có rất nhiều lời nghĩ nói với lục phạm nhưng rất hiển nhiên hôm nay không phải lúc chỉ có thể lưu lại chờ sau đó chỉ mong còn có cơ hội này c h lâm, xa xa lâm, lâm trinh bắc đi vào dưỡng tâm điện chỉ gặp lý thiên nhuận ngay tại đi qua đi lại nhìn rất cấp hoàn toàn không giống ngày xưa như vậy thong rong hắn mau tới tiến lên lễ tham kiến bệ hạ lâm tướng quân nhanh ngồi lý thiên nhuận nhìn thấy lâm trinh bắc trên mặt lộ da nét mừng ngươi nói cho ta một chút tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra vâng lâm trinh bắc đáp ứng một tiếng đem lục phàm trước đó nói qua lại kỹ càng nói một lần lại còn có loại sự tình này lý thiên nhận mừng rỡ lục phàm hắn thật làm được quá tốt rồi ta quả nhiên không nhìn lầm người trước đó đại chu cơ hồ lâm vào t u y ệ t cảnh xinh xinh để hắn cho lật về tới chiến vô bất thắng công vô bất khắc hắn thật không hổ là ta đại chu quân thần lý thiên nhận ít có thất thố đối lục phàm khen không dứt miệng đúng vậy a lâm trinh bắc gật đầu đồng ý cho dù là hắn cũng không khỏi không phụ khí lục phàm sát thực mạnh hơn hắn lý thiên nhận thong don rất nhiều v ừng vàng ngồi xuống, hỏi, đúng rồi, hỏi, lý ụ Lục c Bắc địch được tức, Phạm làm sao không tới gặp ta? Lục Phạm không không thành Trinh hắn nhận binh đánh làm Lâm lòng lén. l ngoài sao sĩ. sợ ta? ra, yên tướng nói quân tin tới xuất thiên nhuận khẽ gật đầu cẩn thận một chút tốt vậy thì chờ qua một thời gian ngắn lại đánh mây trận thắng trợn ta cùng nhau cho hắn ban thưởng Nguy quân doanh. quốc trong danh o trướng ngụy t ử lăng ngụy lăng thiên khâu thụy d i ê u viễn bốn vị này thống xoáy đều tại chỉ bất quá bọn hắn lúc này sắc mặt cũng không quá đẹp mắt đây là bọn hắn chậm thời gian thật dài về sau vừa lấy được tin tức lúc bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình lỗ thay cho là mình nghe lầm ngắn ngủi trong vòng một đêm tần tề liên quân vậy mà toàn quân bị diệt làm sao có thể đây chính là sáu mươi vạn đại quân a lại thêm sở quốc việt quốc cùng t h u quốc phản chiến bây giờ tình thế chuyển tiếp đ ộ t n g ộ t ưu thế của bọn hắn đang dần dần đánh mất mà hết thể này đều là bởi vì lục phạm đáng hận a nhất là ngụy lăng thiên hận đến thẳn g c á n răng hắn hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước không thể giết lục phàm đến mức lục phàm trưởng thành để hắn có chút thúc thủ vô sách ta nghe nói lục phàm thực lực chí ít đạt đến tiên t i ê n ngũ cảnh thậm chí cao hơn ngụy từ lăng thở dài dựa vào chúng ta mấy người thực lực đều không phải là đối thủ của hắn coi như chúng ta cộng lại chỉ sợ cũng đánh không lại hắn ai diêu viên cùng khâu thụy đều tại thở dài người đang ngồi đều đánh giá thấp lục phàm tốc độ phát triển mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều tưởng tượng không đến ngắn ngủi thời gian một năm lục phàm vậy mà có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng đây là người sao cùng lục phàm so sánh bọn hắn đơn giản sống vô dụng rồi càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là hiện tại lục phàm giống như này lợi hại về sau đâu cứ như vậy tốc độ phát triển về sau ai còn là lục phàm đối thủ coi như bọn hắn đánh thắng thậm chí đánh hạ đ ạ i trù, nhưng chỉ cần lục phàm không chết liền không ai có thể sống được c ă n ổn lục phàm có thể tùy tiện tìm một chỗ dốc lòng tu luyện mấy năm rời núi về sau ai có thể ngăn được còn không phải muốn báo thù ai liền trả thù ai cho nên lục phàm phải chết vâng không tương lai bọn hắn đều không có một ngày tốt lành q u a không chỉ là bọn hắn tất cả tham dự cuộc chiến tranh này người về sau chỉ sợ đều phải lo lắng đề phòng sinh hoạt như thế còn sống còn có cái gì ý tứ mang theo ý nghĩ như vậy mấy người liếp nhau một cái đều hiểu đối phương ý tứ dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới chúng ũ n g m ta thậm lục chí còn có thể phân ra bộ phận cường giả đỉnh cao tới đối phó lục phạm không bằng liền theo chúng ta bây giờ vị trí chúng ta các quốc gia cường giả đều đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đánh riêng phần mình cửa thành về phần lục phạm liền giao cho tần quốc cùng tế quốc cường giả là được hơi dừng lại ngụy lăng thiên tiếp lấy nói ra lấy tần quốc cùng tề quốc cường giả đ ỉ n h cao số lượng đối phó một cái lục p h à m đầy đủ được ta đồng ý diêu viễn cùng ngụy tử lăng đều gật đầu đồng ý khâu thụy lại vẫn có lo nghĩ tần quốc cùng tề quốc tại đại chu quân đội đều toàn quân bị diệt cái này hai nước cường giả đ ỉ n h cao sẽ còn xuất thủ sao đương nhiên ngụy lăng thiên một mặt tự tin đã cái này hai nước cao thủ đã ở trên đường liền quả quyết không có trở về đạo lý húng chi tần tề liên quân hủy diệt càng có thể kích phát cái này hai nước cao thủ cử hận bọn hắn đối lục phạm hận ý sẽ vượt xa chúng ta sẽ chỉ càng muốn giết hơn chết lục p h à m thậm chí không tiếp đại giới cho nên lục p h à m chết chắc hắn tuyệt đối không thể tại tần thể hai nước cao thủ vây công giới sống sót liền ngay cả dưới tay hắn đại chu tình n g u y ệ n cũng sẽ đi theo gặp nạn cùng một chỗ tiếp nhận những cường giả kia nhóm l ử a giận nói đến đây ngụy lang tiên hơi có chút đại ý chờ lấy xem đi đại chu t r è o trống không được mấy ngày có đạo lý khâu thụy gật gật đầu chỉ cần lục p h à m chết rồi đại chu lại không bất cứ cơ hội nào rốt c u c có thể diện trừ cái t a i hòa này diều viện giãn h ẹ một hoi nếu là hắn không chết tất cả chúng ta cũng sẽ không an tâm yên tâm đi n g ậ y từ lăng giờ phút này cũng lòng tin mười phần lục p h à m hắn hẳn phải chết không nghi ngờ theo bọn hắn nghĩ đừng nói lục p h à m vẹn vẹn tiên tiên ngũ cảnh cho dù là tiên tiên tám cảnh cũng không thể sống sót dù sao tập hợp đủ tần quốc cùng tề quốc cường g i ả đỉnh cao chỉ đối phó lục p h à m một người làm sao có thể thất thủ phải biết tần quốc cùng tề quốc đều có một tên tiên tiên tám cảnh cường giả cùng ba bốn tên tiên tiên thất cảnh c ư n g giả lại thêm mấy cái tiên tiên h ấ t cảnh cường giả lại thêm mấy cái tiên tiên lục giai cường giả không cần đều đến chỉ cần đến một nửa cũng có thể nhẹ nhõm giết chết lục phạm v ậ phần đại chu những cao thủ kia đồng dạng không sống nổi đã muốn làm vậy liền đem sự tình làm tuy sẽ không lại cho đại chu xoay người cơ hội sau năm ngày ngụy quốc quân doanh trong doanh trướng ngụy lăng thiên ngụy tử lăng khâu thụy d i ề u viễn đều tại bọn hắn đứng ngồi không yên trên mặt đều mang lo nghĩ tính toán thời gian cũng nên tới làm sao vẫn chưa tới bọn hắn t ỉ n h thoảng nhìn về phía cửa ra vào chờ mong có người tìm đến đột nhiên một trận gió nhẹ thổi vào hả mấy người s ư n g sở chỉ cảm thấy trước mắt l ó e lên trong doanh trướng đột nhiên thêm một người đây là một vị lão giả hắn người mặc đạo bảo một thanh kiếm nghiêng cắm ở phía sau tóc hoa dâm sợi dâu cũng đều chẳng bệnh nhưng là tướng mạo thanh tuyển rất có một phen tiền phong đạo cốt ai nha ngài đã tới ngụy t ử lăng trước hết nhất kịp phản ứng tuyển cơ chân nhân ngài m o n mời ngồi hắn cùng ngụy lăng thiên đều nhận ra người này chính là ngụy quốc đệ nhất cao thủ cũng là ngụy quốc duy nhất tiên thiên chín cảnh cường giả cùng l i ê u ra lão tổ liêu thanh dương nổi danh thực lực cũng tương đương sở dĩ mời tuyển cơ chân nhân đến chính là vì đối phó liêu thanh dương bởi vì ngoại trừ người này rốt cuộc tìm không ra có thể cùng liêu thanh dương chống lại người mặc kệ là tần quốc tề quốc vẫn là hạ quốc nước k i n thực lực mạnh nhất đều chỉ là tiên thiên tám cảnh tu vi đối phó liêu thanh dương loại này cường giả đ ỉ n h cao dựa vào nhiều người là vô dụng nhất định phải ngang nhau cảnh giới cùng thực lực người xuất thủ mới được nếu là không có tuyển cơ chân nhân mấy cái này quốc gia cũng không dám tiến công đại chu bởi vậy có thể thấy được một vị tiên thiên chín cảnh cường giả lực chấn nhiếp. Tuyển cơ chân nhất n gật, gật đầu, thong rong ngồi xuống. Ngài đã tới, chúng ta an tâm. Nguy Lăng thiên làm lành nói, liêu thanh Dương coi như giao cho ngài. Đúng vậy à. Ngài vậy tới, ta tâm. Thiên Thanh thể tốt đầu, đã đến Liêu quá lành như cho coi an nói, rồi cười làm à. có là đại chu thiên tài xuất sắc nhất không sai là có người như vậy ngụy t ử lăng thở dài không nghĩ tới ngay cả ngài đều nghe nói ta ngược lại thật ra nghĩ chiếu cố hắn huyền cơ chân nhân nghĩ nghĩ hỏi các ngươi như biết hắn bây giờ là tu vi gì lấy hắn chỗ cho thấy thực lực đến xem ngụy lăng thiên nói tiếp hẳn là tiên thiên ngũ cảnh hoặc là tiên thiên lục cảnh n h a tuyền cơ chân nhân khẽ gật đầu hắn mới một ư ơ i chín tuổi a bây giờ niên kỷ có thể đạt tới tiên thiên ngũ cảnh trở lên tu vi phần này thiên phú xác thực khó được đúng vậy a di ưu viễn bọn người rất là đồng ý đáng tiếc huyền cơ đạo nhân thở dài t h i ê nguyễn tài như thế, lại như ố n quá sớm vẫn lạc. Nguy lăng thiên thật cũng không quá thất vọng dù sao lục phạm làm sao đều là chết chúng ta dự định để tề quốc cùng tần quốc cao thủ tới đối phó lục phạm có bọn hắn xuất thủ đầy đủ tuyển cơ chân nhân nói ra lục phạm thiên phú tuy mạnh dù sao tuổi trẻ còn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đương nhiên chúng ta cũng không có khả năng bỏ mặc hắn trưởng thành không sai ngụy lăng thiên cười cười nói ra muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn sinh ở đại chu lúc này lục phạm ngay tại kinh thành bên ngoài ba mươi dặm trên núi hắn cùng thủy hạ sáu vạn đại chu tướng sĩ chú đóng ở đây gần nhất mấy ngày nay bởi vì quân địch từ đầu đến cuối án binh bất động lục phạm cũng không có hành động hắn đang cố gắng tu luyện muốn mau c h ó n g tân cấp mở ra giao diện thủ u tính ánh mắt quét về phía công pháp đạo kinh công pháp đạo kinh đệ thập nhị trọng hai mươi một bảy trăm sáu mươi nghìn khoảng cách thăng cấp còn kém ba mươi tám ba trăm điểm kinh nghiệm cũng chính là 383 điểm có thể phân phối thuộc、tính. Lục có thuộc cấp phân tính. phân tính thăng giờ thể phối Phạm thể phối là là điểm bây vậy ề sau huống. còn có thể còn lại 339. 96 đầy đủ hắn đối các hắn ứng tình thể đột phát lại loại đối đầy đủ v l i ề n thêm điểm hắn không muốn đợi thêm nữa dù sao quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu xóm một chút tăng cao t h u vị trong lòng của hắn sẽ càng an ổn một chút nghĩ đến cái này lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ba trăm tám mươi ba điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp đạo kinh bên trên đạo kinh thăng cấp làm thứ m ư ơ i ba nặng sau một khắc bàn bạc linh lực bắt đầu tràn vào trong nháy mắt đem hắn đan điền r ó t đầy cũng có lợi nhuận xung kích cái k i a đạo hàng rào hồi lâu sau v i anh cái k i a đạo hàng rào bị xung phá đan điền dung lượng lần nữa mở rộng mấy lần tân cấp thiên thiên tam cảnh mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi chín ba nghìn ba trăm hai mươi lực lượng một nghìn một trăm hai mươi năm ba mươi một nhanh nhẹn ba trăm tám mươi ba sáu mươi bốn tinh thần lực bốn trăm tám mươi năm năm m ư ơ i bảy thể mạnh tám trăm ba mươi chín bảy mươi ba tu vi thiên thiên tam cảnh công pháp đạo kinh thứ m ộ ư ơ i ba nặng kỹ, nếu h không k i m q là lại phối hợp hai loại thiên giai võ kỹ cùng hắn cường hắn nút thân hắn thậm chí có lòng tin có thể chiến thắng tiên tiên h chín cảnh cường giả chớ nói chi là hắn còn có tháng ba năm ba chín điểm có thể phân phối thủ tính lưu làm dự bị thời khắc mấu chốt hắn hoàn toàn có thể đem những này có thể phân phối thuộc tính đều tăng thêm từ đó để cho mình thực lực trong nháy mắt tăng vọt mặc kệ là liệu gia l á o tổ liễu thanh dương vẫn là ngụy quốc đệ nhất cao thủ tuyển cơ chân nhân đều không có cách nào uy hiếp được hắn vậy là được rồi hô lục phàm giãn nhẹ một hơi gần ba năm hắn rốt cục làm được lúc trước muốn đạt tới mục tiêu thứ nay về sau không cần lại nhìn sắc mặt của người khác bất quá cái này còn xa xa không đủ hắn còn muốn tiếp tục mạnh lên mới được dù sao hắn từng nghe từng tới một chút nghe đồn mặc dù cách hắn rất xa xôi nhưng hắn có dự cảm tương lai hắn sớm tối muốn đối mặt không bằng chuẩn bị sớm đã muốn tăng lên thực lực liền muốn tận khả năng đạt được thiên gia i công pháp lấy trước mắt hắn chiến công còn thiếu một chút mới có thể đổi lấy một bản thiên gia i công pháp các loại giải kinh thành chỉ vây hắn tất nhiên sẽ còn thu hoạch được chiến công ban thưởng đến lúc đó hắn có lẽ có thể một chút đổi lấy hai quyển thiên gia i công pháp thiên gia i công pháp tới tay về sau hắn cũng không cần phải lại vì đại chu triều đình hiệu lực liên giống như liễu thanh dương chỉ bằng quá khứ thanh danh liền có thể chấn nhiếp thiên hạ lục phạm đang nghĩ ngợi tân vũ tiến đến mầm báo lục tướng quân dưới núi có người cầu kiên ồ、oh, lục pham có chút n g o à i ý muốn là ai a vậy mà có thể tìm tới nơi này đến là liêu gia tiểu thư liêu mi tần vũ nói ra không chỉ một mình nàng nàng mang theo không ít tuổi trẻ người nói là cho ngươi đưa tới một món lễ lớn đại lễ lục pham nhũng mày hắn tưởng tượng không ra đối phương sẽ cho hắn đưa cái gì đại lễ chẳng lẽ là thiên giai công pháp không có khả năng coi như l i ê u mi nghĩ đưa cũng chưa chắc có a huống chi thứ trí bảo này có thể nào tùy tiện tặng người trước đó dù sao cũng là tiền đặc ư ợ n liễu mi bất đắc dĩ mới cho hắn đến tột cùng là cái gì đây lục pham nghĩ một lát thực sự không nghĩ ra được phất phất tay mời bọn họ vào đi vâng tần vũ lĩnh mệnh mà đi chương một trăm bốn mươi tám cuối cùng quyết chiến đỉnh tiêm cao thủ ở giữa đỏ sức chỉ một lúc sau tiếng ồn nào truyền đến còn kèm theo trận trận tiếng cười nói màn g cửa sốc lên liễu mi cái thứ nhất tiến vào doanh trướng phía sau nàng đi theo một đám người trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào không sai biệt lắm có hai mươi mấy người nam nữ đều có chỉ bất quá nam hơi nhiều một ít lục pham đứng dậy đ ó lấy sao ngươi lại tới đây đến ta giới thiệu cho các ngươi l i ê u mi tay chỉ lục phạm quay đầu nhìn đám người một chút cười nói vị này chính là các ngươi tâm tâm tưởng niệm muốn gặp lục phạm bọn hắn là các đại môn phái cùng gia tộc hạch tâm đệ tử sau đó l i ê u mi giới thiệu sau lưng đám người đây là tống giật đến từ đ ạ o môn tô h ly đến từ trường sinh điện tiêu giao phái lâm lang thinh vân tông chu hiểu phong vân cát cố phong thần thanh đến từ tần gia mạnh sướng đến từ mạnh gia trình gia trình hoài cảnh gia cảnh dũng tiêu gia tiêu t r ú liệu mi nhẫn mại tính tình đem mỗi người đều giới thiệu cho lục phạm nghe những t i n này lục phàm cảm nhận được một tia quen thuộc hắn nhớ tới tới những người này danh tự hắn lúc trước nghe nói qua đều là đại chu những năm gần đây hiện ra tới tuổi trẻ thiên tài sớm tại mấy năm trước cũng đã là nhất phẩm cao thủ bây giờ chắc hẳn càng mạnh không nghĩ tới l i ê u mi vậy mà có thể đem những người này tập hợp một chỗ thật là không dễ dàng khả năng ngươi trước kia cũng đã được nghe nói bọn hắn l i ê u mi nói ra tại trước ngươi bọn hắn thế nhưng là đại chu thiên tài xuất sắc nhất giống tống giật t o l y còn có tần thanh ba người bọn họ đã thành công tấn cấp tiên thiên cảnh những người khác thực lực ít nhất là nhất phẩm cao giai còn có mấy người đạt đến nhất phẩm định phong khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một bước chúng ta sở dĩ tập hợp một chỗ chính là vì đối phó những cái kia xâm lấn quân địch nói đến đây liễu mi cười tốt các ngươi nhận thức một chút đi gặp qua lục tướng quân đám người cùng một chỗ hướng lục p h à m ô m quyền hành lễ chư vị k h á c h khí lục p h à m ô m quyền đáp lễ không nghĩ tới chư vị có thể tập hợp một chỗ cộng đồng đối kháng ngoại địch là l i ễ u mi lần lượt thuyết phục chúng ta tống giật cười nói đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lục tướng quân ngươi là ngươi sông pha chiến đấu liền chiến liền thắng lần lượt cứu vãn đại chu bách tính tại trong nước lửa tác động chúng ta không sai tôi lee nói tiếp lục tướng quân oai hùng bất phảm ngưu lược hơn người là trời sinh thông soái chúng ta ngưỡng mộ đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nhất là gần nhất cái này hai lần đại chiến quả thực thông k o á i chúng ta đối lục tướng quân đều đội phục cấp đám người đối lục phàm khen không dứt miệng tốt chư vị cũng không cần lại khen ta lục phàm nhẹ nhàng l ắ t đầu ta thật sự là xấu hổ không đảm đương nổi a tướng quân không cần quá quá khiêm t ố n hư lại nhiều khen ngợi đều không đủ lấy hiện lộ rõ ràng lục tướng quân công tích đám người lại tán dương vài câu lúc này mới coi như thôi đúng rồi nói với ngươi kiện chính sự liệu mi đột nhiên xuất ra một cái lệnh bài đưa cho lục phàm ngươi xem một chút cái này Ừm. lục phàm tiếp nhận lệnh bài xem xét chỉ thấy phía trên khắc lấy đại tần hai cái chữ to lại nhìn mặt sau đồng dạng khắc lấy vài cái chữ to tam quân thống soái tiết nhân đây là tần quốc lệnh bài lục pham suy đ o a n nói tần quốc thống xoáy tiết nhân bị các người giết không sai liêu mi cười nói chúng ta chẳng những giết tiết nhân trả hết nợ giao nộp tần quốc cùng tề quốc tà n b i n h không có để bọn hắn còn sống đào tẩu thật chứ lục pham mừng rỡ các ngươi quả nhiên là ta đưa tới một món lễ lớn kỳ thật không chỉ là chúng ta những người này tống giật giải thích nói chỉ là chúng ta cái này một đội liền có hơn năm trăm người sợ n g ư ờ i quá nhiều váy dày đến ngươi liền đến chúng ta hơn hai mươi người tới gặp ngươi mà lại không chỉ chúng ta một đội người liêu mi tiếp lấy nói ra giống ta tiểu đệ liêu trí h á n triệu tập kinh thành phụ cận thế g i a cùng môn phái đệ tử không sai biệt lắm có hơn năm trăm người cũng tham dự chúng ta thanh t r ư ớ c quân địch chiến đấu đúng vậy a ngoại trừ chúng ta cùng liêu trí đội ngũ ngoài ra còn có mấy chục c h i đội ngũ tô ly nói ra có đến từ các châu thế g i a cùng môn phái tử đ ệ còn có đại chu mấy đại ban phái cùng các châu các phủ c ậ n v n â v các loại rất nhiều thế lực đều hội tụ ở kinh thành phụ cận tùy thời mà động một khi có cơ hội chúng ta sẽ không chút giò dự xuất thủ lâm lang ở một bên sen vào nói nếu không chúng ta sẽ trốn vào thâm sơn xóa đi hết thẻ vết tích để cho địch nhân tìm không thấy chúng ta lục phám khen các ngươi làm được rất tốt có các ngươi nhiều như vậy thế lực kiểm chế quân địch sẽ cho quân địch tạo thành áp lực rất lớn để bọn hắn không thể không phân tâm đối phó các ngươi đồng thời cũng sẽ để kinh thành quân coi giữ áp lực trọt giảm chỉ là có một chút ta nghe nói địch quốc đỉnh tiêm cao thủ ngay tại đến đại tru trên đường lục phám nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận một chút tuyệt đối không nên đụng tới bọn hắn tránh khỏi lâm vào hiểm cảnh không sao tống giật lại không thèm để ý chút nào không nói gặp ngươi chúng ta những người này nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm hợp luyện một tòa kiếm trận uy lực cũng không tệ lắm lục phạm không cần nghĩ đều có thể đoán được kiếm trận uy lực tất nhiên không tầm thường phải biết năm trăm tên lính tạo thành chiến trận uy lực đã tính không tệ năm trăm tên nhất phẩm cao thủ tạo thành kiếm trận còn đến mức nào chớ nói chi là còn có mấy tên tiên thiên cảnh cường giả tại trong kiếm trận chỉ cần kiếm trận vận chuyển lại liền ngay cả hắn cũng không dám chính diện m à n h kháng vậy ta an tâm lục phạm xác thực rất t i ê n tâm những người này tập hợp một chỗ thực lực có thể so với tiên thiên chín cảnh cường giả tối thiểu tại đại chu cảnh nội không ai có thể uy hiếp được bọn hắn chúng ta tới tìm ngươi còn có sự kiện liệu mi nói ra lần sau chúng ta nghị phối hợp ngươi đi r a b ì n h đến lúc đó các ngươi phá trận chúng ta tới thanh chức tà n binh Tốt. lục phàm nghĩ nghĩ nói ra như vậy đi các ngươi chú ý ta pháo hoa tín hiệu khởi xướng tổng tiến công lúc ta sẽ thả ra pháo hoa tín hiệu trong các ngươi hẳn là có người từng thấy long ảnh vệ tín hiệu à. ừ m ta chỉ thấy qua liêu mi gật gật đầu thu được tín hiệu về sau chúng ta sẽ liên hợp thế lực khác cùng nhau xuất kích k i a không thể tốt hơn lục phàm cười nói vậy cứ thế quyết định đi đám người đồng thời đáp ứng một tiếng hướng lục phàm ôm quyền lục tướng quân chúng ta sẽ không quay dày ngươi hảo hảo tu luyện ăn cơm xong h ã y đi đi lục phạm giữ lại nói nơi này mặc dù gian khổ cơm vẫn có thể còn lên chờ sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta lại cùng ngươi hào hào u ố n g vài chén tống giật cười nói đến lúc đó ngươi coi như muốn cự tuyệt đều không được vậy liền một lời đã định lục phạm cũng cười theo đến lúc đó ta làm chủ xin các ngươi đến ta trong phủ tụ hợp một chút được cáo tử đám người quay người rời đi lục phạm đưa ra doanh t r ư ớ n g một mực đưa mắt nhìn bọn hắn hạ sơn mới trở về doanh chướng tiếp tục tu luyện m ư i ngày sau ban đêm lục phạm tại trong doanh chướng ngồi xuống tu luyện đạo kinh thăng cấp về sau tốc độ tu luyện của hắn lại tăng lên một mảng lớn lại thêm hắn những ngày này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm tu luyện đạo kinh tiến cảnh phá lợi nhanh không biết qua bao lâu hắn mở ra đột nhiên đứng dậy hô diệp vô trần bây giờ cảm giác của hắn bén nhẹ dị thường nhất là đối sắp đến nguy hiểm lại phối hợp hắn cường đại tinh thần lực dù là nguy hiểm ở xa bên ngoài mấy dặm đều không thể gạt được hắn tới diệp vô trần trong nháy mắt xuất hiện tại trong doanh chướng có cường địch bất kích ta hoài nghi là địch quốc đỉnh tiêm cao thủ thời gian nói chuyện lục phạm đã mặc khôi g i p xong trên lưng cúng tiễn phụ lên yêu đao cầm lấy hàn vết th ta đi dưới núi chặn đường bọn hắn người ở trên núi an bài tốt chiến trận toàn lực phòng ngự không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được xuống núi vâng không có bất kỳ cái gì chất vấn sau một khắc diệp vô trần đã biến mất không thấy lục phạm rời đi doanh trướng và nhanh g n nhất tốc độ lao xuống núi lúc trước hắn đã nghĩ đến địch quốc cao thủ sẽ đến đánh lén đã sớm chuẩn bị kỹ càng thụ liệu m i dẫn dắt hắn đem ba chi long ả n h vệ tạo thành ba cái chiến trận lại thêm cái khác trong quân chọn lựa ra cao thủ hết thể hợp thành m ư ơ i cái chiến trận chính là vì phòng ngự những cao thủ kia đánh lén mà lại cái này m ư ơ i cái chiến trận ở giữa sẽ phối hợp lẫn nhau lấy thừa bù thiếu tận đều có thể có thể đền bù sơ hở dùng để tiến công mặc dù hiệu quả kém chút nhưng là nếu như dùng để phòng ngự hiệu quả cực d a i nhất là giống đêm nay địch nhân không biết chút nào có lẽ sẽ là t h ư ờ n g hiệu đương nhiên điều kiện tiên quyết là lục p h à m trước cản lại một bộ phận địch nhân dùng cái này đến giảm bóp chiến trận áp lực bằng không chỉ bằng k i ê m mười tòa chiến trận tuyệt đối không thể giữ vững đi vào dưới núi lục p h à m không có ngừng mà là tiếp tục hướng về phía trước hắn phải tận lực rời xa doanh trại đem địch nhân chặn đường tại phía trước nhất hồi vang lên tiếng gió địch nhân đã rất gần lục pham ở trong lòng tính toán vậy mà tới m ộ ư ơ i sáu người thực lực của mỗi người đều cực kỳ c ư ờ n g hãn lấy suy đoán của hắn ít nhất là tiên tiên lục cảnh tu vi thủ bút thật lớn lục pham từng có lấy một địch tám kinh nghiệm mặc dù lần này nhiều tám người có thể đối hắn tới nói cơ h ộ không có gì khác biệt coi như người lại nhiều cũng không có cách nào đem tất cả lực lượng hợp đến cùng một chỗ nhất là cao thủ ở giữa tâm ý càng là khó thông chỉ cần thực lực mạnh nhất người kia không cách nào đánh bại hắn hắn liền có thể từng cái đánh tan đi vào một mảnh đất trống lục pham dừng lại đem hàn thiết thương thu hồi sau một khác hắn tại cầm cung nơi tay hưu hưu hưu. liên tiếp tiến bắn ra hắn muốn trước ra tay là mạnh a hát nơi xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc xông lên phía trước nhất chính là cái trung niên nam tử hắn cảm giác được nguy hiểm tới gần đưa tay cầm chua kiêm b ạ c h kiếm quang lại lên trong nháy mắt chiếu sáng đêm tối cương đại kiếm thế tùy theo chém ra vê anh mũi tên thứ nhất bị chạm vỡ nát nhưng vẫn có một cỗ lực lượng c u ầ n bạo dọc theo thân kiếm đánh tới nam tử trung niên chỉ cảm thấy h ổ khẩu run lên trường kiếm kém chút rời khỏi tay đồng thời hắn khí huyết quần quận không ngừng liền ngay cả thể nội linh lực cũng nhận cản trở đây là cái gì tiếp pháp trong lòng của hắn kinh hãi căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều thứ hai mũi tên lại đến hắn chỉ có thể lần nữa huy kiếm vâng mũi tên lần nữa bị c h é m vỡ mà hắn lại nhận lấy càng lớn s u n g kích cánh tay run lên khí huyết ngưng trệ liền liền hô hấp đều trở nên không có sung sướng như vậy càng làm cho hắn tuyệt vọng là đằng sau còn có liên tiếp tiễn chẳng lẽ đêm nay hắn muốn chết tại cái này làm sao có thể ai hắn hét lớn một tiếng dùng hết toàn lực chém ra một kiếm thứ ba mũi tên cũng bị cháy vỡ nhưng hắn lại bị lực lượng xung kích thân thể liên tiếp lùi về phía sau thật vất vãn hắn kèm nén không được nữa thể nội quần quần khí huyết một ngụm máu tươi phun ra thứ tư mũi tên lại đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm chém ra k é n một tiếng kiếm của hắn hung hăng chẳng thực lực lượng cùng bạo trong nháy mắt bộc phát trường kiếm rời khỏi tay cái mũi tên này thuận thế cắm vào đầu vai của hắn đem hắn mang bay rớt ra ngoài、Phúc. thứ năm mũi tên hung hăng xuyên vào ngực của hắn lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn nổ tung hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã nặng nề mà ngã trên đất bị mất mạng tại chỗ a chuyện gì xảy ra tiếng kinh hô vang lên phía sau hắn đám người lúc này mới đổi tới nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất trên thân cắm hai chi tiễn đều sợ n g â y người liền đối phương người đều không thấy được phe mình liền t ổ n thất một viên đại tướng đây chính là tiên tiên lục cảnh cường giả a bị đối phương chỉ là mấy mũi tên liền cho bắn chết người kia được nhiều mạnh lục phạm vậy mà so trong truyền thuyết còn mạnh hơn được nhiều nhìn cái này mấy mũi tên như thế chí ít cũng là tiên tiên tám cảnh t u vị thậm chí đạt đến tiên tiên chín cảnh thực lực đây cũng quá đáng sợ mới mười chín tuổi a liền đã đưa thân định tiêm võ giả hàng ngũ về sau còn đến mức nào căn bản không có tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều mạnh mẽ tiếng xe gió vang lên lần nữa hưu hưu hưu lục phàm trong tay tiễn không ngừng liên tiếp bắn ra hắn chỉ có thể là chiếm cứ chủ động tốt nhất là tại địch nhân không có chút nào phòng bị thời khắc nhiều bắn g i ế t mấy người dạng này mới có thể mau chóng lấy được ưu thế dù sao đối phương nhiều người nếu là đều hướng về phía hắn đến t r ả dễ nói dù là có một nửa người vọt tới trên núi kia mười tòa chiến trận đều chưa hẳn có thể đứng vững Bạch. Kiếm quang tr như là nhấc lên thao thiên cự lãng trào lên mà ra vê anh liên tục nổ vang côn g bạo khí l ã n g phóng lên tận trời lập tức hình thành trận trận phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi cắt bay đá chạy vô số cành lá bị c u ố n lên trời múa may theo gió liên liền ánh trăng đều bị che khuất cả mảnh trời trở nên t ố i tắm mở m ị t một mảnh liên tiếp mũi tên toàn bộ bị c h é m vỡ hóa thành một phân bốn phía p h i ê u tán h ư u h ư u lục phàm tiễn không ngừng liên tục bắn ra hắn hôm nay mang theo đủ nhiều tiễn có thể thỏa thích tiêu hao đối thủ cùng ta tiên lên một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên nhìn ra không thích hợp biết tiếp tục như vậy không được quá mức bị động hắn thả người nhảy lên thân thể đằng không mà lên dẫn đầu hướng lục phạm nào tới thân ở không trung kiếm trong tay hắn liên tục hướng phía dưới phát trạm những người còn lại theo sát phía sau thân thể nhảy lên thật cao chia mấy cái phương hướng nào về phía lục phạm kiếm thế tùy theo chém ra vê anh k i a từng nhánh t i ễ n đều bị vô tình chém vỡ mắt thấy địch nhân tới gần lục phạm trong nháy mắt bay lên không thẳng tắp bay đến trên trời thiên như mưa xuống hắn dựa nhanh nhẹn thân pháp cùng đối thủ chiến đấu tận lực không cho đối phương hình thành vầy kín cùng lần trước đối chiến tám gã tiên thiên cường giả khác biệt lần này là hắn tại chiếm cứ chủ động cho dù đối phương nhiều người hắn cũng có thể điều động đối thủ mà lại hắn so với lần trước chuẩn bị càng thêm đầy đủ vê anh lại là liên tục nổ vang đầy trời mưa tên đều hóa thành hư vô k ê u mười mấy người thân thể vặn một cái lần nữa c ấ t cao hướng lục p h à m bay đi mặc dù bọn hắn ở trong có mấy người đã khí huyết quần quận linh lực vận chuyển k h ô n g khoái nhưng vẫn là cắn răng phóng tới lục phạm bọn họ cũng đều biết một khi có người xì hơi liền sẽ bị xem như nhược điểm đến nhằm vào đến lúc đó chỉ sợ sẽ hạ tràng thê thảm liên cùng vừa rồi người chết kia đồng dạng dù sao lục p h à m hiện tại tiễn là phân tàn bắn n ế u là liên tục bắn về phía cùng một người không có mấy người có thể l ỡ nổi hưu hưu hưu lục p h à m thân thể trên không trung tránh chuyển xây dịch không ngừng cùng đối thủ kéo dài khoảng cách trong tay tiễn càng không ngừng bắn ra hắn là vì thăm dò thực lực đối phương mạnh yếu chỉ cần kiểm tra xong a i thực lực yếu nhất hắn liền sẽ toàn lực nhằm vào người này từ yếu đến mạnh tiêu diệt từng bộ phận đây là sách lược của hắn mục đích tự nhiên là vì toàn diện bệnh nhân anh. liên tục nổ van qua đi trong đó ba người thân thể chầm xuống bắt đầu rơi xuống dưới lục p h à m rốt cục tìm được cơ hội liên tiếp tiến bắn ra phân biệt bắn về phía ba người kia b à n h bành phía trước nhất mấy mũi tên bị mấy người khác chặt đường lại vẫn có sáu mũi tên bay về phía ba người kia ba người kia trên không trung bất lực có thể mượn chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm và anh tiếng vang qua đi ba người như gặp phải s u n g kích như là cỗ sao trổi rơi xuống dưới đồng thời mỗi người đi theo phía sau một mũi tên như bóng với hình so với bọn hắn hạ xuống tốc độ càng nhanh còn không có bọn hắn rơi xuống đất tiến đã đến bọn hắn đã dùng hết khí lực toàn thân hung hăng chém xuống két một tiếng trong ư i mắt đ ồ n h ờ i mũi tổ tay, bọn họ tràn đầy sợ hãi thân là cường giả đỉnh cao bọn hắn từ trước đến nay bị người kính trọng chưa từng nhận qua bực này khuất đục húng chi bây giờ tính mạng bọn họ khó giữ được trong lòng đột nhân dân lên một chút hối hận hào hào tu luyện không tốt sao làm gì đến lội cái này vũng nước đục liên vị kia mấy quyển thiên giai công pháp đáng ra không và ảnh một trận mưa tên rơi xuống trong nháy mắt đem ba người báo phủ những người còn lại đều chọn tròn mắt đảo mắt một hồi công phu đã bị lục p h à m bắn giết bốn người mà bọn hắn cũng đều bị mấy vòng mưa tên tiêu hao hoặc nhiều hoặc ít nhận nhất định ảnh hưởng trái lại lục p h à m lại như cũ thong dong rất hiển nhiên lục p h à m thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn bất kỳ người nào thiên tiên h chính cảnh lúc này bọn hắn hoàn toàn có thể xác định lục phạm thực lực đây là người sao mới ngắn ngủi thời gian mấy năm từ một tên linh q u y n trưởng thành là đại tru đứng đầu nhất cờ giả đến cùng làm sao làm được trong lòng mang theo sợ hãi còn lại m ộ ư ơ i hai người tuần tự rơi xuống đất lục phạm tại bọn hắn cách đó không xa cũng rơi xuống không có tiếp tục bắn tên dù là lục phạm trải qua vừa rồi tiêu hao cũng phải làm chậm lại một chút những người khác càng là thừa cơ điều tức người chính là lục phạm đám người đánh ra trước mắt thiếu niên này chỉ gặp hắn người mặc áp giáp khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người tựa hồ muốn nhắm người mà p h ệ người hỏi tên là thạch lân đến từ t ế quốc là tiên, tiên tám cảnh cường giả lần này tề quốc cùng tần quốc cao thủ ra hết tổng cộng tới m ộ ư ơ i sáu người trong đó có hai tên tiên t i ê n t h ắ n cảnh năm tên tiên t i ê n thất cảnh còn lại chín tên đều là tiên t i ê n lục cảnh vốn cho là giết cái lục phàm dễ như trở bàn tay bọn hắn thậm chí có thể đem lục phàm thủ hạ tình n g u y ệ n thỏa thích tàn sát lại không nghĩ mấy cái đối mặt công phu liền có bốn người bị lục phàm bắn giết mà lúc này giờ phút này bọn hắn mới nhìn rõ lục phàm mặt trả lời hắn là một vòng m ư a tên lục phàm chỉ cần hơi dừng một chút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đây là ưu thế của hắn tự nhiên không muốn cho đối phương điều tức thời gian hiu hiu, hiu. với lúc thập nhị chi tiễn phân biệt bắn về phía một mươi thạch lân trong lòng thầm mắng thật là xảo trá tiểu tử hắn vốn là muốn kéo dài chút thời gian để đám người c h ậ m cầu khí lại không nghĩ đối phương căn bản không cho cơ hội giết thạch lân phát hung ác cái thứ nhất hướng lục phạm tiến lên những người còn lại cũng ố m ý tưởng giống nhau chạy về phía lục phạm đồng thời huy kiếm chém ra vê anh mười mấy mũi tên nhọn bị chém thành mảnh vỡ không đợi lục phạm bắn ra vòng thứ hai m ư a tên thạch lân đã vọt tới lục phạm trước mặt liên tục huy kiếm những người khác theo sát phía sau từ khác nhau phương hướng huy kiếm chém về phía lục phạm lục phạm tựa hồ đã sớm chuẩn bị thân thể lần nữa bay lên không khó khăn làm tránh thoát công kích của đối phương nhưng mà đối phương lại như bóng với hình đi theo hắn cùng một chỗ bay lên không một đạo đạo kiếm thế không ngừng hướng hắn vung trạm căn bản không cho hắn lần nữa bắn tên cơ hội lục phàm trên không trung tránh né đồng thời thu hồi cung tiễn sau một khắc trong tay hắn nhiều hơn một thanh quân cờ chỉ gặp hắn hai tay gậy nhẹ s i ê u s i ê u s i ê u mấy trăm miếng quân cờ như là cỗ sao trổi rơi xuống từ trên không cùng hơn mười đạo cường đại kiếm thế đụng thẳng vào nhau phát ra trận trận đổ vang phía trước nhất quân cờ bị trong nháy mắt che vỡ hóa thành một phấn theo gió tiêu tán nhưng vẫn có không ít quân cờ xuyên qua kiếm thế phong tỏa hướng đám người đỉnh đầu rơi xuống mà lại càng ngày càng nhiều đám người chỉ có thể càng không ngừng huy kiếm nhưng trong lòng đang thờ mắng đây là cái gì tiên tiên cường giả dùng cung tiện thủy cũng thôi đi thậm chí ngay cả ám khí đều đã vận dụng thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào ken ken ngăn quân cờ cùng đao kiếm gặp nhau phát ra từng tiếng giòn vang mỗi một mai quân cờ đều ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra không ngừng mà x u n g kích đám người liên tục tiêu hao để trong đó mấy người cảm nhận được lực bất t h n g tâm lòng của bọn hắn càng là bất an hôm nay tựa hồ đến nhầm rồi đúng vào lúc này triệt để hàn ý đánh tới h ả bọn hắn đều h o à n g hốt một cái trước mắt lấy tu vi của bọn hắn làm sao lại cảm thấy lạnh ngay sau đó bọn hắn thấy được từng đoàn từng đoàn băng vụ từ trên trời giáng xuống phảng phất đầy trời sương m g không có chút nào khe hở để cho người ta không thể nào ẩn nút gió nhẹ thổi tới bầu trời đã nổi lên bông tuyết nương theo lấy băng vụ phô thiên cái địa m à t ớ i vô tận hàn ý hướng bốn phía tràn ngập tựa hầu ngay cả không khí đều bị đóng băng nổi lên vô số băng hoa những n à y băng hoa mới đầu rất nhỏ lại tại từ từ lớn lên theo gió thổi hướng đám người liền như là từng cái nụ hoa đang chậm rãi nở rộ nở rộ không kịp nghĩ nhiều đám người gần như đồng thời huy kiếm chém về phía kia bay tới băng hoa hơi anh một tiếng vang thật lớn vô số băng hoa đồng thời nổ tung lực lượng cùng bạo tứ ngược mà ra trong nháy mắt đem mọi người nuốt hết Phúc! tiếng rên rỉ vang lên có mấy người đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh thu thương mà lại bị thương rất nặng cùng lúc đó đầy trời bông tuyết tính cả băng vụ cùng một chỗ rơi xuống đem mọi người bao trùm tầng tầng băng vụ đem đao kiếm bao trùm trong nháy mắt kết một tầng băng xương băng vụ tiếp tục lan tràn giang giác giang giác có tay của người bị đông lại cánh tay bị đông lại thân thể cũng bị đông cứng ngay sau đó hắn nghe không được nhìn không thấy thậm chí đã mất đi cảm giác liền ngay cả tư duy đều đọc lại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu hỏng hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín tổng tiến công bắt đầu làm kết thúc đột nhiên đầy trời tinh quang sáng lên nhưng trong nháy mắt lại từ không trung rơi xuống giống như thiên địa người chuyển tình hà c h ạ y ngược trói mắt đa quang chiếu sáng thiên đ i ệ m như là tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống phản phất bầu trời bị xe n ư ớ lộ ra một khe hở khổ tùy theo mà đến còn có cường đại huy áp để cho người ta cảm thấy không hiểu run sợ run rẩy bất an vây anh bàng bạc lực lượng chút xuống cùng từng đạo cường đại kiếm thế đụng thẳng vào nhau phát ra nổ vang dung trời lập tức đất dung núi chuyển c u ố n phong t ứ n g ư ợ c liền ngay cả xa xa kinh thành đều theo run rẩy sắt thiên đều thảm thiết vang lên t h a n h âm lộ ra sợ hãi dần dần từng bước đi đến đây là trong đó hai người bị vừa rồi uy thế sợ vỡ mật sớm đã không có trước đó cường giả phong phạm chật vật mà chạy dù là bản thân bị trọng thương hai người bọn họ cũng không dám có một lát dừng lại có thể chạy được bao xa chạy bao xa bọn hắn biết nếu là không đi bọn hắn hắn phải chết không nghi ngờ thật là đáng sọ ẩm ba người khác nặng nề g h mà ngã trên đất văng lên vô số băng tuyết theo băng tuyết lần nữa rơi xuống ba người dần dần bị băng tuyết bao trùm biến thành từng tòa băng điêu không n ú c đ í c h lúc này lục phạm bị to lớn xung lực gãy lên không trung thể nội khí huyết càng không ngừng cuộn cuộn vừa rồi l i ề u mạng liền ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi nếu không phải hắn cường hắn nhục thân chỉ sợ sớm đã bản thân bị trọng thương hắn trên không trung điều tức hạ lạc lúc thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu mặt đất chỉ còn lại bảy người bọn hắn liếp mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương sợ、hãi. m ộ ư ơ i sáu vị cường giả đỉnh cao trong nháy mắt chết bảy người hủ chạy hai người chỉ còn lại bọn hắn bảy cái nếu như tiếp tục đánh xuống đừng nói r ế t chết lục phạm bọn hắn có thể còn sống sót thế là tốt rồi giờ phút này bọn hắn đều manh động thoái ý nhưng lại có chút không cam tâm vạn nhất lục phạm dùng hết toàn lực hậu tình không đủ đâu bọn hắn nếu là đi thì tương đương với từ bỏ r ế t chết lục phạm duy nhất cơ hội về sau lại nghĩ r ế t chết lục phạm đã không có khả năng ngược lại sẽ bị lục phạm truy sát mỗi ngày nơm nóp lo sợ sống không bằng chết đang do dự ở giữa hơi lạnh t ấ u xương lần nữa đánh tới bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp lục phạm tay trái cầm t h ư ơ n g tay phải cầm đao giống như thiên thần hạ phàm từ trên trời gián g xuống tùy theo rơi xuống còn có đầy trời băng tuyết cùng vô tận tình quang không còn kịp rồi bọn họ cũng đều biết lúc này nếu là chạy sẽ chỉ chết được càng nhanh uy thế như thế vô luận rơi vào ai trên thân chỉ sợ đều khó tránh khỏi vừa chết chỉ có mấy người hợp lực mới có thể ngăn trở giờ phút này bảy người tâm ý tương thông gần như đồng thời xuất kiếm hướng trời cao lục phạm chém tới bảy đạo cường đại kiếm thế phóng lên tận trời vậy mà chạy lục phàm thân ở không trung nhìn xem một màn này có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới những ngày cường giả đỉnh cao cũng đều sợ chết thậm chí so với người bình thường còn sợ chết nguyên lai、like、cũng chỉ sẽ lấy mạnh hiện yếu đây coi là cái gì cầu thí cường giả ừ lục phạm nhanh chóng rơi xuống từ trên không nhìn chuẩn một cái phương hướng đổi tới hắn chỗ truy người chính là vừa rồi hướng hắn người hỏi lấy quan sát của hắn người này hẳn là nhóm người này bên trong thực lực mạnh nhất ít nhất là tiên tiên tám cảnh tu vi người khác có thể chạy người này tuyệt đối không thể chạy muốn giết cứ giết cái mạnh nhất lục phạm ở phía sau một đường đuổi theo khoảng cách người kia càng ngày càng gần người này chính là t h ạ c h lân hắn đang toàn lực phi nhanh lại ngạc nhiên phát hiện lục phạm vậy mà đuổi theo tới tốc độ thật nhanh thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó không nghĩ tới lục phạm không đuổi theo đuổi người khác lại vẫn cứ đuổi kịp hắn thật đúng là không may không hắn đột nhiên nói lại mới vừa rồi là hắn hỏi lục phàm một câu không phải là bởi vì câu nói này à để ngươi lắm miệng thạch lân hận không thể quất chính mình một cái v à n miệng tử trong lòng tràn đầy hối hận tại sao phải can thiệp vào không phải đến lội cái này vũng nước đủ chẳng lẽ hắn hôm nay phải chết ở chỗ này đánh không lại lại chạy nên làm cái gì chỉ có thể chờ đợi chết không được phải nghĩ một chút biện pháp trước hết sống sót dù là vì thế đánh đổi khá nhiều thạch lân tận lực để cho mình trước tỉnh táo lại đầu ó c dần dần rõ ràng hắn nghĩ tới một cái sống sót biện pháp đã chạy không được dứt khoát không chạy vậy liền thản nhiên đối mặt đi thạch lân ngừng lại quay người đối mặt lục phạm thần s á c trở nên dị thường bình tĩnh chứ không cần vội vã động thủ ta có lời nói cho ngươi、ừ. lục phạm có chút ngoài ý m u ố n đến gần về sau mang theo nghi hoặc nhìn về phía đối phương ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi tốc độ cũng không bằng ngươi nhanh thạch lân thở dài nếu như ngươi một lòng muốn giết ta ta hẳn phải chết không nghị ngờ cho nên ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tỉnh thả ta một con đường sống đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công thả ta, ta sẽ xuất ra chỗ tốt nhất định làm trao đổi dạng này ngươi không t h ể t h ò i ta cũng có thể x u ố n g mệnh dù sao lấy thực lực của ta đối ngươi không có gì uy hiếp ngươi giết hay không ta kỳ thật đều như thế nói đến đây thạch lân trên mặt cẩn thận nhìn lục phàm một chút nếu như ngươi thả ta sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được c h ỗ t ố t thả ngươi lục phàm cười lạnh nói đừng quên ngươi là tới giết ta ta làm sao có thể thả ngươi ta giết ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc thạch lân thở dài húng chi hai ta ở giữa cũng vô tư thủ chỉ là trận doanh khác biệt mà thôi ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta có thể chuyển hướng ngươi trận doanh giút ngươi giết người còn có thể vì ngươi cung cấp tình báo lục phàm trong lòng hơi động hỏi lấy thực lực của ngươi cùng địa vị ai có thể mệnh lệnh ngươi là tuyên cơ chân nhân thạch lân chi tiết nói ra ta cũng không gặp n g ư ơ i ta gọi thạch lân là tể quốc người tuyên cơ chân nhân tự mình tìm tới ta để cho ta tính cả tể quốc cao thủ cùng một chỗ tham dự trận này chiến sự ngươi cũng biết thực lực của hắn xa mạnh hơn ta được nhiều ta không dám vi phạm hắn ý tứ húng chi hắn còn hứa hẹn chúng ta chỗ tốt hắn nói chỉ cần cầm xuống đại chu liền có thể đạt được đại chu trong hoàng cung thiên g i ả công pháp sau đó lại thừa cơ đem đại chu các đại môn phái cùng thế ra đều diệt trừ đ o ạ t lại những cái k i a thế ra môn phái công pháp và bảo vật ta liền động tâm nói đến đây thạch lân than nhẹ một tiếng dù sao tu vi của ta đã đỉnh trệ rất lâu xác thực cần thiên giai công pháp đến để thăng chính mình thật sao lục phạm lại hỏi vậy ngươi bây giờ phản bội liền không sợ tuyển cơ giết ngươi sợ là sợ nhưng so sánh với nhau ta càng sợ ngươi hơn thạch lân rất thản nhiên nói ra dù sao ngươi bây giờ ngay tại trước mắt ta mà ta về sau lại có thể trốn tránh tuyển cơ húng chỉ lấy thiên phú của ngươi vượt qua tuyển cơ là chuyện sớm hay mượn nếu là tại hai ngươi ở giữa lựa chọn ta đương nhiên tuyển ngươi ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính lục pham l ệ n h giọng nói ra ngươi thật cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta sẽ chắp tay đưa lên một bản thiên giai công pháp thạch lân nói ra đây là ta có thể xuất gia lớn nhất thành ý thiên giai công pháp lục pham lường đối phương một chút ở trên thân thể ngươi không có thạch lân giật này mình tranh thủ thời gian q u á t tay ta làm sao có thể đem trọng yếu như vậy bảo vật đặt ở trên thân chính là bởi vì trọng yếu mới có thể đặt ở trên thân a lục pham cười cười chỉ cần ta giết ngươi thiên giai công pháp tự nhiên là đến tay ta thật không có thạch lân gấp mở ra quần áo cẩn thận lật cho lục phàm nhìn không tin ngươi xem một chút ta lừa ngươi làm cái gì lục phàm liếc mấy cái xác định trên người đối phương cũng vô công pháp đã ngươi trên thân không có vậy ta thì càng không thể bỏ qua ngươi ừng thạch lân sửng sốt vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản ta không cách nào xác định ngươi có phải hay không đang gặp ta lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu nếu như ta hôm nay thả ngươi đi về sau ngươi lại trốn đi ta đi đâu tìm ngươi đi cái này thạch lân nghĩ nghĩ nói ra sẽ không ta làm sao có thể làm loại sự tình này sẽ không lục phàm bị chọc ư ờ i như ngươi loại này bội b ằ n người chuyện gì làm không được hôm nay ngươi có thể phản bội t u y ể n cơ ngày mai liền có thể phản bội ta tại trong lòng ngươi căn bản cũng không có không phải là quan niệm ta ha có thể lưu loại người như ngươi chẳng lẽ giữ lại ngươi về sau phản bội ta sao húng chi là các ngươi đến xâm lấn đại chu mà ngươi còn vọng tưởng g i ế ta t ta nếu là bởi vì một điểm chỗ tốt để cho ngươi đi chẳng phải là làm trái ta bản tâm nói đến đây lục phàm hư lạnh nói còn nữa nói ngươi hứa hẹn những vật kia ta không có thèm cho dù là thiên giai công pháp chỉ cần ta nghĩ về sau tự nhiên sẽ đi tể quốc lấy cái kia vốn là là ta nên được bây giờ lục phàm có cái này lực lượng dù sao đại chu tình thế không thể so với lúc trước càng quan trọng hơn là thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay hắn không cần thiết giống như trước kia như thế tiếp nhận địch nhân cầu hòa nên g i ế t liền g i ế t không chút nào lưu thủ thạch lân đối với hắn vô dụng hắn không cần dạng này người à hát thạch lân cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn vạn vạn không nghĩ tới lục p h à m tâm thần kiên định như vậy cho dù hắn hứa hẹn chỗ tốt cực lớn cũng đả động không được đối phương làm sao bây giờ chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này được rồi liều mạng thạch lân âm thầm tụ lực trên mặt lại mang theo ý cười ngươi mới hào hào ngẫm lại ta là thất tâm chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý ta thậm chí có thể vì ngươi hiệu lực về sau vô luận có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó ta nhất định toàn lực mà vì vừa dứt lời kiếm của hắn đã xuất vỏ v a n h một đạo cường đại kiếm thế hướng lục phàm chém tới lục phàm lại đã sớm chuẩn bị đón tia đạo kiếm thế đấm ra một quyền nhẹ nhàng một quyền nhìn như không có chút nào lực lượng nhưng này cường đại kiếm thế trong nháy mắt tiêu tán vô thanh vô tức lục phàm quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước đánh vào trên trường kiếm trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một phấn phiêu tan trên mặt đất sau đó cái tia nắm đấm nhẹ nhàng khắc ở thạch lân ngực Giang giác. s ư ơ n g vỡ vụn thanh âm thạch lân bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống còn chưa rơi xuống đất lúc hắn trên không trung xoay người một cái muốn mượn cơ hội đào tẩu lục phạm lại tốc độ càng nhanh như một đạo thiểm điện xuất hiện sau l ư n g thạch lân nắm đấm lần nữa vung ra rơi vào đường cùng thạch lân đành phải quay người huy quyền đón lấy lúc này hắn càng là tuyệt vọng dù sao quyền pháp không phải hắn nam hiểu trái lại lục phạm triển hiện ra quyền pháp không kém hơn đau thương lại thêm vừa rồi một quyền kia để hắn bị thương hai người tranh lệch lớn hơn lục phạm vẫn là nhẹ nhàng một quyền nhìn như không có chút nào lực lượng nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện tại thạch lân trước mặt phảng phất có thể xuyên qua hết thảy liên ngay cả thạch lân nắm đấm đều không thể ngăn trở hai nắm đấm vừa lúc dịch ra tại thạch lân ánh mắt kinh sợ bên trong lục phàm nắm đấm nhẹ nhàng khắc ở ngực của hắn b à ảnh trái tim vỡ vụn thanh â m thạch lân bay rớt ra ngoài sau đó nặng nghề mà ngã trên đất không n ú p đ í t lục phàm thu quyền cất bước hướng thạch lân đi đến đi vào thạch lân trước người hắn ngồi s ù n xuống cẩn thận lục xoát lục xoát không có bất kỳ phát hiện nào xem ra công pháp xác thực không có ở trên thân lục phàm không còn lưu lại rất mau trở lại đến trước đó đối chiến địa phương lại lục x o á t lục x o á t mấy người khác lại như cũ không có thu hoạch kỳ pai a ngay cả bản công pháp đều không mang theo trên thân càng không có thứ đáng giá cũng quá mức cẩn thận chẳng lẽ là tại đ ể phòng t u y ề n cơ ngược lại là có khả năng này lục phàm không còn xoắn suýt nhặt lên tán loạn trên mặt đất kiếm quay trở về doanh trại trở lại doanh trướng của mình lục phàm đem kiếm để dưới đất kêu lên diệp vô trần tới lời còn chưa r ư ớ diệp vô trần người đã tới hắn mắt nhìn trên đất kiếm x ư n g sờ nói giải quyết ừ n ngươi để bọn hắn nghỉ n g ơ i đi lục phàm dùng ngón tay chỉ trên mặt đất còn có cái này bày c h i kiếm ngươi xem ai cần liền đưa cho bọn họ đi đi diệp vô trần không có hỏi nhiều nữa c ầ m kiếm đi lục phàm khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện hắn không sử dụng kiếm những n à y kiếm mặc dù cũng không tệ lắm nhưng với hắn mà nói không dùng được còn không bằng đưa cho hữu dụng người hắn tin tưởng diệp vô trần có thể cho đến thích hợp nhất người tới gần hướng đông lúc lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mở mắt ra hắn là bị đánh thức tựa hồ có tiếng la rết từ đằng xa chuyển đến địch nhân bắt đầu tiến công thời gian qua đi nhiều ngày quân địch rốt c ụ c muốn khởi xướng tổng tiến công rồi xem ra quyết chiến thời khắc đã đến vậy thì tới đi bây giờ hắn đã không e ngại bất luận kẻ nào nghĩ đến cái này lục phàm đứng dậy xuống giường mặc khôi giáp xong đem xuyên vân cung treo ở trên bay côn ngô đao treo tại bên hông cũng ở trên người vây quanh một vòng đống tên l i ê n ngay cả quân cờ cũng nhiều mang theo một chút sau đó lục phàm cầm lấy hàn thiết thương đi ra doanh trướng vừa lúc diệp vô trần mấy người cũng, cũng nghe được thanh âm từ riêng phận mình trong doanh trướng đi ra quân địch lại bắt đầu lại từ đầu công thành rồi tất cả mọi người nhìn về phía kinh thành vị trí trên mặt thần sắc lo lắng bọn họ cũng đều biết quân địch sở dĩ dừng lại là đang chờ đợi những cái kia đỉnh tiêm cao thủ gia nhập bây giờ một khi công thành thế tất không thể ngăn cản kinh thành có thể giữ vững sao đúng rồi tối hôm qua chuyện gì xảy ra cố thành hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề ta nghe dưới núi động tĩnh rất lớn ngươi khi trở về quá muộn chúng ta đều không có có ý tốt quấy rầy ngươi là tề quốc cùng tần quốc cao thủ lục phạm chi tiết nói ra hết thể tới m ộ ư ơ i sáu người chết tám cái chạy tám cái a đám người kinh hãi một mình ngươi chặn hai nước đỉnh tiêm cao thủ còn giết tám cái còn lại tám người là bị hủ chạy bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi lục phạm thực lực lại có tăng lên lấy lực lượng một người vậy mà có thể chấn nhiếp hai nước cao thủ chẳng lẽ lục phạm đã đạt tới tiên thiên c h í n cảnh tu vi đây cũng quá lợi hại kể từ đó đại chu liền có hai tên tiên thiên c h í n cảnh cao thủ so sánh phía dưới còn lại kêu ba nước cao thủ tựa hồ cũng không đủ gây cho sợ hãi vậy bọn hắn còn có cái gì lo lắng t â n quốc cùng tể quốc còn lại cao thủ hẳn là sẽ không xuất hiện trên chiến trường lục phạm suy đoán nói chỉ còn lại ba nước cao thủ bọn hắn sẽ chia ba phương hướng đi theo đại quân cùng một chỗ tiến công ba tòa cửa thành nói đến đây lục p h à m nhìn đám người một chút trận chiến này là mấu chốt nhất một trận chiến việc quan hệ toàn bộ chiến cuộc thành bại có thể nói là sau cùng quyết chiến chư vị nhất định phải toàn lực ứng phó nhớ lấy không thể chủ quan vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng bọn hắn nhìn về phía lục phạm ánh mắt tràn đầy tín n h i ệ u còn có chút ít kính trọng thậm chí sùng bái bây giờ lục phạm trong lòng bọn họ chính là chiến thần vô luận để bọn hắn làm cái gì bọn hắn đều sẽ làm theo không lầm mỗi người đều tin tưởng chỉ cần có lục phạm tại trận chiến này tất thắng ta đi lục phạm không nói thêm lời quay người xuống núi hắn cùng đám người ở giữa sớm đã tạo thành ăn ý có mấy lời nhiều lời vô ích nếu là có cơ hội các loại chiến sự kết thúc về sau lại tụ hợp cùng một chỗ tâm tình đi cũng không biết còn có hay không ngày đó lúc này kinh thành ba tòa cửa thành đồng thời triển khai k ị chiến chỉ để lại một tòa nam thành môn cũng không chiến sự ầm ầm vạn mã buôn đẳng từng đội từng đội kỵ binh ngay tại hướng cửa thành đông khởi xướng xung kích tại kỵ binh trước mặt lại là mười cái thân mang phổ thông nam tử bọn hắn nhìn như không nhanh không chậm nhưng trong nháy mắt liền cùng sau lưng kỵ binh kéo dài khoảng cách sau một khắc bọn hắn đã đi tới ngoài cửa thành hiu hiu hiu thiện như mưa xuống b ạ c h kiếm quang sáng lên vô tận kiếm thế quét sạch mà ra b ạ c h đầy trời mưa tên hóa thành hư vô phía trước nhất người kia tái xuất một kiếm chém về phía cửa thành lực lượng cùng bạo trào lên mà tới chỉ nghe một tiếng ẩm vàng cửa thành n m vàng sụp đổ những người còn lại thả người nhả bay lên tường thành giết tiếng la g i ế t nổi lên bốn phía trên tường thành đã xó mai phục tốt chiến trận theo đao quang lấp lánh t ừ n g đạo cường đại đao y chém về phía kia mười mấy người kia mười mấy người hai chân tại trên tường thành đ ạ p một cái thân thể lần nữa bay lên không trên không trung tránh chuyện x ê dịch đồng thời huy kiếm chém đúng ra vây anh liên tục nổ vang âm thanh nương theo lấy trận trận tiêu thảm trong chiến trận đã có người thụ thương ngã xuống đất thậm chí có người bị mất mạng tại chỗ nhưng rất nhanh lại có người bổ sung cửa thành chỉ còn lại một người hắn dẫm lên vỡ vụn cửa thành hướng bên trong thành đi đến yến giải tội đột nhiên xuất hiện h é t lớn một tiếng để hắn dừng bước trước mặt hắn thêm một người là cái trung niên nam tử nhìn cực kỳ nho nhã lý vân đình yến giải tội hư lệnh một tiếng người rốt cục bỏ được lộ diện được xưng lý vân đình nam tử chính là đại tru hoàng tộc cũng là hoàng tộc đệ nhất cao thủ tiên thiên tám cảnh cừng giả luận bối phận hắn là lý thiên nhuận t h ú c phụ nam đó là một câu nói của hắn để lý thiên nhuận ngồi lên hoàng vị mà yến giải tội lại là nước yến hoàng tộc cũng là nước yên hoàng tộc đệ nhất cao thủ hai người trước kia có chút tần đoán nhiều năm không thấy trong lòng bọn họ kia phần thù hận chẳng những không có trở thành nhạc tựa hồ cảm động tiến giải tội lý vân đình lạnh giọng nói ra ngươi coi đầu rút cổ tại nước k i ế n không dám ra đến thì cũng thôi đi hôm nay vậy mà chủ động đưa tới cửa là đang tìm cái chết còn mạnh miệng đâu tiến giải tội có chút khinh thường đại chu lập tức liền muốn mất nước ngươi xuống đất làm sao có mặt đi gặp ngươi l i ệ t tổ l i ệ t tông có ta ở đây đại chu liền vong không được lý vân đình lớn tiếng nói ra chúng ta lý ra chấp trưởng đại chu trăm ngàn năm trải qua vô số gặp chắc trở vẫn như c ũ sừng sững không ngã há có thể là các ngươi những này đạo trích có khả năng phá vỡ chỉ bằng ngươi tiến giải tội cười nếu không phải các ngươi, đại lục phàm, chỉ sợ các ngươi chết sớm ta không ngại nói cho ngươi lần này lục phạm cũng không thể nào cứu được các ngươi chẳng những hắn cứu không được các ngươi liền ngay cả hắn cũng tự thân khó đảm bảo bằng vào ta suy đoán hắn hiện tại chỉ sợ đã mệnh tang hoàn g tuyển nói đến đây tiến giải tội lạnh lùng lường lý vân đình một chút kế tiếp sẽ đến lượt ngươi cầm loại chuyện hoang đường này lựa gạt a i đây lý vân đình t h ầ n sắc chừa biến lục phạm thực lực hôm nay đã không kém gì ta làm sao có thể tùy tiện bị các ngươi rất chết tiến giải tội s ử n sốt một chút không kém gì ngươi làm sao có thế trong lòng của hắn đột nhiên có dự cảm không tốt chẳng lẽ tối hôm qua hành động thất bại rồi lục phạm không có chết bằng không làm sao tin tức còn không có t r u y ề n về thạch lân mấy người cũng không thấy tung tích hẳn là thật sự có biến cố phát sinh không nên a coi như lục p h à m thật là tiên thiên tắm cảnh cũng không có khả năng tại mười mấy gã tiên thiên cường giả vây c ô n g dưới sống s ó t ta muốn thật sự là dạng này k i a lục p h à m được nhiều đáng sợ tiến giải tội chính trong thoáng chốc lý vân đình đột nhiên một kiếm chém ra cường đại kiếm thế trào lên mà tới gia hòa này vẫn là như vậy âm hiểm tiến giải tội trong lòng thầm h ậ n mang theo vô tận lựa giận đem trong tay kiếm hướng về phía trước phách trạm một tiếng vang thật lớn hai người đều thối lui mấy bước gần như đồng thời giữ vững thân thể cân sức ngang t ả i lại đến lý vân đình cùng yến giải tội không nói thêm gì nữa đồng thời hướng đối phương tiến lên kiếm trong tay dùng sức hướng về phía trước vùng trạm v â a n g v â a n g v â a n g hai người liên tục liều mạng lại như c ũ khó phân thắng bại nhưng trên tường thành đại chu quân coi giữ đã có chút không chống nổi tại hơn m ộ ư ơ i người đỉnh tiêm cao thủ cường công xuống không ngừng có người nga xuống kia từng tòa chiến trận đang bị không ngừng tiêu hao tan giã mặc dù có người có thể kịp thời bộ thượng bị đưa nhưng rất hiển nhiên đã trèo trống không được quá lâu ngoài thành quân địch kỵ binh đã dừng lại bộ binh trên kệ thang lây leo tới trên tường thành cùng đại chu quân coi giữ triển khai chém giết tình hình chiến đấu thảm l i ệ t không chỉ là cửa thành đông cửa thành bắc cùng cửa thành phía tây chiến đấu đồng dạng thảm l i ệ t song phương thương vong thảm trọng giết tiếng la giết chấn thiên hai bên binh sĩ đều hung hãn không sợ chết l i ề u mạng chém giết binh lực ưu thế để phe tấn công chiếm cứ chủ động bọn hắn công lên tường thành thậm chí tấn công vào bên trong thành cùng đại chu quân coi giữ triển khai chiến đấu trên đường phố lúc này lục phạm ngay tại trên đường hắn đang đổi hướng cửa thành đông tiếng la g i ế t càng ngày càng gần lục phạm đã thấy được giống như thủy chiếu quân địch ngay tại hướng tường thành khởi xướng xung kích lục phạm đem hàn thiết thương thu hồi tiện tay gỡ xuống xuyên vân cùng liên tiếp tiên bắn về phía quân địch trận doanh hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên từng nhánh mũi tên rơi vào trận địa địch bên trong ẩm vang nổ vang lực lượng cùng b ạ o tứ ngược mà ra lập tức người ngã ngựa đổ để quân địch loạn thành một bảy lục phạm trong tay tiễn không ngừng bắn ra đồng thời hắn tại bằng nhanh nhất tốc độ hướng cửa thành đông di động giết hắn có người phát hiện lục phạm hướng hắn một chỉ lập tức vô số kỵ binh hướng lục phạm chém giết tới chương một trăm năm mươi đại khai sát giới một trận chiến công thành không đợi địch binh vọt tới trước người lục phạm đã đẳng không mà lên thân ở không trung hắn liên tiếp không ngừng bắn tên từng nhánh mũi tên rơi vào trận địa địch bên trong địch binh nao h nhao n g ã xuống nhưng địch binh vẫn như cũ hung hắn không sợ chết tiếp tục hướng lục phạm chém dết tới người càng tụ càng nhiều vây quanh ở lục phạm quanh người khe hở hoàn toàn không có để hắn không có đặt chân t r i địa địch binh gần như đồng thời nâng đ a o vô số đao khí ngưng tụ hóa thành từng đạo cường đại đao ý hướng trời cao lục phạm chém xuống lục phạm trên không trung tránh chuyển xê dịch trong tay tiễn liên tục bắn ra hạ lắp lúc hắn đã thu hồi cung tiễn cầm thương nơi tay theo hắn mũi thương run run từng đoàn từng đoàn băng vụ bắt đầu hướng phía dưới lan tràn ngay sau đó sắc trời biến đổi mây đen dần dần hội tụ t ầ n g t ầ n g l ớ p lót chỉ một hồi công phu đem chọn vùng trời đều che khuất sắc trời trở nên l ờ mở vô cùng gió nhẹ thổi tới từng mảnh đ ô n g tuyết bay xuống tính cả lấy băng vụ phô thiên cái địa rơi xuống hơi lạnh thấu x ư ơ n g đánh tới dưới đáy địch binh bị đông cứng đến run lời bấy bọn hắn hành động dần dần trở nên chậm chạp cả người cứng ngắc vô cùng giang giắc giang giắc băng vụ tiếp tục lan tràn địch binh trên thân trong nháy mắt hiện đầy băng xương tay chân của bọn hắn bị đông lại thân thể bị đông lại liền ngay cả dưới người bọn họ tọa kỵ cũng cùng một chỗ bị đông lại nghe không được nhìn không thấy thậm chí không cách nào suy nghĩ biến thành từng tòa băng điêu đứng ở đó như thế k ỳ cảnh sợ ngây người xa xa địch binh nguyên bản còn tại hướng bên này tụ tập địch binh ngừng lại sững sờ nhìn trước mắt một màn này có chút không biết làm sao lúc này lục p h à m từ trên trời giang xuống trong tay hàn thiết thương đột nhiên vung xuống hơi anh một tiếng vang thật lớn vô số tòa băng điêu đồng thời nổ tung hóa thành vô số vụ băng bay múa đầy trời à, những cái kia xứng sở ở phía xa kỵ binh đều sợ choáng váng bọn hắn trợn mắt hốc m ồ m ngốc đứng ở nơi đó nửa ngày không có lấy lại tinh thần trong khoảnh khắc mấy ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh hóa thành hư vô đây là người sao thân cũng bất quá như thế đi lục phạm cái kia h ắ c giáp tướng quân chính là lục phạm nghĩ đến cái này danh tự đám người liền nhịn không được sinh lòng e ngại lúc này trên tường thành hơn mười người nước kiến cường giả nghe được tiếng vang đều dành thời gian liếc mắt dưới thành sau đó bọn hắn liền thấy cả đời đều khó mà quên được một màn lục phạm vậy mà mạnh như vậy uy thế như thế đơn giản có thể so với tiên thiên c h í n cảnh cường giả bọn hắn tự hỏi làm không được nhận ra lục phạm đám người lại liên tưởng đến tối hôm qua hành động đều có dự cảm không tốt đã tần t ề hai nước cường giả đều không làm gì được lục phạm vậy bọn họ đâu chẳng phải là càng kém một trận chẳng lẽ muốn thua một khi có ý nghĩ này tựa như chủng tại bọn hắn trong đầu rốt cuộc vung đi không được để bọn hắn lòng tin đại giảm、tốt. trên ố t t tường thành đại chu quân coi d ữ bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn thanh em bên trong lộ ra h ư n ấ n lục phạm nhìn thấy cái kia người mặc hát giáp thiếu niên bọn hắn cũng cảm giác được không hiểu h ắ lòng toàn thân nhiệt huyết sôi trào phản phất chỉ cần có lục p h a m tại liền không có đánh không thắng cầm dết đại chu quân coi giữ sĩ khí phóng đại trong nháy mắt tăng lên chiến lực trái lại nước yên binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều thụ điểm ảnh hưởng sĩ khí trở nên xa suốt không chịu nổi này lên kia xuống hai bên lần nữa lâm vào thế bí lúc này i ê n chiêu tuyết cũng biết sau l ư n g xảy ra chuyện gì trong lòng thầm than lý vân đình quả nhiên không có lừa hắn lục phảm thật không chết mà lại thực lực vậy mà còn mạnh hơn hắn thiên tiến c h í n cảnh đại chu vậy mà ra hai cái tiên tiến c h í n cảnh cường giả mà trong đó lục phảm mới mười chín tuổi đây cũng quá bất khả tư nghị về sau ai còn sẽ là lục p h à m đối thủ Vâng a hiến t t r i ê u tuyết cùng lý v â n đình lại liệu mạng một cái hai người đều thối lui mấy bước ý gì anh nguyên cân sức ngang tài ta đã nói với ngươi lục p h à m thực lực không thể so với ta tranh lệ n h lý v â n đình cười nói nhưng là hiện tại xem ra hắn giống như so ta còn mạnh hơn không ít hiến t t r i ê u tuyết h ừ lạnh một tiếng hắn biết đối phương là muốn cho hắn tâm loạn ngươi bây giờ đi còn kịp lý văn đình tiếp tục sử dụng chiến thuật tâm lý nếu như chở lục phạm công tới chỉ sợ cái thứ nhất chết sẽ là ngươi hiến chiêu tuyết tâm lý sẽ chặt hắn biết do đối phương tại dùng chiến thuật tâm lý nhưng lại không thể không thuận đối phương tư duy tiếp tục nghĩ bởi vì lục phàm quả thật có thể uy hiếp được hắn các loại lục phàm chém dứt tới cùng lý vân đình tiền hậu giáp kích hắn hắn dù là lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại nói không chừng thật sẽ chết ở chỗ này nghĩ đến cái này hắn manh động t h o i ý rút lui yến chiêu tuyết không do dự nữa xoay người rời đi trước khi đi ánh mắt của hắn quét về phía chiến trường chỉ gặp lục phàm vậy mà vượt qua tầng tầng truy lấp tại hướng hắn chạy đến trong lòng của hắn hoảng hốt bằng nhanh nhất tốc độ rời đi muốn đi lục phàm vốn là hướng về phía yến chiêu tuy h ắ có thể dùng hắn chạy thoát hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên lục phàm thả người nhảy lên m ũ i chân tại địch sĩ quan bên trên nhẹ nhàng điểm một cái mượn lực bay lên không hắn liên tục mấy mũi tên hướng yến t h i ê u tuyết bắn ra mặc dù không biết người này là ai nhưng hắn có thể cảm nhận được người này thực lực không phải bình thường có cơ hội giết chết hắn đương nhiên sẽ không tung tha và n h yến t h i ê u tuyết huy kiếm đem mũi tên thứ nhất c h é m vỡ lực lượng c u ầ n bạo đánh tới để hắn đổi tới một trận khó chịu thật mạnh chỉ có chân chính giao thủ hắn mới có thể càng trực tiếp cảm nhận được lục phàm thực lực viện siêu tưởng tượng của hắn chỉ là một chỉ nho nhỏ tiễn liền có như thế lớn uy lực nếu là chính diện giao phong còn đến mức nào không kịp nghĩ nhiều tiến chiêu tuyết liên tục h uy kiếm vành vành vành từng nhánh tiễn bị hắn c h é m vỡ nhưng hắn cũng bị liên tục cường lực xung kích khí huyết quần quận không ngừng linh lực tiêu hao rất lớn càng làm cho hắn kinh h o à n g là hắn bị kéo tại nguyên chỗ không thể động đậy mà lục p h à m lại càng ngày càng gần h ư u h ư u hưu. lục p h à m y nguyên càng không ngừng bắn tên hắn thân ở không trùng mỗi lần muốn rơi xuống lúc liền chân đạp bị binh mượn lực bay lên không cho nên nhìn hắn tựa h ồ một mực tại không trùng Căn dốc Lục bản xuống n qua địa. Phàm, gật gật tiếp theo là cửa thành bắc cuối cùng mới là cửa thành phía tây cho nên đại chu quân coi giữ binh lực trọng điểm trồng chất tại cửa thành bắc cùng cửa thành phía tây những cái kia đại chu cường giả đỉnh cao cũng là như thế đây cũng là chỉ có lý vân đình một người canh giữ ở cửa thành đông nguyên nhân lâm trinh bắt bọn người tin tưởng chỉ cần lục phạm có thể kịp thời chạy đến có hắn một người là đủ thời gian nói chuyện lục phạm đã đi tới yến t h i ê u tuyết trước người cách đó không xa hắn thu hồi xuyên vân cung đem hàn thiết thương nắm trong tay yến t h i ê u tuyết chủ động xuất kích huy kiếm hướng hắn c h é m tới cương đại kiếm thế trào lên mà tới như tầng tầng song lớn mắt thấy là phải đem lục phạm n u ố t hết lục phạm cổ tay mẹ dung hàn t i ế t thương hướng phía dưới nhẹ âm từng đoàn từng đoàn băng vụ tùy theo bày ra và ảnh trào lên mà tới song lớn trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh tia từng đoàn từng đoàn băng v ụ cũng hóa thành hơi nước phiêu tán mà đi nhưng vẫn có đoá đoá băng hoa rơi sau lưng yến chiêu tuyết lặng lẽ n ở tộ vê anh liên tục nổ vang vô số đoá huyết hoa trong nháy mắt nở rộ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo yến chiêu tuyết cả người làm máu cả người đều đang run dậy đau nhức nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi hắn làm sao cũng không nghĩ đến chỉ một chiêu ở giữa lục phạm liền để hắn bản thân bị trọng thương thực lực giảm đi nhiều lúc trước hắn đều không phải là đối thủ của lục phạm lúc này t r a n lệnh càng lớn sẽ chỉ chết được càng nhanh nói không chừng hắn ngay cả một chiêu đều sống không qua nên làm cái gì chỉ có thể chạy yến chiêu tuyết chỉ do dự một cái trước mắt quay đầu liền chạy lục phạm lại theo sát phía sau lần nữa vung thương xa xa thấy cảnh này lý vân đình càng thêm yên tâm đi yến chiêu tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ vê anh một tiếng vang thật lớn yến chiêu tuyết cùng lục phạm liều mạng một cái thân thể như rượu bị đứt dây bay rót ra ngoài lục phạm như hình với bóng lấy tốc độ nhanh hơn b ổ i kịp tiên chiêu tuyết đem trong tay hàn thiết thương nhẹ nhàng đâm ra、Phúc. máu tươi vẩy ra yến chiêu tuyết bị một thương xuyên tim lực lượng cùng bạo trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung sau một khắc hắn nặng nề mà ngã trên đất bị mất mạng tại chỗ tiếng k ê u sợ hãi nổi lên m ộ n phía yến quân lập tức đại l o ạ n bọn họ cũng đều biết y ế n t h i ê u tuyết là ai cũng biết y ế n t h i ê u tuyết thực lực mạnh đạn tiên thiên thắng cảnh là đại y ê n nước đệ nhất cao thủ cứ thế mà chết đi vậy bọn hắn tính là gì trên tường thành nước yến cao thủ càng là kinh hoàng dù sao yến t h i ê u tuyết thực lực mạnh hơn bọn họ được nhiều liền ngay cả yến c i ê u tuyết đều đã chết bọn hắn lại kiên trì còn có cái gì ý nghĩa chỉ cần không ai có thể giết chết lục phạm trận chiến tranh này bọn h ắ n liền không thắng được nghĩ đến cái này bọn hắn nao h nhao nhảy xuống từng thành từ từng cái phương hướng đào tẩu lục phạm không để ý tới truy bọn hắn mà là lấy ra pháo hoa nhanh chóng kéo vang ẩm ẩm ẩm từng đoá từng đoá pháo hoa trên không trung nở rộ sán lạn vô cùng âm ẩm như s â m tiếng võ ngựa vang lên sớm đã chờ xuất phát đại chu kỵ binh từ bên trong thành phi nhanh mà ra hướng yến quân sông tới g i ế t Giết. giết. đ ạ i chu quân khí thế như h ồ n g thanh thế chân thiên nguyên bản liền hoang mang lo sợ yết quân càng là sĩ khí xa sút tan tác mà chạy nhìn thấy cái này lục phạm đã hoàn toàn yên tâm cửa thành đông tình thế đã ổn định lại tiếp xuống nên đến cửa thành bắc bên ngoài kinh thành trên trăm c h i đội ngũ sớm đã tập kết phần lớn là chút người trẻ tuổi kia từng gương mặt một mặc dù nó nớt lại tràn đầy kiên quyết bọn hắn lúc này chỉ có một cái tín nhiệm khu trục x â m lấn quân địch cứu đại t r ù tại trong nước lửa hôm nay là quyết chiến thời khắc ẩm đoá đoá pháo hoa thăng lên không trung đám người mừng rỡ xuất phát từng nhánh đội ngũ từ trong núi sâu đi ra lao tới chiến trường diệp vô trần mấy người cũng xuất quân xuất phát hướng về kinh thành vị trí phi nhanh vạn mã buông đẳng như xâm tiếng võ ngựa vang lên、Ấm、ẩm liên ngay cả đại địa đều tại rung động chỉ một lúc sau bọn hắn liền thấy được tan tác quân địch giết diệp vô trần bọn người xông lên phía trước nhất như như gió lốc vọt vào trận địa địch bên trong giơ tay chém xuống trong nháy mắt có mấy chục tên địch binh bị chém xuống dưới ngựa những người khác theo sát phía sau trong tay mã đa o hung h ă n g vung xuống máu tươi văng từ phía quân địch càng là bồi dối tan tác mà chạy lúc này lục phạm đã đi tới cửa thành bắc bên ngoài liêu thanh dương một người cầm kiếm canh giữ ở trước cửa thành không có một cái nào ngụy binh có thể ở đây thông qua tiền cơ đạo nhân cùng liêu thanh dương ở cửa thành triển khai đại chiến không ai dám tới gần nửa bước một đạo đạo kiếm khí tung hoành dính chi tức tử dù là cùng là tiên thiên cảnh cường giả cũng đều lẫn mất xa xa ngụy binh nhóm nhấc lên thang lây thông qua leo lên đi vào trên tường thành cùng đại chu quân coi giữ tiến hành chém giết có khác mấy chục tên ngụy quốc đỉnh tiêm cao thủ giết tiến vào bên trong thành cùng bên trong thành đại chu cường giả triển khai k ị c h chiến ngoài thành ngụy binh giống như thủy t r i ề u tuân hướng tường thành l í t nha l í t nhít căn bản trông không đến đầu tường thành đã từ từ thất thủ ngụy binh tiến vào trong kinh thành cùng đại chu quân coi giữ triển khai, khai chiến đấu trên đường phố không ngừng có người ngã xuống lại có người bổ sung Kẻ trước n g vô số ngụy binh hướng lục phàm vào tới lục phàm thả người nhảy lên bay lên bầu trời rơi xuống lúc đẩy trời băng tuyết cũng theo đó mà tới nhao nhao dương dương phô thiên cái điệm cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào ngụy binh trên đầu trên thân rất mau đem toàn thân bọn họ bao trùm giang giác giang giác băng vụ tại lan tràn mấy ngàn tên ngụy binh trong nháy mắt bị đóng băng biến thành từng tòa băng liêu lục phạm lúc này mới rơi xuống đất trong tay hàn thiết thương đồng thời rơi xuống vây anh mấy ngàn tên ngụy binh ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền đã chết thảm tại chỗ những người còn lại dọa đến chạy t ứ tán bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy c h ẳ n g cảnh càng không gặp qua đáng sợ như vậy người lục phạm ngay tại nơi xa chỉ huy chiến đấu ngụy lăng tiên nhận ra lục phạm cả kinh nói hắn không chết nguy rồi ngụy từ lăng biến sắc lục phạm thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của chúng ta thậm chí có khả năng đạt đến tiên tiến c h í cảnh a hai ngụy lăng thiên vừa hãi vừa sợ hắn làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước thực lực ở xa hắn phía dưới lục p h à m vậy mà đ ạ t đến tiên tiên chính cảnh đưa thân là đại chu cao cấp nhất cường giả làm sao có thể vẫn chưa tới hai năm a tình thế không ổn a ngụy tử lăng trên mặt thần sắc lo lắng đại chu c h ố n g giống nhiều một tên i tiên tiên chính cảnh cường giả chúng ta đại ngụy cường giả không những chiếm không được tiện nghi ngược lại phải bị thua thiệt nếu như ngay cả bọn hắn đề u bại chúng ta còn thế nào thắng vậy liền rút lui ngụy lăng tiên quyết định thật nhanh không chút do dự nếu là rút lui chậm sợ là chúng ta đều sẽ ngỏm tại đây được ngụy tử lăng rất là đồng ý lục phạm đã từ phía đông đến nói do phía đông yến quân bên kia tình thế không tốt lắm không chừng yến quân đã sớm chệch binh chúng ta nếu ngươi không đi sợ là không còn kịp rồi người tới ngụy lăng tiên quát chuyên lệnh xuống hậu quân biên tiền quân tất cả tướng sĩ lập tức rút về đại ngụy vâng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi còn có t ề quốc tần quốc cao thủ lâu như vậy đều không có tin tức nói không chừng đã sớm chạy ngụy t ử lăng thở dài ta đã sớm cảm thấy không thích hợp không nghĩ tới quả thật xảy ra chuyện lục phàm hắn lận tảng thật tốt sâu à không ai có thể nghĩ đến hắn tiểu tiểu tuổi trẻ liền đã là tiên tiến chín cảnh cừng giả vê đốt vê đốt ngụy lăng thiên cũng đi theo thở dài. trong từ t hôm nay ở đi, đ ạ u y n t khoảng thời u y gian này có lẽ có thể nghĩ ra giải quyết chi pháp chúng ta cũng đi thôi ngụy quốc đại quân bắt đầu rút lui lúc này lục phạm đã đi tới cửa thành nhìn cách đó không xa liếu thanh dương cùng tuyển cơ nạn nhân tiện tay gỡ xuống cung tiễn hắn liên tục mấy mũi tên bắn về phía t u y ể n cơ h ù t u y ể n cơ hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung xuống trong nháy mắt đem mấy mũi tên đồng thời chém vỡ hắn nghiêng người sang đến lượm lục phàm một chút người chính là lục phàm không sai lục phàm gật gật đầu không có vội vã đậu thủ liêu thanh dương các người muốn lấy một đ h ứ hai t u y ể n cơ lại lượm l i ê u thanh dương một chút nếu là dạng này ta coi như không phục đ u i lục phàm người đi bên trong hỗ trọ liêu thanh dương sắc mặt bình tĩnh xông lục phàm k ẽ gật đầu người này giao cho ta là được được lục phàm cũng biết coi như hai người liên thủ muốn giết chết một tên tiên tiên chín cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy còn không bằng để một người trước ngăn chặn tuyến cơ một người khác đi vào trong thành hỗ trợ hắn không còn lưu lại thân thể đặng không mà lên trong n g á y mắt bay v ù n vụt tường thành đi vào bên trong thành bên trong thành kịch chiến say xưa đệ vào phía trước nhất lại là một tòa kiếm trận chỉ có hai mươi mấy người kiếm trận lại uy lực phi phạm đứng với một tên tiên t i ê n cảnh cường giả trong kiếm trận đều là người mà cáo lam thiếu nam thiếu nữ lục phạm nhận ra thứ nhất người lại là tàng thư các lý nhược thu thiếu niên khác nam nữ cũng rất quay mặt tựa hồ cũng là tàng thư các đám người kia lại nhìn bọn hắn đối thủ lại là một tên i tiên t i ê n tám cảnh cường giả tòa kiếm trận này vẫn rất lợi hại chỉ bằng hai mươi mấy người liền có thể ngăn trở tiên thiên tám cảnh cao thủ trong kiếm trận thiếu niên nam nữ thực lực đều không đơn giản ai nhất là lý nhược thu thậm chí đạt đến tiên thiên cảnh lục phạm hiện tại mới hiểu được vì cái gì lý nhược t h u vẫn muốn tìm hắn l u ậ n bàn lúc ấy lấy thực lực của hắn thật đúng là chưa chắc là lý nhược thu đối thủ đây là dấu ở đại chu hoàng cung vũ khí bí m ậ ta và hôm nay loại này thời khắc quan trọng nhất mới lấy ra bằng không sợ rằng không ai biết hoàng tộc nội tình quả nhiên không phải bình thường ngắn ngủi một hồi công hồi một phu, đào ã có Lý Đỉnh, Lý Nhược thu các Lý Lý loại Vân Đình, thiền Thu t i c à thủ xuất trách thể trưởng hiện. Khó trách có thể chấp trưởng đại tru hơn Bạch! tru đại ngàn năm. có Đào quang sáng lên lục pham đã cầm đao nơi tay cách thật xa nhẹ nhàng chém ra một đao sau một khắc côn mô đao đã xuất hiện tại người kia sau lưng người kia trong lòng cảnh giác đột nhiên quay người huy kiếm đón lấy cường đại kiếm thế tùy theo chém ra lại vô t h a n h vô tức biến mất hắn còn chưa kịp kinh ngạc côn mô đao đã chạm tại trên thân kiếm và n h trường kiếm đức thành từng khúc đao thế lại chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước chạm tại lồng ngực của hắn、Ai? tiếng đêu thảm thiết vang lên người kia bay rót ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống lúc này một đạo đạo kiếm ý hội tụ ngưng kết thành một đạo cường đại kiếm thế chém về phía không trung vê a n g theo nổ vang một tiếng người kia trong nháy mắt bị n u ố t hết không đợi hắn rơi xuống đất lục p h à m trên không trung vặn một cái thân truy sau lưng hắn lại là chém ra một đ ạ o côn nô đao trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước người nhẹ nhàng chém xuống p h u một tiếng lập tức máu tươi v ẩ y ra người kia bị hung hăng rơi đập trên mặt đất không n ú c ních lục phạm lý nhược thu chào đón sông lục phàm giơ ngón tay cái lên quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại thời hợt liền chém giết một tên tiên thiên tám cảnh cao thủ đúng vậy a quá lợi hại thật không hổ là ngươi a mặc dù nghĩ đến ngươi sẽ đến lại không nghĩ rằng ngươi tới cái này nhanh ngươi thật thật mạnh chúng ta cộng lại cũng không sánh nổi ngươi đám người nao h nao h phụ họa đối lục phàm khen không dứt miệng bọn hắn vừa rồi cùng người kia giao thủ qua biết thực lực của người kia coi như bọn hắn dùng da kiếm trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống tiếp tục đánh xuống bọn hắn thua không nghỉ ngờ nhưng mà lục phàm chỉ dùng hai đao liền nhẹ nhom chém giết người này thực lực t r ê n h lệch rõ ràng mà lục p h à m thực lực cũng vô cùng sống động tiên thiên chín cảnh cường giả t ố t về sau trò chuyện tiếp lục p h à m hướng mọi người gật gật đầu chúng ta đi chợ giúp những người khác vâng mọi người sắc mặt nghiêm một chút cùng kêu lên đáp ứng lục p h à m đi ở phía trước tiếng la g i ế t nhỏ đi rất nhiều những cái k i a ngụy quốc cao thủ thấy tình thế không ổn nhao nhao đào cầu lúc này trên tường thành lâm trinh b ắ t nhận được chỉ lệnh đem trong tay lệnh kỳ vung lên ẩm ẩm như sấm tiếng vó ngựa vang lên mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh từ cửa thành bắc phi nhanh mà ra hướng ngụy quân truy sắp tới hàn sở một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất lý thừa an nhan thanh chu cảnh thiên m ộ n ô n lâm diệu bọn người theo sát phía sau ở phía sau là ngự lâm quân long ả n h vệ huyền g i á c quân cận vệ doanh thiên cơ doanh v v ngự lâm quân tỉnh nhuệ ra hết bọn hắn chờ đợi giờ khắc này quá lâu vô tận l ử a giận hôm nay muốn triệt để phát tiết ra ngoài tất cả các xâm lấn giả các ngươi chờ lấy đừng nghĩ tùy tiện đào tấu hôm nay nhất định phải g i ế t thông khoái g i ế t đến các ngươi sợ hãi từ nay về sau cũng không dám lại xâm lấn đại chu thậm chí gặp chúng ta đại chu quân liền sẽ trong lòng rốn sợ dết tiếng la dết trấn thiên đại chu quân khí thế như hồng không ngừng tại ngụy binh sau l ư n g trùng sát ngụy binh chỉ lo đến đòn mệnh căn bản bất lực phản kháng tan tắc đã không thể tránh né hả lục phạm lại có chút n g h i hoặc liêu thanh dương cùng tuyển cơ đối chiến kết thúc không có khả năng nhanh như vậy liền phân ra thắng bại a nếu là không có kết thúc đại chu kỵ binh làm sao có thể xông đến ra ngoài chẳng lẽ tuyển cơ chạy không thể nào liêu thanh dương hẳn là sẽ quấn lấy hắn a nghĩ đến cái này lục phạm quay đầu mắt nhìn hướng cửa thành chỉ có thể nhìn thấy từng đội từng đội kỵ binh phi nhanh mà ra sớm đã không có thân ảnh của hai người được rồi vẫn là trước mắt chiến cuộc quan trọng lục p h à m không kịp nghĩ nhiều bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cửa thành phía tây cái khác đại chu cường giả cùng sau lưng lục p h à m nhưng dần dần cùng lục p h à m kéo dài khoảng cách chỉ một hồi công phu liền không nhìn thấy tục p h à m thân ảnh thật mạnh a mặc dù đã sớm nghe qua nghe đồn nhưng hôm nay thấy một lần phía dưới bọn hắn mới biết được lục p h à m thực lực vậy mà viễn siêu bọn hắn mà lại hôm nay một trận chiến này hoàn toàn là lục p h à m công lao có thể nói lục p h à m là bằng sức một mình vãn hồi chiến cuộc chẳng những cứu được đại chu triều đình cũng cứu được đại chu máy tính phần này công tích thiền vô cổ nhân hậu vô lai giả không còn bất cứ người nào có thể so sánh được lúc này lục phạm đã từ trong thành đi vào cửa thành phía tây phụ cận nơi này chiến cuộc càng thêm cháy bỏng bên trong thành khắp nơi đều là chiến trường hạ quốc binh sĩ cùng đại chu tướng sĩ tại quyết tử đấu tranh khắp nơi đều là thi thể máu tươi hội tụ vào một chỗ để toàn bộ đường đi đều n h ộ n đỏ mùi máu tươi nồng nặc trên không trung phiếu tán lục phạm nhanh chóng hướng tây cửa thành p h ó n g đi trên đường trong tay hắn tiễn không ngừng bắn ra địch binh nao nhao chúng tên nga xuống đại chu các tướng sĩ áp lực chọt giảm có người dành thời gian liếp mắt chỉ gặp một tên giáp đen mũ đen thiếu niên nhanh chóng từ bọn hắn trước mắt trải qua. thiếu niên người đeo trường thương màu đen bên hông treo đao cầm trong tay một tâm màu đen đại cung nhẹ nhàng tung người một cái liền bay lại cao lại xa qua trong dây lát liền có mấy chục c o n t i ệ n b ắ n ra lục phạm là lục phạm lục phạm đến rồi đại c h u các tướng sĩ nhận ra lục phạm gieo họ lên tiếng cái tên này một mực tại khích lệ bọn hắn lúc này tận mắt thấy bản thân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào toàn thân lạc kình đại chu chiến thần đến rồi trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ giết đại chu các tướng sĩ binh sĩ phóng đại liên đối lấy thực lực cũng tăng lên không, ý, không sợ chết phóng tới quân địch chương một trăm năm mươi một anh hùng khải hoàn đều đường hẻm hoang lên lục phàm xông ra cửa thành phía tây chỉ gặp đại chu cùng hạ quốc cường giả ở ngoài thành triển khai một trận đại chiến hai bên đều có mười mấy người chẳng những cường giả nhân số tương đương liền ngay cả thực lực cũng không kém bao nhiêu khách quan mặt khác hai cái cửa thành cửa thành phía tây mới là đại chu cắt cường giả trọng điểm đề phòng địa phương lại thêm lý vân đình kịp thời chạy đến trợ rút khiến cho đại chu cường giả số lượng hoàn toàn không thiệt t h i thậm chí còn hơi chiếm thượng phong cùng lý vân đình đối chiến là một lão giả hai người đều dùng kiếm thực lực lực lượng ngăn nhau lục phạm xa xa xuất tiễn bắn về phía lao giả hiu hiu hiu liên tục ba mũi tên bắn ra lục phạm thu hồi xuyên v â n cùng gỡ xuống hàn thiết thương thân thể đằng không mà lên đi theo ba mũi tên đằng sau bay về phía lao giả bắt giặc trước bắt vua muốn giết cứ giết thực lực mạnh nhất có thể cùng lý vân đình thực lực tương đương rất hiển nhiên cũng là tiên thiên tám cảnh tu vi nghe được tiếng xe gió lao giả trong lòng r u lên ý đồ trốn tránh đến tiễn lại hãi nhiên phát hiện hắn vậy mà tránh không xong rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể liên tục huy kiếm phách trạm vành vành vành ba mũi tên bị liên tục chém vỡ còn chưa kịp thở một ngụm lý vân đình kiếm lại đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm vây anh một tiếng vang thật lớn lực lượng c u ầ n bạo xung kích hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đồng thời ngực trận trận phiền muộn hắn biết vừa rồi liên trạm mấy mũi tên lại thêm cùng lý vân đình liệu mạng một cái để hắn căn bản không kịp điều tức chẳng những tiêu hao quá lớn còn thụ một điểm nội thương càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh lục phàm xuất hiện vẹn vẹn từ lục phàm mặc hắn liền có thể đoán được đối phương là ai nhưng hắn lại nghĩ không ra lục phàm thực lực vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế thân thể không chung hắn còn không có ổn định thân thể đã thấy lục p h à m hướng hắn lao thẳng tới tới yêu cắn màu đen thiết thương thẳng tắp hướng hắn đâm tới nhìn tốc độ không nhanh lại c h ư ớ c mắt là tới hắn đã dùng hết toàn lực chém ra một k i ế m k é n một tiếng kiếm chạm tại màu đen trên cán thương lại không có thể chỉ h o á n một cái c h ư ớ c mắt ngược lại bị lực lượng khổng lồ xung kích trường kiếm rời khỏi tay phúc trường thương màu đen xuyên tìm m à qua máu tươi trên không trung tung xuống sau đó hắn nặng nề mà ngã trên đất thấy cảnh này còn lại hạ quốc cường giả cũng không dám lại hạm chiến chạy tư tán lục phạm thu hồi hàn thiết thương đổi tới truy lý vân đình theo sát phía sau tung người một cái đi vào quân địch trận danh trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng vùng xuống lập tức có mấy trăm tên quân địch mất mạng cái khác đại chu cường giả nhao nhao bắt trước đang đổi địch đồng thời càng không ngừng thu hoạch sinh mệnh quân địch đại loạn chỉ một lúc sau từ cửa thành bắt trợ giúp mà đến c ờ n giả g cũng gia nhập chiến đấu ẩm ẩm như sấm tiếng vó ngựa vang lên mấy vạn tên đại chu kỵ binh từ cửa thành phía tây t u ô n ra hướng về quân địch xông tới giết binh bại như núi đổ địch binh chỉ lo đến đ ỏ n mệnh ngay cả quay đầu cũng không dám chớ nói chi là phản kích ngụy quân trên đường chạy trốn báo lính liên lạc phóng n g ự a đi vào ngụy lăng thiên trước người ngụy tướng quân phía trước có đại chu quân mai phục bên ta thương vòng thảm trọng cái gì ngụy lăng thiên kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ ra phía trước lại có đại chu phục binh nguyên bản liền tổn thương thảm trọng đại ngụy quân lần nữa gặp thảm trọng đ ạ kích không kịp nghĩ nhiều hắn quát lớn chuyên mệnh lệnh của ta để hộ vệ doanh kiểm chế lại đại chu quân cái khác đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ thường qua Hắn trận đại chiến này một mực tiếp tục đến xế chiều đại chu quân truy sát hơn trăm dặm địa mới bây giờ thu binh thây nang khắc đồng máu chạy thành sông giết quân địch kinh hồn táng đảm chật vật không chịu nổi tới gần trạm vạn tối lúc đại chu quân trở lại kinh thành tại mọi người khiêm n ử i dưới lục phàm cưỡi ngựa đi ở trước nhất cách cửa thành bắc còn có một mươi dặm địa hắn liền thấy được đen nghịt đám người kinh thành dân chúng giờ phút này đều mang tâm tình kích động ra khỏi thành n ê n h đón khải hoàn những anh hùng từ ngoài thành mười dặm một mực lan tràn đến bên trong thành hai bên đường đứng đầy người nam nữ già trẻ đều có là lục phạm lục tướng quân dân chúng nhận ra lục phạm xa xa hướng hắn gác may mắn mà có lục tướng quân kinh thành mới có thể giữ vững đâu chỉ kinh thành a nếu là không có lục tướng quân toàn bộ đại chu đều xong đúng vậy A, có thể nói là lục tướng quân bằng sức một mình cứu vớt đại chu cũng đã cứu chúng ta hắn chính là chúng ta đại chu thủ hộ thần mọi người nghị luận ở mỹ đối lục phạm khen không g i t miệng đã có tuổi các lao nhân nghe được lời nói này đều cảm thấy có chút quen thuộc đợi lục p h à m đến gần nhìn thấy gương mặt kia cảm thấy quen thuộc chỉ b ấ t quá trước mắt thiếu niên này là lục tướng quân mà nhiều năm trước thiếu niên kia là vệ tướng quân tình cảnh này cùng nhiều năm trước ký ức dần dần trùng hợp hai cái h ắ c giáp thiếu niên vô luận bộ dáng dáng người khí c h ấ t đều có mấy phần giống nhau liền ngay cả trong mắt nhàn nhạt bi thương đều giống nhau như lúc vì cái gì không cười đấy đánh thắng trận lớn không nên cao hơn sao ngay bên thai tiếng hoan hô đại chiến qua đi lục phạm triệt để trầm tính lại trong lòng của hắn đột nhiên có một tia rủ rũ mệt mỏi tâm mệt mỏi gần thời gian một năm liên tục vô số trận đại chiến hắn giết địch vô số nhưng cùng lúc mất đi chiến hữu cũng vô số hắn làm sao cao hứng chiến tranh vốn không phải ước nguyện của hắn sở d ĩ xuất thủ đều là bị buộc bất đắc dĩ hắn đã sớm qua đủ cuộc sống như vậy về sau cũng không tiếp tục nghĩ tham dự bất luận cái gì chiến sự cũng may hết thể đều đi qua từ nay về sau không có ngoại địch còn dám xâm lấn đại tru dân chúng rốt c u c có thể vài ngày nữa ngày tháng bình an mà hắn cũng có thể an tâm tu luyện lại thuận tiện ngẫm lại bước kế tiếp nên làm cái gì lục phạm vừa nghĩ vừa đi rất nhanh liền thấy được cửa thành bắc chỉ gặp cửa thành chính chờ lấy một đám người lấy thị lực của hắn có thể thấy rõ ràng phía trước nhất hai người kia là liêu trạch minh cùng lâm phụ chu phía sau hai người đều đi theo một đám người liêu trạch minh phía sau là các đại thế gia t ộ c trưởng mà lâm phụ chu sau lưng lại là triều đình q u á lớn hai người này đại biểu cho đại chu vương triều thế lực tối cường triều đình cùng thế gia nhìn thấy lục phạm đến gần liêu trạch minh cùng lâm phụ chu mang theo sau lưng đám người ra đón lục tướng quân vất vả đối thua lỗ lục tướng quân dũng manh phi thường vô địch ngăn con sóng giữ mới nghịch chuyển chiến cuộc chuyển bại thành thắng như thế công tích vang dội của kim không hổ là ta đại chu chiến thần hiện nay càng là ta đại chu thủ h ộ thần đám người nao h nhao tiến lên hướng lục phàm chắp tay hành lễ thực điểm ca ngợi chỉ tử chư vị chớ có gãy sát ta lục phàm tranh thủ thời gian xuống ngựa ôm quyền đáp lễ trận chiến này có thể thắng không chỉ là một mình ta công lao cũng không chỉ là đại c h u các tướng sĩ công lao còn có chư vị cùng chúng ta đại c h u tất cả dân chúng là tất cả mọi người công lao nói hay lắm liêu trạch minh khen lục tướng quân quả nhiên lòng dạ hơn n ờ i khí độ bất phàm lập xuống cái thế kỳ công lại không giành công tự ngạo đúng vậy a lục tướng quân quá khiêm tốn chúng ta mặc cảm đám người nhao nhao đồng ý lục tướng quân mời lên ngựa lâm phụ chu ở một bên nhắc nhở hoàng thượng chờ lấy gặp n g ư ờ i đây được lục pham khẽ gật đầu c h ờ mình lên ngựa đám người tự giác tránh ra một cái thông đạo lục pham hướng mọi người ôm quyền chư vị chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp lục tướng quân mời đám người chắp tay đáp lễ lục pham dẫn đầu tiên vào thành hàn sở bọn người theo sát phía sau lại đằng sau là các chỉ long h n h vệ cùng các chỉ tinh nhuệ kỵ binh bên trong thành càng thêm náo nhiệt hai bên đường phố đều đứng đầy bất tính đường hẻm hoang lên lục phàm lục tướng quân tiếng hoan hô này lên k h o á nằm lục phàm đảo mắt đám người nhìn thấy trên mặt mọi người t i ể u d u n g đột nhiên sinh lòng cảm xúc người mất đã mất người sống mới có hy vọng dù là lớn hơn nữa đau xót đi qua hãy để cho nó qua đi vẫn là phải hướng về phía trước nhìn không có lật không đi qua núi cũng không có không bước qua được hàm người không có khả năng không may cả một đời luôn có thuận thời điểm lục phàm từ ngoại thành tiến vào nội thành lại từ giữa thành tiến vào hoàng thành trên đường đi liền không từng đứt đoàn người lên tới văn võ ba quan xuống đến lê dân m á c tính cơ hồ đều từ trong nhà đi tới chỉ là vì nên đón lục phàm cùng đại chu các tướng sĩ anh hùng khải hoàn muôn người đều đổ xô ra đường t i ê u nhiệt liệt bầu không khí có thể trong nháy mắt hỏa tan lòng người từ từng cái cửa thành vào thành đội ngũ tại hoàng thành tụ hợp tiếp tục hướng trước hoàng cung tiến hàn sở lý thừa an lý vinh thái diệp vô trần cố thành lưu phong h ứ a danh dương chu văn quân tần huệ nam cố trường đình tùy mãnh triệu tiến nhan thanh chu cảnh thiên m ộ n nôn lâm diệu tần vũ mạnh nhiên tào ninh tống ngọc tô mục các loại chủ tướng sĩ、si、nhóm cùng sau l ư n g lục phạm tâm tình lúc này đều có chút kích động rốt c u c sống qua tới sau trận chiến này đại chu trí ít có thể thái bình mấy chục năm mà bọn hắn cũng có thể thăng quan tiến tước tiến đồ bất khả hà lượng đây hết thệ đều là bởi vì lục phạm trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng nếu là không có lục phạm bọn hắn có lẽ đã sớm chiến tử tại xa t r ư ờ n g làm sao có thể có cơ hội như hôm nay như vậy tiếp nhận mọi người gieo họ toàn bộ đại chu vương triều bao quát bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người đều hắn là cảm tạ lục phạm lục phạm y nguyên một mình đi ở trước nhất dù là ngự lâm quân thống lĩnh han sở cũng không dám cùng lục phạm song hành những người khác càng là không dám liên tục mấy trận đại chiến đánh xuống đại chu các tướng sĩ đối lục p h à m đều tâm phục khẩu phục tại lục p h à m xuất l ì n h giới trung tướng sĩ đi vào hoàng cung c ử a bắc thần võ môn lâm trinh bắt chính canh giữ họ trước cửa hoàng thượng giá lâm theo hô to một tiếng bốn cái tiểu thái dám dơ lên hoàng đội từ trong cung đi ra lý thiên nhuận ngồi tại hoàng đội qua nhìn như ánh mắt tiến tĩnh kỳ thực nội tâm hưng phấn không thôi thắng rốt cục thắng lục p h à m a lục phạm ngươi thật đúng là danh phủ kỳ thực đại chu quân thần tuyệt cảnh cũng có thể làm cho ngươi lạy qua thiên hạ này còn có ngươi làm không được sự tình sao nhìn thấy lý thiên nhuận Lục Phạm vâng n chúng tướng đứng dậy lục tướng quân theo ta tiến về dưỡng tâm điện ta có lời muốn nói với ngươi lý thiên nhuận nói chuyện nhìn lâm trinh bắt một chút lâm tướng quân ngươi mang chư vị tướng quân xuống dưới nghỉ ngơi chờ đợi ta triệu k i ế n vâng lâm trinh bắt mang theo chúng tướng cáo lui lục phạm thì đi theo lý thiên nhuận tiến vào cung một đường đi vào dưỡng tâm điện hai người tiến vào đại điện lý thiên nhuận cười ra hiệu lục tướng quân m ờ i ngồi tạ bệ hạ ngồi xuống về sau cung nữ tiến đến dâng lên nước trà lý thiên nhuận vẫy lui đ á m người lớn như vậy cung điện chỉ còn lại hai người bọn họ lục tướng quân ngươi là ta đại tru lớn nhất công thần ta tất sẽ không bạc đ á n ngươi lý thiên nhuận cười nói hôm nay thời gian quá m u ộ n đã tới đã không kịp các loại ngày mai tự sẽ có phong thưởng đưa đến chỗ ở của ngươi tạ bệ hạ lục phàm khách khí vài câu chỉ một lúc sau các cung nữ bưng thị rượu nối đuôi nhau mà vào rất nhanh bày đầy bàn rượu lục tướng quân mời vào c h ỗ đi lý thiên nhuận cười đứng dậy hôm nay ta muốn đích thân vì ngươi ăn mừng lục phạm lại khách khí vài câu chối tử không được đành phải ngồi xuống người tới lý thiên nhuận phân phó một tiếng lại tiến đến hơn m ư ờ i người cung nữ tại trước mặt hai người vừa múa vừa hát có khác mấy tên cung nữ hầu hạ ở một bên lấy lục tướng quân công lao ta làm thế nào đều không đủ hôm nay chỉ là hơi tỏ tâm ý lý thiên nhuận bưng chén rượu lên cười nói ta kính ngươi vẫn là thần đến kính hoàng thượng lục phạm tranh thủ thời gian nâng chén ta điểm ấy công lao thật không tính là gì Ta biết ngươi lục à người khiêm tốn.、Lý、thiên Nhuận khiêm hôm Lý phàm cùng lý thiên nhuận đụng đ ụ n g chén đem trong chén rượu tống một hơi cạn sạch hai người ăn vài miếng đồ ăn nói chuyện phiếm vài câu lục tướng quân ta lại kính ngươi chén thứ hai rượu lý thiên nhuận lần nữa nâng chén thở dài sau trận chiến này là ta đại chu đặt vững trăm năm cơ nghiệp lục tướng quân làm cư công đầu hoàng thượng quá khen lục phàm cùng theo n â n chén ta kính bệ hạ hai người rất uống nhanh xong chén thứ hai rượu lại ăn mấy ngụm đồ ăn lục tướng quân cái này chén rượu thứ ba ta kính ngươi anh hùng cái thế thiên hạ vô song lý thiên nhuận bưng chén rượu lên cười nói ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy anh hùng thần không dám nhận lục phàm kỳ thật không quá ưa thích dạng này rượu yến lý thiên nhuận đối với hắn khen ngợi càng cao hắn càng l à ngồi không yên công cao c h ấ n chủ gần v u a như gần gọn g những đạo lý này hắn đều hiểu sau trận chiến này thanh danh của hắn đạt đến đỉnh điểm chắc chắn sẽ làm cho người ta nghị kỵ treo càng cao kẹ càng nặng ai biết lý thiên n h u n trong lòng có thể hay không có khác ý nghĩ lấy lục phàm thực lực hôm nay mặc dù không sợ lại không hy vọng tại tương lai một ngày nào đó hắn cùng lý thiên nhuận ở giữa sinh ra ngăn cách từ đó lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ dù sao bây giờ đại chu hòa bình là lục phàm một tay đánh xuống hắn không muốn đem đến lại từ hắn phá đi vậy hắn thành cái gì rồi cho nên hắn mới có thể tận lực địa thấp không đi cuốn vào không phải là bên trong càng sẽ không liên lụy đến bất kỳ thế lực nào tranh đấu hắn chính là hắn bây giờ đã không cần phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào chỉ làm chính hắn muốn làm sự tỉnh đương nhiên nếu người nào dám có ý khác thậm chí tương lai bắt hắn lập uy hắn cũng sẽ không chút do dự phản kích bất kể là ai nên điệu thấp lúc hắn tự nhiên sẽ điệu thấp nhưng nên h i ể n lộ ra tài năng lúc hắn cũng sẽ không che giấu chút nào lộ ra nanh vuốt của mình người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất chu chi lục phạm bây giờ đã hoàn toàn có lực lượng nói ra câu nói này ăn uống no đủ lý thiên nhuận lại lưu lại lục phạm hai người nói một hồi lâu lời nói mới chuẩn hắn rời đi còn không có trở lại lục phủ lục phạm xa xa liền nghe đến bên trong tiếng h u y ê n náo thanh â m k i ế dị thường quen thuộc thân thiết bọn gia hòa này không n g i mà tới lục phạm lắc đầu cười cười trong lòng rất là vui mừng so sánh cùng hoàng thượng tiệc diệu hắn càng ưa thích cùng những người này tập hợp một chỗ tia mới tự tại lục phủ trước cửa đứng đấy một thiếu nữ ngay tại nhìn chung quanh thần s á c hơi có vẻ lo nghĩ nhìn thấy lục phàm đến gần ánh mắt của nàng sáng lên mặc dù bây giờ sắc trời đã tối nhưng nàng vẫn một chút liền nhận ra lục phàm chạy chậm đến nên đón cười nói công tử ngài có thể tính trở về chỉ tình lục phàm nhìn xem tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười sinh lòng cảm xúc ngươi cố ý chờ ta ở đây đúng vậy a chỉ tình trong mắt có ánh sáng nụ cười trên mặt rất ngọt công tử ta biết ngài chậm thêm đều sẽ trở về đi thôi, vâng đám t người lòng tắm trận áp. đi chỉ tinh lại không đi hắn bồi lục phàm đi vào thiệt phòng chỉ gặp bên trong sớm đã mang lên thực rượu chính uống náo nhiệt nhìn thấy lục phàm tiến đến đám người cùng nhau đứng dậy hướng hắn chắp tay lục tướng quân mau tới chúng ta cùng uống hơn mấy chén lục pham ánh mắt theo thứ tự tại mọi người trên mặt b o qua kia từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc nhìn qua là thân thiết như vậy diệp vô trần tân vũ tào ninh mạnh nhiên tống ngọc đều tới thậm chí ngay cả tô mục đều tới còn có từ bân dương trình bùi tuấn chu thông la thụy cố hiểu la hương trấn nam quân long ảnh vệ bên trong những cái kia người quen đều tới bọn hắn cùng nhau trải qua vô số lần chiến đấu đã là chiến hữu lại là huynh đệ đừng gọi ta lục tướng quân lục pham cười nói hôm nay không có lục tướng quân chỉ có lục pham đám người mừng rỡ bọn hắn đều nghe được lục phàm ý tứ trong lời nói hôm nay không có chức vị cao thấp chỉ có chiến hữu cùng huynh đệ mau tới ngồi diệp vô trần dắt lấy lục phàm đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống rượu đ ổ đầy hắn g ơ ly rượu lên tới đi chúng ta trước kính lục phàm một chén được đám người lớn tiếng đáp lại cộng đồng nâng chén ta mời các ngươi lục phàm hướng mọi người khẽ gật đầu đều vật vả lời khách khí đừng nói là cạn ly cạn ly đám người đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch nói đùa vài câu bùi tuấn hỏi lục phàm ngươi làm sao đi lâu như vậy cùng hoàng thượng nói hội thoại lục phàm cười hỏi các ngươi đã sớm tới đúng vậy a tống ngọc nói tiếp chúng ta làm sao cũng chờ không đến ngươi thực sự đói chết trước hết tán được ngươi cũng đừng trách m ó c a làm sao lại như vậy lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu các ngươi đem nơi này xem như nhà mình là được l i ê n biết ngươi rộng lượng dương trình cười nói ngươi cũng đói chết đi tranh thủ thời gian ăn chút đồ ăn ăn cái gì đồ ăn lục phàm cười nâng chén tới đi chúng ta lại uống một cái được đám người cùng kêu lên đáp lại mượn ắc dù sớm đã ăn uống no đủ nhưng lục phàm lại b u i tiếp đám người ăn uống dừng lại so sánh với tại hoàng cung tại cái này tự tại nhiều đám người cười nói dơ ậ t là tận hứng pha ảo phất lại về tới chấn nam quan tại quân doanh nhà b ế p đoàn người tập hợp một chỗ tình cảnh kia phần ấm áp cùng cảm động một mực lan tràn đến hiện tại cái gì cũng thay đổi nhưng là giữa bọn hắn p h ầ n cảm tình kia không thay đổi đối có ít người tới nói đây mới là trọng yếu nhất ngày thứ hai buổi sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại sau khi rửa mặt đi vào t h i ệ t phòng chỉ t ì n h giống như trước kia sớm đã chờ ở đây nàng là lục phàm đới thêm một chén nữa canh thịt dê để lên gia vị phải đều bưng đến lục phàm trước mặt sau đó nàng lại lấy ra mấy cái thịt bò b á n h nướng cộng thêm một lồng bánh bao lớn cùng các thức đĩa bánh nàng biết lục phàm tốt cái này miệng sớm ăn bài thỏa đáng những người khác đâu lục phàm cầm lấy một cái thịt bò b á n h nướng miệng lân ăn lại uống liền mấy n g ụ m dê canh vẫn là cái mùi kia thật tốt ngoại trừ diệp tướng quân những người khác đi nói là muốn về quân doanh chỉ tình khoanh tay đứng ở một bên nói ra bọn hắn trước khi đi cố ý dặn dò ta không muốn kinh động ngài được ta đã biết lục phàm không nói thêm gì nữa chuyên tâm ăn cơm một lát sau diệp vô trở tới chỉ tình vì hắn thịnh tốt một bát đậu hoa lại phối hợp mấy thứ món điểm t â m ngọt cùng đồ chay bánh bao khẩu vị cùng lục phạm hoàn toàn khác biệt chỉ tính biết rõ hai người thói quen dù là đã lâu không gặp lại như cũng chưa ai cuối cùng kết thúc diệp vô trần ăn vài miếng cơm đưa mắt nhìn sang lục phạm ngươi bước kế tiếp dự định làm cái gì chờ ý chỉ hoàng thượng xuống tới rồi nói sau lục phạm đã có bước đầu ý nghĩ bất quá vẫn chưa hoàn toàn quyết định chủ ý ta trước tiên nói rõ a diệp vô trần chuyện xưa nhắc lại ngươi cần phải theo giúp ta về kim lăng thành ở một thời gian ngắn được không có vấn đề lục phạm rất sung sướng đáp ứng hắn hiện tại một thân nhẹ nhõm Có đúng rồi hoàng thượng không có triệu kiến ngươi a lục pham suy đoán nói lấy ngươi lập hạ công lao chỉ sợ muốn tân thăng thống xoáy đi hoàng thượng hiện tại không để ý tới ta diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu bằng vào ta đo chừng hoàng thượng ngay tại tự mình mô phòng trị lúc phạm, phạm đối khắc phong thưởng cũng không quan tâm dù là cái gì cũng không cho hắn chỉ cần cho hắn thiên giai công pháp cùng chiến công là được nói cho cùng chiến công cũng là vì đổi lấy thiên giai công pháp hắn hiện tại chỗ tích lũy chiến công chung vào một chỗ còn chưa đủ một trăm linh vạn lần này phong thưởng nếu có thể để hắn góp đủ hai trăm linh vạn chiến công không còn gì tốt hơn như thế hắn liền có thể đồng thời đổi lấy hai quyển thiên giai công pháp có những n à y mới công pháp thực lực của hắn khẳng định sẽ còn lần nữa đột nhiên tăng mạnh nói không chừng có thể nhất cử đột phá tiên tiến cảnh thành tựu siêu phảm ăn xong điểm tâm lục phàm cùng diệp vô trần đều chưa có trở về gian phòng của mình mà là đi vào p h ò n g khách lẳng lặng chờ đợi lục phàm đang ngồi tu luyện diệp vô trần thì giống như trước xuất ra ghế nằm thần thái nhàn nhã nằm ở phía trên không biết qua bao lâu chỉ tình tiến đến thông báo công tử các đại nhân cùng quế công công tới nói là mang đến ý chỉ hoàng thượng lục phàm mở mắt ra k h u tay nói m o n mời vâng c h ư ơ n một trăm năm mươi hai biên giới nát đất thiên gia công pháp tới tay chỉ một lúc sau cởi mở tiếng cười từ trong viện truyền đến chỉ t i n h đẩy cửa ra đưa tay ra hiệu hai vị đại nhân mời cao vạn thành cùng tiểu quế t ử tiến vào p h ò n g khách cười hướng lục phạm chắc tay lục tướng quân chúc mừng lục phạm cùng diệp vô trần đứng dậy đ ó n lấy cao đại nhân quế công công hai vị mời ngồi không vội cao vạn thành k h o á t k h o á tay chúng ta phụng hoàng thượng chi mệnh cho lục tướng quân mang đến ý chỉ hoàng thượng quế công công mời đi chỉ huy có phương pháp là ta đại chu lập xuống bất thế kỳ công đặc biệt gia phong lục phàm là c h ấ n nam vương tiền thưởng mười vạn lượng nguyên sở quốc năm mươi thành tận về c h ấ n nam vương tất cả trở thành c h ấ n nam vương hạ hạt đất phong c ũ n g thêm phong chiến thần xưng hảo lĩnh chiến công một trăm hai mươi vạn đặc biệt thêm ban thưởng thiên gia i công pháp một bản sau khi đọc xong tiểu quế t ử đem thánh chỉ khép lại trên mặt cung kính giao cho lục phàm trên tay vương ra mời tiếp chỉ đi thần tiếp chỉ lục phàm đem thánh chỉ tiếp nhận rất là hài lòng thiên gia công pháp có hai trăm vạn chiến công cũng có muốn làm với hắn lập tức có thể có được ba quyển thiên gia công pháp xem ra hoàng thượng cũng coi như ra hắn chiến công cố ý cho hắn góp đủ hai trăm vạn chiến công không thể không nói phần tâm tư này đủ kín đáo về phần phong vương đất phong lục phạm cũng không phải rất để ý chiến thần xưng hào càng là có cũng được mà không có cũng không sao mà lại trấn nam vương cũng không phải dễ làm như thế dù sao kia năm mươi tòa thành đều là nguyên sở quốc thuộc thành đại chu cho dù tiếp nhận cũng chưa chắc có thể để cho nơi đó bách tính quy tâm còn không bằng phong cho lục phạm để hắn đi sửa trị những địa phương này về sau có lục phạm ở bên kia làm giám sóc sở quốc rốt cuộc không có cách nào hưng khởi sóng gió có thể nói một công nhiều việc trọng yếu nhất chính là có lục p h à m tại phương nam tọa c h ấ n vô luận là thuốc quốc vẫn là việt quốc đều phải thành thành thật thật toàn bộ phương nam thế cục sẽ dị thường vững chắc lý thiên nhuận chỉ cần lung lạc lấy lục p h à m một người là đủ vương gia chúc mừng cao vạn thành lần nữa c h ắ p tay t hướng lục p h à m c h ú c ngài là ta đại chu cái thứ nhật khác họ vương như thế vinh hạnh đặc biệt đúng là khó được đại nhân k h á c h khí hai người hàn huyên v à i câu cao vạn thành xuất ra một bản công pháp giao cho lục p h à m trong tay đây là thiên giai công pháp vương gia xin cầm lấy được lục phạm tiếp nhận công pháp xem xét chỉ thấy phía trên viết ba chữ to thiên tâm quyết thật đúng là thiên gia i công pháp có n ó lục phạm sẽ lần nữa tăng lên hạn mức cao nhất đừng nói siêu phàm cảnh coi như cảnh giới càng cao hơn hắn cũng có thể đ ả tới t cao đại nhân quế công công hai vị mời ngồi lục phạm cười chào hỏi hai người không được cao vạn thành k h o á t q u o á c tay chúng ta còn muốn trở về hướng hoàng thượng phục mệnh sẽ không quấy r à y vương gia cáo tử tiểu quế t ử hướng lục phạm c h ắ p tay vương gia ngài dừng bước hoàng thượng cố ý để cho ta dặn dò vương gia chứ không cần phải gấp gáp g i i kinh qua một thời gian ngắn các loại hoàng thượng làm xong còn có việc tìm vương gia thương lượng được lục phạm gật gật đầu đưa mắt nhìn hai người rời đi sau đó hắn cầm công pháp về đ ế n phòng không kịp chờ đợi tu luyện ă n cơm trưa lục phạm rời đi lục phủ thẳng đến hoàng cung hắn muốn đổi lấy hai quyển thiên giai v õ kỹ đi vào cửa hoàng cung thủ vệ thị vệ nhận ra hắn liên tục hướng hắn chắc tay lục tướng quân chúc mừng à. cùng thị vệ bắt chuyện qua lục phạm tiên vào hoàng cung rất mau tới đến t à n g thư cát lý nhược thu ngay tại đại đường đọc sách nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên tranh thủ thời gian đứng dậy trong mắt có vui mừng ngươi đã đen người đi theo ta đi lý nhược thu quay người đi ở phía trước hai người rất mau tới đến tàng thư các tầng thứ mười hai đây là tàng thư các tầng cao nhất sư phụ lý nhược thu hô một tiếng lục pham tới mời hắn vào đi được tại lý nhược thu chỉ dẫn dưới lục pham tiến vào một cái phòng chỉ gặp bên trong ngồi ngay thẳng một vị láo giả chính là lý vân đình hắn t h ế m ớ i biết nguyên lai、like、lý vân đình một mực canh giữ ở tàng thư các xem ra phía dưới những thiếu niên kia nam nữ đều là lý vân đình đồ đệ lục phàm mau tới ngồi lý vân đình đứng vậy cười hướng lục phăng g c ta liền biết ngươi hôm nay một tới đặc biệt vì ngươi pha một bình t r à còn có ngươi muốn đổ vận ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền bối phi tâm lục phàm không có khách khí đi vào lý vân đình đối diện ngồi xuống lý vân đình tự thân vì lục phàm rót một chén t r à sau đó nhìn lý nhược thu một chút ngươi cũng ngồi đi tạ sư phụ lý nhược thu mừng khấp khởi ngồi xuống đây là huyền băng thư pháp ta chuyên tới để trả lại nói chuyện lục phàm xuất ra một bản công pháp đưa cho lý vân đình thuận tiện đổi lấy hai quyển tiên giai vó kỹ được lý vân đình tiếp nhận công pháp tiện tay thu lại Người nói, ta đại tru hoàng tộc trong tay tổng cộng bốn bản thiên giai đại có ta tru tộc tay chỉ c ô n g pháp, lục ầ lần. n này ngươi mấy đều để ngươi học được học l Ồ,、lục、phang có chút ngoài ý mớn hắn m u ố n cho là chí ít có thể có cái năm sáu bản thiên giai công pháp xem ra là hắn suy nghĩ nhiều đây là phi thiên nội địa đây là liệt thiên đ ạ o pháp lý vân đình trong tay nhiều hai quyển công pháp một quyển là thân pháp một quyển khác là đ ạ o pháp nguyên bản đều là ta hoàng tộc bí mật bất truyền chưa từng có ngoại nhân có thể có cơ hội tu luyện nhưng là ngươi lần này công lao quá lớn là hoàng thượng sức dẹp nghị luận của mọi người đem mấy bản này thiên giai công pháp lấy ra cho ngươi có thể thấy được hoàng thượng ưu h i đối với ngươi lý vân đình thở dài ngươi nhưng chớ có cô phụ hoàng thượng tín nhiệm đối với ngươi Ừm. lục p h a m gật gật đầu hắn hiểu được lý vân đình ý tứ bất quá hắn vốn cũng không có dị tâm đối hoàng vị càng không có d ạ tâm hắn chỉ muốn không ngừng tăng lên thực lực tiến vào cảnh giới càng cao hơn cái gọi là hoàng vị vương triều cũng chỉ bất quá là phàm tục sự tình tôi h đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn chờ hắn thực lực tiến thêm một bước lúc hắn sẽ thử nghiệm đi ra đại tru đi hướng những cái kia trong truyền thuyết địa phương đi tìm tầm thứ cao hơn công pháp cùng g ó kỹ còn có loại kia loại tài nguyên tu luyện đều là bây giờ đại tru chưa từng có người tốt nhất tại trước khi rời kinh đem mấy bản này công pháp xem hết cũng ghi ở trong lòng đến lúc đó cùng nhau trả lại lý vân đình nói ra dù sao những công pháp này quá mức càng hiếm như thu bọn hắn cũng muốn bắt đầu chậm rãi tiếp xúc cũng tu luyện được không có vấn đề lục phàm rất sung sướng đáp ứng hắn cũng không muốn đem công pháp cả ngày mang ở trên người đến uống trà được lục phàm nâng c h u n g trà lên chậm rãi thưởng thức trà trà rất thanh đạm lại có thừa hương thời gian càng lâu càng đáng giá dư vị uống trà nhiều hắn chậm rãi cũng có thể phẩm ra hương vị tới t h ư như nhân sinh đồng dạng gặp nhiều người tự nhiên cũng dễ dàng phân biệt ra được một người tốt xấu đương nhiên có ít người ẩn tàng đến rất sâu không dài thời gian khoảng cách gần tiếp xúc căn bản không thể phân biệt trước mắt lý văn đình không thể nghi ngờ tình cảm một cái lục p h à m ta kỳ thật một mực tại chú ý ngươi lý văn đình uống một m ụ c trà nói ra từ ngươi lần đầu tiên tới tàng thư cát ta liền chú ý tới ngươi khi đó ngươi mới vừa v ậ n tiến vào nhất phẩm a ngắn ngủi không đến thời gian hai năm thực lực của ngươi đã vượt qua ta đạt tới tiên t i ê n chính cảnh có thể nói ta là nhìn xem ngươi trưởng thành nhưng ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra nói đến đây lý văn đình nhẹ nhàng n g ấ đầu chẳng lẽ tu luyện của ngươi không có bình cảnh có lẽ vậy ta cũng không hiểu lục phàm không có cách nào giải thích chuyện này chỉ có thể thuận miệng ứng phó ngươi thật đúng là kỳ tài ngũ trời t lý vân đình thở dài ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy thiên tài thậm chí đều chưa nghe nói qua có người sẽ giống như ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian hai năm tấn cấp đến tiên tiên chính cảnh đúng vậy a một bên lý nhược thu nói tiếp một người ta lúc đầu còn tưởng rằng chính mình mạnh hơn lục phàm đây khi đó ngươi tu luyện bao lâu lý vân đình nhẹ nhàng lắc đầu lục phàm mới tu luyện bao lâu tính toán đâu ra đấy chỉ có thời gian một năm a Coi như đến bây giờ cũng mới không đến thời gian ba năm có thể so sánh sao ta từ sáu tuổi bắt đầu tu võ đến nay đã vài chục năm lý nhược thu thần sắc cảm đạo mà lại ta còn trông coi tàng thư cát mỗi ngày trông coi vô số công pháp võ kỹ ân lý thuyết hẳn là tiến cảnh càng nhanh mới đúng đừng nói ngươi lý vân đình tự dễu cười một tiếng ta đều sống hơn mấy trăm tuổi cảnh giới từ đầu đến cuối dừng lại tại tiên thiên tắm cảnh không được tiến thêm hai ta cùng lục phạm so sánh chẳng qua là tầm thường thôi tiền bối tuyệt đối đừng nói như vậy lục phạm kiêm tốn nói ta có thể không chịu được nổi nói thật ngươi đến cùng làm sao làm được lý vân đình đột nhiên chắc tay ta là thật tâm hướng ngươi thỉnh giáo a lục phạm giờ mới hiểu được lý vân đình ý đồ đưa tay ngăn lại đối phương tiền bối nhưng không được ta điểm ấy đạo hạnh tầm t h ư ờ n g sao đám ở tiền bối trước mặt khoe khoang không cần khiêm tốn ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối lý vân đình nghiêm mặt nói ra nghe đạo không phân thuận tự càng không quan hệ tôn tỷ trưởng ấu người thành đạt vi sư ngươi bây giờ cảnh giới đã viễn siêu tại ta ta hướng ngươi thỉnh giáo cũng là nên nói chuyện lý vân đình hướng lục phạm có chút túi đầu mong rằng lục tiên sinh vui lòng chỉ giáo ta đều theo chiếu công pháp võ ký tu luyện nước đến tự nhiên mương thành lục phàm đối với công pháp và võ kỹ đương nhiên là có l ĩ n h nộ g của mình bất quá hắn không có khả năng vô duyên vô có dạy cho người khác chỉ có thể qua loa nói về phần cảnh giới tu luyện ta khẳng định là không bằng tiền bối được thôi đã ngươi không chịu nói ta cũng không tốt m i ễ n cưỡng lý vân đình hơi có vẻ thất vọng chỉ có thể chờ đợi về sau lại hướng lục tiên sinh xin chỉ giáo tiền bối k h á c h khí lục phàm cầm lấy kia hai quyển công pháp đứng dậy cáo tử ta vội vã trở về tu luyện sẽ không quáy dày tiền bối được lý vân đình cùng lý nhược thu đứng dậy đưa tiễn rời đi tàng thư các lục phàm ra h o à n cùng bằng nhanh nhất tốc độ trở về lục phụ trước t ừ thân pháp bắt đầu luyện lên lục p h ạ m rất nhanh quyết định được chủ ý đem phi thiên đ ộ n địa thân pháp lấy ra từ đầu tinh tế là xem nếu như có thể đem bộ này thân pháp luyện đến cực hạn chẳng những có thể tăng độ nhanh nhẹn thậm chí còn có thể phi thiên đột địa tương đương với lục p h ạ m lại thêm một cái thủ đoạn b ả o mệnh về sau coi như hắn gặp được khó mà ứng đối nguy hiểm cũng có thể thông qua phi thiên hoặc là đ ộ n địa phương thức đến thoát đi mở luyện lục p h ạ m đi vào sân nhỏ bắt đầu luyện thân pháp sáng ngày thứ hai lục phàm trong sân luyện đao pháp liệt thiên đao pháp nếu như đem bộ này đao pháp luyện đến cực hạn liền không ngóc cũng có thể cho chạm phá thiên tâm quyết, phi thiên địa thân phi pháp, độ địa lục i thiên ệ t đ phạm i t h ê kinh, l cầm trong tay h ờ i ệ n Thiên côn n nhiên h h tự k g có khả nô n giống nhanh g trước đó như lao đối lưu không liên tục chém ra hô mạnh mẽ đao phong sông thẳng lên trời đem lục phàm đỉnh đầu bạch vân một c h ạ m hai đoạn hắn tiếp tục vung nao bạch vân bị chém thành vô số m ả n h vỡ lại dần dần tụ tập cùng một chỗ sau đó lại bị hắn chém vỡ một lần nữa tụ tập vòng đi vòng lại không nghĩ tới trong lúc lo đãng lại để hắn tìm tới một cái rất tốt phương pháp l u y ệ n công chỉ luyện một hồi hiệu quả rõ ràng hô hô hô lục phàm càng không ngừng vung nao cảm giác không thấy mảy may mệt mỏi hồi lâu sau tiếng bước chân văng lên chỉ tinh vội vàng chạy tới công tử liêu tướng tới mau mời tiến lục phàm thu nao nhìn về phía cửa sân vâng chỉ tình chạy chậm đến rời đi chỉ một lúc sau nàng chỉ dẫn lấy liêu trạch minh tiến vào sân nhỏ vương ra chúc mừng liêu trạch minh cười đến gần hướng lục phan mỗi quyền ta mang theo điểm lễ mọn không thành kinh ý nói chuyện hắn quắt to một tiếng người tới vâng bọn gia đ ì n h giơ lên cái dương nối đuôi nhau mà vào khoảng t r ừ n g mười cái dương lớn nhìn cực kỳ nặng nghề liêu tướng quá k h á c h khí lục phan cười nói còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đều là chút tục vật ngươi không chê liệt tốt l i u trạch minh cười cười nói ra ta đến không chỉ là vì chúc mừng đồng thời cũng là phụng mệnh làm việc nhà ta lão gia tử mời ngươi đi qua muốn nói với ngươi chính hắn không tiện đến liền phái ta đến mời ngươi nói đến đây liễu trạch minh c h ắ p tay nói vương gia có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt đương nhiên sẽ không lục phạm vừa vặn có việc muốn hỏi liễu thanh dương hắn quay đầu mắt nhìn chỉ tình đem côn nô đao đưa ra ngươi đi sắp xếp người đem lễ vật nhận lấy vâng công tử chỉ tình tiếp nhận côn nô đao chạy c h ậ m đến đi liêu tướng chúng ta đi thôi vương ra mời lục phạm cùng liễu trạch minh ra lục phủ ngồi lên xe ngựa một đường đi vào l i ễ phủ một đám người chính giữ ở ngoài cửa n g h ê đón lục phạm liêu trí lông mày liêu tiêu n g u y ệ t hạ tử phong các loại ngoại trừ liêu ra người trẻ tuổi còn có mấy vị trưởng giả hàn huyên b à i câu lục phạm bị đám người vây quanh tiến vào liêu phủ tại liêu trạch minh cùng đi lục phạm xuyên qua mấy tiếng việt lạc đi vào một tòa bên hồ nơi đó có mấy gian nhà tranh nhìn có chút đơn sơ hai người tiến vào bên trong một gian nhà tranh liêu thanh dương chính đoan ngồi tại bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm nghiền nghe được thanh â m liêu thanh dương mở mắt ra nhìn thấy lục phạm cười cười đến tới ngồi được lục phạm theo lời tại liêu thanh dương bên người bồ đoàn ngồi xuống trạch minh ngươi đi bên ngoài chờ Liêu Thanh Dương phất phất tay, ta nói với lục i ê u Thanh d ư ơ phạm ấ t tay, nói ra lấy ngay lúc đó tình thế ta chỉ có thể lựa chọn đi vào trong thành cứu viện về phần tuyển cơ đạo nhân chạy liền chạy đi về sau thật muốn tìm hắn để gây sự đi ngụy quốc tìm hắn chính là tuy là nói như vậy nhưng lục p h à m trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ nói t h ầ m dù sao l i ê u thanh dương nổi tiếng bên ngoài thực lực chí ít không kém gì tuyển cơ đạo nhân ấn nói hai người đối chiên l i ê u thanh dương sẽ hơi chiếm thượng phong tuyển cơ đạo nhân muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy l i ê u thanh dương chí ít sẽ c u ố n lấy người này các loại lục p h à m trợ giúp tới có thể trên thực tế lục p h à m vừa đi không bao lâu tuyển cơ đạo nhân liền chạy chẳng lẽ là l i ê u thanh dương cố ý thả đi tuyển cơ vì cái gì là cố ý cho đại chu lưu lại một cái địch nhân cường đại thật là có khả năng này nếu là không có tuyển cơ đạo nhân ngụy quốc đem không đủ gây sợ đại chu hoàng tộc nếu là không có ngoại địch có thể hay không nghĩ biện pháp đối phó người một nhà lấy liêu thanh dương thực lực ấn nói cũng không sợ đại chu hoàng tộc nhưng là lý gia đã có thể chấp trưởng đại chu hơn ngàn năm tất nhiên có không người biết đến át chủ bài cái k i a át chủ bài có lẽ ngay cả liêu thanh dương đều sẽ cảm thấy lo lắng đến tột cùng là cái gì đây đối với hắn có uy hiếp hay không lục phàm trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảnh giác đúng lấy thiên phú của ngươi không ra mấy năm liền có thể vượt qua ta trở thành đại chu đệ nhất cao thủ liêu thanh dương cười nói đến lúc đó tuyển cơ còn không mặc cho ngươi nắm tiền bối quá khen lục phàm khiêm tốn nói ta còn kém xa ngươi cũng là không cần khiêm tốn liêu thanh dương k h o á t khoác tay lấy thiên phú của ngươi lại thêm mới được đến thiên giai công pháp có lẽ ngươi thật sự có khả năng tại trong vòng mấy năm có chỗ đột phá cũng siêu vieta tân thăng làm siêu phàm cừng giả nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở ngươi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ thực lực ngươi tuy mạnh nhưng dù sao căn cơ còn thấp nhất là ngươi xuất thân nhỏ khổ sau lưng cũng không cường đại gia tộc thế lực trèo trống tương lai cho dù gặp họa cũng sẽ không có người vì ngươi ra mặt nói đến đây l i ê u thanh dương than nhẹ một tiếng cho nên ngươi bây giờ nhìn như phong quang kỳ thật hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vô tận đ ư c sâu ồ lục phạm nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ là muốn nhắc nhở hắn tiền bối có thể nói rõ chi tiết nói sao có một số việc không cần nói rõ ngươi hẳn là cũng có thể đoán được l i ê u thanh dương lắc đầu xa không nói vài thập niên trước vệ hạc ngươi hẳn nghe nói qua hắn là thế nào chết ngươi nghĩ tới sao vệ hạc lục phạm nói lại hắn từng nghe diệp vô trần nhắc qua bây giờ thanh danh của ngươi so năm đó vệ hạc à n g tăng lên liều thanh dương nhắc nhở vệ hạc còn cũng không thể bị dễ dàng tha thứ chúng chỉ là ngươi ý của tiền bối là nói lục phà minh m ạ c h bất quá hắn không có nói ra dù sao chuyện này quá mức trọng đại lại chỉ là suy đoán theo l i ê u thanh dương ý tứ vệ hạc tựa hồ là bị đại tru hoàng tộc làm hại vậy hắn chẳng phải là cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ là lý thiên nhuận thật sẽ làm như vậy sao ta có thể không nói gì l i ê u thanh dương thở dài dù sao có một số việc chỉ là phán đoán của ta không có cách nào đi chứng thực ta hôm nay tìm ngươi đến chính là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một chút đa tạ tiền bối nhắc nhở lục phà nghĩ, nghĩ hỏi i nói nhưng c g ả i q u đến g ư i kỳ thật đây làm được thật t liều thanh, thanh dương nhìn lục phà một chút rất có thâm mỹ nói ra nên tới kiểu gì cũng sẽ tới muốn tránh là không tránh khỏi sợ càng không dùng Ừ. lục pham gật gật đầu hắn cũng không phải rất lo lắng dù sao hắn đối với mình thực lực có lòng tin lại thêm hắn cường đại nhục thân bất luận ai muốn đối phó hắn đều không dễ dàng như vậy đúng rồi tiền b ố i nhưng biết vệ hạc năm đó là thế nào mất tích ta đã từng vụng trộm điều tra lại cái gì điều tra không ra liêu thanh dương nói ra hắn tựa như hư không tiêu thất liền chút vết tích đều không có lưu lại vệ hạc năm đó là tu vi gì lục pham có chút hiểu kỳ hắn năm đó thực lực nha hẳn là tiên chín cảnh tả hữu liêu thanh dương suy nghĩ về tới lúc trước nhưng hắn giống như người cũng có được cường nhục cho nên mới có thể trên chiến thân, nên trên trường đánh đầu đó, đại đầu mới thể thằng h k ô n người g lục à đối thủ của hắn. của Ồ, l pham rất là ngoài ý m u ố n nghĩ thầm cái này không hãy cùng thực lực của hắn bây giờ không sai biệt l à m sao hắn không hiểu hỏi đã vệ hạc mạnh như vậy làm sao lại hư không tiêu thất đây chính là để cho người ta không nghĩ ra địa phương liêu thanh dương nhẹ nhàng lắc đầu lúc ấy đại chu thực lực mạnh nhất ngoại trừ hắn cũng chỉ là tiên thiên tám cảnh tu vi cái khác mấy cái quốc gia lại không người có thể uy hiếp được hắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền ly kỳ biến mất hắn có phải hay không là chủ động rời đi lục pham liền nghĩ tới chính mình tương lai hắn có lẽ cũng sẽ rời đi không có khả năng liêu thanh dương cực kỳ kiên quyết hắn cho dù muốn đi kiểu gì cũng sẽ giao phó người bên cạnh cũng sẽ mang lên hắn bình thường thường dùng đồ vật nhưng trên thực tế hắn cái gì đều không mang đi lại không người biết hắn muốn rời khỏi vậy liên kỳ quái lục phàm chỉ chỉ phía trên hắn là còn có không muốn người biết cờ giả ẩn tàng sau lưng bọn hắn ta một mực tại cân nhắc chuyện này đại chu có thể hay không thật sự có siêu phàm cờ giả liêu thanh dương nói ra nguyên bản ta muốn thông qua trận đại chiến này quan sát một chút lại không nghĩ rằng thẳng đến mấu chốt cuối cùng thời khắc người kia cũng không có xuất hiện nếu không phải ngươi cứu viện kịp thời chỉ sợ đại chu đã vong cho nên ta hiện tại bắt đầu hoài nghi mình ý nghĩ có lẽ đại chu căn bản cũng không có cái gì siêu phàm cường giả vệ hạc mất tích cũng chỉ là t r ù n g hợp hơi dừng lại liêu thanh dương tiếp tục nói ra nhưng mặc kệ như thế nào cẩn thận chút luôn luôn tốt thì ra là thế lục phạm bây giờ mới biết vì cái gì liêu thanh dương chậm chạp không chịu xuất thủ vì sao lại thả đi tuyển cơ đạo nhân chính là muốn tìm ra cái kia để vệ hạc mất tích người đáng tiếc không như mong muốn lục phạm xuất hiện để liêu thanh dương ý nghĩ thất bại bất quá lấy ngay lúc đó tình thế n h ư thật sự có siêu phàm cừng giả cũng nên xuất thủ bằng không đại chu chỉ sợ có vong quốc nguy hiểm được rồi ta tìm ngươi đến không có chuyện khác ngươi đi đi liêu thanh dương nói ra hôm nay hai ta nói chuyện đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi biết ta biết là được được lục pham cáo từ rời đi hắn đi ra nhà tranh chỉ gặp liêu trạch minh còn chờ ở phía xa vương ra ta đã sắp xếp người chuẩn bị tốt g i a hiến liêu trạch minh cười chào đón mời theo ta cùng nhau dự tiệc vừa vặn ta có việc muốn nói với ngươi chương một trăm năm mươi ba thứ hôn vậy liền đa tạ l i u tướng lục pham không có cự tuyệt hắn muốn biết rõ ràng liệu ra chân chính ý đồ tuy nói l i ê u thanh dương vừa rồi nhìn như tại hảo ý nhắc nhở hắn nhưng cũng trong lòng hắn trồng một cây gai để hắn đ ố i hoàng tộc đ ố i lý thiên nhuận có chút ngờ vực vô căn cứ cây gai này hiện tại rất nhỏ lại chậm rãi t r ư ở n g thành một ngày nào đó sẽ kẹt tại trong lòng của hắn không thể không trừ bỏ có lẽ liệu ra mục đích l i ề n đ ặ t đến vương ra mời tại liêu trạch minh chỉ dẫn dưới lục phàm đi vào chủ viện tiến vào phòng khách liêu trí liêu mi liêu tiêu nguyện hạ tử phong đều tại lục phàm liêu trí cười đi tới tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt m o n mời ngồi vào vị trí đi được lục phàm có thể cảm nhận được liễu trí thái độ đối với hắn một chút cũng không thay đổi mời đi mọi người đi tới thiệt phòng nơi đó có t r ư ơ n g bàn t r ò lớn phía trên đã dọn xong rau trộn để lên rượu ngon vương gia hôm nay là gia hiền không có mời ngoại nhân liêu trạch minh cười đưa tay ra hiệu ngươi ngồi cái này bá phụ gọi ta lục phàm là được lục phàm theo lời ngồi xuống cười nói đã không có ngoại nhân chúng ta cũng không cần khách khí như vậy tốt tốt tốt liêu trạch minh mừng rỡ dạng này tốt nhất chư vị đều ngồi đi lục phàm xông ấy người khẽ gật đầu các ngươi cũng đừng coi ta là ngoại nhân làm sao lại như vậy liêu trí tại lục phàm ngồi xuống bên người sau đó hướng l i ê u mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái lục tỷ ngươi cũng ngồi được l i ê u mi đáp ứng một tiếng ngồi tại lục phàm một bên khác những người khác cũng đều phân biệt ngồi xuống bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào đem món ăn nóng bưng lên bàn ăn rượu đồ đầy liêu trạch minh bưng chén rượu lên sông lục phàm dương dương tay lục phàm đã ngươi tôn ta một tiếng bá phụ vậy ta gọi ngươi một tiếng hiền c h ấ t chén rượu này làm cảm tạ mặc kệ liêu trí cũng tốt liệu mi cũng tốt còn có tiêu nguyện cùng tử phong đều là thụ ngươi ảnh hưởng mới tự phát triệu tập đội ngũ tham dự vào trong cuộc chiến tranh này bọn hắn cũng đều bởi vậy nhận hoàng thượng n g ợ i khen liều ra ta càng là thu được vô thượng vinh hạnh đặc biệt đại chu bách tính n h ấ c lên liều ra ta đều giơ ngón tay cái lên đây đều là công lao của ngươi tuất không nói nhiều nói ta uống trước rồi nói nói xong liều trạch minh đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch bá phụ quá khen lục phạm cũng b ồ i tiếp uống xong một chén rượu nói ra vậy cũng là chính bọn hắn công lao ta cũng không có hỗ trợ cái gì thậm chí ta còn muốn cảm tạ bọn hắn nếu không phải bọn hắn triệu tập đội ngũ cùng nhau chống cự ngoại địch xâm lấn liền không khả năng có, trận kia đại thắng. Lại càng không có bây giờ cục diện tới đi ta kính chư vị một chén rượu nói chuyện lục phạm vì chính mình đổ đầy rượu cảm tạ các ngươi trượng nghĩa xuất thủ hết sức giúp đỡ nên chúng ta kính người mới là liêu trí bọn người bưng chén rượu lên x ô n g lục phạm nâng chén c ạ n ly c ạ n ly bầu không khí rất là hòa hợp nói lên chuyện cũ mấy người đều thổn thức không thôi nhất là liêu trí càng có cảm xúc hắn hôm nay sớm đã không phải lúc trước cái kia hoàng hố trong lòng của hắn rất rõ ràng là lục phạm quá mức xuất sắc khiến cho hắn không thể không cố gắng đuổi theo và không hắn luôn cảm giác mình không xứng cùng lục phạm làm bằng hữu thậm chí liền ngay cả hiện tại h á n tại lục p h à m trước mặt cũng không giống trước đó thong dong như vậy cùng tự tin chỉ vì hai người t r ê n h lệch quá xa câm nước xong xuôi liêu trạch minh mời lục p h à m đi vào p h ò n g khách dâng lên nước trà những người khác thức thời rời đi hiện chất hôm nay mời ngươi tới trong nhà nhưng thật ra là có chuyện trọng yếu cùng ngươi tương h lượng liêu trạch minh cười nói tiểu nữ liêu mi niên kỷ cùng ngươi tương tự mà lại nàng đối ngươi cũng cực kỳ t h í c h ý. hai ngươi cũng đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài vô luận từ chỗ nào phương diện nói đều rất xứng cho nên ta muốn đem tiểu nữ gà cho ngươi nói xong liêu trạch minh hỏi không biết hiền chất ý như thế nào a lục phạm rất là ngoài ý m u ố n thậm chí có chút không hiểu dù sao liễu thanh dương vừa nhắc nhở qua hắn để hắn cẩn thận một chút có thể đảo mắt liền muốn cùng hắn kết thân vì cái gì l i ê n không sợ liễu gia bị hắn liên lụy vẫn là nói liễu gia có mục đích khác là cái gì đây lục phạm rơi vào trầm tư là liễu gia đang đánh cược hắn có chút minh bạch nếu như hoàng tộc thật muốn đối phó hắn mà lại có thể đối phó được hắn như vậy lấy liễu gia bây giờ danh vọng thế tật sẽ là hoàng tộc mục tiêu kế tiếp đương nhiên kia có lẽ là thật lâu chuyện sau này dù sao bây giờ đại chu bách phế đại hưng hoàng tộc không có khả năng làm tỏ chờ lấy đại chu đi vào quỹ đạo lần nữa tiên vào tình h thế rất có thể liền sẽ thanh trừ những cái kia uy hiếp một khi động thủ l i ê u gia nhất định đứng n g i chịu x ạ o tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi cho nên phòng ngừa chú đáo l i ê u gia muốn theo lục p h à m cường cường liên thủ đến tương lại hoàng tộc muốn động thủ lúc sẽ có cố kỵ động lục p h à m liền phải cố kỵ l i ê u gia muốn động l i ê u gia càng phải nhìn xem lục p h à m sắp mặt lẫn nhau ở giữa đều nhiều hơn một phần bảo hộ trừ phi hoàng tộc có năng lực đồng thời hướng lục phạm cùng liều ra động thủ nhưng rất hiển nhiên khả năng này không lớn đương nhiên đây đều là lục phạm phỏng đoán liệu ra thực tế mục đích hắn không thể nào biết được có lẽ có thâm ý khác nhưng vô luận như thế nào vụ hôn nhân này hắn không có khả năng đáp ứng hắn đã đáp ứng diệp vô trần nếu có một ngày muốn thành hôn hắn sẽ lấy diệp thanh vận cái kia vốn là là ý tưởng chân thật của hắn huống hồ hắn cũng không muốn n u ố t lời so sánh với liêu mi hắn vẫn là cùng diệp thanh vận ở c h u n g thoải mái hơn một chút diệp thanh vận tính tình dịu dàng ngoan ngoãn điệu thấp không t r ừ n g dương càng khó hơn chính là đối lục p h à m một lòng say mê lam thế tử không có gì thích hợp bằng lục phạm tâm đần dần kiên định bá phụ nhận được hậu ái ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh nhưng ta không có cách nào đáp ứng ngươi chỉ vì ta có hôn ước mang theo không thể con tin nghĩa khí nói đến đây lục phàm mang theo áy náy nhìn xem liêu trạch minh còn xin bá phụ thứ lỗi a hai liêu trạch minh sửng sốt một chút hỏi ngươi lại có hôn ước rồi không biết là tiểu thư nhà nào cái này sao lục phàm từ chối về sau ngươi tự nhiên sẽ biết ai liêu trạch minh thở dài một tiếng không nghĩ tới à vẫn là chậm sớm tại một năm trước ta liền muốn đề cập với ngươi đến đây sự tình có thể khi đó tiểu nữ không nhợ ý mà lại thái độ kiên quyết ta cũng chỉ có thể theo nàng hiện tại hối hận cũng không kịp chỉ có thể nói trời xui đất khiến tạo hóa t r e o ngươi a nói đến đây liêu trạch minh nhìn lục phàm một chút việc đã đến nước này vậy liền chúc mừng hiền c h i ế t hy vọng ngươi sớm ngày thành thân sớm sinh quý tử đa tạ ba phụ thông cảm lục phàm đứng dậy c á o tử nếu như không có chuyện khác ta đi về trước t ố t ta đưa ngươi liêu trạch minh đưa tay ra hiệu hiền c h i ế t mời hai người đi ra phòng khách đi vào sân nhỏ nghe được thanh âm liêu trí bọn người đều đi ra đưa tiễn một mực đưa đến liêu phủ bên ngoài đưa mắt nhìn lục phàm biến mất không thấy gì nữa mọi người mới quay người hồi phủ cha thế nơi à o đó còn là lúc trước cái kia hăng hái thiên tài thiếu nữ vào nhà trước lại nói liêu trạch minh liếc mắt tiểu nữ nhỉ thần xác cảm đạm nhịn không được thẩm thàn trong lòng ngươi sớm làm gì đi u nữ nhỉ, th sắc mặt của nàng xoát liền thay đổi không hiểu b i ý s ô n g lên đầu mấy người vào phòng không đợi ngồi xuống liêu tiêu n g u y ệ n thúc giục nói cha người mau nói nha ai liêu trạch minh lại thán một tiếng lục p h à m nói hắn đã có hôn ước mang theo không thể đáp ứng cùng mi nhi hôn sự a mấy người đều ngây n g ẩ n cả người liêu mi càng lạ như gặp phải trọng kích ngơ ngác đứng ở nơi đó thần sắc mờ mịt nguyên lai chỉ là không vui một trận a bằng vào g i a thế của nàng tướng mạo thiên phú thực lực lại có phụ thân cùng gia tộc ủng hộ nàng vốn cho là chuyện này ổn thành nhưng là hiện tại vậy mà chờ đến như thế kết quả nàng làm sao có thể tiếp nhận lục phạm ta hận ngươi liêu mi nghĩ đến nghĩ đến một hàng thanh lệ tràn mi mà ra, theo gương mặt chạy xuống xoạch xoạch tích tích nước mắt rơi trên mặt đất tại trong căn phòng h n tĩnh phá lệ rõ ràng đám người nhìn về phía liêu mi đều có chút đau lòng thì không có chuyện gì liêu trí an ủi coi như lục phạm có hơ nước ngươi cũng có thể gả cho hắn nam nhân mà tam thê tứ thiếp không nhiều bình thường thú chỉ hắn là vừng ra cưới hai cái chính phi có vấn đề gì ừ n liêu mi sửng sốt một chút ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn liêu trí một chút t h ngươi là ai hã có thể cùng những nữ nhân khác tranh thủ tình cảm đúng đấy ra cái gì c h ủ ý ngu ngốc liêu tiêu nguyệt trận nhìn tiểu đệ một chút ngươi cũng đừng đi theo làm l o ạ n thêm mi nhi nghĩ thoáng chút liêu trạch minh q có nhủ thiên hạ hảo nam tử còn nhiều rất nhiều các loại cha cho ngươi thêm tìm một môn tốt hơn nhân duyên về phần lục phảm ngươi liền quên hắn đi không liêu mi tự a h ồ nghĩ thông suốt một mặt quyết tuyệt đời này ta không lấy chồng lục phảm tuy tốt ta liễu mi cũng không kém chờ ta về sau chắc chắn sẽ vượt qua lục phảm cũng tự tay đánh bại hắn ta sẽ để cho hắn hối hận nói xong liễu mi xoay người rời đi tỷ người đi đâu liễu trí ở sau lưng nàng hô ta về tỉnh vân tông liễu mi cũng không quay đầu lại nói ra ta nếu lại tiến thí luyện tháp không cao hơn lục phạm ta tuyệt không rời núi đây là tội gì a có thể tuyệt đối không nên cùng chính mình v â n cao thấp a tranh thủ thời gian trở về a tỷ đám người muốn khuyên giải vài câu đã thấy liễu mi trong nháy mắt liền biến mất không thấy nhìn nhau một chút tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu chầm mặc im lặng hồi lâu sau liễu trí phá vỡ chầm mặc cha lục phạm có hay không nói hắn với ai định ra h ữ nước không có liêu trạch minh nghĩ nghĩ nói ra nhưng ta đoán hẳn là diệp ra tiểu thư diệp thanh vận liêu trí khẽ gật đầu thật là có khả năng này dù sao diệp vô trần mỗi ngày tại lục phạm bên người trong lòng khẳng định đã sớm đang có ý đồ với lục phạm việc này chẳng trách người khác là chính chúng ta bỏ lỡ cơ hội liêu trạch minh thở dài ai bảo ngươi tỷ khi đó tâm cao khí n ạ o chứng mắt lục phạm đâu ai đám người cũng chỉ có thể đi theo thở dài nhất là liêu tiêu n g u y ệ t nàng nghĩ đến chính mình lúc trước không phải là không không coi trọng lục phạm thậm chí lúc trước nàng đã từng phản đối qua vụ hôn nhân này bây giờ hối hận thì đã muộn sau đó mấy ngày mỗi ngày đều có người tới bãi phòng lục phạm giống lâm chính bắc hàn sở vũ tu duyên lâm phụ tru lý thừa an lý vĩnh thái v v đều là trong triều hoặc trong quân còn lớn cùng các đại gia tộc t ộ c trưởng thậm chí còn có các đại môn phái trưởng môn tự mình đến đây bài phóng mục đích tự nhiên là vì giao hảo lục phạm nhưng cũng có chút người có mục đích khác thì như nói lâm phụ tru chính là vì nữ nhi hôn sự tới còn có vũ tu duyên cố ý đến nói rõ với lục phạm võ linh chiêu cùng liêu trí hôn ước đã giải trừ ý tứ không cần nói cũng biết ngoại trừ hai người bọn họ còn có quá nhiều người tự mình đến nhà hướng lục phạm cầu hôn nhưng đều không ngoại lệ đều bị lục phạm tự tuyệt ngày n à y là tháng hai số hai mươi năm khoảng cách đại chiến đã qua hơn hai mươi ngày lục phạm ăn xong điểm tâm mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi chín ba ba trăm năm mươi lực lượng một một trăm năm mươi bốn mươi năm nhanh nhẹn bốn trăm linh năm ba mươi hai tỉnh thần lực bốn trăm chín mươi tám sáu mươi bảy thể mạnh tám trăm bốn mươi chín hai mươi chín tu vi thiên thiên tam cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ một mươi ba một mươi hai năm trăm bảy mươi nghìn thiên tâm quyết đệ ngũ trọng tám trăm hai mươi một nghìn võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ n địa thân pháp sở dài tháng một năm một mươi liệt thiên đao pháp sở dài tháng tám năm một mươi có thể phân phối điểm thuộc tính bốn trăm linh sáu m t ư ơ i hai trải qua hơn hai mươi ngày khổ luyện lục phàm đem thiên tâm quyết tu luyện đến đệ ngũ trọng thực lực có chút tăng lên phi thiên đ ộ n địa thân pháp từ nhập môn thăng cấp làm sở dài lực lượng của hắn tăng lên tám điểm nhanh nhẹn tăng lên m ư ơ i sáu điểm tỉnh thần lực gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm đồng thời liệt thiên đao pháp từ nhập môn thăng cấp làm sở dài lực lượng gia tăng m ư ơ i sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm lại thêm hắn bình thường các hạng thuộc tính tăng lên để thực lực của hắn có chút tăng trưởng lục phạm không có tiếp tục tu luyện mà là đứng dậy xuống giường hắn hôm nay phải vào cung diện thánh chỉ tình tới chỉ tình đẩy cửa t i ề n đến giúp lục phạm thay đổi mới tinh áo mang bảo đây là trấn nam vương chuyên môn q u a n phục lục phạm ra cửa rất mau tới đến hoàng cung một đường thông suốt đi tới dưỡng tâm điện tiểu quế tử chính canh giữ ở ngoài điện nhìn thấy lục phạm mau tới tiến lên lễ vương ra hoàng thượng đang chờ ngài đây、ừ. lục phạm gật gật đầu cất bước tiên vào dưỡng tâm điện chỉ có lý thiên nhuận một người tại hắn nhìn thấy lục phàm t i ề n đến mặt mỉm cười vây tay chấn nam vương mau tới ngồi t ạ bệ hạ lục phàm rất thản nhiên ngồi xuống gần nhất ta quá bận rộn thật vất vả đem sự tình lý giải gật đầu tự liền trước tiên tìm người đến muốn theo ngươi thương lượng một ít chuyện lý thiên nhuận trên mặt một mực mang theo cười nhìn tâm tình không tệ hoàng thượng tính giảng lục phàm khẽ gật đầu gần nhất trong khoảng thời gian này tề quốc tần quốc hạ quốc nước k i n thậm chí ngụy quốc đều phái ra sư thẩn hướng ta cầu hòa lý thiên n h u n cười nói mà lại thái độ thành khẩn bồi thường cũng tương đương khả quan cái này đối ta đại chu tới nói đương nhiên là chuyện tốt nhưng ta lại có chút không cam tâm nhất là ngụy quốc năm lần bảy lượt đến xâm lấn chúng ta khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi cho nên liền muốn thương lượng với ngươi một chút nói đến đây lý tiên h nhuận nhìn về phía lục p h ạ m cái khác vài quốc gia cầu hòa ta đều có thể tiếp nhận nhưng duy trì có ngụy quốc ta không muốn tiếp nhận ta hy vọng ngươi có thể xuất quân tiến đánh ngụy quốc đem lòng này bụng chi hoạn triệt để cầm xuống mới có thể ra trong lòng ta cơn giận này đồng thời cũng có thể triệt để tiêu trừ cái này hai họa ngầm lớn nhất t ừ nay về sau ta đại chu có thể an gối không lo lý thiên nhuận trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong không biết chấn nam vương ý như thế nào lục phang trở mặc hắn nhớ tới vân hiên từng nói với hắn có mới nói cũ qua cầu rút ván còn có liêu thanh dương đối với hắn nhắc nhở công cao đóng chủ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nếu là d i ệ t nguy quốc giết chết tuyển cơ đạo nhân từ nay về sau đại chu không đối thủ nữa vậy hắn chẳng phải là không có tác dụng ngược lại thành đại chu hoàng tộc chướng ngại vợt cho dù lý thiên nhuận không muốn đối phó hắn nhưng tình thế bức bách không chừng có một ngày thật sẽ đối với hắn độc thủ kia là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tràn diện cũng không là hắn sợ hãi mà là không muốn không chỉ hắn xác thực chán ghét chiến tranh không nguyện ý trải qua không biết ngày đêm khổ chiến mà lại cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tướng sĩ hắn là rất nhiều bị xâm lấn lúc kia là không có cách nào nhưng là xâm lấn người khác lại không giống đại bộ phận tướng sĩ hẳn là không nguyện ý ra ngoài đánh trận cho nên mặc kệ vì a i lục p h à m đều muốn cự tuyệt lý thiên n h u ậ n làm sao cự tuyệt cho phải đây trực tiếp cự tuyệt khẳng định không được muốn luyện chuyển một chút hắn hiện tại còn không muốn cùng lý thiên luận về mặt có kéo lục phạm trong lòng hơi động có ý nghĩ trước kéo cái mấy năm lại nói về phần mấy năm về sau có lẽ hắn đã sớm rời đi nghĩ đến cái này lục phàm than nhẹ một tiếng vậy hạ bây giờ đại chu bách phế đại hưng thực sự chịu không được d à y v ò b ă n g vào chúng ta trước mắt binh lực tính toán đâu ra đấy chỉ có không đến bảy trăm ngàn người còn muốn chia binh các tòa biên thành đóng g i ữ những quốc gia kia mặc dù cầu hòa nhưng lại không thể không để phòng bọn hắn phản bội mà lại ngụy quốc mặc dù tổn thất nặng nghề nhưng chủ yếu binh lực vẫn còn những cái kia cường giả đ ỉ n h cao cũng tại muốn cầm xuống ngụy quốc chúng ta cơ hồ muốn n g h i ê n cả nước chỉ lực mới có thể làm được dù sao công không giống với thủ nhưng kể từ đó ta đại chu liền trống vạn nhất quốc gia khác lần nữa liên hợp lại tiên công chúng ta làm sao có thể thủ được nói đến đây lục phàm u có nhủ cho nên còn xin bệ hạ nghĩ lại để các tướng sĩ lại tính dưỡng mấy năm các loại về sau thời cơ chín muồi lại đi tiến đánh ngụy quốc cũng được ồ lý thiên nhuận hỏi dò nói như vậy ngươi không phản đối ta tiến đánh ngụy quốc đương nhiên không phản đối chỉ là thời gian không đúng lục phàm nói ra lấy ngụy quốc hành động xác thực nên diện ừ n lý thiên nhuận gật gật đầu kỳ thật ta cũng đang xoắn suýt hiện tại đi tiến đánh ngụy quốc s á c thực rất mạo hiểm làm không tốt chúng ta sẽ cả bàn đều thừa t r ô n vùi hiện tại cục diện thật tốt đúng vậy à. lục pham nói tiếp còn không bằng trước tiên đem chỗ tốt kiếm được tay chúng ta cứ việc đề cập với bọn họ điều kiện xem bọn hắn dám không đáp ứng đạt được chỗ tốt về sau chúng ta lại tính dưỡng mấy năm bằng vào chúng ta đại chu trước mắt hiện ra tới thiên tài lại có cái thời gian mấy năm trưởng thành thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng tương lai chúng ta đại chủ thực lực tổng hợp khẳng định sẽ viễn siêu ngụy quốc mà lại thời gian càng lâu trên lệch càng lớn đến lúc đó chúng ta lại tiến công ngụy quốc sẽ có nắm chắc hơn một chút hơi dừng lại lục phàm tiếp tục nói ra không chỉ chúng ta trước tiên c ó thể đi lôi kéo quốc gia khác đem các quốc gia cùng ngụy quốc phân hóa các loại tương lai chúng ta tiên đánh ngụy quốc lúc để hạ quốc cùng nước tiến cùng chúng ta đi r a binh sẽ càng thêm nhẹ nhõm cầm xuống ngụy quốc tốt người ý nghĩ rất không tệ lý thiên nhuận khen một tiếng nói ra vậy liền lại các loại trước hết để cho vài quốc gia cho đủ chúng ta bồi thường lại nói dựa vào những n à y bồi thường không ra mấy năm ta đại chu sẽ khôi phục nhanh chóng thậm chí có khả năng tái hiện năm đó t h thế tia là tự nhiên lục phàm gật, gật đầu tương lai đại chu khẳng định sẽ vượt qua năm đó thì thế càng thêm phổn mình cùng huy hoàng để xung quanh tất cả quốc gia đều tới triều bái không sai lý thiên nhuận nắm chặt n ắ m đấm ta sẽ tận lực nhiều muốn chút thành trì để chúng ta quốc thổ khuyết trương ra ngoài tương ứng nhân khẩu cũng sẽ tăng lên không ít đến lúc đó ai còn có thể cùng ta đại chu chống lại vẫn là bệ hạ an bài đi lục p h a n g từ chối ta đối quản lý địa phương cũng không kinh nghiệm khẳng định cần rất nhiều tay sai giúp ta được lý thiên nhuận rất sung sướng đáp ứng ta sẽ cho ngươi an bài một nhóm quan viên đi qua giúp ngươi quản lý địa phương ngươi có thể tùy ý nhận đổi bọn hắn cũng có thể tự hành tại ngươi đất phong tuyển chọn quan viên chờ tương lai làm theo ta lại đem những quan viên này triệu hồi tới dù sao ta chỗ này cũng cần nhân thủ lý thiên nhuận nói ra ngươi đất phong vẫn là cần dựa vào ngươi đến quản lý tạ bệ hạ lục phong một mực tại quan sát lý thiên nhuận thân sắc lại nhìn không g a vị này đại t r hoàng đế chân thực ý nghĩ nhưng có một chút h ắ n biết hôm nay lý thiên nhuận không phải là không đang quan sát hắn thăm dò hắn vô luận là phái hắn dẫn binh tiên đánh n g m y quốc vẫn là hướng hắn đất phong cắt cử quan viên đều có thể coi là là một loại thăm dò phản ứng của hắn cùng biểu hiện đem trực tiếp quyết định về sau lý thiên nhuận đối đại hắn thái độ theo chiến tranh kết thúc lục phàm danh vọng ngày càng tăng lên hắn cùng lý thiên nhuận ở giữa kia phần tín nhiệm tựa hồ cũng đang từ từ tăng ăn dã mà ngờ vực vô căn cứ một khi bắt đầu sẽ rất khó đình chỉ chẳng lẽ sự tình thật phải hướng xấu nhất phương hướng phát triển sao có hay không biện pháp phòng ngừa đâu lục phàm tạm thời nghĩ không ra đúng rồi còn có sự kiện. lý thiên nhuận đột nhiên cười tại ngươi trước khi rời kinh ta muốn giúp ngươi xử lý một kiện đại sự a lục pham sửng sốt vô ý thức hỏi cái đại sự gì n g ư ơ i tuổi trẻ cũng không nhỏ nên lập gia đình lý thiên nhuận cười nói ra để ta làm chủ vì ngươi tứ hôn như thế nào lục pham lần nữa trầm mặc gần nhất những ngày gần đây cơ hồ mỗi ngày có người đến nhà cho hắn làm ai hôm nay liền ngay cả hoàng thượng cũng bắt đầu làm ai muối rồi làm như thế nào cự tuyệt đâu được rồi vẫn là ăn ngay nói thật đi liền nói hắn cùng diệp ra đã có hô nước nhưng là kể từ đó hắn cùng diệp thanh vận hô nước coi như vắn đã đóng thuyền dù sao lý thiên nhuận không phải người khác hắn về sau nếu là không cùng diệp thanh vận thành thân chẳng phải là phạm vào tội khi quân thật muốn truy cứu tới cái tội danh này cũng không nhỏ a vậy liền định ra đến chẳng phải thành ra sao hắn kỳ thật đã hạ quyết tâm cùng diệp thanh vận thành thân hôm nay lý thiên nhuận tứ hôn chỉ bất quá sẽ để cho thái độ của hắn càng kiên quyết một chút nghĩ đến cái này hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy lý thiên nhuận hướng hắn k h o á t k h o á tay ngươi trước không cần phải gấp gáp trả lời nghe ta nói hết lời trưởng công chúa phượng dương niên kỷ cũng không nhỏ nên đến nói chuyện cưới gà niên kỷ ta trước đó hỏi qua phượng dương công chúa nàng đối ngươi v lý thiên nhuận cười hỏi cho nên ta muốn đem phượng dương công chúa gả cho ngươi không biết trấn nam vương có thể nguyện ý c h ư n một trăm năm mươi bốn thân hôn đ ế n ngươi động phòng hoa trúc phượng dương công chúa lục pham nhớ tới thiếu nước kia giống như mới một ư ơ i sáu tuổi quá nhỏ a lúc trước hắn ở kinh thành lúc cùng lý phượng dương ngược lại là đã gặp mặt vài lần cũng đã nói mấy câu nhưng cũng giới hạn tại đây không nghĩ tới lý thiên nhuận lại muốn đem bảo bối nhất công chúa gả cho hắn có thể hay không cũng là thăm dò được rồi không muốn nhiều như vậy đã hắn đã đáp ứng diệp vô trần coi như hoàng thượng tứ hôn hắn cũng phải cự tuyện phó mã cũng không phải dễ làm như thế húng chỉ hắn vẫn là đại chu duy nhất khác họ vương vô luận cái nào thân phận đều như cùng ở tại trên m ũ i đ a o nhảy múa hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vô tận vực sâu hai cái này thân phận đồng thời đ i ệ n ra cùng một chỗ còn đến mức nào nghĩ đến cái này lục phàm trên mặt thẳng thắn nhìn về phía lý thiên n h u ậ n bệ hạ t h ự c không dám d i ấ u dếm thần đã có hôn ước mang theo ồ lý thiên n h u ậ n sắc mặt biến hóa hỏi là nhà nào cô nương chẳng lẽ là liêu gia liêu mi không phải liêu gia lục phàm nhẹ nhàng lắc đầu nhà lý thiên luận rõ ràng nhẹ nhàng thở ra suy đoán nói chẳng lẽ là diệp ra đúng vậy lục phàm không có dầu diếm chi tiết nói ra ta cùng diệp ra tiểu thư diệp thanh vận lưỡng tình tương duyệt đã định hạ trung thân chỉ chờ chiến tranh kết thúc ta tốt cưới nàng qua cửa thì ra là thế lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng đã ngươi có hôn ước mang theo vậy ta cũng không tốt miễn cưỡng chuyện vừa rồi coi như ta không nói lục phàm mang theo hay náy tạ bệ hạ thông cảm không sao lý thiên nhuận rộng lượng khoác khoác tay cười nói dứt khoát ta người tốt làm đến cùng vì ngươi cùng diệp thanh vận tứ hôn cũng tốt để người trong thiên hạ đều biết trấn nam vương muốn thành cưới tạ bệ hạ lục phàm cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới lý thiên nhuận không những không ngại ngược lại cực lực thúc đẩy việc này chẳng lẽ là lo lắng hắn lận lọng tương h lai cùng liễu ra thông ra đáng tiếc những cái tia đối ngươi đọc đọc không quên c á c thiếu nữ lý thiên nhuận nhìn tâm tình không tệ còn cố ý mở lục phàm cho đùa chờ c h ầ m ý chỉ một chút các nàng sợ rằng sẽ thương tâm gần chết ta lục phàm không tốt nói tiếp chỉ có thể chờ mặc ha ha lý thiên nhuận cười to t ố t ngươi đi đi chuẩn bị một chút mấy ngày nay liền rời kinh ta cái này sắp xếp người mô phòng chỉ không đến mấy hôm ta tứ hôn ý chỉ liền sẽ đưa đạt kim lang thành thần cáo lui lục phạm đứng dậy rời đi xem ra vụ hôn nhân này đã v á n đã đóng thuyền sau khi trở về muốn cùng diệp vô trần nói trước một tiếng mới được lục phạm cách khai hoàng cung trở lại lục phủ hắn đi vào phòng khách lúc diệp vô trần vừa vặn cũng tại ngay tại vài ngày trước diệp vô trần cũng nhận được phong thưởng bây giờ đã thay thế triệu phi là c h ấ n nam quân tân nhiệm thống lĩnh đương nhiên vẫn là lục phạm thủ hạng lục phạm mặc dù đã phong vương nhưng tam quân thống xoáy chức vị vẫn còn ở đó toàn bộ phương nam đều là lục phạm định đoạt người trở về nghe được thanh âm diệp vô trần từ trên ghế nằm đứng dậy mắt nhìn lục p h ạ m trên mặt biểu lộ thuận miệng hỏi hoàng thượng dự định để ngươi lúc nào rời kinh tùy thời lục p h ạ m rót cho mình c h é n trà chậm rãi thưởng thức ừ m diệp vô trần đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó vui mừng k i u ta ngày mai liền rời kinh cũng không cần gấp gáp như vậy lục p h ạ m đặt chén trà xuống nói ra hậu thiên đi Đi. diệp vô trần đi vào lục p h ạ m ngồi xuống bên người nhỏ giọng nhắc nhở ta nhưng nói xong à trải qua kim lăng thành lúc muốn đi nhà ta ở một đoạn thời gian yên tâm đi lục phàm cười nói ta há lại nói không giữ lời người nhìn ngươi tâm tình không tệ a diệp vô trần suy đoán nói có việc mừng sắp thức có lục pham quyết định t r e o chọc diệp vô trần hoàng thượng là t a c gả a diệp vô trần sửng sốt một chút hỏi giò chẳng lẽ là liêu gia liêu my không phải lục pham nhẹ nhàng lắc đầu này sẽ là ai diệp vô trần đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng sắc mặt biến hóa không phải là phượng dương công c h ú a à? đừng đoán lục pham cười nói là mội mội của ngươi diệp thanh vận cái gì diệp vô trần vừa mừng vừa sợ rốt cuộc không có ngày xưa thông dòng ngay cả cười vài tiếng còn có loại chuyện tốt này hoàng thượng sao có thể phỏng đoán đến tâm tư của ta vậy ta cũng không biết lục phàm không có nói thật trong lòng của hắn rõ ràng hoàng thượng tứ hôn phượng dương công chúa chuyện này càng ít người biết càng tốt dù sao cái này liên quan đến hoàng tộc mặt m ũ i nếu để cho người khác biết hắn đã từng cự tuyệt qua lý phượng dương chỉ sợ đối lý phượng dương danh dự có chỗ ảnh hưởng coi như thế nói không chừng lý phượng dương cũng sẽ ghi hận hắn đồng dạng ghi hận hắn còn có lêu mi như loại này tiên trị tiểu nữ tâm cao khí n ạ o không có mấy người nam tử có thể vào được các nàng mắt có thể nghĩ nếu là các nàng bị cự tuyệt khẳng định không tốt tiếp nhận thời gian rất lâu đều sẽ l ỏ n g có khúc mắc khó mà tiêu tan ghi hận không thể tránh được vậy ngươi đã đồng ý sao diệp vô trần đã biết đáp án nhưng còn có một k i a không xác định hoàng thượng tứ hôn ta dám không đáp ứng sao lục pham cười nói ngược lại để ngươi chiếm cái đại tiện nghi về sau ta còn phải gọi ngươi tiếng ca ha ha diệp vô trần cười to tâm tình cực kỳ thoải mái hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lục pham v a i ta rốt cục có một dạng có thể vượt trên ngươi mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại đều là ta mượt phu muốn hô anh ta đúng rồi ta muốn cho trong nhà viết phong thư để cho bọn hắn chuẩn bị sớm thuận tiện cho cũng sau v i đó một ngày thời gian lục phạm tuân theo hứa hẹn đem mấy quyển thiên giai công pháp đều thuộc về còn tám thư cát hắn lại cùng liêu trí cổ thần hạ tử phong mọi người làm cái cá biệt bất quá hắn không thấy được liễu my cũng không thấy võ linh chiêu xem ra hai người này đều tại giận hắn lục phàm cũng không có quá chú ý dù sao đây là chuyện không có cách nào khác thiên hạ cô gái tốt nhiều như vậy hắn luôn không khả năng đều cưới a đã không có khả năng vậy thì nhất định phải có chỗ lựa chọn hắn sở dĩ lựa chọn diệp thanh vận chỉ vì hắn cảm thấy diệp thanh vận thích hợp nhất hắn đảo mắt liền tới số hai mươi bảy lục phàm cùng diệp vô trần kết bạn xuất phát liền hai người bọn họ thủ hạ các tướng sĩ đã sớm rời kinh trở về riêng phần mình châu biên thành về phần kinh thành lục phủ lục phàm đã an bài chỉ tình thu dọn đồ đạc mấy ngày nữa liền xuất phát đem lục phủ chuyển hướng đại ngũ thành nơi đó vừa vặn có tòa thống xoáy phủ lục phạm dự định đem nơi đó cải tạo thành c h ấ n nam vương phủ về sau đại ngu thành chính là hắn vương thành cùng chỉ tình đồng hành ngoại trừ lục phủ nha hoàn người hầu còn có mới nhậm chức quan viên cùng triều đỉnh phái r a hộ tống nhân viên mà lục phạm cũng sớm viết thư cho hứa chiêu an bài tốt liên quan công việc có hứa chiêu tại lục phạm cũng là không cần thao quá đa tâm hắn có thể yên tâm tiến về kim lăng thành đi thương lượng hôn sự của hắn giá lục phạm cùng diệp vô trần cáo biệt tiễn đưa đám người cưỡi ngựa từ nam thành môn rời kinh một đường hướng nam dùng mười mấy ngày đến kim lăng thành sớm nhận được tin tức kim lăng thành thành chủ cùng lớn nhỏ quan viên đều ra khỏi thành nên đón còn có vô số b á c h tính thật xóm chờ ở hai bên đường chỉ vì thấy lục phạm cùng diệp vô trần phong thái hoàng thượng tứ hôn tin tức đã ở trước mấy ngày liền c h u y ể n khắp kim lăng thành lập tức oanh động kim lăng thành vị này chính là lục tướng quân bây giờ trấn nam vương quả nhiên là nhân trung long thượng a kia là tự nhiên toàn bộ thiên hạ không còn có so trấn nam vương xuất sắc hơn nam tử vẫn là diệp gia tiểu thư có phúc khí a có thể gả cho trấn nam vương như vậy thiên hạ vô song nam tử đó cũng là ta kim lăng thành phúc khí dù sao diệp ra là kim lăng thành đại thế gia về sau trấn nam vương nhưng chính là ta kim lăng con rể không sai ta cũng mặt mũi sáng sủa ánh mắt của mọi người cơ hồ đều trên người lục phạm không chút nào che giấu mình trong lòng vui vẻ gặp qua vương gia thành chủ mang theo chúng quan viên tiến lên hành lễ gặp qua diệp tướng quân chúng ta đều là y phục hàng ngày xuất hành về sau cũng không cần hương sư động chúng như vậy lục phạm không giận tự uy đến một lần n h i u dân thứ hai không thiện vâng chúng quan viên thần sắc sợ hãi không nghĩ tới mông ngựa không có đất tốt ngược lại trêu đến trần nam vương không vui bọn hắn mau để cho mở một cái thông đạo lục phạm cùng diệp vô trần g ụ c ngựa tiến lên rất nhanh thông qua cửa thành tiến vào kim lang thành tại bên đường bách tính đưa mắt nhìn bên trong hai người dần đẩn lái rời phồn hoa đi vào tương đối yên lặng ngoại thành diệp ra cửa chính sớm đã rộng mỏ cơ hồ toàn viên xuất động giữ ở ngoài cửa nên đón đến rồi nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa diệp thiên thế mừng rỡ đứng thẳng người phía sau hắn đám người cũng đều đứng xuôi tay thần tình nghiêm túc còn có chút ít khẩn trương không chỉ là bởi vì lục phạm bây giờ thân phận là trấn nam vương càng bởi vì hoàng thượng tứ hôn để lục phạm trở thành diệp cô gia cô ra đây chính là thiên đại hào sự từ nay về sau diệp ra chắc chắn sẽ nhất phi trùng tiên trở thành đại chu gần với hoàng tộc lớn nhất thế gia mà bọn hắn những n à y người diệp ra tự nhiên cũng sẽ đi theo được nhờ lục phàm cùng diệp vô trần lái tới gần tung người xuống ngựa đám người sớm đã vây quanh vương ra trên đường vất vả diệp thiên thế hướng lục phàm chắp tay hành lễ nhanh mời vào bên trong bá phụ không nên k h á c h k h í gọi ta lục phàm là được nói chuyện lục phàm đưa mắt nhìn sang trần văn thi gặp qua bá mẫu tốt tốt tốt diệp thiên thế cùng trần văn thi cảm thấy vui mừng lục phàm thái độ đã nói rõ hết thảy hiện chất mời đến được lục phàm dành thời gian liếp mắt diệp thanh vận phát hiện diệp thanh vận ngay tại nhìn hắn chằm chằm hắn xông diệp thanh vận cười cười diệp thanh vận cũng sẽ tâm cười một tiếng nhưng trong nháy mắt liền bỏ mặt xấu hổ cúi đầu bị đám người vây quanh lục phạm đi vào chủ viện tiến vào phòng khách diệp thiên thế vẫy lui đám người liền ngay cả diệp vô trần cùng diệp thanh vận cũng trở về tránh rời đi trong phòng chỉ còn lại diệp tiên h thế vợ chồng cùng lục phạm Hiến chất, uống trà. Diệp Thiên Thế pha một bình thân Diệp uống Lục trà. một trà, tự thân vì lục diệp thiên thế không có quanh c o lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta nhận được vô trần gửi thư hắn nói ngươi đã đồng ý hoàng thượng tứ hôn không sai lục phạm g ậ t gật đầu thanh vận đã đợi ta mấy năm ta không thể lại để cho nàng đợi đi xuống lần này tới kim lăng ta chính là vì cùng với nàng thành hôn tới vậy nhưng quá tốt rồi diệp thiên thế mừng rỡ hai ta nghĩ đến cùng nhau đi không dối gạt h i ế n chất những ngày này ta đã mời người chọn thời gian ba ngày sau ngày một ư ơ i sáu tháng ba thích hợp ngươi cùng thanh vận đại hôn theo ta thấy không bằng các ngươi ngay tại kim lăng thành thành hôn sau đó để thanh vận đi theo ngươi cùng một chỗ về đại ngô thành diệp thiên thế cẩn thận hỏi không biết hiền chất ý như thế nào toàn bằng bá phụ làm chủ lục pham tự nhiên không có dị nghị hắn đã đáp ứng liền không muốn kéo lấy xóm một chút thành hôn thật sớm điểm lại tâm sự vậy thì tốt quyết định như vậy đi diệp thiên thế đứng dậy nói ra hiền chất một đường vất vả đi trước nghỉ ngơi đi ngươi cùng thanh vận hôn sự để ta tới xử lý liền tốt bá phụ vất vả lục pham đứng dậy cáo tử hắn rời đi phòng khách vừa tới đến sân nhỏ đã thấy diệp thanh vận từ bên cạnh trong phòng đi ra hướng hắn lên tới ta đưa ngươi đi qua đi được lục pham khẽ gật đầu cùng diệp thanh vận sóng vai đi tới hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện tựa h ồ cũng muốn dùng t â m cảm thụ đối phương ở bên cạnh cảm giác không hiểu an tâm còn có nhàn nhạt tấm áp cùng một chút thỏa mãn nhất là diệp thanh vận rốt cục đạt được cơ c muốn lúc này có thể hầu ở lục p h à m bên người viên kia vui vẻ tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài có thể gả cho lục p h à m đ ờ i này lại không tiết b ố i phần này nhân d u y ê n quả thực là lao thiên đưa cho nàng tốt đẹp nhất lễ vật nàng thật rất may mắn ngày một ư ơ i sáu tháng ba buổi sáng diệp phủ răng đèn kết hoa trên mặt mỗi người đều mang cười toàn bộ diệp phụ dị thường sung sướng từng cái viện lạc đều bày đầy bàn rượu khách quý t r t nhà kim lăng thành lớn nhỏ thế ra đều tới còn có kim lăng thành lớn từng cái nha môn cùng các đại môn phái đều phái người đến đây chúc mừng lễ vật chất thành núi cơ hội ngàn năm một thờ không có thế lực nào nguyện ý bỏ lỡ coi như không gặp được lục p h à m có thể mượn cơ hội lấy lòng diệp ra cũng là tốt nếu là không có hôm nay cơ hội ngay trong bọn họ rất nhiều người thậm chí không có tư cách trèo lên diệp ra cửa chớ nói chi là cùng lục p h à m dính liễu quan hệ chúc mừng a chúc mừng đến đây diệp ra chúc mừng người từ đầu đường một mực xếp tới cuối phố nơi xa càng là vây đầy người xem náo nhiệt các người nghe nói không hôm nay là chân nam vương đại hôn thời gian đương nhiên đây chính là đại hy sự a t r â n nam vương là chúng ta dân chúng đại ân nhân h ã n việc vui chính là chúng ta việc vui không sai chúng ta đều hẳn là là t r â n nam vương chúc mừng vẫn là diệp tiểu thư có p h ư c khí về sau liền t r â n nam vương phi kia là tự nhiên diệp tiểu thư âm thục h i ể n lương tại chúng ta kim lăng là nhất đáng nhân vật lục phạm đại hôn tin tức chẳng những chuyện khắp kim lăng thành thậm chí tại thời gian rất ngắn liền chuyển khắp đại chu dân chúng đều thực tình là lục phạm cao hứng có người thậm chí đặc biệt vì lục phạm chúc mừng liên liên chiến sau bị thương đều bị chuyện này chỗ hòa tan khiến mọi người trên mặt có t i ế u dung được xưng tụng cả nước cùng chúc mừng nhưng vẫn có ít người lại bởi vì lục p h à m hôn sự cảm thấy phẫn nộ xấu hổ thậm chí tuyệt vọng kinh thành vũ gia liều gia thậm chí hoàng cung đều đang cực lực hòa tan lục p h à m đại hôn mang đến ảnh hưởng ban đêm lục p h à m cùng diệp thanh vận sóng vai ngồi ở trên giường cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ hai trái tim đang dần dần tới gần phu quân diệp thanh vận nương tựa tại lục p h à m trên vai nhỉ nó nói ta giờ phút này tựa như giống như nằm mơ sợ giấc ngộng n à y tình hết thể đều thành không trong ngộng cảm giác có như vậy rõ ràng sao lục phạm cười vân tay đem cái tia tay nhỏ n ắ m trong tay dị thường mềm mại còn mang theo một chút tấm áp diệp thanh vận khuôn mặt nhỏ h n g đỏ xấu hổ lắc đầu thanh âm nhỏ không thể nghe thấy không có ha ha lục phàm cười to lườm diệp thanh vận một chút sớm đi ngủ đi ừ m diệp thanh vận sắc mặt càng đỏ nàng nhăn nhó một hồi thật nhanh đứng dậy ta đi múc nước vì ngươi rửa chân chỉ một lúc sau nàng bưng một cái thùng gỗ tới ngồi sổm xuống đặt ở lục phàm trước mặt nàng ôn như trút bỏ lục phàm vỡ dày đem lục phàm hai chân để vào trong thùng gỗ cẩn thận xoa nắn、Tốt. lục phàm ngăn lại nàng n g ư ơ i cũng cùng nh được diệp thanh vận xấu hổ đáp ứng đứng dậy ngồi tại mép giường thoát vớ d ậ y đem hai cái chân luồn vào trong thùng gỗ lục phạm lên chơi tâm cố ý đạp nàng một cước diệp thanh vận đỏ mặt p h ả n kích hai người tựa như hải tử vui bùa âm ý ha ha tiếng cười xa xa truyền ra ngoài ngay tại ngoài cửa nghe lén hai tiểu nha hoàn nhìn nhau cười một tiếng đều cảm thấy chơi vui thùy vân a bích diệp thanh vận hô một tiếng tới hai người tranh thủ thời gian chạy vào phòng đại tiểu thư cô ra diệp thanh vận phân phò nói hai người đi đem nước đổ liền đi nghỉ ngơi đi vâng thúy vân bưng thùng gỗ đi a bích thì xuất ra một khối vải trắng là hai người lau k h ô chân sau đó nàng không người rời đi cũng ở bên ngoài đóng cửa phòng lại ngủ đi ừ m g i a n phòng đèn bị thổi tắt kỳ hì tắc tắc thanh â m chuyển đến ngay sau đó n h ỉ non tiếng vang lên khi thì chấm thấp khi thì cà vú hút giống như tấu vang lên một bài mỹ rượu giả khúc sau hai mươi ngày buổi chiều lục phàm diệp vô trần diệp thanh vận còn có mấy tên của hồi môn nha hoàn đến trấn nam quan bọn hắn không có cưỡi ngựa mà là cưỡi xe ngựa từ diệp vô trần tự mình lái xe một đường hộ tống mà tới ở trên xe ngựa lục phạm cũng không có nhà rỗi đang ngồi tu luyện mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ 193400. l ự c lượng 1199. 52 n h í n n h a n h n h ẹ n 4 ố n t r t ỉ n h thần lực 523. 83 t h ể mạnh 866. 49 tư vi thiên thiên t ă n g cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ 13, 20670. ba h t h i ê n tâm quyết đệ lục trọng 2260-5000. võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn h u y ề n băng thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp tiểu thành đồng thời hắn đem phi thiên đội địa t h n pháp luyện tới tiểu thành lực lượng gia tăng một mươi điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng một mươi sáu điểm thể mạnh gia tăng tám điểm còn có liệt thiên đao pháp cũng bị hắn luyện tới tiểu thành lực lượng gia tăng ba điểm nhanh nhẹn gia tăng t á điểm tinh thần lực gia tăng m ộ điểm thể mạnh gia tăng 8 điểm lại thêm hắn bình thường gia tăng các hạng thuộc tính thực lực lần nữa tăng lên trên diện rộng tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện giá diệp vô trần cưỡi ngựa xe lái vào trấn nam quan hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào lại không người biết lục phàm ngồi ở trong xe ngựa lan quế nhai lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt rộn rộn ràng ràng đám người cùng từng t r ư ơ n g khuôn mặt tươi cười đều hiện lộ rõ ràng bây giờ mọi người tâm tình phảng phất chiến tranh chưa hề phát sinh qua xe ngựa rất mau tới đến trấn nam quân quân doanh trước cổng chính các tướng sĩ thật sớm thủ tại chỗ này nên đón lục phàm cùng diệp vô trần đến suy diệp vô trần dừng lại xe ngựa từ trên xe ngựa nhảy xu đám người mau tới tiến lên lễ gặp qua thông soái đại nhân không cần đa lễ diệp vô trần hướng mọi người khẽ gật đầu lúc này màn g cửa sốc lên lục phạm nhảy xuống xe ngựa đi về phía trước mấy bước cùng diệp vô trần sóng vai đứng thắng gặp qua vương ra đám người lần nữa hành lễ t ố t đều đi làm việc đi lục phạm phân phò nói về sau đừng lại huy động nhân lực vâng đám người nhanh chóng tán đi xe ngựa lái vào quân doanh tòa xe bên trong diệp thanh vận cùng mấy tiểu nha hoàn đều hiếu kỳ xuyên tấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe đây chính là trấn nam quân a thật là huy vũ cô ra mới uy vũ đây một câu liền để bọn hắn dọa đến không dám nói lời nào còn có công tử bây giờ thế nhưng là trấn nam quân t h ố n g soái mây tiểu nha hoàn đều một mặt hư n g phấn liệu dịu nói không ngừng t ố t các ngươi về sau ít nghị luận trong quân sự t ì n h diệp thanh vận chừng mấy người một chút nơi này cũng không so trong nhà phải có q u ý củ vâng đại tiểu thư tiểu nha hoàn nhóm tranh thủ thời gian em mở miệng không dám nhiều lời xe ngựa tiến vào long ảnh vệ quân doanh đi vào lục phàm nơi ở dừng ở cửa ra vào đám người xuống xe ngựa tiên vào kia tòa nhà tiểu lâu diệp thanh vận mang theo bọn nha hoàn đi dọn dẹp phàm ở lục phạm cùng diệp vô trần thì đến đến phòng khách ngồi xuống về sau long ảnh vệ coi như giao cho ngươi lục phạm đưa mắt nhìn sang diệp vô trần bây giờ diệp vô trần chẳng những là c h ấ n nam quân t h ố n g soái còn thân kiêm c h ấ n nam quân long ảnh vệ thống lĩnh đây cũng là lục phạm ý tứ không ai so diệp vô trần thích hợp hơn vị trí này yên tâm đi diệp vô trần minh bạch lục phạm ý tứ cười nói ta đối long ảnh vệ đồng dạng có tình cảm、ừ. lục phạm gật gật đầu bây giờ tuy không chiến sự nhưng là luyện binh lại không thể thư giãn về sau ta liền thường ở đại ngũ thành bên này ngươi hao tổn nhiều tâm trí ta biết diệp vô trần nghĩ nghĩ hỏi ngươi về sau có tính toán gì cũng không thể một mực làm nhàn tản vương ra a ta chính là tu luyện tăng lên thực lực của mình lục phạm chỉ tiết nói ra về phần b ư ớ c kế tiếp dự định kia phải đợi ta siêu phàm về sau suy nghĩ thêm cũng thế diệp vô trần than nhẹ một tiếng siêu phàm là cái khảm mà lại là cái đại khảm chỉ có bước qua cái này khảm mới có thể có về sau bằng không đời này cũng chỉ có thể chết giả đại chu kia là tự nhiên lục phạm rất là đồng ý muốn đi ra ngoài nhất định phải có nhất định thực lực chỉ có tân thăng siêu phàm hai t người h n võ n đang nói chuyện diệp thanh vận tử trong phòng đi ra trong tay bưng một bình trả còn có mấy cái trang trả nàng c u ờ i đi tới cho hai người rót một trang trả để bình trả xuống hỏi hai người nói cái gì đó đang nói nhàn thoại lục phạm dắt diệp thanh vận tay dắt nàng đi vào ngồi xuống bên người ôn nhu nói ra ta đêm nay ở tạm một đêm ngày mai liền tiến về đại ngu thành trấn nam vương phủ ta đã sắp xếp người thu thập xong、Tốt. diệp thanh vận cười nói dù sao đại ngu thành cách nơi này gần cực kỳ ta cùng ta ca cũng có thể thường xuyên gặp mặt nhìn xem hai người thân mật bộ dáng diệp vô trần cảm thấy vui mừng mội mội cùng lục phạm thật sự là ông trời tác h ợ p cho quá xứng đôi có thể thúc đẩy cửa hôn sự này là hắn đ ờ i này đắc ý nhất sự tình chương một trăm năm mươi lăm hoa trời dáng vận mệnh luân hồi đạo mắt đã vượt qua hơn một tháng ngày mười tám tháng năm buổi sáng đại n g u thành trấn nam vương phủ lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính t í n h danh lục phạm tuổi thọ một mươi chín ba bốn trăm sáu mươi lực lượng một hai trăm chín mươi bảy sáu mươi bốn nhanh nhẹn năm trăm hai mươi bảy tám mươi năm tinh thần lực năm trăm bảy mươi ba m t ư ơ i hai thế mạnh chín trăm năm mươi ba thu vi thiên tiên tam cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ một mươi ba hai mươi tám chín trăm bảy mươi thiên tâm quyết đệ thất trọng ba mươi một mươi võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ n địa thân pháp đại thành tháng ba năm ba mươi liệt thiên đao pháp đại thành tháng sáu năm ba mươi có thể phân phối điểm thuộc tính năm trăm bảy mươi hai bốn mươi ba trải qua hơn một tháng khổ tu lục p h à m rốt cục đem thiên tâm quyết tu luyện đến đệ thất trọng ngoài ra hắn đem phi thiên đ ộ n địa thân pháp luyện tới đại thành lực lượng gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng sáu mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm liệt thiên đao pháp cũng bị hắn luyện tới đại thành lực lượng gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng m ư ơ i sáu điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể mạnh gia tăng m ư ơ i sáu điểm lại thêm hắn bình thường gia tăng các hạng thuộc tính để thực lực của hắn lần nữa lên nhanh hắn hôm nay đã có thể chiến thắng bất luận cái gì một tên tiên thiên chín cảnh cường giả nói cách khác vô luận là liêu thanh dương hay là tuyển cơ đạo nhân cũng không thể là đối thủ của hắn muốn chiến thắng hắn trừ phi siêu phàm cường giả đương nhiên hắn còn không phải siêu phàm cường giả đối thủ mà lại kém đến rất xa không có cách dù sao t r ê n lệch một cái lớn cảnh giới mà lại cảnh giới này vẫn là cực kỳ trọng yếu cảnh giới một khi đột phá tiên thiên tấn thăng siêu phàm thì tương đương với thoát ly phàm thai thành tựu tiên thể nói một cách khác kia đã không còn là phạm nhân mà là tu tiên giả trong đó t r ê n l ệ n h có thể nghĩ chỉ cần có thể tấn thăng siêu phàm vô luận là lực lượng tinh thần nhanh nhẹn thể mạnh đều sẽ có chất bay vọt càng quan trọng hơn là đối nói lĩnh ngộ cảnh giới t r ê n l ệ n h so lực lượng càng khiến người ta tuyệt vọng lấy lục phàm trước mắt tu vị lực lượng miễn cưỡng còn có thể nhưng cảnh giới lại kém đến rất xa tương ứng thực lực cũng có t r ê n l ệ n h cực lớn đương nhiên hắn còn có át chủ bài hai loại thiên giai võ kỹ phi thiên độ địa thân pháp cùng liệt thiên bao pháp đều bị hắn tu luyện đến đại thành nếu như đem hai loại thiên giai công pháp đều tu tới viên mãn thực lực của hắn sẽ lần nữa phóng đại lại thêm lưu làm dự bị năm trăm bảy mươi hai bốn mươi ba có thể phân phối điểm t h ổ tính coi như thật gặp được siêu phàm cờ ư n giả g hắn có lẽ có thể miễn cưỡng một trận chiến đương nhiên điều kiện tiên quyết là vừa tân thăng siêu phàm hoặc là siêu phàm sơ giai về phần siêu phàm t r u n g giai tu vi đi lên hắn căn bản không có chút nào chiến thắng hy vọng gặp g ỡ dạng này cờ ư n giả g hắn chỉ có thể chạy cho nên lục p h à m như muốn đi ra ngoài còn phải tiếp tục mạnh lên mới được chủ yếu nhất là tu vi cùng cảnh giới tăng lên sau đó hắn muốn nặng thăng cấp đạo kinh cùng thiên tâm quyết dùng cái này đến để thằng cảnh giới của mình cùng tu vi lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện hẳn là không dùng đến một năm liền có thể đem đạo kinh tu luyện đến viên mãn đến lúc đó hắn liền vẫn có thể đi ra ngoài nhìn một chút tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên là thúy vân lục pham có thể tùy tiện đoán được người là ai mở mắt ra nhìn về phía đối phương vương ra thúy vân cười đến gần thần s á c hoi có vẻ kích động nhìn ra được nàng tại tận lực kiểm chế trong lòng mình vội sướng vương ra đại tiểu thư có tin vui thúy vân trên mặt cười nở hoa ngài mau đi xem một chút đi cái gì lục phang mừng rõ khó nén kích động trong lòng cứ việc làm người hai đời lại là hắn lần thứ nhất làm cha kia phần kích động cùng hư h ấ n không thể nói nói hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đi vào phòng ngủ vừa vặn đụng tới diệp thanh vận tay ừ trong r phòng ngủ、ra. Phu nhân. Lục Phang Diệp nhân. Thanh tiến lên đón, Lục dắt diệp thanh Vận tay, ôn n u hỏi bao lâu hai tháng diệp thanh vận trong mắt nhiều hơn mấy phần nu tỉnh phu quân ta đã sắp xếp người viết thư nói cho anh ta lại để cho hắn nói cho ta biết phụ mẫu hẳn là lục p h a n vươn tay đặt ở diệp thanh vận trên bụng cảm thụ một chút có chút hiếu kỳ cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải ta hy vọng lục à Nam Hải. d pham nhữ ậ mày nghĩ đầu n n một lát nhưng bây giờ nghĩ không ra làm hắn hải lòng danh tự đành phải coi như thôi được rồi chờ sau này từ từ suy nghĩ đi, đi. diệp thanh vận dắt lục phàn tay đi vào phòng khách ngồi xuống phu quân ta hiện tại thật tốt thỏa mãn đời này có thể gặp được ngươi là đời ta chuyện may mắn lớn nhất ta cũng thế lục phàm sông diệp thanh vận cười cười hắn giờ phút này cũng cảm thấy rất hạnh phúc thực lực có thân phận địa vị có lao bà cũng có bây giờ lại có hải tử tựa hồ hắn cái gì cũng không thiếu nhưng hắn biết còn xa chưa tới buông lòng thời điểm trên đời này còn có có thể uy hiếp được lực lượng của hắn coi như vì vợ con hắn cũng muốn trở nên c à n g cường đại mới được lúc này thúy vân tiến đến thông báo vương ra h ứ a chiêu đại nhân tới phụ quân ta đi vào trước diệp thanh vận đứng dậy né tránh lục p h o m biết diệp thanh vận h i ể u chuyện không nên hỏi tới sự t ì n h xưa nay không hỏi không nên nghe sự t ì n h cũng xưa nay không nghe đối với quân chính đại sự nàng chưa từng tham dự c h ỉ an tâm làm nàng trấn nam vương phi để hứa đại nhân vào đi lục p h o m đã bổ nhiệm hứa t h i ê u là t ổ n g đốc tổng quản năm mươi tòa thành lớn nhỏ chính vụ trải qua mấy tháng quản lý mới gặp hiệu quả bây giờ hắn đất phong đã từ từ đi vào quỹ đạo chị an tốt đẹp ngân cố sung túc lương thực cũng coi như sung túc dân chúng ă n cư l ạ nghiệp đất phong bách tính cơ hồ đều tiếp nhận hắn cái này trấn nam vương rất nhiều bách tính nhấc lên hắn đều sẽ tự phát do ngón tay cái lên chỉ vì hắn có thể để cho dân chúng được sống cuộc sống tốt vâng thúy vân bay người rời đi chỉ một lúc sau hứa chiêu đẩy cửa vào hắn đi mau mấy bước tiến lên hành lễ gặp qua vương gia miễn lễ lục phạm đưa tay ra hiệu ngồi đi vâng hứa chiêu đi vào lục phạm đối diện ngồi xuống sau đó hắn từ trong ngực xuất ra một phong thư đưa cho lục phạm vương gia mời xem lục phạm tiếp nhận tin xem xét chỉ gặp phong thư bên trên viết vài cái chữ to chấn nam vương thân khải chữ viết g i n g bay phượng múa cứng cấp h u lực rất rõ ràng là thư pháp đại gia chi tác phong thư này là ở đâu ra ai cho ngươi ta cũng k hứa ô n g biết. h chiêu hơi có vẻ xấu hổ buổi sáng hôm nay ta khi tỉnh lại phong thư này ngay tại giường của ta đầu ta tìm một vòng cũng không tìm được là a làm sợ chậm trễ sự tình liền đem tin đưa cho ngài tới l ụ c pham có chút ngoài ý m u ố n những mày có thể không bị ngươi phát hiện thần không biết quỷ không hay đem phong thư này đưa đến giường của ngươi đầu nói rõ người đưa tin thực lực viễn siêu ngươi sẽ là ai chứ hắn tại sao muốn làm như thế đúng vậy a ta cũng nghĩ không thông hứa chiêu thở dài tại đại ngũ thành thực lực viễn siêu tại ta người cũng không ít căn bản không thể nào tra tìm gần nhất có hay không người khả nghị tiến vào đại ngũ thành lục phàm nhắc nhở nhất là sở q u ố c bên kia không có hứa chiêu nghĩ nghĩ nói ra chỉ ít hiện tại không có phát hiện được thôi trước mặt kể nó lục phàm nói ra ta xem trước một chút tin lại nói hạ quan cáo lui hứa chiêu đứng dậy rời đi lục phàm đem phong thư mở ra xuất ra bên trong giấy viết thư triển khai xem xét chỉ thấy phía trên viết ngắn ngủi mấy dòng chữ nhưng không có bất luận cái gì là khoản ba ngày sau đó giờ thìn mây đỉnh đỉnh núi không gặp không về nhìn xem một chuyến này hàng chữ lục phàm không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc nhất là trong đó mấy chữ ba ngày không phá lệ quen thuộc hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua đến cùng là ai chữ tại sao muốn cùng hắn gặp mặt lại nhất định phải chạy đến mây đỉnh trên núi chẳng lẽ nhận không ra người sao không đúng mấy chữ này hắn thật gặp qua l ụ c pham rốt c ụ c nhớ lại năm đó hắn tiêu diệt mã tắt lúc bị sở chiêu nam tiêu hủy lá thư này phía trên liền có mấy chữ này ký ức đần dần rõ ràng hắn thậm chí có thể nhớ kỹ kêu phần tàn nội dung bức thư đi làm ba ngày không miệng năm đó hắn dụng tâm đem mấy chữ này khắc vào trong đầu chính là vì có một ngày có thể đem người kia tìm ra đáng tiếc không như mong muốn h ắ n từ đầu đến cuối không thể tìm tới người kia liên ngay cả hắn đánh hạ sở quốc đều không thể tìm ra người kia bởi vì sở chiêu nam chạy những người khác không biết rõ tình hình sự tình liền tạm thời gắt lại lại không nghĩ người kia vậy mà xuất động xuất hiện còn hẹn hắn gặp mặt ra ngoài cái mục đích gì chẳng lẽ là sở chiêu nam trở về rồi thiết lập ván cục muốn trả thù hắn lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên không sợ sở chiêu nam nếu là thật có lợi hại như vậy sở quốc liền sẽ không rơi xuống hôm nay hạ tràng vậy thì vì cái gì đâu lấy lục p h à m suy đoán viết thư người hẳn là đại chu thế lực mà lại thế lực không tầm thường bằng không không có khả năng cùng sở chiêu nam có thư lui tới nhưng là hiện tại vì cái gì lại muốn hẹn hắn gặp mặt chẳng lẽ là nghĩ chủ động cùng hắn thẳng thắn lẽ ra không nên a lục p h à m thực sự không nghĩ ra chỉ dựa vào một phong thư hắn hoàn toàn đoán không ra đối phương dụng ý vậy liền đi xem một chút hắn rất nhanh quyết định được chủ ý về phần có phải hay không c ả m ấy với hắn mà nói không quan trọng hắn không sợ mà lại sợ cũng vô dụng đối phương nếu có thể ở mây đỉnh đỉnh núi giết hắn nói do thực lực của đối phương viễn siêu với hắn cho dù hắn trốn ở chân nam vương phủ cũng giống vậy bị giết húng chỉ lấy bây giờ thực lực của hắn có thể giết được hắn người mặc dù có cũng không nên xuất hiện tại đại chu càng không nên xuất hiện tại đại n g u thành người như vậy cũng không cần thiết giết hắn không oán không cừu hắn cùng đối phương lại không cái gì gặp nhau cho nên lục phạm cũng không lo lắng hắn ngược lại là muốn đi chiếu cấu người kia làm rõ ràng chân tướng ba ngày sau ăn xong điểm tâm lục phạm đổi một thân thường phục không có nói cho bất luận kẻ nào lặng lẽ c h u ẩ n ra chấn nam vương phủ sau đó hắn từ cửa nam rời đi đại n g u thành mây đỉnh núi ngay tại đại ngũ thành nam mười dặm chỗ lục phàm không có lấy hàn thiết thương cũng không có mang cung tên càng không có mặc áo giáp chỉ dẫn theo một thành côn nô đao lấy trước mắt hắn tu vi mang một cây đao đầy đủ trên cơ bản có thể phát huy hắn toàn bộ thực lực rất mau tới đến mây đỉnh núi phụ cận không có bất kỳ a i lục phàm trèo lên mây đỉnh đỉnh núi bốn phía mắt nhìn ý nguyên không thấy được bóng người chẳng lẽ là có người đang cố ý tiêu khiển hắn hắn là sẽ không tính toán thời gian một chút vẫn chưa tới giờ thịt vậy thì chờ xe đi các loại đã đến giờ nếu là còn chưa tới người hắn lại đi cũng không muộn lục phàm dứt khoát tìm khối tảng đá lớn k h a n h chân ngồi xuống đến ngồi xuống tu lục u phạm ắ n ngây ngẩn cả người trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt thật sự chính là siêu phạm cường giả vì đối phó hắn mà đến mà lại vừa đưa ra hai vị siêu p h à m làm sao có thể lục phạm sở dĩ có thể đoán được người thực lực là bởi vì chỉ có siêu p h à m cường giả mới có thể lăng không phi hành về phần tiên tiên cảnh người dù là thân pháp cho dù tốt nhanh nhẹn lại cao hơn cũng làm không được t h ư a n h ư hắn cũng giống như vậy mặc dù hắn đã xem phi thiên đ ộ n địa thân p h á p luyện tới đại thành lại như c ũ không cách nào làm được lăng không phi hành chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình trên không trung dừng lại thêm chút thời gian cùng trên trời hai người kia hoàn toàn khác biệt lục p h à m liếc mắt liền nhìn ra trên trời hai người kia thực lực ít nhất là siêu phàm cường giả thậm chí có khả năng cao hơn lây trước mắt hắn thực lực tuyệt đối không thể chiến thắng hai người này v ề phần có thể hay không sống sót hắn không có nắm chắc nếu là đối phương hôm nay thật sự là tới giết hắn chỉ sợ có chút treo làm sao bây giờ chạy sao l i ê n đối phương ý đổ đến đều rõ ràng cứ như vậy chạy húng chi hắn thật có thể chạy sao phi thiên rất hiển nhiên là không được độ địa đâu nếu như độ địa có tác dụng vậy hắn một hồi lại chạy cũng được nếu là không có tác dụng coi như hắn hiện tại chạy ý nguyên chạy không được chỉ vì thực lực trên lệnh quá xa mà lại đối phương vẫn là hai người hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó tận lực để cho mình tỉnh táo lại hỏi trước minh đối phương ý đổ đến lại làm xuống một bước dự định nghĩ đến cái này hắn dứt khoát đem tất cả lo lắng đều ném x ó bởi vì hắn biết chỉ có thông rong đối mặt hiểm cảnh mới có thể tuyệt sử phùng sinh Càng lục à bối r phàm cũng đang đánh giá hai người này chỉ gặp hai người đều người mặc đảm bảo dáng người vừa phải trên mặt lãnh đạo rất có một phen cao cao tại thượng ưu việt phản phất lục phàm chỉ là không có ý nghĩa phạm nhân mà bọn hắn lại là có thể chúa tể phạm nhân thần linh lục phàm không có sinh khí mà là ánh mắt bình tĩnh cùng hai người nhìn nhau không đáng cũng không cần thiết ngược lại ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn bạn này chính là cường giả vi tôn thế giới có một số việc còn muốn dựa vào thực lực nói chuyện tựa như hắn lúc trước chỉ là một tên lính quen lúc làm sao không bị qua ánh mắt như vậy nhưng cuối cùng ai còn dám lại khinh thị hắn trước mặt hai người kia cũng giống như vậy cho dù thực lực của hắn bây giờ không bằng đối phương nhưng sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể siêu việt đối phương dù là hai người này thực lực là siêu phạm thậm chí càng mạnh lục phạm ý nguyên có lòng tin này đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này trước sống sót nhìn hai người này thái độ chỉ sợ không phải rất thân mật người chính là lục phạm một tên nam tử trong đó mở miệng hỏi không sai lục phạm biết không thể gặt được rất thản nhiên thừa nhận t ố t đã ngươi là lục phạm vậy ta không ngại nói cho ngươi một tên khác nam tử nói ra hôm nay chúng ta là tới giết ngươi Ừm. lục phạm trong lòng t ă n g thẳng hỏi các ngươi là ai tại sao muốn giết ta hắn lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh hai người này thật đúng là tới giết hắn đến cùng là ai muốn giết hắn sở t r i ê u nam vẫn là lý thiên luận hoặc là một người khác hoàn toàn chúng ta là đến từ tu tiên tông môn tu tiên giả nam tử nói ra p không không lý thiên n ủ c h tới nhuận c vẫn là sở chiêu nam lẽ ra hai người này đều không ngờ nổi lý thiên nhuận dù là thủ đoạn lại cao hòn cũng chỉ bất quá là thế tục hoàng đế cùng tu tiên tông môn căn bản không cách nào so sánh được tông môn tu tiên giả cùng vốn không khả năng nghe hắn sở chiêu nam càng là như vậy hai người nếu là thật có bản lãnh này sở quốc liền sẽ không bị diện đại t r ư cũng sẽ không bị t r ư quốc vây công kém chút bị công hãm kinh thành đi vào phương thế giới này đã nhiều năm theo thực lực tăng lên lục phàm đối với tu tiên giả có sự hiểu biết nhất định hắn biết những cái kia tu tiên tông môn đều tại chỗ rất xa bình thường cơ hồ sẽ không can thiệp chuyện thế tục bởi vì không có lợi ích tu tiên giả cần có đan dược linh hảo linh khí linh hạch thậm chí đủ loại linh bảo thế tục vương triều hết thể đều không có cho nên cho ế tục dù là tu võ người không có tương đương thực lực cũng là làm không được huống hồ làm được cũng vô dụng lấy tu võ người thực lực đi ra cũng rất khó sống sót chỉ vì những người tu tiên kia thực lực qua cường đại đừng nói tông môn tu tiên giả cho dù là tàn tu cũng không phải những cái tia tu võ người có thể chống đỡ cho nên rất khó có người có thể đi ra ngoài về phần đại chu phía tây là tần quốc tần quốc lại hướng tây là vô tận sa mạc đại chu phía đông tây quốc lại hướng đông là b i ể n cả phía nam sở quốc cũng giống vậy lại hướng nam cũng là b i ể n cả lấy dạng này địa thế bốn phía liền giống bị hoàn toàn phong bế người bình thường đi ra không được cũng vào không được tu tiên giả lại bởi vì nơi này tu tiên tài nguyên thiếu thốn mà khinh thường tại tới đây đã không có các loại linh thạch cũng không có linh thảo cùng đang dược thậm chí liền ngay cả linh khí đều dị thường mỏng manh đối với tăng cao tu vi không có nửa điểm chỗ tốt cho nên như là ngăn cách nơi này tự thành một phiến thiên địa có rất ít tu t i ô nam tử n Nhưng n g đó. hôm là a cười h Mạnh h n n gì xảy ra? tu ngươi là muốn lấy hậu báo thủ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót ta chỉ là muốn chết cái minh bạch lúc phạm cố ý yêu thế nói ta biết thực lực của các ngươi ít nhất là siêu phàm cường giả các ngươi đã muốn giết ta lại thế nào khả năng để cho ta sống sót trong lòng của hắn xác thực ôm báo thủ tưởng niệm nếu như hắn thật may mắn sống sót tất nhiên sẽ đốc lòng tu luyện chỉ chờ mong một ngày kia hắn có thể giết tới tông môn tự mình đem người tông chủ kia chém giết mà lại hắn tin tưởng mình có thể còn sống sót hắn thực lực mặc dù không bằng đối phương nhưng là có siêu cường thể mạnh húng chỉ hắn có được thần long hộ thể có thể ngăn cản một cách trí mạng còn có bất tự kinh có thể cho tàn lại cháy chỉ cần chừa cho hắn một chút hy vọng sống hắn liền có thể sống xuống tới siêu phạm nam tử xưng sở sau đó bình thường trở lại xem ra đây là các n g ư ơ i tu võ người cảnh giới chúng ta tu tiến liên giả nhưng không có siêu phạm cái này nói chuyện kỳ thật nguyên bản nói cho ngươi cũng không sao nhưng trước khi đến tông chủ cố ý dặn d o qua chúng ta không được nói với ngươi gia tông môn danh tự cũng không thể nói cho ngươi chúng ta là ai nói chuyện nam tử l ư ờ m lục phàm một chút cho nên ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa đã như vậy lục phàm khẽ gật đầu vậy ta hỏi lại các ngươi một vấn đề cuối cùng vấn đề này các ngươi hẳn là rất tốt trả lời ngươi hỏi đi nam tử sắc mặt hơi chậm tây các ngươi thực lực muốn giết ta dễ như t r ở bàn tay lục phàm rất là không hiểu tại sao muốn dùng một phong thư đem ta dẫn tới chỗ này đến tin nam tử sửng sốt một chút ta không biết cái gì tin bất quá dẫn ngươi tới đây ngược lại là ý của chúng ta chỉ vì chúng ta nghĩ không lưu dấu vết giết trên ngươi không hy vọng bất luận kẻ nào biết thật sao lục phàm nghe được đối phương ý tứ trong lòng hơi động hỏi như thế nói đến các ngươi sẽ không đụng đến ta người nhà đương nhiên sẽ không nam tử ngạo nghễ nói ra chúng ta chỉ giết người một người về phận những người khác không liên quan gì đến chúng ta vậy là tốt rồi lục phàm thoáng yên tâm chỉ cần tu tiên giả không xuất thủ diệp thanh vận sẽ không có chuyện gì bản thân diệp thanh vận thực lực cũng không tệ lại thêm trấn nam vương phủ nhiều cao thủ như vậy hộ vệ còn có diệp vô trần tại trấn nam quan tòa trấn hẳn là không người có thể uy hiếp được diệp thanh vận cho dù hắn thật xảy ra chuyện chỉ ít có diệp thanh vận còn sống còn có cái kia chưa xuất thế hải tử cũng coi như hắn không tới đây trên đời hồn công một lần đúng vệ hạc tại thời khắc này lục phàm đột nhiên nhớ tới vệ hạc h ẳ n g lẽ vệ hạc ũ n g là bị tu tiên tông môn giết、chết? nếu như là chẳng phải là cùng hắn tao nộ giống nhau như lúc hẳn là ở trong đó có tất nhiên liên hệ đại chu hoàng tộc lục pham suy nghĩ dần dần rõ ràng hai người đều ngăn cơn sóng giữ chẳng những cứu vãn đại chu càng cứu vãn đại chu bách tính nhưng hai người nhưng lại đều công cao chân chủ tại chiến hậu danh vọng như mặt trời giữa trời t h â m thụ bách tính k ì n h yêu càng quan trọng hơn là đối hoàng tộc thống trị tạo thành uy hiếp nếu là có người muốn giết bọn hắn ngoại trừ những cái kia cử ra chính là đại chu hoàng tộc lý thiên n u ậ n lục pham nhớ tới gương mặt kia lúc trước tìm hắn lúc nói chuyện căn bản nhìn không ra một điểm mạnh khỏe lại không nghĩ quay đầu liền muốn giết hắn không đúng không nói trước lý thiên nhuận có thể hay không mời đến tu tiên giả chỉ là lá thư này liền điểm đáng ngờ trùng điệp viết thư người thân phận chưa hề không có bại lộ qua lý thiên nhuận là thế nào tìm tới người kia cũng để người kia viết phong thư này húng hồ, hồ người kia là sở q u ố c nội ứng lý thiên nhuận nếu như đã sớm tra được thân phận của người này khẳng định đã xóm thu thập hết rồi làm sao lại lưu đến bây giờ chẳng lẽ lý thiên nhuận đã sớm dự liệu được chuyện ngày hôm nay cho nên mới một mực giữ lại con cờ này làm sao có thể lục phàm thực sự nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát không nghĩ trước mắt khẩn yếu nhất là sống xuống tới chỉ cần hắn có thể còn sống sót về sau có nhiều thời gian đến chậm rãi mở ra những nghi vấn này nghĩ đến cái này hắn đột nhiên hỏi năm đó vệ hạc cũng là các người giết vệ hạc thật ở không trung hai người đều ngây ngẩn cả người rơi vào trầm tư nhưng vào lúc này trói mắt đao quang đột nhiên sáng lên côn ngô đao vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt hai người lục pham quyết định tiên hạ thủ vi cường thắng tiến không lùi không sợ hãi đừng nói đối phương chỉ là tu tiên giả cho dù là thật tiên n h â n hắn cũng muốn một đao c h ẳ n chỉ chương một trăm năm mươi sáu liên tục đột phá át chủ bài ra hết a hai người khe di một tiếng không gặp làm sao động tác trước mặt đột nhiên chống rông xuất hiện một n g ụ m chung lớn màu và nóng ngăn tại trước người hai người với lúc chặn côn nô đao keng tiếng chung du r ư ơ n g côn nô đao chạm tại chung lớn bên trên như là gõ chung người tại gõ v a n g cảnh báo trận kia trận dư lực bị chung lớn bắn ngược trở về để lục phàm liền lùi mấy bước mới đứng b ư n g thân thể trái lại hai người kia không những lông tóc không tổn hao gì thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không thật mạnh lục phàm làm sơ thăm dò mặc dù không có kiểm tra xong thực lực của đối phương lại kiểm tra xong đối phương ùy vào đây là lính khí so với hắn thực lực mạnh thì cũng tôi đi lại còn có được linh khí vậy cũng không thể sợ hắn thả người nhảy lên thân thể đằng không mà lên qua trong dây lát đã bay lên không trung rơi xuống lúc đầy trời tỉnh quang tùy theo v y xuống một thanh ô lớn trống rông xuất hiện đem hai người kia hoàn toàn bao trùm vê anh côn ngô đao chém xuống lực lượng c u ầ n bạo chút xuống ô lớn lại hoàn hảo không chút tổn hại bên trong hai người càng là lông tóc không thương lại là một kiện linh khí mà lại hai người này có được hai kiện phòng ngự linh khí lục phám lúc này đã có thể hoàn toàn xác định chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ ngay cả linh khí phòng ngự đều không thể phá mất càng không cần nghĩ đối hai người tạo thành tổn thương chẳng lẽ hai người này như thế không có sợ hãi thực lực s á c thực cực kỳ cường hãn nếu là hướng hắn xuất thủ hắn có thể đỡ n ổ i sao hắn đang nghĩ ngợi đã thấy cái k i a đ e m ô lớn đã hư không tiêu thất hai người kia vẫn nạo g nghệ đứng ở không t r ú n g chắp tay sau lưng không có hướng hắn ý xuất thủ thiên phú của ngươi coi như không tệ thực lực cũng coi như có thể nam tử cười cười nhưng cái này còn xa xa không đủ tại phạm nhân bên trong ngươi xem như cường giả đỉnh cao nhưng là cùng tu tiên giả so sánh ngươi so với cái kia ngoại môn đệ tử không mạnh hơn bao nhiêu dù là bình thường nhất tu tiên t ô n g môn trong đó cũng không ít thiên phú không tồi nội môn đệ tử ngươi cùng bọn hắn so sánh cũng không quá lớn ưu thế chớ nói chỉ là những cái kia hơi mạnh một chút tu tiên t ô n g môn nội môn đệ tử thực lực viễn siêu ngươi trong đó hạch tâm đệ tử vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều không phải là ngươi có thể so sánh về phần trưởng lão phong chủ tông chủ ngươi coi như luyện thêm cái mười năm cũng so ra kém ta nói vẫn chỉ là môn phái nhỏ giống ta chỗ tôm môn dù là tại toàn bộ tu tiên giới cũng coi như được phải tính đến đại tôm môn mặc dù ta chỉ là phổ thông chất sự nhưng cũng so rất nhiều môn phái nhỏ tông chủ thực lực mạnh cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần uống phí công phu vô dụng hơi dừng lại nam tử tiếp tục nói ra đương nhiên ngươi nếu không phục k h còn có thể tiếp tục đậu thủ ta nguyện ý cho người cơ hội này dù sao ngươi là người sắp chết cùng ta lại làm không thủ á n nếu là không để ngươi thi triển ra tất cả thủ đoạn ngươi chỉ sợ chết không nhắm mắt thật sao lục phàm lúc này đã mất đ i ệ n trong mắt của hắn hiện ra một câu ngon ý ta không tin đã đối phương nguyện ý cho hắn cơ hội này hắn đương nhiên cần phải nắm chắc thêm điểm lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai mươi điểm kinh nghiệm thêm trên liệt thiên đao pháp trong nháy mắt đem liệt thiên đao pháp thăng cấp đến viên mãn sau một khắc lực lượng cùng bạo tràn vào trong cơ thể của hắn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng ba mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng sáu mươi b ố điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm thực lực lần nữa tăng vọt lục pham nắm thật chặt trong tay côn nô đao nhẹ nhàng chém ra một đao chiếc kia t r u n g lớn xuất hiện lần nữa ngăn ở trước mặt hai người qua trong giây lát côn nô đao đã chạm tại chung lớn bên trên lại vô thanh vô tức giống như cái gì đều không có phát sinh nhưng lực lượng c u ầ n bạo đột nhiên bạo phát đi ra xuyên qua chiếc kia t r ù n g lớn hướng hai người kia trào lên mà tới a hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên lần nữa một tên nam tử trong đó nhẹ nhàng phất phất tay kia lực lượng c u ầ n bạo lại tan thành mây khói biến mất vô tung vô ảnh không tệ a nam tử ánh mắt tán thưởng nhìn về phía lục p h à m ngươi lại còn có chỗ giữ lại xem ra là ta đánh giá t h ấ p ngươi ta nghe nói ngươi mới một ư ơ i chín tuổi bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tu vi thiên phú của ngươi xác thực rất không tệ dù là tại tu tiến giới cũng coi như được trung đẳng tại ta tô môn lấy thiên phú của ngươi thậm chí có cơ hội tiến vào nội môn trở thành nội môn đệ tử chỉ là đáng tiếc ca ngươi lại không cơ hội này nói đến đây nam tử nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt tiếp hận không nghĩ tới thế gian cũng sẽ xuất hiện ngươi dạng này thiên tài tu luyện lục pham không nói gì hắn đang tự hỏi đối sách vừa rồi hắn cơ hội dùng hết toàn lực đối phương lại hời hợt liền hóa giải xem ra quả thật như đối phương nói như vậy thực lực của hắn cùng tu tiên giả so sánh kém đến quá xa mà trước mặt hắn hai người kia tại tu tiên giới cũng coi là cường giả hắn muốn đánh bại đối phương đã không có khả năng coi như hắn đem tất cả có thể phân phối t h u tính đều thêm về mặt sức mạnh chỉ sợ cũng khó mà cho đối phương tạo thành tổn thương vậy cũng chỉ có thể chạy quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn h ả o hán không ăn thiệt thời trước mắt trước sống s ấ t lại nói chỉ có bảo vệ tính mạng hắn mới có thể có về sau cũng may đối phương chỉ là muốn giết hắn mà sẽ không gây họa tới người nhà coi như hắn chạy diệp thanh vận cùng hải tử hẳn là cũng không có việc gì mà lại đối phương rất hiển nhiên đã năm chắc thắng lợi trong tay cho hắn cơ hội xử x u ấ t tất cả thủ đoạn vậy liền thử một chút thân pháp nghĩ đến cái này lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai mươi năm điểm kinh nghiệm thêm tại phi thiên đội địa thân pháp bên trên trong nháy mắt đem phi thiên đội địa thân pháp thăng cấp đến viên mãn sau một khắc lực lượng c u ầ n bạo lần nữa tràn vào thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm thực lực lần nữa tăng v ọ n ngay sau đó lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể đột nhiên hư không t i ê u thất phi thiên đội địa hắn lựa chọn đội địa chỉ vì hai người kia biết bay hắn cho dù lên trời cũng không có cách nào thoát khỏi đối phương đ ộ địa lại không giống nói không chừng sẽ có cơ hội đào thoát hắn tại trong lót đất xuyên thẳng qua lần nữa hiện t h â n lúc đã đi tới dưới núi chỉ là hắn vừa mới thò đầu ra liền cảnh giác đến cái gì ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp hai người kia ngay tại đứng ngạo nghễ hư không lạnh lùng nhìn xem hắn quả nhiên vẫn là không được lục phàm trong lòng t h ầ m than liền ngay cả đ ộ địa đều vô dụng hắn chỉ sợ chạy không được làm sao bây giờ hắn lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết có chút không biết làm sao không được thử một lần nữa lục phàm không có dừng lại thân thể lần nữa trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa hắn hướng về đại ngu thành phương hướng ngược nhau bỏ chạy lần này hắn quyết định không ra ngoài trừ phi đến cực hạn hắn không thể không ra lục phạm tại trong lớp đất thật nhanh xuyên thẳng qua khoảng cách đại ngu thành càng ngày càng xa hồi lâu sau hắn rốt cục phá đất mà lên trước tiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp hai người kia như cũ tại đỉnh đầu hắn chính lạnh lùng nhìn xem hắn lục phạm tâm lạnh thật chạy không được làm sao bây giờ xem ra chỉ có liều mạng mới được ta nói qua vô dụng nam tử nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt mang theo thương hại ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực rất không tệ thủ đoạn cũng không ít nhưng còn xa xa không đủ ngươi là không thể nào từ trong tay của ta chạy trốn càng không khả năng sống sót cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi nói chuyện nam tử lườm lục phàm một chút ngươi nếu là không có khác thủ đoạn vậy ta cần phải đọc thủ chờ chút lục phàm còn có sau cùng át chủ bài năm trăm bảy mươi tám điểm có thể phân phối thuộc tính chỉ là đem những n à y điểm thuộc tính thêm ở nơi nào tốt đâu thêm tại nhanh nhẹn bên trên vô dụng hắn căn bản chạy không được hoặc là thêm tại tinh thần lực bên trên vẫn là không được chỉ còn lại hai lựa chọn thể mạnh cùng lực lượng thêm cái nào tốt đâu vẫn là lựa chọn lực lượng đi lấy trước mắt tình thế dù là hắn thể mạnh lại cao hơn cũng chưa chắc có thể ngăn cản hai người này công kích còn không bằng đụng một cái không chừng có cơ hội đem tình thế người chuyển xoắn suýt một hồi lục phạm quyết định được chú ý thêm điểm lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem còn lại có thể phân phối thuộc tính toàn bộ thêm đến trên lực lượng sau một khắc lực lượng của hắn tăng vọt trực tiếp gia tăng đến hai nghìn bảy mươi mốt điểm tương ứng thực lực của hắn cũng đi theo tăng lên trên diện rộng lấy lục phạm đ o á n chừng bây giờ thực lực của hắn cùng mới vào siêu phàm cường giả không sai bị lắm nếu như lại thêm hắn cường hắn nụ thân cùng hắn có mấy loại mát cấp thiên giai v ó kỹ coi như gặp được siêu phàm sơ giai cường giả cũng có sức đánh một trận Cũng k hai ô n g biết, trước mắt h người này kia sắc mặt biến hóa một người trong đó nhẹ nhàng phất tay vâng anh. một tiếng vang thật lớn cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời thân thể của người kia hơi lắc lư một cái trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng bạo khí phóng lãng tận trời. ta thu hồi phía trước ta phía hồi nếu là cho i ngươi phú n thêm thời gian mấy năm không cho phép ngươi thật có thể làm được dùng võ nhậm đạo đi ra một đầu không giống bình thường con đường tu tiên chỉ là đáng tiếc ca có người không phải để ngươi chết nói đến đây nam tử trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tiếp l ậ n bằng không ta nhất định phải đưa ngươi mang về tô n g môn thu ngươi làm đồ không thể lục phạm đang trầm mặc hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực lại như cũng không làm gì được đối phương mà đối phương lại chưa từng xuất thủ thực lực t r ê n h lệch rõ ràng đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không được hắn nên làm cái gì thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao không được hắn tuyệt không công tha đại ngũ thành trấn nam vương phủ diệp thanh vận đang ở trong sân tàn bộ đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung còn có một tia bực bội chuyện gì xảy ra nàng tóc mày vớt vớt bụng chẳng lẽ là bởi vì có con không nên a mắt nhìn sau l ư n g thúy vân diệp thanh vận v ậ n miệng hỏi vương ra đâu người gặp hắn sao không có thúy vân nhẹ nhàng lắc đầu nếu không ta đi tìm một chút vẫn là để ta đi diệp thanh vận tiến vào phòng khách lại không nhìn thấy lục phàm thân ảnh nàng hỏi mấy cái hạ nhân đều nói không thấy lục phàm kỳ quay a đi đâu đâu lẽ ra không nên ra ngoài a diệp thanh vận đem lục phàm thường đợi địa phương tìm mấy lần lại hỏi khắp cả vương phủ bên trong người lại không người biết lục phàm hạ lạc trong nội tâm nàng đột nhiên có dự cảm không tốt sẽ không xảy ra chuyện a làm sao lại như vậy thúy vân cười nói lấy vương ra thực lực làm sao có thể xảy ra chuyện cũng đúng diệp thanh vận biết mình là quan tâm sẽ bị loạn cười cười nói ra từ khi có bầu ta ngược lại trở nên lo được l o mất bằng vào ta phu quân oai hùng trong thiên hạ có ai có thể làm gì được hắn chính là thúy vân phụ hòa nói toàn bộ thiên hạ đều bị vương ra đánh xuống ai còn sẽ là đối thủ của hắn h u ố n h ổ hắn hôm nay so trước kia sẽ chỉ càng mạnh ừng diệp thanh vận gật gật đầu suy đ nó nói nói không chừng hắn ra ngoài kết bạn đi không sai thúy vân nói tiếp không chừng là đi chân nam quan tìm công tử đúng đúng đúng diệp thanh vận cười nói xem ra là ta nghĩ nhiều rồi lúc này lục phạm thân thể lần nữa bay lên không hạ lắm lúc đẩy trời tinh quang theo hắn cùng nhau rơi xuống như là tỉnh hà nghiêng đổ mà ra cùng lúc đó côn ngô đao nhẹ nhàng chém xuống lục phạm đem tỉnh không kiếm quyết cùng liệt tiên đao pháp làm ra dung hợp hợp hai là một đem đao pháp uy lực phát huy đến cực hạ、Tốt. hai người kia khen một tiếng sắc mặt càng thêm l ư n g trọng lời còn chưa dứt cái kia đem ô lớn xuất hiện lần nữa bao phủ tại hai người đỉnh đầu đem hắn hai hoàn toàn che k u ấ t vê anh đầy trời tinh quang vệ xuống đi theo côn nô đao cùng một chỗ xuyên qua cái kia đem ô lớn ẩm vang rơi xuống hai người kia đón côn nô đao đồng thời huy trưởng vê anh lại là một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời l u n u l a y mới đứng vững thân thể thống khoái nam tử đột nhiên cười to vài tiếng ha ha thật sự là thống khoái a không nghĩ tới a ngươi lại còn có chỗ giữ lại liền ngay cả chúng ta cũng không thể không nhìn thẳng vào thực lực của ngươi rất tốt ngươi quả thật không tệ vậy mà có thể làm cho hai t a người đồng thời xuất thủ hóa giải đào pháp của ngươi người đối đao pháp lĩnh nộ đã đạt đến hoa cảnh cực kỳ khó được vừa rồi so đấu để cho hai người đối lục phạm đều lau mắt mà nhìn liên tiếp khen hắn vài câu lục phạm như cũ tại trầm mặc hắn đã đã dùng hết á t chủ b à i nhưng vẫn là không đủ a hoàn toàn không có cách nào làm bị thương hai người kia thậm chí để cho hai người lui lại cũng khó khăn thực lực t r ê n lệch quá xa làm sao bây giờ lục phạm đầu góc xoay nhanh nghĩ đến chủ ý hắn biết càng như vậy thời khắc càng là không thể loạn phải tỉnh táo xuống tới suy nghĩ thật kỹ nhất định sẽ có biện pháp hắn không tin hắn sẽ chết ở chỗ này lục phạm nam tử đột nhiên hô hẳn một tiếng ta thừa nhận thiên phú của ngươi vô cùng tốt dù là tại chúng ta tô h n g môn cũng coi là thiên phú đứng đầu nhất thiên tài bất quá ta nhìn ngươi hẳn là đã thi triển ra toàn bộ thực lực ca nếu là không còn khác thủ đoạn chúng ta liền không lãng phí thời gian nên hướng ngươi xuất thủ mặc dù không nỡ nhưng đây là tông chủ giao phó nhiệm vụ chúng ta không dám không nghe theo nam tử t h ở d à i cho nên ngươi phải chết ai nói lục phạm đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng ta không phục muốn chết cũng là các ngươi chết các ngươi uống là tu t i ê n giả lại là không phải không phân tốt xấu không phân biệt Đến vô số đao khí trào lên mà ra trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ hình thành gần vạn đạo vô cùng cường đại đao ý đao ý lần nữa ngưng tụ dót thành mấy trăm đạo cường đại đao thế những ngày cường đại đao thế tiếp tục dung hợp cuối cùng huyễn hóa thành bao phụ thiên địa đao vực từ bốn phương t ă m hướng hướng hai người chém xuống phảng phất vô cùng vô tận không có chút nào khe hở đao khí đao ý đao thế đao vự ngay tại vừa rồi lục phàm đối đao pháp lĩnh ngộ tiến thêm một bước đem đao pháp uy lực lần nữa tăng lên cái này đã là hắn sau cùng át chủ bài nếu như còn không được hắn liền thật không có chiêu vây anh cường đại đao vực như là ngân hà rơi xuống cựu thiên mang theo vô tận vì thế trút xuống hai người kia sắc mặt k ị biến liếp nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc trước mắt thiếu niên này quá mạnh thật đúng là tu võ kỳ tài có thể đem đao pháp tu luyện đến nỗi này cảnh giới đợi một thời gian dù là tại tu tiên giới cũng không ai có thể ngăn cản thiếu niên này phong mang như thế nghịch thiên thiên phú đúng là hiếm thấy nghĩ không ra tại p h à m nhân giới lại có như thế kinh tài tuyệt d i ễ m người không kịp nghĩ nhiều hai người hơi chuyển động ý nghĩ một chút ô lớn cùng chung lớn c h ố n g rông xuất hiện một cái che khuất hai người đỉnh đầu một cái khắc ngăn tại trước người hai người ngay sau đó hai người đồng thời huy trưởng vê anh nổ vang rung trời c ù n bạo khí lang hướng bốn phía k u y ế t tán mà đi hình thành trận trận phong bạo lập tức cắt bay đá chạy vô số c ả n h lá theo gió l n vũ hai người kêu kêu lên một t i ế n g đau đớn đều thối lui một bước thân thể lung lay mấy cái mới ổn xuống tới thật là lợi hại hai người lần nữa lấy nhau trong mắt kinh ngạc còn chưa rút đi lại nhiều mấy phần ý sợ hãi cái này gọi lục phàm thiếu niên đơn giản mạnh đáng sợ hai người mặc dù không dùng suất toàn lực nhưng dù sao cũng là hai người liên thủ hơn nữa còn dùng ra hai kiện phòng ngự linh khí nhưng cho dù dạng này bọn hắn ý nguyên bị lục phàm một đau c h ẳ n lui coi như hai người bọn họ không bị tổn thương nhưng thể nội khí huyết vượt qua không ngừng cực kỳ khó chịu nếu như lại đến thêm mấy đau hai người bọn họ khó tránh khỏi sẽ không thụ thương cái này muốn nói ra đi ai mà tin a một p h à m nhân một mình đối mặt hai vị tu tiến liên giả có gan phản kháng thì cũng thôi đi còn kém chút đem hai người chém bị thương để đồng muốn biết còn không phải bị chê c ư ờ i chết càng làm cho hai người lo lắng chính là lục p h à m tầng kia không ra nghèo thủ đoạn cùng nhanh chóng tăng trưởng thực lực mới ngắn ngủi một hồi công phu đối phương liền dùng ra các loại thủ đoạn mà lại thực lực so trước đó mạnh mấy lần tiếp tục như vậy nữa hai người bọn họ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết lục phạm sao lúc này lục phạm thân thể bị đẩy lùi ra ngoài thân ở không trung hắn tại bắt gấp khôi phục hao tổn linh lực vừa rồi một đau kia đã viễn siêu thực lực của hắn đối với hắn hao tổn có thể nghĩ nếu là không khôi phục linh lực hắn tiếp theo đau uy lực liền sẽ kém hơn rất nhiều đối hai người kia đem càng không có uy hiếp coi như vừa rồi hắn dùng hết toàn lực một đau cũng chỉ có thể để cho hai người thoáng lui lại lại như cũ không cách nào làm cho đối phương tụ thương thực lực trinh l ệ n h là hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bù đắp nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ chỉ có một tia cơ hội hắn liền muốn đem hết toàn lực sống sót mang theo ý nghĩ như vậy lục phàm trên không trùng giữ vững thân thể bình yên rơi xuống đất hai người kêu lại như bóng với hình lần nữa bay đến đỉnh đầu của hắn căn bản không cho hắn cơ hội đào tàu lục phạm một người trong đó quan sát tỉ mỉ lục phạm vài lần thở dài thiên phú của ngươi thực sự quá mức kinh người coi như tại chúng ta tô n g môn cũng tìm không ra giống ngươi như vậy thiên tài thiếu niên ta không thể không nói với ngươi một tiếng bội phụ n g ư ơ i tại thế gian không có tài nguyên tu luyện tình hùng dưới còn như vậy lợi hại n ế u là tại tu tiến liên giới còn đến mức nào ta cũng không dám tưởng tượng tương lai ngươi thành thự ai nói chuyện nam tử lại thở dài hắn đột nhiên rất hối hận vì cái gì sớm không cho hắn nhìn thấy lục phạm như thế hắn liền có cơ hội đem lục phạm mang về tôn g môn thu làm đồ đệ có dạng này thiên tài đồ đệ hắn về sau tại tôn g môn cũng sẽ mở mày mở mặt thậm chí có khả năng ngồi lên trưởng lão chi vị mà không phải bị người sai khiến tiểu chấp sự chỉ là đáng tiếc ca tông chủ hạ tử mệnh lệnh nhất định phải giết chết lục phạm nếu không chắc chắn đối với hắn hai nghiêm trị không tha đáng tiếc cái này tu luyện hạt giống tốt dù là không làm được hắn đồ đệ hắn ý nguyên cảm thấy đáng tiếc phải biết coi như tại toàn bộ tu tiến giới dạng này thiên tài cũng hiếm có lục phạm một cái khác nam tử nói tiếp chúng ta thật không muốn giết chết người nhưng là không có cách tông chủ mệnh lệnh đối với chúng ta chính là trời chúng ta không dám không nghe theo muốn đoán liền đoán cái k i a chân chính muốn giết chết người người đi về sau không muốn ghi hận chúng ta hai người thái độ đối với lục p h à m từ bắt đầu không nhìn đến k i n h thị lại đến tán thành cùng tôn trọng bây giờ nhưng lại nhiều hơn mấy phần thương tiếc cùng bội phục thậm chí còn có như vậy một k i a nhàn nhạ tay náy các người hiện tại dù sao cũng nên nói cho ta đến cùng là ai muốn giết ta lục p h à m q u á t lớn chẳng lẽ không phải để cho ta chết không rõ ràng cái này hai người do dự một chút vẫn là lắc đầu chúng ta thật không thể nói cho ngươi nhưng vào lúc này lục p h à m lần nữa liên tục vung đao chém ra vâng cường đại đao vực trong nháy mắt huyền hóa mà ra hướng hai người trào lên mà đi trải qua vừa rồi điều tức linh lực của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu h ả o đao pháp hai người kia khen một tiếng đồng thời huy trưởng lúc này hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng vâng. vâng vâng vâng lục p h à m liên tục vung đao cùng đối phương liều mạng hắn không thèm đếm sỉa chỉ có thể dựa vào cường đại thể lực cùng sức khôi phục cùng đối phương so tiêu hao trừ cái đó ra hắn tựa hồ không còn cách nào khác không biết qua bao lâu lục phàm rốt c ụ c cảm nhận được một tia mệt mỏi trái lại hai người kia lại như cũ không có chút nào không t ổ n h a o gì thậm chí liền ngay cả linh lực cũng không chút tiêu hao lập tức phân cao thấp ai còn chưa đủ ha lục phàm thầm than trong lòng nếu là đối phương chỉ có một người hắn có lẽ còn có như vậy một chút cơ hội nhưng là đối mặt hai người liên thủ hắn thật không có chút nào cơ hội thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này không được tuyệt đối không được hắn còn có thật là lắm chuyện muốn làm hắn không thể chết cái này tín miệm một mực tại chống đỡ lấy hắn lục phàm một tên nam tử trong đó nói ra không sai biệt lắm liền đến này là ngừng đi ngươi đã dùng hết toàn lực đúng vậy a một người khác nói tiếp thời gian không còn sớm chúng ta cũng muốn chạy về đi phục mệnh mặc dù đáng tiếc nhưng là không có cách đây chính là mạng của ngươi nói chuyện nam tử đột nhiên x ô n g lục phàm chỉ một ngón tay đi thôi một thanh phi kiếm trống giống xuất hiện hướng lục phàm bay thẳng đi qua lục phàm thả người nhảy lên thân thể đằng không mà lên ý đ ồ tránh thoát phi kiếm công kích nhưng mà lại chỉ là phi công hắn liền giống bị khóa chặt thanh kiếm kiếp như bóng với hình theo sát sau lưng hắn、Ấm、ẩm trên trời đột nhiên vang lên tiếng sâm ngay sau đó mây đen dày đặc một đạo t ử s ắ c thiệm điện từ trên trời giang xuống hướng lục p h à m đỉnh đầu ầm ầm giang g i á c căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội theo một tiếng vang thật lớn t ử s ắ c thiệm điện trực tiếp b ù vào lục p h à m đỉnh đầu lục p h à m chỉ cảm thấy chấn động toàn thân thân thể trong nháy mắt trở nên run lên liền ngay cả lực lượng đều bị đánh tàn không ít ầm ầm tiếng sâm ầm ầm liên miên bất tuyệt giang rắc giang rắc từ sát thiệm điện một đạo tiếp một đạo đánh xuống lục phạm lực lượng đang dần dần biến mất liền ngay cả ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ lúc này thanh vi kiếm tia rốt c u c đuổi kịt h phi kiếm xuyên tim mà qua máu tươi vẩy r a ai l ụ c phàm chỉ nghe được thở dài một tiếng liền đã mất đi ý thức chương một trăm năm mươi bảy nhân họa đắc phúc vận mệnh chuyển hướng l ụ c phàm mở mắt ra thân xác hơi có vẻ m ở mịt trước hết nhất đập vào mi mắt là trời xanh cùng mây trắng còn có mấy cái chim bay từ không trung bay qua lúc này gió nhẹ thổi tới tựa như tình nhân đầu n g ó tay cực kỳ ô nhu còn mang theo một chút ấm áp trận trận hương hoa tùy theo phiêu tán mà tới hắn quả thật không chết lúc phàm thử nghiệm chuyển động đầu muốn nhìn một chút hoàn cảnh c u n g quanh lại ngạc nhiên phát hiện chính mình căn bản không động được đột nhiên đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến để hắn hít một hơi lanh khí là thanh phi kiếm kia còn có tử sắc thiểm điện để hắn bản thân bị trọng thương hắn có thể may mắn sống sót hẳn là thần long hộ thể công lao lại thêm bất tử kinh đối với hắn thân thể chữa trị hắn mới lấy tỉnh lại hắn là kia hai cái tu tiên giả cho là hắn chết rồi đem hắn vứt bỏ ở chỗ này chỉ là đây rốt cuộc là đây hắn thương đến thế nào thực lực có thể khôi phục hay không liên tiếp nghỉ vấn sông lên đầu lục phạm muốn v ư tay sờ sơ miệng vết thương của mình lại phát hiện chính mình thậm chí ngay cả tay đều không động được làm sao bây giỏ chỉ có thể ở cái này làm các loại sao đúng hắn có giao diện thuộc tính lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem giao diện thuộc tính mở ra t í n h danh lục phạm tuổi thọ một mươi chín hai mươi bị hao tổn lực lượng chín mươi ba bị hao tổn nhanh nhẹn ba mươi một bị hao tổn tinh thần lực ba mươi hai bị hao tổn thể mạnh bốn mươi năm bị hao tổn tu vi thiên tiên tam cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ một mươi ba hai mươi chín năm trăm bảy mươi nghìn thiên tâm quyết đệ thất trọng ba trăm hai mươi m ư ơ i nghìn võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn h u y ề n băng thương pháp viên mãn phi thiên đồn địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính không một nhìn xem giao diện thuộc tính lục phà minh m bạch khó trách hắn hiện tại không động được là bị thương quá nặng thân thể bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí ngay cả người bình thường cũng k h ô n g bằng việc cấp bách là trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt a không đúng hắn các hạng thuộc tính ngay tại một chút xíu gia tăng là bởi vì thân thể của hắn ngay tại khôi phục xem ra thương thế của hắn có thể tự hành chữa trị cái này đương nhiên nguồn gốc từ với hắn cường hãn độc thân cũng bất tử kinh cường đại sức khôi phục còn có linh khí lục phang đột nhiên trong lòng hơi động cứ việc bản thân bị trọng thương hắn vẫn là nhạy cảm bắt được nơi này linh khí cực kỳ dư g i ả lúc trước không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần kỳ quái chẳng lẽ nơi này không phải đại chu mà là tu tiên giới lục phang nghĩ đến khả năng này không khỏi có chút cảm xúc khó trách những người tu tiên kia thực lực mạnh mẽ như thế khỏi cần phải nói tài nguyên tu luyện chỉ là cái này dư g i ả linh khí đối với tu luyện liền có tăng lên cực lớn nếu là hắn tại dạng này dưới điều kiện tu luyện nói không chừng đã sớm tấn cấp siêu phàm đúng tu luyện lục phang mặc dù thân thể không thể động nhưng là ý thức có thể động hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm thể nội hai loại công pháp đồng thời vận chuyển bắt đầu vận công chữa thương thân thể tại mắt trần có thể thấy khôi phục bất quá nhiều lúc tay của hắn có thể động thân thể cũng dần dần khôi phục tự nhiên hắn đứng dậy mắt nhìn bốn phía tựa hồ hắn đang ở tại một cái sơ cốc chung quanh tất cả đều là núi một chút không nhìn thấy đầu trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt rồi nói sau lục phàm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống chữa thương hồi lâu sau hắn từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thủ tính thể mạnh đã khôi phục lại mười hai lực lượng càng là đạt đến hơn hai mươi hắn túi lâu xuống mắt nhìn trước ngực vết thương vậy mà đã khép lại chỉ bất quá hắn trên thân tất cả đều là máu kết thành thô xác vết máu phát tán trận trận tanh hôi đáng tiếc không mang quần áo không có cách nào đổi lục pha mắt nhìn sát trời đã thấy sát trời đã hơi hắc hẳn là lúc chạm vào tối hắn mới hôn mê nửa ngày hai vị kia tu tiên giả tốc độ thật nhanh chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền từ đại tru đi vào tu tiên giới phần này tốc độ hắn kém đến quá xa thực lực cũng giống như vậy muốn báo thủ còn phải tiếp tục khổ luyện mới được vậy liền không đi liền lưu tại cái này tu luyện thẳng đến thực lực của hắn có thể báo thù mới thôi về phần diệp thanh vận cùng hải tử hắn mặc dù cũng nghĩ đ ộ c nhưng là không có cách nếu là hắn trở về thực lực lại không nhiều ít tăng lên y nguyên không bảo vệ được chính mình những người tu tiên kia muốn giết hắn vẫn là dễ như t r ở bàn tay tại cái này rất tốt tối thiểu nhất linh khí dư g i ả có thể để hắn nhanh chóng tăng thực lực lên lớn như thế một vùng núi hẳn là có dã thú cùng quả dại loại hình a chỉ cần có ăn hắn có thể phân phối điểm thuộc tính liền có thể không ngừng gia tăng có thể tốt hơn phụ trợ hắn tăng thực lực lên lại thêm hắn có đầy đủ dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm chính thích hợp tại loại này địa phương tu luyện đi tìm một chút ăn lục pha vớt bụng cảm giác được bắn hắn đang muốn đứng dậy lúc đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm chính theo gió phiêu tàn tới là thịt nướng mùi thơm chẳng lẽ kể bên này có người lục phàm trong lòng căng thẳng nếu là phụ cận có người vậy hắn liền nguy hiểm lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói tại tu tiên i ê n giới coi như tại đại chu cũng khắp nơi là nguy hiểm tại cái này tu tiên giới theo ra một người đều so với hắn thực lực bây giờ mạnh a nghĩ đến cái này hắn đánh giá ra gió thổi tới phương hướng đứng dậy hướng phương hướng ngược nhau đi đến Hắn mới vừa đi không mới đi vừa c ó mấy bước, đột n h i ê nghe n được m ộ thanh cái t l a nhâm thanh u y n đến, n g ư ờ i tại r ẻ tuổi, thể t muốn đi, không đã có thể tại cái này gặp bên hai thay a có duyên p ậ n tới một khối n n h âm g a tại b ê nhưng a i n h bay người nhìn một vòng lại không nhìn thấy người hắn không biết đối phương là h ả o ý vẫn là ác ý lại biết thực lực của đối phương viễn siêu với hắn tối thiểu viễn siêu ở hiện tại hắn nếu như đối phương muốn giết hắn vậy hắn đem không hề có lực h o à n thủ mà lại căn bản chạy không được đã tránh không khỏi vậy liền không chạy mặc kệ là phúc là họa đều thản nhiên đối mặt đi cái lấy ngươi một mực đi lên phía trước rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta cái thanh âm kia lần nữa chuyển đến được lục phàm theo lời thẳng tắp đi về phía trước thịt nướng ngủi thơm càng ngày càng đậm lại đến gần chút hắn thấy được một cái thiếu niên mặc áo đen chính ngồi s ổ m trên mặt đất s ô i trào thịt nướng kia khối lớn thịt bị tham trúc chuyển lên tại trước mặt thiếu niên trong đống lửa quần c u ộ n lấy ớm mờ ầm b ú c lên dầu thiếu niên tiện tay gắn một thanh gia vị hương khí càng thêm nồng đậm một thanh trường đau màu đen chính đặt ở thiếu niên trong tay lục phàm trên mặt biểu tình ngưng trọng đây không phải là hắn côn n ô đào sao làm sao rơi xuống trong tay thiếu niên rồi? cây đao này là theo ngươi cùng một chỗ đến rơi xuống thiếu niên chỉ chỉ trên trời sau đó cầm lấy côn nô đ a o vứt cho lục p h à m cho ngươi lục p h à m đưa tay tiếp nhận côn nô đ a o n ắ m trong tay lập tức a n tâm rất nhiều hắn đi đến thiếu niên trước người thấy rõ mặt của đối phương khuôn mặt anh tuấn lộ ra mấy phần k i ê n nghị vậy mà cùng hắn có mấy phần giống nhau không đúng đây không phải người thiếu niên nhìn kỹ phía dưới đối phương khỏe mắt có nhỏ xịu nếp nhăn mà lại cặp mắt kia thiếu đi mấy phần thiếu niên nhuệ khí nhiều hơn mấy phần lớn tuổi người t ă n thương tựa hồ trải qua, qua cực khổ nhìn thâu thế sự thứ ngươi rót xuống ta vẫn đến đang quan sát ngươi nam tử á o đen nói ra ta nhìn ngươi thương đến rất nặng có thể không chết cũng đã là kỳ tích lại không nghĩ rằng ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy như thế sẽ công phu cũng đã có thể hành động tự nhiên nếu như ta không có đ o á n sai ngươi tu luyện qua luyện thể thuật nam tử á o đen nói xong nhìn thẳng lục phàm con mắt không sai lục phàm rất thản nhiên thừa nhận cái này đúng rồi nam tử á o đen đem nướng xong một c h u a thịt đưa cho lục phàm cho ăn đi đa tạ lục phàm tiếp nhận thịt nướng miệng l ư ơ n cắn ở trong miệng thật nhanh nhai nuốt lấy nồng đập mùi thơm tại trong miệng hắn tràn ngập là hắn chưa hề nến qua hương vị đây là cái gì thịt lục pham có chút hiếu kỳ nam tử áo đen cười nói là hát nham chư thịt a lục pham ngây ngẩn cả người hát nham chư là cái gì hát nham chư là nhất gia linh thú đem trong tay thịt nướng sôi trào một vòng nam tử áo đen tiếp tục nói ra xem như đẳng cấp thấp nhất linh thú nguyên lai、like、là linh thú a lục pham lại miệng lớn ăn một miếng thịt thở dài khó trách gan ngon như vậy cấp này linh thú tương đương với tu võ người tiên tiên cảnh tu vi nam tử áo đen giải thích nói nhưng là so tiên tiên cường giả hơi yếu một chút nhất là tiên tiên c h í n cảnh thực lực khẳng định viện siêu nhất gia linh thú、ừ. lục phạm nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ cả kinh nói tu võ người ngươi không phải tu võ người sao nam tử áo đen cười cười kỳ thật ta cũng là tu võ người a hai lục phạm càng là ngoài ý mớn hắn đột nhiên linh quang nói lên nhớ tới một người truy vân xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh ta gọi vệ hạc nam tử áo đen cười hỏi hẳn là ngươi nghe nói qua tên của ta vệ hạc lục phạm vừa mừng vừa sợ hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải cái tia nhân vật trong truyền thuyết nguyên lai người này không chết ngươi quả nhiên nghe nói qua ta vệ h ạ qua nét mặt của lục phạm bên trong có thể nhìn ra một chút mánh khỏe ta xác thực nghe nói qua tiền bối lục phàm rất thản nhiên thừa nhận hắn đã hoàn toàn yên tâm đối phương hẳn là sẽ không đối với hắn có ác ý chỉ vì hai người vận mệnh giống nhau liền liên hạ trận đều như thế xem ra vệ hạc cũng giống như hắn là bị tu tiên giả gây thương tích sau đó vứt bỏ ở chỗ này hắn là ngươi cũng là đại chu nhân sĩ vệ hạc cũng có chút hiệu kỳ ngươi tên là gì ta gọi lục phàm lục phàm chỉ tiếc nói ra xác thực đến từ đại chu quả là thế vệ hạc than nhẹ một tiếng nói một chút đi ngươi là thế nào đi vào cái này lục phang không có dầu diếm từ đại chu bị xâm lấn nói lên một mực nói đến hôm nay bị hai tên tu tiên giả gây thương tích xem ra ta không có đoán sai vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu ngươi vậy mà cùng ta một cái hạ tràng tiền b ố i nhưng biết là ai muốn giết ngươi lục phang hỏi ra tay với ngươi người cũng là hai tên tu tiên giả kẻ muốn giết ta ngoại trừ đại chu hoàng đế còn có ai vệ hạc hừ lạnh một tiếng nói ra mặc dù ta không có chứng cứ lại có thể đoán được chính là hắn làm ồ lục phang có chút không hiểu đã như vậy ngươi vì cái gì không a y về báo thủ. báo thủ vệ hạc thở dài ta nghe ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói đại chu đã đổi tân hoàng đế ta còn tìm hai báo thủ a cũng thế lục phạm nghĩ đến lý thiên n h u ậ n thật chăng lẽ lý thiên n h u ậ n muốn giết hắn kỳ thật ta vừa m ớ i ai bắt đầu cũng vẫn nghĩ báo thủ vệ hạc nói ra nhưng bởi vì ta bị thương rất nặng dùng nhiều năm mới khôi phục thực lực nhưng cho dù khôi phục thực lực cũng còn thiếu rất nhiều muốn chiến thắng những người tu tiên kia cơ h ộ không có khả năng cho nên ta vẫn lưu tại nơi này dốc lòng tu luyện thực lực của ta đang từ từ tăng lên tâm cảnh cũng dần dần phát sinh biên hóa thời gian càng lâu viên tiêu báo thủ tâm lại càng nhạt qua mây thập niên ta vậy mà không bỏ được rời đi chỗ này ta đã quen thuộc tại cái này sinh hoạt c ư u hận gì đều thành phản g qua như mây khói nói đến đây vệ hạc nhìn lục phàm một chút ngươi về sau có lẽ có thể cảm nhận được tâm cảnh của ta thì ra là thế lục phàm hiện tại còn không cách nào cảm động lấy với hắn mà nói thù này tất báo mà lại hắn còn có người nhà chờ lấy hắn trở về chờ hắn báo thủ liền về nhà đi nghĩ đến cái này lục phàm hỏi tiền bối nơi này là địa phương nào nơi này tại tu tiên giới biên giới là một tòa v ư ợ sâu và trượng tên là long lâm thâm nguyên nói chuyện vệ hạc dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh ngươi nhìn cái kia thiên không cùng mây trắng có phải hay không cách chúng ta có chút xa kỳ thật chúng ta cách xa mặt đất trường văn trượng chớ nói chi là bầu trời quả thật có chút xa lục pham cũng phát hiện thở dài nguyên lai、like、đây là một tòa vực sâu vì cái gì gọi long lâm thâm n g uyên chẳng lẽ nơi đây có r ộ n g có hay không r ộ n g ta không rõ ràng vệ hạc nói ra nhưng ta biết trong vực sâu có vô số linh thú mà lại không thiếu cao dài linh thú khó trách có thể ăn được linh thú thịt lục pham đột nhiên nghĩ đến nguyên lai、like、là tiền bối đã cứu ta nếu là không có tiền bối nói không chừng ta sớm đã thành linh thú trong cuộc ăn ngươi cũng không cần c ả m ơn ta vệ hạc k h o á t khoác tay kể bên này linh thú tương đối ít mà lại cơ hồ không có phẩm cấp cao linh thú xuất hiện coi như ta không tại cái này ngươi hẳn là cũng có thể còn sống sót tiền bối nói lên linh thú phẩm giai cùng cùng chúng ta tu võ người thực lực so sánh lục phạm lại n h ắ c lên cái đ ể tài này hỏi không biết tiên tiên chín cảnh có thể đánh được mấy cấp linh thú linh thú phẩm giai là cùng tu tiên giả cảnh giới đem đối ứng vệ hạc nghĩ nghĩ nói ra nhưng là cùng chúng ta tu võ người so sánh liền không dễ dàng như vậy tương đối ta giúp ngươi vớt một vớt cũng không biết ngươi có thể hay không nghe rõ n h ấ t g i a i trừ luyện khí kỳ là tầng một mươi là ba cái khác tu tiên cảnh giới đều chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng viên mãn cùng chúng ta tu võ người sơ giai trung giai cao giai đỉnh p h n o là giống nhau đương nhiên tu võ người tiên thiên cảnh tổng cộng có chính cảnh liền cảnh giới đến xem tương đương với luyện khí kỳ tầng mười ba nhưng thực tế thực lực hẳn là mạnh hơn luyện khí kỳ chỉ vì tiên tiên trước đó còn có cửu phẩm có thể được chúng ta tu võ người đánh xuống cơ sở tương đối kiên cố cho nên tiên tiên chín cảnh võ giả thực lực tương đương với tu tiên giả trúc cơ kỳ nói chuyện vệ hạc mắt nhìn lục phàm mà siêu phàm cường giả hẳn là tương đương với tu tiên giả kim đan kỳ nha lục phàm minh bạch tại hắn t h ụ thương trước đó thực lực chân chính của hắn tương đương với vừa tiên vào siêu phàm cường giả nói cách khác hắn cùng vừa tiến vào kim đan tu tiên giả không sai biệt lắm hẳn là hơi cao tại trúc cơ viên mãn tu tiên giả Tiên đối, siêu phàm phía trên là l tu vi gì. ụ chính p à m so sánh h c mình minh hắn tiên bạch thực về sau, minh bạch hắn tại tu tại giới là ự c chỉ có thể coi thể l t r u n g h ạ loại. các chính là Siêu trên phàm phía h n ậ p thánh vệ hạ kiên nhẫn giải thích nói n h ậ p thánh tương đương với tu tiên giả nguyên anh kỳ lại hướng lên là thánh vương cảnh tương đương với tu tiên giả hóa thần kỳ sau đó là thiên nhân cảnh bởi vì chúng ta tu võ người cảnh giới ít hơn so với tu tiên giả cho nên liền thực lực mà nói thật sự là không tốt lắm tương đối bằng vào ta đ o i chừng thiên nhân cảnh võ giả thực lực cao hơn luyện hư kỳ tu tiên giả nhưng yếu tại hợp thể kỳ tu tiên giả xem như sen vào giữa hai cái này đi về phần lại hướng lên chính là lục địa thần tiên cảnh cái này đã là chúng ta tu võ người cảnh giới tối cao đối với cảnh giới này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cho nên ta cũng không phải hiểu rất rõ để cho ta đoán lục địa thần tiên cảnh võ giả thực lực khẳng định cao hơn hợp thể kỳ tu tiên giả nhưng có khả năng sẽ yếu tại đại thừa kỳ tu tiên giả vẫn là sen vào giữa hai bên đi nói xong vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu dù sao lấy võ nhập đạo quá ít người rất khó làm ra làm cho người tin phục tương đối đã hiểu lục phạm lật gật đầu vệ hạc nói mặc dù không nhất định hoàn toàn đối lại chỉ ít có thể cho hắn cái tham k h ả o để hắn về sau gặp được tu tiên giả lúc có thể làm được trong lòng hiểu rõ t i ê n bối không biết ngươi bây giờ là tu vi gì thiên phú của ta có hạn vệ hạc khiêm tốn nói chỉ là miễn cưỡng tiến vào thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh lục phàm cả kinh nói k i a đã rất mạnh chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào lục địa thần tiên cảnh còn kém xa lắm đây vệ hạc cười cười nói ra mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng một bước này so còn khó hơn lên trời cũng thế lục phàm trong lòng cũng rõ ràng càng là đi lên tu luyện thì càng gian nan mỗi một cảnh giới đều có thể kẹp lại vô số người có thể đi đến sau cùng vạn người không được một thậm chí ước bên trong không một đúng rồi tiền bối là thế nào sống sót lục pham có chút hiếu kỳ ngươi có thể từng rời đi long lâm thâm nguyên ta giống như ngươi cũng tu luyện qua luyện thể thuật vệ hạc nghĩ nghĩ nói ra lúc trước giết ta người cho là ta chết rồi liền đem ta nhét vào trong thâm nguyên còn tốt bọn hắn c h ố vứt bỏ ta địa phương không có linh thú ẩ n hiện ta dựa vào thu nạp linh khí đến vận công chất thương đói bụng có quả dại khắc có sơ tuyển một mực tu luyện mấy năm mới hoàn toàn khôi phục thực lực sau đó lại dốc lòng tu luyện mãi cho đến hôm nay trong lúc đó ta đi ra mấy lần dùng thú đ a n đổi lấy ta vật cần thiết thì như nói linh thạch công pháp võ kỹ v â n v â nói n đến đây vệ hạc than nhẹ một t i ế n g còn tốt ta cuối cùng sống qua tới thật không dễ dàng a lục phạm lúc này đã có thể cảm động lấy vệ hạc tình cảnh khách quan mà nói hắn liền may mắn nhiều hai người nói chuyện rất mau đem thịt nướng ăn xong t ố t ta đi tu luyện vệ hạc đứng dậy nói ra ngươi ngay tại cái này an tâm dưỡng thương cái nào đều không cần đi có ta ở đây không ai có thể động được ngươi đa tạ tiền bối lục phạm trên mặt chân thành gửi tới lời cảm ơn lấy hắn thực lực hôm nay s ắ c thực cần vệ hạc che chở bằng không tùy tiện đến một cái linh thú liền có thể tùy tiện giết hắn không cần k h á c h k h í vệ hạc cười nói nhìn thấy ngươi liền thấy năm đó ta giúp ngươi thì tương đương với giúp chính ta nói xong hắn quay người tiến vào một cái sơn động lục phạm thì khoanh chân ngồi xuống mở ra giao diện thuộc tính nhìn thấy k i a lên nhanh các hạng thuộc tính hắn rất là kinh hỉ cái này bỗng nhiên thịt nướng ăn giá trị a đối với hắn thương thế khôi phục rất có hiệu quả càng làm cho hắn vui mừng chính là có thể phân phối t h u tính trọn vẹn tăng lên ba điểm vẫn là tại hắn không chút ăn no tình hồ dưới húng chỉ đây chỉ là nhất giai linh thú nếu có thể ăn được phẩm cấp cao linh thú thịt thương thế của hắn chẳng phải là rất nhanh liền có thể khôi phục tương ứng hắn có thể phân phối thuộc tính cũng có thể thật nhanh tăng trưởng thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng vọt thật đúng là nơi tốt nhất là với hắn mà nói tại cái này tu luyện không có gì thích hợp bằng không nghĩ tới hắn vậy mà nhân h ò a đắc phúc kia hai cái tu tiên giả ngược lại là giúp hắn một đại ân để hắn từ thế gian đi vào tu tiên liên giới đồng thời gặp vệ h ạ khiến cho hắn có thể tại cái này an ổn tu luyện hắn quyết định không đi ngay tại cái này h ả o h ả o tu luyện các loại thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau hắn muốn tìm ra kia hai cái giết hắn người cùng hai người kia sau l ư n g tu tiên t ô n g môn đương nhiên còn có dấu ở phía sau màn người kia bất kể có phải hay không là lý thiên luận hắn đều muốn tìm ra đồng thời đem đối phương giết chết thu này hắn tập báo hắn có thể làm không đến giống vệ hạc như thế vung xuống cựu hận sáng ngày thứ hai l ụ c pham từ trong nhập định tỉnh lại người thấy trận trận mùi cơm chín n g ư ờ i đã tỉnh vệ hạc trong sơn động hướng hắn gấp tới dùng cơm đi được lục phạm đứng dậy đi vào sân động chỉ gặp bên trong đơn giản trưng bày mấy chương c á i bản còn có nổi bắt bầu b u ồ n loại hình đồ làm bếp cùng một chương rừng nhỏ trên mặt bàn đặt vào màu đen s ứ b u ồ n mở lấy đóng có thể nhìn thấy bên trong thịt cùng đồ ăn m ù i thơm chính là từ nơi này phiêu tán ra vệ hạc đựng hai bát cơm lại cầm hai cặp đũa đem cơm cùng đũa cùng nhau đưa cho lục phạm cười nói vẫn là cái kia hát nham chư đủ chúng ta ăn được mấy ngày lục phạm tiếp nhận bắt đũa có chút không hiểu kia thịt có thể cất kỹ mấy ngày sao đương nhiên vệ h ạ cười dương lên tay ta có cái này lục pham nhìn kỹ kia là một viên màu đồng cổ c h ấ t nhẫn nhớ tới hắn nghe được truyền thuyết cả kinh nói đây là chữ vật giới chỉ không sai vệ hạc cười nói không gian bên trong rất lớn có thể cất giữ rất nhiều thứ chủ yếu nhất là đồ vật thả không xấu ngươi lại có loại bảo vật này lục pham có chút hâm mộ tại tu tiên giới loại vật này không có thèm vệ hạc nói ra chờ ngươi về sau khôi phục thực lực có thể chính mình đi săn g i ế t linh thú lấy ra thú đan về sau hắn liền có thể cầm thú đan đi đổi lấy linh bảo đừng nói chữ vật giới chỉ giống linh thạch công pháp võ kỹ thậm chí linh khí các loại chỉ cần ngươi muốn, muốn. đều có thể đổi được đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ nhiều thú đan phẩm dai càng cao càng đáng tiền nói xong vệ hạ thúc giục nói nhanh ăn đi lạnh ăn không ngon được lục phạm miệng lớn đang ăn cơm có thể nếm ra hát nham chư hương vị cùng r a u dại mùi thơm đồng thời trong lòng của hắn càng nhiều mây phần chờ mong chờ hắn thương lành hắn cũng muốn đi săn giết linh thú dùng thú đan đi đổi lấy các loại linh bảo có các loại linh bảo gia trì thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng đúng rồi tiền bối lục phạm nghĩ tới một chuyện hỏi đã nơi này có vô số linh thú k i a đến này săn giết linh thú tu tiên giả cũng không y ta là không ít vệ hạc minh bạch lục p h à m ý tứ cười nói bất quá ngươi yên tâm chúng ta vị trí nơi này cơ hồ không có linh thú ẩn hiện cho nên cũng liền không người đến bên này nha lục p h à m bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ hắn có thể hoàn toàn yên lòng tại cái này dưỡng thương tu luyện mau sớm khôi phục thực lực sáu mươi chín su ba c ô n ty xỉ t năm mươi nghìn chín trăm mười bốn ba bốn trăm một mươi tám chân thủ biên quan ta lấy lục thân thành thánh một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi tám tấn cấp tiên thiên tứ cảnh thiên gia luyện thể thuật bảy chín mỹ nụt s hai nghìn hai mươi ba n h ì n tám hai mươi bảy tác giả lúc ấy minh và thanh chương một trăm năm mươi tám tấn cấp tiên thiên tứ cảnh thiên giai luyện thể thuật đạo mắt đã vượt qua hơn ba tháng ngày nay buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi chín ba nghìn sáu trăm hai mươi lực lượng hai nghìn tám mươi năm bảy mươi tám nhanh nhẹn sáu mươi chín chín mươi bảy tinh thần lực sáu mươi bảy ba ba mươi năm thể mạnh chín trăm sáu mươi chín sáu mươi ba tu vi thiên tiên tam cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ một mươi ba sáu mươi chín chín trăm tám mươi bảy mươi nghìn thiên tâm quyết đệ bắt trọng một mươi hai mươi hai mươi nghìn võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính chín trăm tám mươi năm mươi sáu trải qua hơn ba tháng khổ tu lục p h à m thân thể chẳng những hoàn toàn khôi phục thậm chí so trước đó thực lực còn hơi có tăng lên hắn nhục thân càng hơn lúc trước liền chút vết sẹo đều không có lưu lại càng làm cho hắn vui mừng chính là ở chỗ này tu luyện tốc độ là trước kia còn hơn gấp hai lần bây giờ hắn đạo kinh đã nhanh thăng cấp mà thiền tâm quyết đã thành công thăng cấp đến đệ bắt trọng đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy hài lòng chính là mỗi ngày tăng trưởng có thể phân phối thuộc tính đã tích lũy đến hơn chín trăm tám mươi điểm hắn mỗi ngày đều có linh thú thì tan mặc dù phần lớn là nhất gia i linh thú nhưng cũng để hắn có thể phân phối thuộc tính thật nhanh tăng trưởng Tiếp tục. thăng mắt tiến trạng thái tu kinh lại, Hồi lâu sau, anh, bàng bạc linh lực điên cấp. Phạm hàng, lâu, Lục bạc lực Vừa vận vào Vâng nữa sau. anh. nên nhắm lần luyện. Bàng đạo lâu tấn cấp thiên thiên tứ cảnh tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm thể mạnh gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn mươi tám điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với siêu phàm sơ giai võ giả nói cách khác thực lực của hắn cùng kim đan sơ kỳ tu tiên giả không sai biệt lắm lục phàm a n cơm vệ hạc trong sơn động hô hắn một tiếng được lục phàm đứng dậy hướng sơn động đi đến hắn hiện tại cũng mặc vào một thân áo đen là vệ hạc quần áo hai người chẳng những bộ dáng có chút giống nhau liền liền thân tài cũng cực kỳ tiếp cận vệ hạ c quần áo lục phàm mặc vừa vặn trong khoảng thời gian này đều là vệ hạc đang nấu cơm không phải lục phàm không muốn g i ú p bận điệu mà là vệ hạc không cần hắn lục phàm thử mấy lần cũng liền từ bỏ hắn biết đối phương là đang vì hắn tốt hy vọng hắn nhanh lên c h ư a khỏi vết thương mặc kệ như thế nào phần ân tình này hắn ghi t ạ c trong lòng về sau nếu có cơ hội khẳng định sẽ báo đáp tiền bối lục phàm vào sân động tìm tới cái ghế của hắn ngồi xuống vệ hạc đã thịnh tốt cơm vẫn là cơm phối đồ ăn mỗi ngày ngoại trừ thì nướng chính là thịt hầm món chính đều là cơm mặc dù ngay cả lấy ăn hơn ba tháng bất quá lục phạm vẫn không có ăn đủ với hắn mà nói chỉ cần có thể tăng thực lực lên liền tốt húng chi cũng xác thực ăn ngon ta nhìn thân thể ngươi khôi phục được không sai bịt lắm đang ăn cơm vệ hạc hỏi ngươi về sau có tính toán gì ta muốn tiếp tục lưu tại cái này tăng thực lực lên lục phạm nói ra đương nhiên nếu như tiền bối cảm thấy không tiện ta tùy thời có thể lấy rời đi chính ta tại đây cũng có thể sống sót làm sao lại như vậy vệ hạc lắc đầu ta ước gì ngươi một mực lưu tại cái này vừa vặn cùng ta làm bạn đúng rồi tiền bối lục pham hỏi tới hắn vẫn muốn biết đến vấn đề ngươi cũng đã biết tổn thương ngươi người là cái nào t ô n g môn tên gọi là gì không biết vệ hạc nghĩ nghĩ nói ra ta rốt cuộc chưa thấy qua bọn hắn tu tiên rơi quá lớn tại trong biển người mênh mông gặp được hai người kia nói nghe thì dễ lần trước ngươi bị người ném tới thời điểm ta từng lên đi đi tìm người lại sớm đã đi bất quá ta nghe ngươi hình dung giết ngươi hai người kia hẳn không phải là lúc trước ta gặp phải hai người kia nói đến đây vệ hạc than nhẹ một tiếng qua mấy thập niên sớm đã cảnh còn người mất đúng vậy a lục pham cũng minh bạch muốn tìm hai người kia xác thực rất không dễ dàng tiền bối nếu như ngươi lần nữa gặp được lúc trước hai người kia ngươi sẽ giết bọn hắn sao vệ hạc trầm mặc một hồi n g n g đầu ánh mắt dần dần kiên định ta hiểu rồi mặc dù nhiều năm như vậy ta không có tận lực tìm kiếm cựu hận cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều nhưng nếu là để cho ta đụng phải hai người kia nhất định sẽ hướng hai người bọn họ xuất thủ chỉ bất quá hai người kia thực lực khẳng định viễn siêu lúc trước ta trước đó không phải hai người bọn họ đối thủ hiện tại chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiến thắng đối phương phía sau hai người còn có tông môn ủng hộ muốn báo thủ nói nghe thì dễ a vệ hạc nhìn lục phàm nhắc nhở ngươi cũng giống vậy tại thực lực chưa đạt tới trước đó trước đừng nghĩ đến báo thủ bằng vào chúng ta hai thực lực trước mắt muốn cùng loại kia lớn tu tiên tông môn đối kháng hoàn toàn là lấy c h ứ n g trọi đá ta biết lục pham rất nghe khuyên ta biết tẩn nhẫn bất quá ta tuyệt không có khả năng một mực gần nhẫn số dưới lục pham lời nói xoay chuyển thù này ta tự báo tốt quả nhiên là người trẻ tuổi thường nhuệ n khí vệ hạ khen một tiếng nói ra năm đó ta cũng là n g ư ờ i dạng này ý nghĩ bất quá người thiên phú so với ta tốt nói không chừng tương lai thật là có khả năng để ngươi làm được ta không phải thiên phú tốt mà là vận khí tốt lục pham nhẹ nhàng lắc đầu có thể gặp được tiền bối ngươi là cơ duyên của ta cơ duyên nha vệ hạc đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười hai ta xác thực rất có duyên vận không bằng liền để ngươi thay ta hoàn thành những cái kia ta lúc trước muốn làm sự tình đi ta là không phải lúc trước những cái kia hùng tâm trang trí ngươi còn trẻ có thực lực có thiên phú có nhuệ khí c à n g có kiên cường tín nhiệm ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được vệ hạc tự a hồ tại kiên định lòng tin của mình lại giống là đang vì lục phạm cổ động ngươi khẳng định không có vấn đề ồ lục pham xứng sờ nói không biết tiền bối muốn cho ta làm chuyện gì việc này sau này hay nói vệ hạc k h o á t k h o tay đã ngươi cũng là luyện thể vậy ta trước hết đưa ngươi một bộ luyện thể thuật thiên giai luyện thể thuật lúc trước ta chính là dựa vào nó bằng mệnh ta không dạy ngươi ngươi tự mình tu luyện dạng này ngươi cũng không cần gọi ta sư phụ về sau cũng đừng gọi ta tiền bối gọi ta tiếng đại ca là được mà lại trong lòng ngươi cũng không cần băn khoăn dù sao cũng là ta có việc muốn nhờ coi như là đối ngươi hồi báo ngươi thản nhiên tiếp nhận là được nói chuyện vệ hạc đưa mắt nhìn sang lục phạm đương nhiên ta nghĩ nắm ngươi làm sự tình ngươi nếu là không muốn làm cũng từ ngươi ta sẽ không bắt buộc ngươi cái gì ngươi toàn bằng tự nguyện tiền bối đối ta thật quá tốt rồi lục phàm không do dự rất sung sướng đáp ứng t ố t ta nguyện ý hảo liền biết ngươi là người s á n g khoái vệ hạc rất vui vẻ cười nói bất quá ngươi vừa rồi quên nổi giọng làm sao còn tại gọi ta tiền bối a đúng lục phàm cũng cười theo kêu lên vệ đại ca này mới đúng mà vệ hạc rất là hài lòng gật gật đầu về sau ta bảo ngươi lục lão đệ ngươi gọi ta vệ đại ca hai ta liền làm một lần huynh đệ được trải qua hơn ba tháng ở chung lục phàm cùng vệ hạc ở giữa đã sớm thành lập thâm hậu tình nghĩa bây giờ xem như nước chảy thành sông kia người trước h luyện h t có không hiểu địa phương có thể hỏi ta coi như là hai ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận chờ người đem cựu thiên thần quyết tu luyện tới viên mãn ta cho ngươi thêm tiếp theo bản công pháp ta sẽ đem ta mấy năm nay sở học công pháp đều tặng cho ngươi hơi dừng lại vệ hạc tiếp lấy nói ra ngươi cũng không cần đi ra một mực lưu tại cái này an tâm tu luyện l i ề n tốt đa t ạ vệ đại ca lục pham tiếp nhận cựu thiên thần quyết cầm ở trong tay cẩn thận l i ế n nhìn ngươi luyện từ từ đi t a đi vệ hạc đứng dậy rời đi sơn động lục pham đem cựu thiên thần quyết l ậ t nhìn một lần thiện tay đem công pháp thu hồi đi vào bên ngoài sơn động bắt đầu thử nghiệm tu luyện mười ngày sau buổi sáng lục pham giống thường ngày tại bên ngoài sơn động tu luyện cựu thiên thần quyết hồi lâu sau hắn dừng lại mở ra giao diện thuộc t n h trải qua mười ngày khổ luyện cựu thiên thần quyết thăng cấp từ nhập môn thăng cấp đến sơ giai lực lượng của hắn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm lục phạm ta ra ngoài đi săn vệ hạc từ trong sơn động đi ra cùng lục phạm lên tiếng chào hỏi liền muốn rời khỏi đại ca ta cùng đi với ngươi theo khôi phục thực lực lục phạm cũng nghĩ tới kiến thức một chút linh thú Tốt. vệ hạc vui vẻ đáp ứng ngươi sớm một chút làm quen một chút cũng tốt qua một thời gian ngắn ta phải đi ra ngoài một bận nhìn xem có thể hay không tìm tới phù hợp ngươi tu luyện công pháp lại thuận tiện đổi điểm những vật khác đại ca lục phạm có chút hiếu kỳ thiên giai công pháp phía trên còn có cao hơn phẩm giai công pháp sao tia là tự nhiên vệ hạc gật gật đầu thiên giai phía trên còn có tiên giai công pháp chỉ bất quá tương đối hy l ư u thôi dù là tại tu tiên giới thiên giai công pháp cũng coi là không tệ công pháp giống tiên giai công pháp chỉ có lớn tông môn mới có đừng nói giống ta dạng này tán tu coi như những cái kia môn phái nhỏ cũng chưa chắc có thể có một bản tiên giai công pháp bất quá vật khí ta tốt tại mười mấy năm trước từng chiếm được một bản tiên giai công pháp này mới khiến tu vi của ta có chỗ đột phá bằng không chỉ sợ ta chỉ có thể dừng lại tại thánh vương cảnh mà khó mà tiến thêm chờ ngươi đem cựu thiên thần quyết tu luyện đến viên mãn về sau ta sẽ đem bộ này tiên giai công pháp tặng cho ngươi chỉ là có một chút đáng tiếc nó chỉ là tiên giai hạ phẩm công pháp vệ hạ c thở dài nếu là có tiên giai trung phẩm hoặc tiên giai thượng phẩm công pháp liên tốt nói không chừng chúng ta thật là có khả năng tấn thăng đến lục địa thần tiên cảnh nguyên lai tiên giai chia lên bên trong hạ tam phẩm lục phàm nghe hiểu hỏi tiên giai công pháp phía trên còn gì nữa không đương nhiên vệ hạ c nghĩ nghĩ nói ra tiên giai phía trên là thần giai bất quá đây chính là trí bảo toàn bộ tu tiên giới đều không cao hơn ba quyển ta cũng không cần suy nghĩ nha lục phàm lại không nghĩ như vậy chỉ cần có là được hắn sớm tối có cơ hội lấy được không có cái gì là không thể nào hai người nói chuyện đi ra khỏi sân cốc dọc theo ngoài sơn cốc sông nhỏ một mực đi về phía trước hồi lâu sau hai người tiến vào một rừng cây rừng cây không t í n h lớn rất nhanh từ trong rừng cây xuyên ra đi vào một mảng lớn đất trống sông nhỏ đầu n g u ồ n ngay ở chỗ này kết là một tòa đầm nước phía trên có một chút sơ tuyển nước suối càng không ngừng chảy xuôi tiến vào đầm nước nước đẩy thì tràn dọc thành một dòng sông nhỏ xuyên qua rừng cây tiếp tục hướng dẫn ra ngoài trôi sẽ chờ ở đây vệ hạc tìm một cái tảng đá lớn khoanh chân ở phía trên ngồi xuống nói ra mỗi ngày đều sẽ có linh thú đến đây uống nước chúng ta chỉ cần có thể giết chết một đầu là được không có phẩm cấp cao linh thú à? lục phang có chút không yên lòng mắt nhìn m ộ n phía lại nghe nghe động tĩnh nhưng không có bất luận phát hiện gì sẽ không vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu ta tới đây mấy thập niên đừng nói phẩm cấp cao linh thú coi như trung giai linh thú cũng chưa từng gặp qua trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tam giai linh thú kia là vận khí tốt mới có thể gặp được bình thường đều là nhất giai linh thú ngẫu nhiên có thể đụng tới nhị giai linh thú người yên tâm đi không có việc gì nói xong vệ hạc nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện được lục phàm cũng tìm khối tảng đá lớn khoanh chân ngồi ở phía trên bắt đầu nhập định hồi lâu sau vệ hạc thanh âm vang lên tới lục phàm mở mắt ra hướng bốn phía tìm kiếm nhưng không có bất luận phát hiện gì hắn cũng không nghe thấy đặc biệt thanh âm qua một hồi lâu mới có sản s ạ thanh t âm từ đằng xa chuyển đến thanh âm càng ngày càng gần càng ngày càng vang đột nhiên một đầu quái vật khổng lộ xuất hiện tại cách đó không xa nó toàn thân màu xanh trên đầu sừng dài mặt xanh mạnh vàng nhìn như đầu châu lại soi c â u lớn đây là thiết bôi thanh、nhu. nhị giai linh thú vệ hạc nói ra lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là đủ để ứng phó được ta thử một chút lục phá minh bạch vệ hạc ý tứ đầu này châu liền giao cho hắn hắn đứng dậy giấu ở tảng đá lớn đằng sau các loại lấy thiết bối thanh ngưu chậm rãi tiếp cận đồng thời đưa tay cầm chui đ a o lần thứ nhất đối mặt linh thú hắn không dám chút nào chủ quan chỉ một lúc sau thiết bối thanh ngưu chạy như bay đến đàm một bên dối đầu vào trong nước miệng lớn uống nước ánh a o màu đen đột nhiên sáng lên côn ngô đao nhẹ nhàng vung chảm sau một khắc đã xuất hiện tại thiết bối thanh n ư u đỉnh đầu tại nó không có chút nào phòng bị thời khắc nhanh chóng chém xuống thiết bối thanh niu rốt cục cảnh r i ắ t lên muốn bay người đào tấu cũng đã không kịp vội v a n g ở giữa nó chỉ có thể dùng đầu hướng về phía trước một đỉnh vọng tưởng dùng trên đầu sừng trâu đón lấy một đào kia v â a n g nổ vang một tiếng thiết bối thanh n ư u ầ m vang ngã xuống tiếng kêu thảm thiết vang lên theo nhưng ngay sau đó nó thật nhanh đứng dậy quay đầu liền chạy lục phàm sớm đã thân ở không trung không đợi thiết bối thanh niu chạy xa lại là một đào chém xuống thiết bối thanh niu ý đồ trốn tránh lại ngạc nhiên phát hiện nó làm sao đều không tránh được trong kinh hoàng nó chạy nhanh hơn v anh lại là nổ vang một tiếng côn nô đao đã mất tình chém xuống giống nhau vị trí để vừa rồi vết thương lần nữa mở rộng lập tức máu tươi vẩy ra thiết bối thanh niu sau khi ngã xuống đất vừa muốn đứng dậy lục phàm đao thứ ba lại đến vê anh liên tục ba đao đều chạm tại cùng một cái vết thương lực lượng cũng tại liên tục tăng lớn thiết bối thanh niu kêu trên một tiếng thân thể vùng vây mấy lần dần dần bất động hào đao pháp vệ hạ khen thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn đao pháp càng là đạt đến thưởng nhân khó mà với tới cảnh giới đại ca quá khen lục phàm thu hồi côn nô a o dùng tay chỉ thiết bối thanh niu hỏi nên xử trí như thế nào giao cho ta đi vệ hạc đi đến thiết bối thanh niu trước người xuất ra một cây tiểu đao ngồi s ổ n xốn u g dùng sức vạch một cái lập tức đem thiết bối thanh niu mở ngực một bụng sau đó hắn v ư ơ n tay tại thiết bối thanh niu thể nội móc móc sau một khắc trong tay hắn đã n h i u một viên thú đan màu xám thú đan nhẹ nhàng sáng long lanh còn mang theo một chút nhiệt độ cùng nhàn nhạt linh lực ba đ ộ đây là nhị giai thổ thuộc tính thú đan vệ hạc giải thích nói có thể dùng đến luyện chế linh khí cũng có thể dùng để luyện chế linh a n thậm chí còn có thể dùng đến kiểu xây dựng trận vân vân nó có thể gia tăng thổ thuộc tính thủ thuộc tính có được cường đại lực phòng ngự cho nên dùng để luyện chế phòng ngự tính linh khí hiệu quả tốt nhất nói chuyện hắn đem trong tay thú đan đưa cho lục phạm cho đây là chiến lợi phẩm của ngươi ngươi cất kỹ nếu không tạm thời cất giữ trong đại ca vậy đi lục phạm sờ lên trên người mình thực sự không tiện cầm thú đan chờ về sau ta lúc cần phải đại ca sẽ giúp ta đổi lấy thứ t a m u ố n cũng được vệ hạc gật gật đầu đem thú đan thu vào chữ vật giới chỉ ta sẽ cho ngươi đơn độc cất giữ đến lúc đó cùng nhau cho ngươi nói xong hắn ý niệm lại cử động đem thiết mối thanh mưu thi thể thu vào chữ vật giới chỉ bên trong những linh thú này toàn thân là bảo chứ ăn g a nhục chỉ bên ngoài còn có gân trâu x ư ơ n g trâu x ư ơ n g trâu trâu máu thậm chí ra trâu cùng móng trâu đều có thể dùng để luyện chế linh khí cùng linh ăn liên ngay cả lông trâu đều tác dụng cực lớn vệ h ạ c đ ố i hôm nay thu hoạch rất hài lòng cười nói chờ sau khi trở về ta chậm rãi tới thu thập nó đi thôi trở về ăn cơm buổi trưa hôm nay thịt bỏ n ư ớ n g ăn vệ hạc thu hồi tiểu đao đi rửa tay một cái mang trên mặt cười những ngày thịt chỉ bằng hai ta ta đoán chừng ba tháng đều ăn không hết được lúc pham cùng sóng vai đi trở về xuyên ra rừng cây hai người một lần nữa trở lại sân cốc đi vào trước sân đậu đại ca ta giúp ngươi một khối thu thập đi lục phàm tay cầm côn ngô đ a o kích động không cần ngươi đi tu luyện đi loại sự tình này giao cho ta là được vệ hạc cười nói dù sao ta có chuyện trọng yếu hơn muốn cho ngươi giúp ta hoàn thành được tôi h thấy đối phương khăng khăng như thế lục phàm không còn kiên trì chỉ. chỉ bất quá hắn có chút hiếu k ỷ vệ hạc đến cùng có chuyện gì không phải để hắn tới làm chính mình không được sao không nghĩ ra lục phàm không nghĩ nhiều nữa đi vào hắn thường đợi địa phương tiếp tục tu luyện cựu thiên t ầ n quyết thăng cấp về sau tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không ít lấy suy đoán của hắn hẳn là không cần hai mươi ngày liền có thể đem cựu thiên thần quyết tu luyện đến tiểu thành còn có đạo kinh cùng thiên tâm quyết cũng biết bay nhanh tăng lên tiếp tục lục phàm chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện hồi lâu sau nồng đậm thịt nướng mùi thơm theo gió phiêu tạt tới lục phàm dừng lại hướng vệ h ạ c đi đến sơ n động cửa ra vào nhấc lên đống lửa vệ h ạ c trong tay t h ă m c h ú c càng không ngừng sôi trào hắn thỉnh t h o n g dài lên một thanh gia vị mùi thịt càng thêm nồng đậm tia có rượu chính mình ngược lại、ừ. lục phạm đem nhỏ bàn ăn cùng băng ghế lấy ra lại cầm chén rượu cùng bầu rượu lại thêm mấy cái c h ậ u lớn trước nếm thử vệ hạc đem n ư ớ n g xong thịt xin đưa cho lục phạm nhân lúc còn n ó n g ăn ta cũng ăn được lục phạm không có k h á c h khí tiếp nhận thịt xiên hung hăng cắn một miệng lớn thịt rất gân nói đặc biệt hương mà lại càng nhai càng thơm dư vị vô tận lại phối hợp gia vị hương vị thăng thêm hương n ồ n g vệ hạc cũng tại miệng lớn ăn thịt nướng thần s á c cực kỳ thỏa mãn đêm uống một cái hắn quay người cầm lấy rượu trên bàn chén xông lục phạm dương g ư ơ n g tay cạn ly cạn ly hai người đụng đục chén Đem trong c、so so like、hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất uống nhanh ánh sáng một bầu rượu vệ hạc hôm nay uống đến tận hứng dứt khoát lại lấy ra một bầu rượu bồi lục phàm cùng uống c ơ m nước no nê、e, lục phàm mở ra giao diện thuộc tính có thể phân phối thuộc tính vậy mà c h ọ n vẹn tăng lên sáu điểm hắn biết đây là linh t i ự u cùng nhị giai linh thu thị song trọng hiệu quả chỉ là đáng tiếc ca linh t i ự u không thể mỗi ngày uống và không thực lực của hắn sẽ tăng trưởng càng nhanh thông qua những ngày này cùng vệ hạc trò chuyện lục phàm đối với tu tiên giới có càng nhiều hiểu rõ giống linh thú linh đan linh thạch linh khí công pháp võ kỹ thậm chí bao gồm linh cựu linh thảo linh quả các loại có quá nhiều có thể tăng thực lực lên linh bảo đối với lớn nhỏ tu tiên tông môn cùng tán tu thực lực hắn cũng có đại thể hiểu rõ hiểu qua về sau lục phàm tăng thêm lòng tin hắn tương lai nhất định có thể được thường mong muốn cầm tới vật hắn muốn sau hai mươi ngày buổi sáng lục phàm giống thường ngày tại bên ngoài sơn động tu luyện cựu thiên thần quyết đột nhiên hắn dừng lại trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng cựu thiên thần quyết thăng cấp thứ sơ giai thăng cấp đến tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm, điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm đồng tiến một bức cường hóa hắn lục thân lục phàm ta đến phụ cận trên núi hái linh h ả o vệ hạc từ trong sơn động đi ra cùng lục p h à m lên tiếng chào hỏi liền muốn rời khỏi đại ca ta cùng đi với ngươi đi lục p h à m chỉ là nghe nói còn không có gặp qua linh thảo d á n g dấp ra sao hắn quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều cùng vệ hạc học một ít về sau một mình hắn sinh hoạt lúc cũng có thể đi h á i linh thảo săn linh thú sau đó lại dùng linh thảo cùng thú đ a n đổi lấy hắn muốn các loại công pháp vậy thì tới đi vệ hạc cười nói ngươi tu luyện nhưng so với ta cần c ù n h i ề u thích hợp thư giãn một tí cũng không tệ được lục phạm đáp ứng một tiếng đổi kịp vệ hạc hai người dọc theo vết núi bắt đầu leo lên phía trên ngọn núi này rất cao lấy lục phàm đón chừng chỉ ít có năm ngàn mét trở lên nhưng là đối hai người tới nói như dẫm trên đất bằng chẳng mấy chốc hai người liền trèo lên đỉnh núi ngọn núi này ta tới qua quá nhiều lần vệ hạc dùng tay chỉ phía trước nói ra hôm nay chúng ta đi xa một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch đi lục phàm thuận vệ hạc ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp vô số ngọn núi liền cùng một chỗ nguy nga đứng vững liên miên bất t u y ệ t so với bọn hắn dưới chân ngọn núi này cao chỗ nào cũng có đến lúc đó nói không chừng gặp được linh thú vệ hạc nhắc nhở người cần thật chút ta biết lục phạm xem chừng mình bây giờ thực lực miễn cưỡng có thể đối phó một đầu tam g a i linh thú về phần tam g a i trở lên trung g a i linh thú hắn khẳng định đánh không lại đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào vệ hạc lấy vệ hạc thực lực đối phó lục g a i linh thú hoàn toàn không có vấn đề nói cách khác chỉ cần không gặp được thất g a i trở lên cao g a i linh thú hai người liền sẽ không gặp nguy hiểm theo vệ hạc thuyết pháp k â bên này không có khả năng có cao g a i linh thú ẩn hiện liền ngay cả trung g a i linh thú đều cực kỳ hiếm thấy cho nên lục phạm cũng không lo lắng chương một trăm năm mươi chín một đường thu hoạch kinh hỷ không ngừng hai người vượt qua một cái ngọn núi đi vào ngọn núi cao hơn người nhìn vệ hạc dùng tay chỉ vách đá nơi đó có một gốc linh thảo nếu không ngươi đi hai xuống dạng này lại càng dễ nhớ ký nó được lục phang ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp vách đá trong khe hẹp mọc ra một gốc linh thảo xanh mơn mượn vây đam cùng một chỗ nhìn xem giống một đống cỏ dại hắn thả người nhảy lên thân thể đ ằ n g không mà lên dùng chân tại trên vách đá giấ mạnh thân thể lần nữa cất cao sau một khắc hắn đã đi tới gốc kia linh thảo trước mặt vươn tay nhổ tật gốc loại linh thảo này tên là sắt đá cỏ liền phẩm g a i tới nói xem như hạ phẩm linh thảo vệ hạc giải thích nói nhưng cho dù hạ phẩm linh thảo cũng có được không ít giá trị đổi lấy mười mấy mai hạ phẩm linh thạch hoàn toàn không có vấn đề Ừm. Pham gật gật xem xem Pham Lục linh thảo này. Hắn biết, linh thảo là luyện chế linh đan thiết yếu vật liệu. Là linh linh Lục bụi chế thạch, có cũng có thạch khác cỏ tỉnh nhìn thảo Hắn thảo thiết không thể thay thế. Không giống linh thạch, có thể dùng thú đan đến thay thế. Đồng dạng, thú đan cũng có thể dùng linh thạch đến thay thế. Đơn giản hiệu đan đan đan Ta gật gật giống dùng Đồng dạng, dùng giản xong. Lục đem sắc đá cỏ dáng vật tế biết, tốt biệt. sắt đầu, đến đến Đơn đem đá yếu quả xấu này. vẻ đ vệ hạc mấy cười ớ cười nói ra đây cũng là hạ phẩm linh thảo tên là linh lung hoa rất tốt nhận ta đến hái lục phàm chủ động đem linh lung hoa hai xuống cầm ở trong tay tinh tế quan sát hán dụng tâm nhớ kỹ linh lung hoa dáng vẻ ta thu hoạch rất tốt ta như thế một hồi công phu đã tìm được hai gốc linh thảo đây không tính là cái gì vệ hạc cười nói thu hoạch còn tại đằng sau đây cho ngươi nhận lấy đi lục phàm đem linh lung hoa đưa cho vệ hạc vệ hạc tiếp nhận linh lung hoa cũng đem thu vào chữ vật giới chỉ đứng dậy nói ra ta tiếp lấy đi lên phía trước hai người lần nữa tiến lên liên tục vượt qua mấy ngọn núi hai người chuẩn bị trèo lên một tòa ngọn núi cao hơn cùng nhau đi tới hai người bọn họ đã thu hoạch tám cây linh thảo mà ặc dù đều là hạ phẩm linh thảo nhưng cũng là rất không tệ thu hoạch rất mau tới đến giữa sườn núi vệ hạc đột nhiên mừng lại dùng tay chỉ cách đó không xa trên mặt vui mừng ngươi nhìn kia lục pham thuận vệ hạc ngón tay phương hướng nhìn sang chỉ gặp một gốc màu đỏ cỏ nhỏ ngay tại theo gió đ ô n g đưa kia là phượng gãy cỏ trung phẩm linh thảo. thể trung hạc chế phẩm linh Vệ luyện có có nói nó, liền ra, đan cho dù trực tiếp phục d ụ n g cũng sẽ có không tệ hiệu quả ta đi hai xuống nó lục pham nói chuyện cất bước đi thẳng về phía trước hắn đi vào phượng gãy cỏ trước mặt ngồi sổm xuống, xuống đem nó tận gốc hao lên cầm ở trong tay quan sát một hồi đưa cho vệ hạc cười nói cái này một gốc có thể bù đắp được m ư ơ i cây hạ phẩm linh thảo a vậy cũng không dừng vệ hạc giải thích nói trung phẩm linh thảo cùng hạ phẩm linh thảo trách lệnh so với n g ư ơ i tưởng tượng còn mùa lớn liền giá trị tới nói có khả năng kém hơn gấp trăm lần nhiều như vậy lục pham rất là ngoài ý muốn n g ư ơ i phải biết phẩm giai càng cao linh thảo thì càng hy hi hữu vệ hạc mỗi lần đều rất có kiên nhẫn cùng lục pham giải thích giống thượng phẩm linh thảo giá trị càng là không thể đo lường coi như một trăm cốc phượng gáy cỏ đều không đổi được một gốc thượng phẩm linh thảo thì ra là thế lục pham gật gật đầu tương ứng thượng phẩm linh đan giá trị cũng khó có thể đánh giá kia là tự nhiên vệ hạc nói ra thượng phẩm linh đan giá trị so với thượng phẩm linh thảo còn cao hơn được nhiều chủ yếu là bởi vì luyện đan cần thiết vật liệu ngoại trừ thượng phẩm linh thảo bên ngoài còn cần thượng phẩm linh thạch còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là phẩm cấp cao luyện đan sư khan hiếm nếu muốn trở thành một tên luyện đan sư đầu tiên muốn tự mang h ỏ a thuộc tính dạng này người vạn người không được một tiếp theo còn muốn có cường đại tinh thần lực cái này không thể nghi ngờ lại kẹp lại một bộ phận người muốn trở thành phẩm cấp cao luyện đan sư kia liền càng khó khăn nói đến đây vệ hạc thở dài cho nên cũng tạo thành thượng phẩm linh đan khan hiếm cũng làm cho thượng phẩm linh đan giá trị không thể đo lường hòa thuộc tính lục pháp nhớ tới sở học của hắn huyền băng tư pháp hỏi tu luyện võ kỹ mang tới hỏa thuộc tính không được sao đương nhiên không được vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu nhất định phải là bản nguyên tri hỏa mới có thể ngoại trừ trời sinh hỏa thuộc tính kỳ thật còn có hai cái biện pháp ồ lục p h à m nghe xong hứng thú cái nào hai cái loại thứ nhất là khó khăn nhất bất quá hiệu quả cũng tốt nhất vệ hạc nói ra giữa thiên địa tự mang linh hỏa nếu như có thể đem linh hỏa thu phục tự nhiên cũng liền có được hỏa thuộc tính chỉ bất quá loại này linh hỏa uy lực cực mạnh có thậm chí đã tiến hóa ra linh trí rất khó bị hạ phục nếu là thực lực không đủ còn có thể bị linh hỏa thốt vệ cho nên biện pháp này cực ít có người nếm thử càng ò n biện có cái một pháp l l i h thú. Họa quan c t trọng hơn là linh thú đều là có linh trí nó nhất định phải cam tâm tình nguyện mới có thể cùng ngươi thành lập tinh thần khế ước cái này nói nghe thì dễ mà lại theo ta được biết ngựa thú bí thuật cơ hồ đã thất truyền cho dù có người miễn cưỡng có thể ngựa thú cũng là loại kê linh sùng tính chất căn bản làm không được thành lập tinh thần khế ước cũng liền không có cách nào cùng hưởng thuộc tính kỳ thật hai loại phương pháp đều rất khó có rất ít người có thể làm được nói chuyện vệ hạc đưa mắt nhìn sang nơi xa có thể làm được người cho dù tại tu tiến liên giới cũng là tuyệt đỉnh nhân vật s ắ c thực rất khó lục phạm hiểu rõ về sau có thể tưởng tượng ra đây rốt cuộc có bao nhiêu khó nhưng chính là bởi vì khó đạt được về sau mới có lấy chỗ tốt rất lớn về sau nếu là có cơ hội hắn ngược lại là muốn nếm thử một chút k i a có chỉ linh điều vệ hạc đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía trời tựa hồ là tam gia i linh điều ngũ thải vân tước nó vừa lúc có được hỏa thuộc tính ngũ thải vân tước trùng hợp như vậy lục pham g ẩ n g đầu nhìn lại chỉ gặp một cái ngũ thải ban lan đại điều ngay tại bầu trời xoay quanh đột nhiên đại điều thẳng tắp hướng phía dưới lao xuống lợi trào trên không trung nô ra ta đi thử một chút lục pham đằng không mà lên đón ngũ thải vân tước bay đi Bạch. Con đao nô đã xu một tiếng vang thật lớn lục phàm như gặp phải trọng kích thân thể đột nhiên hướng mặt đất rơi đập ngũ thải vân tức kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị rung động đến không trung xuống dưới vệ hạc lại đột nhiên xuất hiện ở trên không vừa lúc rơi vào ngũ thải vân tức đỉnh đầu một quyền vung ra và n h ngũ thải vân tức như lưu tinh từ trên cao rơi xuống ngay sau đó nó hung hăng ngã trên đất không núp ních lục phàm tiến lên điều tra đã thấy ngũ thải vân tức sớm đã không có khí tức hắn t i ế t thực cảm nhận được chính mình cùng vệ hạc trên lệnh vừa rồi kiêm ộ t chút giao thủ hắn kỷ thật hơi chỗ hạ phong nếu là đem hết toàn lực lại thêm hắn các loại át chủ bài có lẽ có thể chiến thắng ngũ thải vân tước nhưng này cần rất lâu húng chỉ lấy ngũ thải vân tước tốc độ nếu như muốn chạy hắn căn bản đổi u không kịp nhưng vệ hạc không giống chỉ là hời hợt m ộ t quyền liền đem ngũ thải vân tức tùy tiện đánh giết phần này trên l ệ c h có thể nghĩ hắn đang nghĩ ngợi vệ hạc đã đi tới trước người hắn tiện tay đem ngũ thải vân tức nội đan lấy ra cầm ở trong tay màu lửa đỏ thú đan mang theo cực nóng nhiệt độ ẩn chứa trong đó linh lực càng là đáng sợ tạm rai thú đan tới tay vệ hạc đem thú đan thu hồi lại tiện tay đem ngũ thải vân tước thu vào không gian giới chỉ cười nói giữa chưa ta nhưng l đúng vậy a lục phàm còn không có hưởng qua tam gia i linh thú tư vị trong lòng nhiều hơn mấy phần t r ờ mong không biết tam gia i linh điệu có thể vì hắn tăng thêm bao nhiêu có thể phân phối thuộc tính lúc này mới mấy ngày thời gian ta nhìn ngươi thực lực lại có tiến bộ vệ hạc nhìn lục phàm một chút nói ra vậy mà có thể cùng tam gia i linh điệu liều mạng lại không rơi vào thế hạ phong mặc dù tu vi của ngươi không có đạt tới siêu phàm nhưng thực lực chân chính cùng siêu phàm võ giả đã không kém nhiều lắm phần này thiên phú liền ngay cả ta cũng có chút không bằng vệ hạc thở g i i xem ra lựa chọn của ta không sai ta làm không được sự tỉnh tương lai ngươi nhất định có thể làm được đại ca quá khen lục phàm trong lòng rõ ràng vệ hạc mới thật sự là hạng người kinh tài tuyệt diễm chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền tiến vào thiên nhân cảnh khoảng cách lục địa thần tiên chỉ có cách xa một bước vẫn là giữa đường t h ụ thương dài đến mấy năm dưỡng thương tình hồ dưới mà hắn lại có khác ý vào đi tiếp tục hai người tiếp tục tiến lên vượt qua tòa này cao sơn chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa tuyết sơn núi rất cao lấy lục phàm nhìn ra không sai biệt lắm có m ư ơ i km cao từ giữa sườn núi hướng lên tất cả đều là băng tuyết một mảnh trắng xóa tòa kia tuyết sơn ta trước đó chưa từng đi qua vệ hạc dùng tay chỉ tòa kia tuyết son không bằng hôm nay chúng ta đi lên nhìn một chút không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu Tốt. lục phạm cũng đang có ý này vậy thì đi thôi vệ hạc nói ra mặc kệ có thu hoạch hay không hôm nay đều dừng ở đây các loại vượt qua ngọn núi kia về sau chúng ta liền hướng đi trở về ừm hai người thống nhất ý kiến tiếp tục tiến lên rất nhanh leo lên đến giữa sườn núi tầm tuyết thật dày rất mềm có địa phương thậm chí không chỉ một người sâu nhưng là đối lục phạm cùng vệ hạc tới nói lại như cũ như dẫm trên đất bằng cơ hồ trong chốc lát hai người liền đến, đến đỉnh núi kia có đầu gấu lục pham nhìn thấy nơi xa có cái quái vật khổng lồ ngay tại ngủ say kia là chỉ màu trắng gấu thân thể khổng lồ giống tòa núi nhỏ hơi ngửa đầu nương theo lấy trận trận tiếng ấy thân thể của nó càng không ngừng chập trùng là băng ma hùng vệ hạc giải thích nói nó là lục giai linh thú thích tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh hoạt lục giai linh thú lục pham mừng rỡ nếu có thể giết chết nó cầm tới lục giai thú đan chẳng phải là so ta trước đó tất cả thu hoạch còn nhiều không chỉ đây vệ hạc dùng tay chỉ băng ma hùng hướng trên đỉnh đầu vách núi ngươi nhìn kia kia là một tòa băng s ư n núi ước chừng có cao mười mấy triệu cả t o a sân núi hoàn toàn bị băng tuyết nơi bao bọc vào mắt tất cả đều là màu trắng tại đỉnh núi có đoá màu trắng hoa chính l ặ n g lặng, lặng tràn phóng cánh hoa rất lớn trắng toát xa xa nhìn qua dị thường mỹ lệ thậm chí mang theo v à i phần yêu diễm kia là linh thảo lục pham ánh mắt bị kia đoá hoa trắng hấp dẫn rốt cuộc rời không ra không sai mà lại là thượng phẩm linh thảo tuyết liên vệ hạ cười nói ta xem tuổi của nó phần chí ít có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cho dù tại thượng phẩm linh thảo bên trong cũng coi là cực phẩm vậy mà lợi hại như vậy lục pham cả kinh nói đây chẳng phải là rất đáng tiền đương nhiên vệ hạc mặt mỉm cười tâm tình thật tốt có nó có thể nhẹ nhõm đổi một bản tiên giai hạ phẩm công pháp nếu là gặp được thích hợp người mua thậm chí có khả năng đổi được tiên giai trung phẩm công pháp đây thật là trí bảo a lục phàm trong nháy mắt hiểu rõ ngàn năm tuyết liên giá trị nghị thẩm hôm nay xem như không có phí công ra một chuyến được sưng ơ tụng thu hoạch trần đầy đầu này băng ma hùng lựa chọn ở đây ngủ say có lẽ chính là vì thủ hộ đ ó a này ngàn năm tuyết liên vệ hạc nói ra muốn đạt được tuyết liên chúng ta t r ư ớ hết giết chết đầu này gấu đúng vậy a lục phàm gật, gật đầu hỏi lấy đại ca thực lực đối phó lục giai linh thú cũng không có vấn đề a ta còn thực sự không có cùng lục giai linh thú giao thủ qua vệ hạc nghĩ nghĩ nói ra bất quá vấn đề không lớn may mắn không phải là yêu thú cấp bảy bằng không ta cũng đối phó không được coi như thất giai linh thú cũng không quan trọng lục phang cười nói chỉ cần ta đem nó dẫn ra vẫn có thể đem tuyết liên nắm bắt tới tay không sai đây chính là nhiều người c h ỗ t ố t vệ hạc dặn dò bất quá ngươi phải cẩn thận lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả băng ma hùng một chiều cũng đỡ không nổi một hồi ngươi ngay tại cái này con chiến tuyệt đối không nên đến gần yên tâm đi ta sẽ không tẩy mạnh lục phan biết mình thực lực có vệ hạ tại hắn không cần thiết đi mạo hiểm chàng băng mượn quan chiến cơ hội đến cảm nộ thiên nhân cảnh cường giảm một chiêu một thức từ đó tăng lên thực lực của mình vậy ta đi qua vệ hạc lời còn chưa dứt người đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn đã xuất hiện tại băng ma hùng đỉnh đầu một q u y ề n vung r a băng ma hùng đột nhiên bừng tỉnh nổi giận gầm lên một tiếng từng đoàn từng đoàn băng vụ tùy theo bay ra cùng lúc đó nó hai cái cự trưởng r ơ lên cao cao hướng không trung vệ h ạ đập xuống anh, theo một tiếng vang thật lớn lập tức c u ồ n g phong nổi lên bốn phía vô số băng tuyết bay lên bầu trời biến thành bay đ ầ y trời tuyết nhao nhao dương dương rơi xuống băng ma hùng bị một quyền nện vào tuyết thật dày bên trong lại tóe lên vô số tuyết bay bị đau nó ngao một tiếng xoay người chạy nhưng vệ hạc trong nháy mắt xuất hiện nó đỉnh đầu lại là một quyền v u n g r a băng ma hùng đành phải bị đậu ớ n g chiến vơi anh lại là một tiếng vang thật lớn băng ma hùng bị hung hăng nện vào trên mặt đất thân thể liên tục quần quật lấy lập tức đất rung núi chuyển tuyết rơi đến càng gấp hơn lục pham nhìn thấy cái này đã hoàn toàn yên tâm băng ma hùng căn bản không phải là đối thủ của vệ hạc mà lại kém đến rất xa không hề có lực hoàn thủ phẩm giai trên lệnh s á t thực khó mà vượt qua nhất là không h i ể u tu luyện linh thú chẳng qua là ý vào cường đại huyết mạch cùng thiên phú không giống vệ hạc là từ p h à m nhân bắt đầu tu luyện trải qua vô số chiến đấu từng bước một mới đi đến bây giờ kia đã từng t u luyện đều thành vệ hạc tu luyện trên đường trợ lực để hắn không ngừng đột phá chính mình lục phan cũng thế giống hai người loại này luyện thể người lại trải qua chiến trường c h é m giết tại đối mặt cùng giai đối thủ lúc bản thân liền chiếm cứ ưu thế chó nói chỉ là đối mặt đê giai đối thủ vê anh v anh Băng bị hùng ma vệ hạc một quyền tiếp một quyền đập xuống đất đau đến ngao ngao t r ự c thiếu thanh âm lộ ra sợ hai cùng tuyệt vọng nó mấy lần muốn chạy trốn nhưng trong nháy mắt bị vệ hạc đuổi kịp chỉ cần một quyền liền đem nó tùy tiện bước lui thời gian dần trôi qua trên người nó nhiều hơn rất nhiều tổn thương mà lại đều là nội thương đây càng ảnh hưởng tới thực lực của nó cùng hành động anh, vệ hạc một quyền đánh trúng băng ma h ù n g đầu k i a giống như núi thân thể ẩm v a n g n g ã xuống không núp đ í c h vệ hạc rơi xuống từ trên không đi vào băng ma hùng trước người cực nhanh lấy ra một viên thú đan cầm ở trong tay lúc pham chạy tới chỉ gặp vệ hạc trong tay nhiều một viên màu xanh t h ẳ m thú đan bóng ánh sáng long lanh còn tản ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt. k i a hơi lạnh thấu xương mặc dù cách rất xa nhưng cũng có thể rõ ràng đến cảm giác được lục dài thú đan ẩn chứa lực lượng cường đại cùng băng thuộc tính dù là tại tu tiên giới cũng là cực kỳ khó được bảo vật ta đi đem tuyết liên hai xuống lục phàm thả người nhảy lên trong nháy mắt bay đến đỉnh núi đem gốc tia tuyết liên cỡ xuống cầm trong tay nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ n ngát xông vào mũi không những dễ ngửi mà lại rất nâng cao tinh thần lục phàm từ đỉnh núi nhảy xuống đi vào vệ hạc trước người đem tuyết liên đưa ra cho lúc này vệ hạc đã đem thú đan thu hồi cũng đem băng ma hùng thi thể thu vào chữ vật giới trị bên trong ừ m vệ hạc tiếp nhận tuyết liên nhìn kỹ một chút thở dài quả nhiên là ngàn năm tuyết liên quá tốt rồi lần này đi ra ngoài thật đúng là thu hoạch tràn đầy a may mắn mà có ngươi cùng ta ra bằng không ta chắc chắn sẽ không tới này đều là ngươi vật ý vệ hạc cười nói có cái này gốc ngàn năm tuyết liên lại thêm lục giai thú đan nói không chừng thật có cơ hội đổi lấy một bản tiên giai trung phẩm công pháp đại ca lục phàm có chút h ế u kỷ lục giai thú đan cùng ngàn năm tuyết liên so sánh cái nào giá trị cao hơn một chút nhìn nhu cầu vệ hạc nghĩ nghĩ nói ra bất quá bình thường đến đến dạng vẫn là ngàn năm tuyết liên giá trị cao hơn một chút dù sao cũng là nó thượng phẩm linh hảo mà lục giai thú đan chỉ có thể coi là trung giai thú đan đương nhiên lục giai thú đan cũng đồng dạng là trí bảo coi như so ra kém ngàn năm tuyết liên cũng không kém nhiều lắm đối với đặc thù nào đó nhu cầu người không cho phép nó giá trị sẽ lớn hơn một chút dù sao cao giai thú đan quá mức hy h i ế u giống băng ma hùng thú đan xem như cấp cao nhất trung giai thú đan có quá nhiều người cần nó nói đến đây vệ hạc cười cho nên à ta dự định lần sau ra ngoài lúc tìm phòng đấu giá đem thú đan cùng ngàn năm tuyết liên cùng một chô đấu giá sẽ tối đại hóa giá trị của bọn nó ý kiến hay lục pham tưởng tượng liền hiểu cái gọi là cao dai linh thú là thất giai trở lên linh thú thực lực siêu cường dù là giống vệ hạt loại này cấp bậc cường giả đều chưa hẳn là đối thủ lại càng không cần phải nói người khác muốn săn g i ế t cao dai linh thú thu hoạch được cao dai thú đan quá khó khăn làm không tốt liền sẽ mất mạng cái này khiến cho cao dai thú đan cực kỳ khan hiếm mà tương ứng làm chung dai thú đan bên trong t ự c phẩm nhất băng ma hùng thú đan cũng có được cực cao giá trị dùng nó tới đấu giá k h ẳ n gặp vệ hạc đã tính trước lục phàng thoáng yên tâm bất quá hắn hỏi nhiều một câu cái kia phòng đấu giá ở nơi nào a tên gọi là gì gọi long nguyên thương hội vệ hạc nói chuyện đem ngàn năm tuyết liên thu hồi ngay tại phía nam long nguyên thành c c á hai n người không nói thêm gì nữa thật nhanh dưới núi liên tục vượt qua vài chục tòa đỉnh núi trở lại hai người chỗ ở sân cốc giữa chưa ăn cái gì tốt đâu vệ hạc lần thứ nhất phạm và khó vẫn tước ăn ngon băng ma hùng đại bồ húng chi hắn còn chưa hề n ế m qua băng ma hùng muốn nếm thử tươi x o ắ n suýt một hồi hắn làm ra lựa chọn vẫn là ăn trước vân tức đi băng ma hùng quá lớn trong thời gian ngắn thu thập không hết nghe ngươi lục phạm tự nhiên không có dị nghị với hắn mà nói sớm ăn m u ộ n ăn đều như thế dù sao sớm tối đều có thể ăn xong vậy ta đi làm cơm vệ hạ cười c nói giữa trưa hai ta mới hảo hảo uống mấy chén không có vấn đề lục phạm đang có ý này cũng cười theo là nên hảo hảo chúc mừng một chút ngươi đi tu lượt đi vệ hạc quay người rời đi chờ cơm chín rồi ta bảo ngươi vậy ta đi lục phàm đi vào hắn bình thường chỗ tu luyện tiếp tục tu luyện cựu thiên thần quyết hồi lâu sau mùi thơm của thức ăn theo gió bay tới để lục phàm thèm ăn nhỏ d ã i không đợi vệ hạc gọi hắn hắn dừng tay không luyện đi hướng sân động vào sân động hương khí càng đậm người tới vừa vặn vệ hạc cười nói cơm chín rồi ngươi trước rót rượu chuẩn bị kỹ c ả n g ta cái này thịnh ra thật là thơm a lục phàm theo lời đi rót rượu đi ngang qua vệ hạc bên người lúc liếc mắt chiếc nồi sắt lớn kia chỉ gặp trong nồi hầm lấy tràn đầy thịt bên trong còn trộn lẫn lấy một chút dao dại đây là ta bình thường há vệ hạc nói chuyện lấy ra một cái c h ậ u lớn được tràn đầy một cái bồn lớn thịt đi bưng đến trên mặt bàn trong n ồ i còn dư hơn phân nửa ta ăn trước cái này một c h ậ u ăn xong lại thịt n h ố t lục phàm đổ đầy hai chén rượu sau đó lại đi đựng hai bát cơm đến hai ta uống một cái vệ hạc bưng chén rượu lên xông lục phàm dương dương tay cạn ly cạn ly hai người sau khi c ù n g chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch m a u nếm thử được lục phàm kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng chậm dãi nhấm ướt ngon hương vị ở trong miệng tràn ngập còn mang theo nhàn nhạt mùi thịt thịt phi thường non cảm giác cực d a i lại đến một ngụm dã cây nấm hương vị càng là ngon sắc thực ăn ngon lục phạm nhịn không được gật đầu tán thưởng vệ hạ cười c nói ăn ngon liền ăn nhiều một chút ta lúc nào khách khí qua lục phạm tâm tình vô cùng tốt mở lên cho đùa ngươi cũng không phải không biết ta nhưng so sánh ngươi có thể ăn nhiều ha ha vệ hạ cười c to thần sắc cực kỳ thoải mái hắn cười một hồi nói ra qua mấy ngày ta muốn đi ra ngoài một chuyến ngươi có gì cần đồ vật ta giúp ngươi mang về chương một trăm sáu mươi cựu thiên thần quyết viên mãn tiên giai công pháp tới tay đại ca ngươi nhất định phải chính mình đi a lục phàm vẫn có chút không yên lòng bằng không ta đưa ngươi đi mặc dù thực lực của ta kém chút nhưng cũng có thể giúp đỡ ngươi chút không cần ngươi tại cái này an tâm tu luyện vệ hạc k h o á t k h o tay vừa vặn gần nhất đánh cho con mồi nhiều có đầy đủ thịt có thể để ngươi lợi đến ta trở về như hôm nay lạnh trước khi đi ta sẽ giúp ngươi đem còn lại thịt đều đông lạnh ngươi có thể từ từ ăn vệ hạc cười nói ăn được mấy tháng cũng không có vấn đề gì À, lục phàm sững sờ nói ngươi muốn đi mấy tháng sau thế thì không cần vệ hạc tính toán thời gian một chút nói ra nhiều lắm là một tháng ta liền trở lại ta sẽ t ậ n lực đổi lấy một bản tiên giai trung phẩm công pháp hai ta đều có thể tu luyện trừ cái đó ra ta sẽ giúp ngươi đổi một viên chữ vật giới chỉ hơi dừng lại vệ hạc hỏi ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi còn cần cái gì ta muốn một cây cung lục phàm không có cân nhắc quá lâu nói ra còn có đầy đủ tiễn lại thêm một cây trường thương là được rồi cung tiễn trường thương vệ hạc bị khơi gọi lên hồi ức thần s ắ c hơi có vẻ động dùng t ố t đã chúng ta dùng võ nhập đạo đương nhiên muốn cùng cái khác tu tiên giả khác biệt cung tiễn trường thương những chiến trường này bên trên lợi khí như thường có thể tại tu tiên giới phát huy uy lực chỉ cần ngươi đủ mạnh liền sẽ có người bắt trước không chừng về sau tu tiên giới lại bởi vì ngươi biến thành một cái khác bộ dáng không còn đều là dùng kiếm người hữu dụng đao dùng thương còn hữu dụng c u n g tiễn khi đó tu tiên giới mới càng khiến người ta mê mẩn không giống hiện tại một đầm nước động nhu cầu cấp bách một tảng đá lớn đầu nhập trong đó mới có thể kích thích từng cơn sóng gợn tiếp theo dẫn phát tu tiên giới k ỳ biến mà ngươi chính là khối kia đầu nhập trong nước tảng đá lớn nói đến đây vệ hạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lục phà vai ta tin tưởng lấy tu luyện của ngươi thiên p h chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện ngươi tất nhiên sẽ nhất phi trùng tiên thế không thể đỡ tại thế gian như thế tại tu tiên giới cũng là như thế mà ta trung bi là kém chút khí vận làm trễ mải mấu chốt nhất mấy năm vô luận là tiềm lực vẫn là hạn mức cao nhất ta cũng không bằng ngươi không chuẩn tướng nên ta còn muốn trông cậy vào ngươi đây vệ hạ cười c nói cho nên ngươi chỉ cần h ả o h ả o tu luyện chuyện khác đều không cần quản các loại thực lực ngươi vượt qua ta ngày đó liền có thể yên tâm ra ngoài lịch luyện lục pham có thể cảm nhận được vệ hạc đối với hắn kỳ vọng cùng bảo vệ trong lòng dâng lên trận trận ấm áp đại ca yên tâm ta sẽ hết sức nỗ lực ta không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận làm việc vệ hạc dặn dò có thể không rời đi s â n cốc cũng không cần ra ngoài chờ đợi ở đây vẫn tương đối an toàn ta biết lục phang gật gật đầu hỏi tòa sơn cốc này bình thường đều không người đến sao đương nhiên là có chỉ bất quá tương đối ít mà thôi vệ hạc giải thích nói bởi vì kể bên này đã không có linh thú cũng không có linh t hảo thường người tới đều biết thời gian lâu dài tự nhiên cũng liền không người đến bất quá cũng có lần đầu tới lịch luyện thỉnh thoảng sẽ xâm nhập sơ cốc nhưng phần lớn là chút thực lực bình thường môn phái nhỏ đệ tử đối ngươi hẳn là không cái uy hết gì hàng năm lúc này những cái kia đại tông môn đệ tử hẳn là sẽ không ra tới ngược lại là những cái kia môn phái nhỏ đệ tử sẽ rất sinh động vệ hạc nhìn xem lục phàm nói ra không cho phép ngươi thật đúng là có thể gặp được bọn hắn ồ lục phàm có chút không hiểu vì cái gì nhanh bắt đầu mùa đông vệ hạc nói ra phần lớn linh thú đều sẽ trốn đi sẽ không tùy tiện lộ diện chờ thêm mấy ngày hạ tuyết linh thảo cũng không dễ dàng như vậy tìm cho nên cho dù đến rèn luyện cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn đối những cái kia đại tông môn đệ tử tới nói bọn hắn hoàn toàn có thể đợi đến đầu xuân khi đó xuân về hoa nở các loại linh thảo phá đất mà lên linh thú nhóm cũng đều ra hoạt động là tốt nhất mùa thu hoạch nhưng này một ít tông môn đệ tử lại không giống bọn hắn chỉ có thể thừa dịp không người đến thời điểm mới dám đến rèn luyện bằng không bọn hắn cho dù đạt được linh bảo cũng thụ không được nói đến đây vệ hạc than nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn là phải nhìn thực tử nguyên lai là dạng này lục pham đã hiểu tại tu tiên giới càng là cường giả vi tôn hết thể đều lấy thực lực nói chuyện thực lực nhỏ yếu tông môn tại đại tông môn trước mặt không có nửa điểm sức phản kháng thật vất vả đạt được linh bảo bị đại tông môn đưa tay từ m u ố n liền phải ngoan ngoan đưa lên bằng không chỉ sợ sẽ có thai họa ngập đầu từ một điểm này tới nói bọn hắn thậm chí ngay cả tán t u cũng không bằng tán t u một người ăn no cả nhà không nói b ụ nhưng này một ít tông môn còn muốn bận tâm đồng môn làm việc càng thêm bó tay bó chân tùy tiện không dám phản kháng mạnh được yếu thua ở đâu đều là như thế muốn không bị người khi dễ chỉ có thể chính mình trở nên mạnh mẽ t u t không nói những thứ này vệ hạc bưng chén rượu lên chủ động cùng lục phạm đụng, đụng chén đ ê n cạn ly cạn ly ăn uống no đủ lục phạm mở ra giao diện thuộc tính xem xét vậy mà tăng lên bảy điểm có thể phân phối thuộc tính chiếu như thế ăn hết hắn có thể phân phối thuộc tính sẽ gấp đ ộ i tăng trưởng tương ứng thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên đảo mắt lại qua hai mươi ngày Vừa sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi chín bốn nghìn hai mươi sáu lực lượng hai nghìn hai trăm bảy mươi hai tám mươi ba nhanh nhẹn bảy trăm sáu mươi chín m t ư ơ i năm tinh thần lực bảy trăm ba mươi sáu bốn mươi sáu thế mạnh 1148. 72. t h u vi thiên tiên h tứ cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ 14, 23.580.000, t h i ê n tâm quyết đệ cựu trọng 365-30.000. võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn h u y ề n b a n g thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ t địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết đại thành tháng 3 a năm t r có thể phân phối điểm thuộc tính 1485. 67. t r ả i qua trong khoảng thời gian này khổ luyện hắn rốt cục đem tiên h tâm quyết tu luyện đến đệ cứu trọng thực lực có chút tăng lên cựu thiên thần quyết bị hắn tu luyện đến đại thành lực lượng của hắn gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm tỉnh thần lực gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thể mạnh gia tăng sáu mươi b ố điểm lại thêm bình thường tăng trưởng các hạng thuộc tính để thực lực của hắn lần nữa tăng lên không ít tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện chỉ một lúc sau vệ hạc từ trong sơn động đi ra cầm trong tay một bản công pháp đi vào lục phàm trước người đây là tiên giai hạ phẩm công pháp đại tự tại công pháp ồ lục phàm mở mắt ra đem công pháp tiếp trong tay ta xem ngươi tiến cảnh cực nhanh lại thêm ta muốn ra cửa quyền công pháp này trước hết giao cho ngươi vệ hạc n tiếp nhận cựu thiên thần quyết dùng tay chỉ sơn động hai bên tất cả thịt đều đã đông lạnh tốt tất cả đều treo ở nơi đó lục phàm kỳ thật đã sớm thấy được vệ hạc tại sơn động hai bên đinh bên trên cọc gỗ dùng dây thừng đem cọc gỗ kết nối sau đó đem thịt đông đều treo ở trên sợi dây thiết mối thanh hưu ngũ thải vân tước còn có băng ma hùng mấy loại thịt thật tràn đầy đầy đủ lục phàm ăn được mấy tháng còn có các loại hòng khô giã cây nấm cộng thêm mấy loại dễ dàng cất giữ r a u dại ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt còn lại linh i ự u ta cũng đều lưu cho ngươi ngươi tiết kiệm một chút uống vệ hạc dặn dò một người tại cái này ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận ta lúc này đi đại ca yên tâm lục phàm khẽ gật đầu chỉ cần không có gặp được tình huống đặc biệt ta là không thể nào rời đi sơ cốc càng sẽ không chủ động đi gây chuyện ừ nếu là không yên tâm ta cũng sẽ không lưu chính ngươi tại cái này ta đi đây nói xong vệ hạc đằng không mà lên qua trong giây lát đã biến mất không thấy lục phạm xuất gia đại tự tại công pháp bắt đầu lại từ đầu tinh tế lớp nhìn hồi lâu sau hắn đem công pháp thu hồi khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện từ khi vệ hạc sau khi đi lục phạm lại không có rời đi sân cốc mỗi ngày trừ ă n c ơ m ra chính là tu luyện thiết b ố i thanh niu ngũ thải vật tước băng ma hùng cái này mấy loại thịt hắn thay phiên ăn món ngon nhất chính là ngũ thải vật tước nhưng hiệu quả tốt nhất lại là băng ma hùng nếu như chỉ ăn băng ma hùng một bữa cơm có thể vì lục phạm gia tăng m ư ơ i năm điểm có thể phân phối thuộc tính cái này khiến lục phạm có thể phân phối thuộc tính lên nhanh chỉ là có một chút theo thời gian ngày lại ngày trôi qua vệ hạc lại chậm chạp chưa về lục phàm khó tránh khỏi có chút bận tâm mà lại khoảng cách một cái kỳ hạn càng gần hắn thì càng lo lắng lúc trước vệ hạc từng theo hắn nói qua trong vòng một tháng nhất định trở về có thể hay không xảy ra chuyện rồi lẽ ra h ắ n là sẽ không lấy vệ hạc thực lực hôm nay dù là tại tu t i ê n giới cũng coi như được là cường giả có thể thắng được vệ hạc người ít càng thêm ít tu t i ê n giới lại lớn như vậy hắn là sẽ không trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác gặp được mạnh hơn vệ hạc người còn ra chuyện lục phàm mặc dù không tin nhưng vẫn sẽ thêm mướn thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt khoảng cách vệ hạc rời đi đã qua một tháng ngày nay buổi sáng lục pham từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính cựu thiên thần quyết rốt c ụ c bị hắn tu luyện đến viên mãn lực lượng gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng ba mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể mạnh gia tăng một trăm hai mươi tám điểm bây giờ hắn nục thân lấy cực kỳ c ứ n g hãn kim đan kỳ trở xuống tu thiên liên giả cho dù có được linh khí muốn thương tổn hắn cũng khó khăn nếu là lại tính cả cái khác thuộc tính cùng các loại thiên giai võ kỹ gia trì lục pham có lòng tin có thể thắng qua bất luận cái gì một tên kim đan kỳ c ư ờ giả nhưng cái này còn xa xa không đủ nhất là tại vệ hạc còn chưa có trở lại tình huống dưới hắn càng không thể bưng lỏng còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên bây giờ một tháng kỳ hạn đã qua lục p h à m trong lòng có dự cảm không tốt vệ hạc rất có thể xảy ra chuyện và không sớm nên trở về tới theo vệ hạc hình dung long nguyên thành cách nơi này chỉ có vài trăm dặm địa đối với tu tiên giả tới nói điểm ấy khoảng cách thật không tính là gì nhất là giống vệ hạc loại này cấp bậc c ư ờ n giả g chỉ cần một lát liền có thể đến coi như thật sự có sự tỉnh vệ hạc hoàn toàn có thể sớm trở về nói với hắn một tiếng bây giờ lại tin tức hoàn toàn không có để hắn không thể không lo lắng dù sao vệ hạc người mang dị bảo lại công n h i ê n tại thương hội đấu giá không chừng sẽ bị người để mắt tới một trận đại chiến tất không thể miễn lúc này mới dẫn đến vệ hạc chậm chạp chưa về làm sao bây giờ muốn hay không ra ngoài hỏi thăm một chút nếu như vệ hạc thật xảy ra chuyện khẳng định có dấu vết mà theo chỉ cần hắn đi thêm chút n h a n nóng hắn là có thể hỏi ra một chút mặt mày nhưng bạn nhất vệ hạc trở về làm sao bây giờ nhìn thấy hắn không tại sau đó lại đi tìm hắn hai người coi như rất khó trả mặt còn có điểm trọng yếu nhất lấy lục phàm thực lực hôm nay ra ngoài quá mức nguy hiểm nhất là nghe ngóng vệ hạc sự tỉnh lại bị người hưu tâm để mắt tới không n h i n g cứu không được vệ hạc ngược lại sẽ đem hắn bồi đi vào sao sinh là tốt đâu lục phàm xoắn suýt một hồi đột nhiên nghĩ rõ ràng một cái mấu chốt điểm lấy vệ hạc thiên nhân cảnh tu vi lại là luyện thể cứng giả coi như không địch lại cũng không có lo lắng tính mạng thậm chí muốn lưu lại vệ hạc đều rất khó vệ hạc cho dù gặp được nguy hiểm cũng có năng lực tự vệ thoát thân cũng không khó về phần tại sao không trở lại nguyên nhân rất đơn giản sợ e m địch nhân dẫn trở về từ đó liên lụy đến lục phàm đúng nhất định là như vậy lục phạm càng nghĩ thì càng cảm thấy có nhiều khả năng đương nhiên cũng không bài trừ một loại khác tình huống vệ hạc s á t thực gặp khó mà đối kháng cường giả nộ hại hoặc là bị bắt loại kia cấp bậc cường giả chí ít cũng là hợp thể kỳ a thậm chí có thể là đại thừa kỳ đỉnh tiêm cao thủ lục phạm cùng đối phương so sánh kém đến quá xa cho nên vô luận là loại nào khả năng lục phạm đều không nên ra ngoài hắn muốn lưu tại cái này tiếp tục tăng lên thực lực của mình chỉ có trở nên cường đại hắn mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cũng mới có thể đến giúp vệ hạc mặc kệ vệ hạc là nộ hại vẫn là gặp được nguy hiểm các loại hắn đạt tới nhất định thực lực về sau mới có cơ hội cứu ra vệ hạc hoặc là báo thù cho vệ hạc nhưng điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên cần phải sống sót nếu là hắn hiện tại ra ngoài không những không giúp được vệ hạc còn có thể trở thành vương hữu lục p h à m vốn cũng không phải là chỉ bằng một bầu nhiệt huyết đi làm việc người tại trải qua nhiều như vậy về sau hắn trở nên càng thêm châm ổn sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm có đôi khi xúc động không giải quyết được vấn đề ngược lại chỉ sẽ h ỏ n g việc k ẻ nạn h ữ n thời điểm liền phải nhẫn mà lại hắn tin tưởng vững chắc vệ h ạ không hội n ộ hại coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể đảo thoát dù là gặp được hợp thể kỳ cao thủ đối phương muốn giết chết hoặc lưu lại vệ h ạ c chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy Chứ phi gặp được đại thừa kỳ cường giả nhưng là đại thừa kỳ cường giả há lại dễ dàng như vậy đâu phải toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy cái đại thừa kỳ cao thủ h tiếp tục tu luyện lục phạm nghĩ thông suốt không còn xoắn suýt đem tâm tư đều dùng tại trên việc tu luyện tới gần giữa t r ư a lúc lục phạm dừng tay không luyện hắn xuất ra xóm xuyên tốt thiết đối thanh nhu thịt tan ra đóng băng lại tại chiếc sơn động phát lên lửa đem thịt nướng đặt ở đặc chế giá nướng bên trên nhìn xem ngọn lửa b ư c lên hắn tâm không hiểu thoải mái rất nhiều Gần n h ấ theo thế lựa tăng lớn thịt bò trình độ bị bốc hơi thịt xin bắt đầu bốc lên dầu lục phàm nắm một cái gia vị dài lên hắn nguyên bản liền có dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm thịt nướng là sở trường nhất bây giờ lại trải qua một tháng rèn luyện càng là thuận buồn x u i gió đem thịt nướng xoay người hắn lại gắn một thanh gia vị đúng vào lúc này lục phạm trong lòng đột nhiên có một tia cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ mỗi ngày bên trên nhiều mười cái chấm đen nhỏ chấm đen nhỏ dần dần bị lớn hắn thấy càng thêm rõ ràng kia là m ộ ư ơ i năm người một người trong đó tại lăng không phi hành còn lại m ộ ư ơ i bốn người lại là tại ngự kiếm phi hành xem ra là cái nào môn phái nhỏ đệ tử ra lịch luyện lục phạm nhớ tới vệ hạc không có lo lắng quá mức dù sao những đệ tử này không cách nào lăng không phi hành chỉ có thể dựa vào ngự kiếm đến phụ trợ nói rõ bọn hắn thực lực tối đa cũng chỉ là chút cơ kỳ đối bây giờ lục phạm không có chút nào uy hiếp v ề phần cái kia lăng không phi hành hẳn là những n à y đệ tử sư phụ thực lực có thể là kim đăng kỳ cũng có thể là nguyên anh kỳ nhưng là khả năng không lớn tại môn phái nhỏ nguyên anh kỳ xem như cường giả đỉnh cao tại một cái tông môn bên trong cũng chỉ có một hai cái giống như vậy cường giả là sẽ không đ ồ i tiếp đệ tử ra lịch luyện v ề phần loại kia trung đẳng tông môn thực lực mạnh nhất hẳn là hóa thần kỳ cao thủ nguyên anh cường giả chí ít cũng coi là trưởng lão cấp bậc cũng sẽ không xảy ra đến đổi đệ tử lịch luyện ngược lại là những cái kia đại tông môn thực lực mạnh nhất là luyện hư kỳ cao thủ nguyên anh cường giả khả năng không có như vậy hiếm có có lẽ sẽ bồi đệ tử ra lịch luyện nhưng là bây giờ mùa này có rất ít đại tông môn ra lịch luyện về phần những cái kia siêu cấp tông môn thực lực mạnh nhất hẳn là hợp thể kỳ cường giả tại dạng này trong tông môn nguyên anh cường giả nhiều vô số kể bất quá siêu cấp tông môn càng không có khả năng lựa chọn lúc này ra lịch luyện thông qua suy đoán lục phạm đã cơ hồ có thể xác định người tới chỉ là kim đăng kỳ mà không thể nào là nguyên anh kỳ mà lại cho dù đối phương thật là nguyên anh kỳ cường giả đối với hắn cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp chỉ vì hắn có quá nhiều có thể phân phối điểm t h u tính có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên lấy suy đoán của hắn hắn chỉ cần đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh coi như đối mặt nguyên anh kỳ c ư n g giả cũng có sức đánh một trận cho nên hắn không có gì đáng lo lắng nên ăn một chút nên uống một chút s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt đám người đã đi tới trên sơn có không t h ơ m quá a có người đang nướng thì ăn là người thiếu niên đi đi xuống xem một chút mọi người thấy lục phạm chỉ có một người nên i kỳ lại không lớn đều b u ô n g xuống cảnh giác từ không trung bay thấp đi vào lục phạm trước người cách đó không xa đám người thu hồi phi kiếm liếp nhau một cái cất bước hướng lục phạm đi đến t i ề u huynh đệ đi ở trước nhất chính là người đàn ông tuổi trung niên hắn quan sát một chút m ộ n phía sông lục phàm cười cười hẳn là một mình ngươi ở chỗ này đúng vậy a lục phàm khẽ gật đầu mắt nhìn nam tử trung niên cùng phía sau nam tử đám người quả nhiên như hắn đoán như vậy ngoại trừ nam tử trung niên cái khác đều là chút thiếu niên nam nữ nhìn so với hắn niên kỷ còn nhỏ chút tăng thêm nam tử trung niên tổng cộng có mười hai tên nam tử chỉ có ba tên nữ tử ta gọi tần hoài công đến từ thiên khôi cát đằng sau ta đều là đệ tử của ta nam tử trong lời nói lộ ra khắc khí chúng ta nghĩ ở đây làm sơ nghỉ ngơi sẽ không quáy dày đến ngươi đi không sao l ụ c phạm thấy đối phương k h á c h khí đương nhiên sẽ không quá mức s o đo vậy xin đa tạ rồi tần hoài công quay đầu nhìn đám người một chút các người đều đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi ăn một chút gì uống nước chúng ta tiếp tục xuất phát vâng sư phụ đám người ai đi đường đấy tần hoài công không yên lòng lại dặn dò một câu đều không cần nói chuyện lớn tiếng miễn cho quay dày đến vị tiểu huynh đệ này vâng đám người đáp ứng một tiếng ngay tại chỗ ngồi xuống xuất ra lương khô cùng nước sạch vừa ăn bên cạnh uống bất quá thì nướng hương khí quá mức bên g ư ờ i luôn có người thỉnh thoảng trộm liếc lục phàm một chút lặng lẽ nuốt nước bọn lục phạm lại lật đằng một hồi thịt nướng cảm thấy không sai bị lắm cầm lấy một chuỗi thịt nướng cũng không chê bỏng cực nhanh đưa đến bên miệng miệng luôn cắn ngay cả ăn vài miếng thịt không đợi đem thịt nướng mất xuống hắn lại cầm bầu rượu lên rót một c h é y đến rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch mùi rượu cùng mùi thịt hôn tạp cùng một chỗ hương vị phá lệ mê người tần hoài công nhưng vẫn không đi đứng tại lục phạm trước mặt tựa hồ còn có lời muốn nói nghe được mùi rượu hắn hít mũi một cái đáp lời nói xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau cũng không cần truy vấn ngo hắn không muốn bởi vậy dẫn tới không cần thiết phiền phức dù sao tại tu tiên giới vẫn là có người biết tên hắn nếu để cho người hữu tâm biết hắn không chết nói không chừng sẽ tìm tới cửa khi đó hắn lại nghĩ sống sót chỉ sợ cũng khó khăn t h ô i ta tân hoài công không có sinh khí ngược lại cười giải thích nói tiểu huynh đệ đ ừ n g h i ể u lầm ta không có ý tứ gì khác chính là nhìn ngươi diện mạo bất phẩm muốn theo ngươi kết bạn một chút ừ n không có việc gì lục phàm ăn xong một chuôi t h ị t nướng lại cầm lấy một chuôi miệng lớn ăn sư phụ ta cũng muốn ăn thì nướng một người mặc áo trăng thiếu nữ cuối cùng là không có thể chịu ở bước nhanh đi vào tần hoài công bên người thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay thịt nướng rốt cuộc nhấc không nội chân tô h à n tần hoài công chừng thiếu nữ một chút vi sư vừa rồi đã nói với ngươi như thế nào không nên bay nhớ vị tiểu huynh đệ này nha thiếu nữ đi m ô i cứ không tình nguyện rời đi tần hoài công lại vẫn không đi muốn nói lại thôi lê mễ tốt một hồi hắn rốt c u ộ c mở miệng nói ra tiểu huynh đệ ta muốn mua ngươi điểm thịt nướng cho ta các đồ đệ nếm thử được không được a lục pham thuận miệng hỏi ngươi dự định ra bao nhiêu linh thạch linh thạch tần hoài công ngây ngẩn cả người sau đó kịp phản ứng cười hỏi tiểu huynh đệ ngươi có thể hay không nói cho ta đây là mấy cấp linh thú thịt là nhị giai linh thú thiết bối thanh n ư u lục pham không có dấu diếm nguyên lai là thiết bối thanh n ư u a tần hoài công bình thường trở lại trầm mặc một hồi hỏi d o ta ra một viên hạ phẩm linh thạch mua ngươi m ộ ư ơ i sáu sâu thịt nướng như thế nào mới một viên lục pham không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ít nhất cũng phải m ộ mươi sáu mai a tần hoài công cho là mình ra giá đã đủ cao lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà công phu sư tử n g ạ n linh thú mặc dù đáng tiền nhưng chủ yếu nhất là thú đang đáng tiền về phần linh thú trên thân vật gì khác giống thú huyết sừng thú gân thú da thú thú vẩy thú giáp thậm chí x ư ơ n g thú có lẽ cũng đều có nhất định giá trị nhưng duy trì có cái này thì thú vật không đáng tiền xuất ra một viên hạ phẩm linh thạch đến nổi hắn đã cảm thấy thua lỗ để hắn cầm mười sáu mai hắn coi như điên rồi cũng không làm được loại sự tình này vậy quên đi đi tần hoài công nhẹ nhàng lắc đầu quay giày nói xong hắn không còn lưu lại quay người rời đi lục phá nguyên bản liền không quá nghi bán chỉ bất quá làm cho đối phương biết khó mà lui thôi vẹn, vẹn một viên hạ phẩm linh thạch đối đến, với hiệu Nói hắn hạ. tăng lên hiệu quả có hạn. Nói đến, căn bản quả có sư o ra kém những này n thịt ớ nướng n những này g Dù sao thịt nướng có thể trực t có i ế phụ vì ắ n tăng tính. ra thuộc điểm h Sư p cái k i a gọi tô hàn thiếu nữ nhìn thấy tần hoài không đi tới vô vô bên cạnh mình ngài tới này ngồi Ừm. tần hoài công đi vào tô hàn bên cạnh ngồi xuống chờ mặc không nói sư phụ ngươi làm sao đối người trẻ tuổi kia khách khí như vậy a tô hàn rất là không hiểu ta nhìn hắn niên kỷ cùng ta không kém được mấy tuổi thực lực có thể mạnh tới đâu ngươi biết cái gì tần hoài công chừng tô hàn một chút ngươi quên ra trước đó ta làm sao dặn dò các ngươi